Chương 197, Mộ Nạ VCS cả 1. Chương 197, Mộ Nạ VCS cả cả, Nam. Suýt chút nữa bị bờ rẹ xỉ a đội mở rộng điểm số, AC Milan những người các ngôi sao bóng đá có thể đều là biệt một cái khí, không nữa ghi bàn lời nói liền không còn gì để nói. Nhìn đồng hồ, hiệp 2 bắt đầu rồi 10 đến phút, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn nửa canh giờ, cả cả biết mình nên có biểu hiện. Tuy rằng ở hai người đối kháng bên trong hắn cũng không có hạ xuống vòng, thế nhưng Mộ Nạ đã tiến vào một cái bóng, càng quan trọng chính là Mộ Na đội bóng cũng linh trước tiên chính mình đội bóng, nếu như thua liền muốn ở bảng tổng sắp trên bị Juventus cho đội theo, vì lẽ đó không thể không phát lực. Làm AC Milan thế tiến công lần thứ 2 đến thời điểm, Mồ Nạ rõ ràng cảm giác được Cạ Cạ trở nên càng thêm tích cực, không ngừng mà lùi lại tiếp ứng, sau đó cùng các đồng đội tìm kiếm phối hợp, điều này làm cho Mồ Nạ rất không thính. Muốn Cạ Cạ cầm bóng đột phá, hắn phòng thủ lên còn có cái dựa dâm thế nhưng Cạ Cạ không chạy lời nói liền không tốt phòng thủ, hơn nữa còn có một cái có thể thường thường đưa ra bóng tốt lô ở phía sau chống đỡ hắn. Phút thứ 63, Cạ Cạ không chạy lúc giả bộ kéo một bên, trên thực tế thì lại chạy hướng về phía vùng cấm trục lộ. Tốt lộ thời điểm này cũng đưa ra tinh diệu chuyền thẳng. Mỗ nạ tuy rằng ở phía sau liều mạng truy đuổi, thế nhưng cả cả vẫn là cấp ở mỗ nạ chạy tới trước trực tiếp nên bóng nổ bán, bóng thẳng đến khung thành dưới góc phải. Áp, đẹp đẽ cứu thua. Áp bỉ ạ tỷ lần thứ hai là công. Xem ra đối mặt ông chủ cũ, hắn xác thực rất hưng phấn a. Áp bỉ ạ tỷ làm xong cứu thua động tác sau, cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, mang theo găng tay hai tay mãnh liệt vô mấy lần đối với các cầu thủ hậu vệ hậu lớn, không muốn dễ dàng để bọn họ lên chân. Mỗ nạ hướng về áp tay, biểu thị vừa nãy là chính mình lỡ người, hắn trước đến giờ là có lỗi liền nhận. Suốt gọn bị đập ra cả cả thì lại ảo não đem hai tay sen vào tóc của chính mình bên trong, lộ ra hắn cái kia sáng loáng cái trán ở hóa giải AC Milan tấn công sau khi, bờ rẹ sĩ si a đội cũng không có bảo thủ, nên thời điểm tiến công bọn họ cũng không hàm hồ ở bạ gỗ cùng rỗ là hai người này lao đến thành tinh ngôi sao bóng đá dẫn dắt đi, bờ rẹ sĩ si a đội tấn công đánh cho không nhanh không chậm, thêm vào đến trước sân đến trợ giúp tấn công Mona, trước sân bốn cái bờ rẹ sĩ si a đội cầu thủ lại có thể lợi dụng chuyền. Bóng không mà điều động 5, 6 cá nhân tạo thành hàng phòng thủ. Khi thực càng nhiều thời điểm đều là bạ gỗ, rỗ là cùng Mona ba người trong lúc đó nhanh chóng lăn chuyền. Tony muốn làm chỉ là ở tại bọn hắn đều bị xem chết tình huống lùi lại là một hồi quá độ là được, ngược lại ba người bọn hắn đều sẽ quay chung quanh ở Tony bên người. Nhưng mà chính là chuyện đơn giản như vậy, Tony vẫn là xảy ra sự cố, chơi đến hương khởi hắn tựa hồ đã quên nhìn chăm chú phòng thủ hắn nhưng là thế giới cấp trung vệ Nesta, ở một lần hắn lùi lại ủy trụ Nesta cầm bóng thời điểm, liền bị Nesta từ phía sau đâm rơi mất quả bóng. Gattuso lập tức xuất hiện ở bóng con đường trên, hắn bắt được bóng sau cấp tốc chuyển cho Gallo, mà Gallo thì lại trực tiếp chuyền xa phát động phản kích. Bóng đến kéo đến cánh trái cạ cạ dưới chân, Mộ Na không ở phía sau chẳng, nhìn trong chú phòng thủ cạ cạ biến thành ạ tỷ ạ đối mặt ạ tỷ ạ, cạ cạ rõ ràng muốn có lòng tin đến hơn nhiều, dù sao ạ tỷ ạ luận thân thể, luân tốc độ cùng Mộ Na có thể đều không ở một cấp ở đây. Vẫn như cũng là nhẹ nhàng chuyến bóng đi tới, cạ cạ biết không có thể lãng phí quá nhiều thời gian, bằng không tấn công nhanh cơ hội liền cho lãng phí, liền, hắn ở chuyến 2 lần sau khi lại đột nhiên khởi động rồi, trực tiếp hướng về đường biên ngang bên này một chuyến, sau đó lập tức gia tốc khởi động. Aptia hiển nhiên không nghĩ tới cạ gặp trực tiếp như vậy, Ngay người thời khắc đã bị cạ cạ bỏ qua rồi. Hắn không biết, Kaka qua người từ trước đến giờ là theo đuổi ngắn gọn tử dụng, vì lẽ đó lợi dụng tốc độ của hắn qua người nhưng là thường thường sự. Nhanh chân chuyến mấy lần bóng, thấy đã bỏ qua rồi ạ mấy cái thân vị, Kaka lựa chọn cắt vào bên trong ở một cái giả chuyền thật chụp quá rơi mất bọc lọt tới được về trụ chỉ sau khi, Kaka tiến vào vùng cấm, tới gần bên phải trung vệ bà Dạ Lụy nhìn thấy rết vào vùng cấm bất cứ lúc nào có thể sút goal Kaka, chỉ có thể né biển dạ phi vào tới. Trải qua hương khởi Kaka cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là ngưng lên đùi phải tựa hồ muốn cửa lòng góc xa. Thấy tình huống nguy cơ, Bạ Dạ Lì xúc động bệnh cũ lại phả bảo Hắn trực tiếp một cái soạt bóng ngăn ở cả cả sút goal con đường trên. Chỉ thấy cả cả khuôn mặt anh tuấn trên né qua một nụ cười, nâng lên chân phải cổ chân xoay một cái, lần thứ hai chủ bóng, bất quá lần này chụp đến có chút lớn, bóng lăn hướng về phía tiểu vùng cấm tuyến cùng đường biên ngang chỗ giao giới, APAT1 một mặt nghiêm túc nghiêm phong lại góc gần, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại cả cả chuyển bóng vào trong. Cả cả cũng không để ý, hắn chỉ là tiếc nối như vậy khả năng không có sút gôn góc độ mà thôi, hắn tiếp tục ra tốc hướng bóng chạy tới. Ngay vào lúc này, bên trong vùng cấm còn có một đạo khác bóng người cũng nhằm phía quả bóng, có điều hắn là lấy xoạc bóng tư thế trượt. Người này chính là Mona. Vừa nãy ở cả cả liền quá ba người từ đường biên giết tới vùng cấm thời điểm, hắn vẫn luôn đang ra sức từ trước chàng chạy về đến, rốt cục, ở thời khắc cuối cùng hắn đuổi tới. Trở lại vùng cấm hắn, thừa dịp quả bóng thoáng thoát ly cả cả khống chế thời điểm, quả đoán lựa chọn sút bóng. Ngay ở mô nạ coi chính mình sắp sửa sạn cung quả bóng, đem quả bóng phá hoại ra đường biên ngang thời điểm, cả cả nhưng đột nhiên đạp một bước sau khi, giành trước dùng mũi chân đâm đến quả bóng. Môn nạ biết, chỉ cần hắn như thế một sạn quá khứ, khẳng định chính là penalty. càng quan trọng chính là, chân của mình đem trực tiếp đạp đến cả cả trên chân, khẳng định lại phải đem hắn sạn tổn thương. Khi tới chỗ này, Mộ nạ cấp tốc làm ra phản ứng, hắn đầu tiên là thu hồi chân của mình, sau đó mạnh mẽ giữ nẻo thân thể thay đổi chính mình chuyển phương hướng. Lần này, hắn chân là không có đạp đến cả cả trên người, mà bị cả cả đâm đến quả bóng cũng ra đường biên ngang, thế nhưng Mộ nạ nhưng vẫn còn đang nhanh chóng trượt, mà hắn trượt phương hướng là sáu không thành của dốc. Bang! Mộ Na lưng mạnh mẽ đánh vào trên của dốc. Tề không hiếm thấy chứng tình cảnh này, các cổ động viên đều hít vào một ngụm khí lạnh, không ít nhát gan cổ động viên thậm chí nhắm hai mắt lại. Bên sân Mã Tôn Nghị cũng lo lắng từ trên ghế giáo luyện đứng lên, hắn vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó, nếu như có thể lựa chọn Hắn khẳng định tình nguyện lựa chọn cho đối phương một cái penalty, cũng không muốn nhìn thấy Mộ nạ bị thương. Mồ nạ các đồng đội lo lắng vây lại, trọng tay cũng vào tới, hắn cần muốn nhìn một chút cầu thủ có hay không gặp nguy hiểm. Cạ Cạ thì lại đứng tại chỗ nhìn nằm trên đất không biết tình huống làm sao Mộ Na, hắn vừa nãy là cách Mộ Na người gần nhất người, hắn là nhìn thấy Mộ nạ thu chân động tác. Người tại sao muốn thu chân đây? Là sợ chúng ta được penalty? Vẫn là năm sợ sạn chúng ta. Nghĩ đến thứ hai khả năng thời điểm, Cạ Cạ khinh bị cười cợt, ngươi cái này ác ý hạ người, đồ tệ, cũng sẽ sợ sạn chúng ta. Nhất định là sợ cho chúng ta penalty. Nếu như nằm trên đất mộ nạ biết cả cả ý nghĩ, có lẽ sẽ cảm thấy hoan hoằng, thế nhưng hắn sẽ không biện giải, bởi vì hắn chẳng qua là cảm thấy làm việc phải xứng đáng chính mình lương tâm là được. Ác, Mona vừa nãy vì cứu hiểm đánh vào cột dọc tiến lên. Hắn là đội bóng anh hùng. Hy vọng trời cao có thể phù hộ anh hùng của chúng ta có thể bình yên vô sự. Bình luận viên phiến tình nói rằng, "Ngươi như thế nào, có vấn đề sao?" Trọng tài giò hỏi Mona. Nghe được trọng tài lời nói sau, Mona chỉ là miệng giật giật, thế nhưng là không phát ra âm thanh. Xem ra sự tình nghiêm trọng, chỉ ít trọng tài là như thế cho rằng Hắn lập tức hướng về bên sân trọng tài thứ tư làm cái cáng cứu thương động tác, ra hiệu muốn nhấc Mộ nạ xuống sân kiểm tra. "Ừ, xem ra chúng ta Mộ nạ bị thương, trọng tài làm một cái xináng cứu thương thủ thế, thật hy vọng hắn không có chuyện gì à, mọi người chúng ta đều cần hắn." Bình luận viên trong thanh âm mang theo một vẻ lo âu, bởi vì hắn biết Mộ nạ hiện tại đã hoàn toàn là đội bóng không thể thiếu hạt nhân. "Ta nằm không có chuyện gì, ta vốn chỉ là bốn đụng phải năm đau sốc hơn bốn." Mộ nạ miễn cưỡng từ trong miệng bỏ ra vài chữ, hóa ra là hắn vừa nãy đụng vào cột dọc trên va đau sốc hồng, hiện tại khó mà nói. "Ngươi nói cái gì?" Trọng tài nghe được Mộ Na nói chuyện, quan tâm hỏi Mộ Na thật muốn bóp chết cái này trọng tài, hắn vừa nãy bỏ ra cái kia vài chữ đã là rất khó khăn, lại còn muốn chính mình lặp lại một lần. Trọng tài, mô Na nói hắn không có chuyện gì, chỉ là mới vừa rồi bị va đau sốc không. Bạ Dạ lì ở một bên đem Lục Nam nói cho trọng tài nghe. Mộ Na cảm kích nhìn Bạ Dạ Lệ một chút, vẫn là người trẻ tuổi lỗ tai dễ sử dụng a, hả, vậy còn là gọi đội y trên tới kiểm tra một chút đi. Trọng tài lại nói. Bỡ dại gì a, đội đội y đã sớm từ khu nghỉ ngơi đi tới, Mộ Na hiện tại nằm ở đường biên ngang bên ngoài, vì lẽ đó ở đây trị liệu là được. Trọng tài thấy đội y tới sau khi liền trở lại trong sân khôi phục thi đấu. Người đau sốc hồng, còn có cảm giác của hắn sao? Đội ý hỏi, "Ta vốn không có chuyện gì, để vốn ta 4 chấm rãy năm là được ba, Mộ nạ lại bỏ ra vài chữ, hiện tại hắn đã cảm giác khá hơn nhiều, hắn tin tưởng thân thể mình không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được." Đội ý vẫn là không yên lòng, ấn ấn Mộ Na sau lưng xương sống lưng hỏi, "Này đau không?" Mới vừa ba, người bạn nói đau không đau. Mộ nạ không vui nói, "Này đau không?" "Vốn." "Này đây." "Nam, đều nói rồi để ta rãi, còn hỏi cái liên tục." Thấy đội ý vẫn như cũ để hỏi liên tục, Mộ Na thẳng thắn không lên tiếng. Chương 198. Mộ nạ VS Kaká 2. Chương 198. Mộ nạ VS Kaká 6. Thừa dịp Mộ nạ ở đây một bên nghỉ ngơi trong thời gian này, AC Milan khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công đặc biệt là Kaká, đang không có Mộ nạ dây dưa sau đó, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn liền tạo thành hai lần có uy hiếp tấn công, đầu tiên là hắn ở vùng cấm cánh trái cắt vào bên trong sau một lần sút xa sát cột dọc lệch ra. Sau đó hắn giở lại cho cũ, cắt vào bên trong sau giả bắn chân chuyển, đem bóng nhét vào vùng cấm có điều hỉ ở dầu cấp ở sập chèn cổ sút gol trước đem bóng phá hoại ra đường biên ngang. Mộ Na ở đây một bên cũng nhìn thấy những này, hắn biết hiện tại đội bóng cần hắn, liền hắn đứng lên, tại chỗ nhảy nhảy, chạy chạy, cảm giác mình không thành vấn đề sau khi, liền chuẩn bị lên sân khấu đội ý không cho hắn kiểm tra được vấn đề gì, mà mô nạ cũng cố ý muốn lên sân, vì lẽ đó cũng không tiện ngăn cản. Nhưng mà giữa lúc mô nạ đứng ở bên sân hướng về trọng tài ra hiệu hắn muốn lên sân thời điểm, AC Milan khởi xướng một lần phản công nhanh. Vẫn như cũng là Tello ở hậu trường một cái chuyền xa, Khi si đó bắt được bóng xong cùng Cạ Cạ liên tục làm hai cái hai quá một, đến vùng cấm tuyến Chelsea si đọc làm dáng đột phá, sau đó đột nhiên góp chân hướng về ở ngoài vùng cấm đỡ về. Cạ Cạ xuất hiện ở hắn chuyển bóng đường bộ trên, Dương Cung vặn tên. Cạ Cạ chân phải liền dường như một cây cung bình thường đem bóng đá xem một cái mũi tên phát ra. Tốc độ bóng cực nhanh, hơn nữa góc độ phi thường xả quyết, tùy ý ạ bi ạ tí lại Thần Dũng cũng không thể đưa cái này bóng cho Cản đi ra, bóng bay vào khung thành. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm, AC Milan cuối cùng đem trên sân điểm số phấn thành 10-1 hòa. Nhìn hai tay chỉ vào bầu trời ở nơi đó chúc mừng ghi bàn cả cả, Mộ Na ảo não dậm chân, hắn cho rằng nếu như chính mình sớm một chút trở lại trên sân, này bóng nói không chắc thì sẽ không làm mất đi. Bỡ dẹ gì đội các cầu thủ, từng cái từng cái túi đầu đủ rũ. Mộ Na không có trên sân khoảng thời gian này, bọn họ cảm giác đã được đặc biệt mệt, hơn nữa đều là bị đối phương đè lên đánh, hiện tại rốt cục vẫn là mất bóng, làm cho đối phương san bằng tỷ số ở đem quả bóng thả lại bên trong vòng sau, Mộ hướng trọng tài ra hiệu một hồi, trải qua trọng tài phê chuẩn sau hắn rốt cục trở lại trong sân. Ừ, anh hùng của chúng ta Mộ đã trở lại trên sân, xem ra hắn cũng không có vấn đề gì. Chuyện này với chúng ta đội bóng tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bình luận viên nhìn thấy Mộ nạ cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện lần nữa ở sân bóng thời điểm, kinh hỉ nói rằng, tựa hồ quên vừa nãy mất bóng không vui đùng, đùng, đùng. Trên kháng đài truyền đến hiểu rõ chỉnh thể tiếng vỗ tay, cứ việc đội bóng vừa mất bóng, thế nhưng các cổ động viên vẫn là nhiệt tình làm trọng tấn trở lại trên sân Mộ Na mà vỗ tay. Nhìn thấy Mộ nạ trở lại trên sân, các đồng đội cảm giác trong lòng lại có sức lực, cảm giác các C tấn công cũng không có vừa nãy đáng sợ như vậy, có thể đây chính là trụ cột tinh thần tác dụng đi. Mộ Na trở lại trên sân sau liền đã quên sau lưng mơ hồ làm đau, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thi đấu bên trong đến. Liên dường như bảng điểm trên điểm số như thế, hai đội ở đây trên cũng là đánh cho thế lực ngang nhau. Phút thứ 77, Mộ nạ ở vòng ngoài cấm địa dùng tốc độ mạnh mẽ đột phá gạt tủ sổ sau trực tiếp nổ bắn, quả bóng đánh vào nệ sọ trên chân biến hướng, đã lừa gạt thủ Mundida, thế nhưng là thoáng lệch ra cầu môn. Sau đó phạt góc, Mộ nạ lần thứ hai tranh đến đỉnh, có điều ở nệ sọ kéo căng dưới, hắn không thể phát chất lực, bị đỉ đạ Sau 4 phút AC Milan trước sân liên tục đánh ra đẹp đẽ phối hợp, cuối cùng quả bóng bị Terson lô đâm tới vùng cấm phía bên phải phần xương sườn, Si đọc trực tiếp vụ lì thoáng cao hơn sáng ngang. Mắt thấy thi đấu đã đến cuối cùng 10 phút, hai bên tựa hồ cũng không vừa lòng với kết cục này, trên sân hình thành một hồi đặc sắc đối công chiến. Tuy nhiên đã đến thi đấu giai đoạn cuối cùng, thế nhưng Bago cùng dụ là hai cái lao tướng đều vẫn là dựa vào ý chí kiên cường lực chống đỡ lấy ở cho đối phương chế tạo uy hiếp, giữa hai người nhanh chóng lan truyền để AC Milan các cầu thủ hậu vệ không thể làm gì, ở đến vùng trước sau, Bago chân phải đột nhiên một cước bí mật cửa lòng. Thế nhưng bởi vì tốc độ bóng có chút chậm, không thể tránh được cao to đĩ đà mười ngón tay. Nếu như nói bà gỗ cùng rồ là chuyện này, đối với đã từng bạn nối khố có thể cọ sát ra như vậy đốn lửa không tính là gì, như vậy cả cả cùng sĩ si đọc chuyện này, đối với mùa giải này mới tập hợp tân hợp tác trong lúc đó cũng có thể đánh ra như vậy phối hợp, liền không thể không khiến người ta than thở phục thiên tài trong lúc đó hiểu ngầm. Hai người bọn họ phối hợp thậm chí có thể chính xác đến centimet, hầu như mỗi lần chuyển bóng đều là từ bờ rẹ xì a đội cầu thủ hậu vệ trong lúc đó cái kia một chút trong khe hở xuyên qua, khiến người ta cho dù phán đoán ra ý đồ của bọn họ cũng không cách nào gãy sú bóng. Có thể là chơi đến quá mức hưng phấn, cuối cùng Si đọc lựa chọn một cái độ khó rất lớn, nghiêng người lăng không bắn phá động tác hoàn thành rồi lần này tấn công, mà cái này bóng bị hắn đánh cho bay thẳng mây xanh đem bóng đánh bay sau khi, Si độc cợt nhả đối với tiểu đệ Cạc Cạc làm, cái xin lỗi động tác, Cạc Cạc khoát tay áo một cái biểu thị không liên quan. Tuy rằng Cạc Cạc vừa nãy biểu hiện rất không thèm để ý, nhưng ở đấy lòng hắn vẫn là rất muốn bắt cuộc tranh tài này. Liên ở sau đó một lần tấn công bên trong, hắn lựa chọn làm một mình. Lại một lần đối đầu Mona, Cạc Cạc đem hết cả người thế võ đang lay động, biến hướng, ý đồ đã lừa gạt Mona. Thế nhưng Mộ nạ nhưng chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không dễ dàng làm động tác. Cạ Cạ thấy lay động không có hiệu quả, liền trực tiếp đem bóng hướng về phải một bên một chuyến cắt vào bên trong. Mộ nạ làm sao để Cạ Cạ thoải mái như vậy, liền thân thể hắn xoay ngang, chuẩn bị trang bị. Thế nhưng Cạ Cạ lại cấp tốc hướng về trái một bên lôi kéo, động tác này có chút tương tự với Fleur Lap, chỉ là động tác không có dọn nhỉ như vậy nối liền mà thôi, nhưng mặc dù như thế, động tác này mê hoặc tính vẫn là rất mạnh. Ngược lại Mộ Na là bị động tác này lừa rối, chỉ lát nữa là phải bị Cạ Cạ phá. Lấy lòng không chịu thua để Mộ nạ làm ra trái với vật lý thường quy động tác, đối mặt chính mình đã tả lệch trọng tâm, hắn thuận thế hướng về trái đến rồi cái 180 độ xoay người, sau đó nhìn chúng rồi quả bóng trực tiếp một cái dưới sạ, đem quả bóng diệt trừ đường biên ngang. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trên khán đài lại một lần vang lên trịnh tề tiếng vô tay. Có lúc trên sân bóng cũng không chỉ là đặc sắc suất goal có thể thắng khán giả ủng hộ, xem Mộ nạ như vậy đặc sắc phòng thủ cũng có thể được đồng dạng hiệu quả. Cả cả vốn là coi chính mình đã thành công đột phá, còn đến không kịp vui mừng liền bị Mộ Na từ mặt khác một bên giết trở về một cái xoạt bóng làm hỏng. Người này thân thể là cái gì làm? Hắn không cần tuân thủ định luật vật lý sao? Cả cả nhìn từ dưới đất bỏ dậy đến mồ nạ phiền muộn nghĩ đến. Cả cả lần này đẹp đẽ đột phá bị mồ nạ phá hoại sau khi AC Milan thế tiến công tựa hồ cũng dần dần bình tĩnh lại, mà bởi thể năng vấn đề, Bò Rẹ Si A đội trước sân ba người cũng có chút lực bất tòng tâm. Tuy rằng mồ nạ gặp thỉnh thoảng để lên đi, thế nhưng hắn nhưng cũng không thể cho AC Milan mang đến uy hiếp gì. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này liền muốn lấy thế hòa kết cục. Nhưng mà, ở thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, hiệp hai mới lên trạng độ lã đột phá bị Tơ Lô tới. A đội thu được một cái vùng cấm bên trái khoảng cách không thành khoảng 28 em đá phạt trực tiếp cơ hội đối với nắm giữ bà cổ cùng dỗ là hai cái đá phạt đại sư b vợ dẹì A đội tới nói đây là một cái tuyệt sát cơ hội tốt bàộ cùng dỗ là hai người thương lượng vài cầu sau đó bà gỗ lui ba bộ liền dừng lại mà dỗ lại nhưng là lui ra càng xa hơn khoảng cách tựa hồ là muốn tới một cước đại lực đá phạt đến cùng là ai tới bắn đây ngoại trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài mọi người trong lòng đều mang theo cái nghi vấn này làm trọng tài tiếng cỏi vang lên sau khi đáp án liền công bố chỉ thấy dỗ là bắt đầu rồi hắnễ trình chạy lấy đà Thế nhưng làm mọi người chú ý lực đều bị dụ là hấp dẫn tới thời điểm, Bago cũng đã đem quả bóng phạt ra. Thật một chiêu dương đông kích tây. Quả bóng mang theo đẹp đẽ đường vòng cung bay về phía khung thành bên trái. Đi đã ra sức cứu thua thoáng thay đổi quả bóng phương hướng, bóng đánh vào trên xà ngang đạn trở về bên trong vùng cấm. Bên trong vùng cấm rơi vào một mảnh hỗn chiến, quả bóng ở trải qua mấy lần biến tiến sau, bị Toni một cú đâm hướng về phía khung thành, Lne stạ theo bản năng dùng chân cản một hồi, quả bóng giảm tốc độ, thế nhưng vận hành phương hướng vẫn cứ là khung thành. Nằm trên đất đi đá đứng ở bên trong vùng cấm AC Milan các cầu thủ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng hướng về khung thành lăn đi mà không thể ra sức. Coi như Tony chuẩn bị chúc mừng chính mình tuyệt sát thời điểm, một đạo đỏ đèn sắc cao to thân thể sạn hướng về phía quả bóng, hắn ở quả bóng ép đến vạch gôn chớp mắt đem bóng câu đi ra, sau đó bên trong vùng cấm nẹ sẽ tạo phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cước đem bóng giải vây đi tới đường biên. AC Milan lần thứ hai thần kỳ giống như ở trên đường biên ngang cứu hiểm. Chỉ thấy người kia thông dong từ trên mặt đất bò lên, vậy vậy chính mình tốc giải, sau đó sửa sang lại chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng, không sai, hắn chính là AC Milan đoàn mà Điền Nhi. Hắn ở lúc mấu chốt trưởng cứu mình đội bóng. Ở trên khán đài truyền đến từng trận tiếng thở dài thời điểm, trọng tài trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, 11 điểm số duy trì đến giữa sân. Trận đấu kết thúc, không có ai hoan hô, nhưng cũng không có ai khổ sở, bởi vì đây là chẳng không, có người thắng cũng không có phụ người thi đấu, nếu như nhất định phải tìm một cái được lời, vậy thì là ở một cái khác sân bãi trên chiến thắng Sihena đội du Vento. Bọn họ thu nhỏ lại cùng người thứ nhất AC Milan sự chiến lệnh, đồng thời cũng kéo dài cùng người thứ ba bợ rẹ xì a đội chiến lệnh, thế hòa đối với bọn hắn tới nói hay là mới là kết quả tốt nhất đi. Sau trận đấu Theo dự đoán bản cuộc tranh tài hai cái tiêu điểm cả cả cùng mô nạ trao đổi áo đấu sự tình cũng không có phát sinh Tuy rằng cuộc tranh tài này bên trong hai người biểu hiện bất phân cao thấp thế nhưng này nhưng không thể giải trừ cả cả trong lòng một đoạn cho dù môạ vì không xạ thương hắn để cho mình đánh vào cột dọc tiết lên có điều asemi lan đội bên trong nhưng là không thiếu người b bỏ ra dịu một cái khác mô nạ đồng hương gặp liền tìm đến môạ hắn nhiệt tình đem mình cái này đỏ đèn sắc số 2 áo đấu đưa cho mô nạ nói rằng người ngày hôm nay làm già không sai môạ cũng khởi chính mình cái này bị ưt đấm mồ hôi màu trắng xanh áo đấu cho c hắn lễ phép hồi đáp cả tạ Chương 199, Thua tinh quang. Chương 199, Thua tinh quang ở đánh xong vòng thứ 17 thi đấu sau, Serie chân chính giữa mùa giải kết thúc, AC Milan trở thành vẫn cứ là nửa đường quán quân, mà bờ rẹ Serie A đội thì lại xếp hạng người thứ 3, có điều cùng phía sau Sauzo mà cùng Inter Milan chênh lệch đã bị thu nhỏ lại, cái hạng này tràn ngập nguy cơ ở bờ rẹ Serie A đội cùng AC Milan thi đấu sau, cuộc tranh tài này tiêu điểm, mùa nạ cùng cả cả đối kháng, cuối cùng cũng cùng thi đấu điểm số như thế hòa khí kết cuộc. Hai người từng người vì là đội bóng đánh vào duy nhất một cái đi bàn, hơn nữa ở trực tiếp đối thoại bên trong, Hai người cũng hai phe đều có thắng bại. Mộ Na bị Cạ Cạ đột phá quá, Cạ Cạ cũng bị Mộ nạ chặt lại quá, giữa hai người có thể nói không phân sản sàn đi. Có điều, cuộc tranh tài này ở bên trong còn có một cái xem chút, vậy thì là Mộ Na lần kia dẫn đến chính mình đánh vào cột dọc trên mạnh mẽ thu chân ở không ít Italy thể dục tiết mục trên đều chiếu lại tỉnh cảnh này, Mộ Na vì là phòng ngừa đối phương, cầu thủ bị thương cùng phạm quy mà thu chân hành vi chịu đến nhất trí thất phẩm, thậm chí đã có người hô hào muốn đưa cái này mùa giải công bằng thi đua thưởng ban Mộ Na đối với ngoại giới lẫn lộn, nhân vật chính của chúng ta Mộ không có chút nào lo. Lắng Hắn giờ khắc này chính ở nhà hết sức chuyên chú chơi game đây. Gần nhất lịch thi đấu tương đối rộng rãi, UEFA Cup thi đấu còn muốn đến cuối tháng 2 mới khôi phục, Ý Tạc Liạn Cup bờ rẹ xì a đội cũng đã rất sớm đào thải, vì lẽ đó hiện tại đội bóng chỉ cần tham gia một tuần một thi đấu giải đấu là được. Liên môn nạ thì có sung túc thời gian nhàn hạ đến giải trí một hồi, lần trước quay quảng cáo HP công ty đưa hắn máy vi tính sách tay kia hoàn toàn bị hắn xem là máy chơi game, hắn chơi nhiều nhất chính là tờ rồ hệ vô lũ tỉ hòn sục Trước đây ở Inter mạ xỉ đội thời điểm, lão bị số bị cùng tiền gà hai người trà đạm Để hắn vẫn luôn kìm nén một hơi, vì lẽ đó hắn một rảnh rỗi liền đến trả đ답 máy vi tính hạ Dận. Nay không, mới vừa cơm nước xong, hắn liền ở ngay đây thao tác vỏ ra giữ trong đội cái kia bị hắn đem các hạng trị số đều điều mãn, Muna, ở trên sân bóng đấu đá lung tung đây. Đối thủ của hắn là Nhật Bản đội, từ trên màn ảnh những người người tí hon màu xanh lam chậm chầm di động đến xem, kẻ này lại vô liêm sỉ đem máy vi tính độ khó điều đến thấp nhất, vì lẽ đó bên trong, Muna hầu như là không bị bất kỳ quấy rầy nhiều lần kích Nhật Bản đội không thành. Gu muốn Đây là hắn bạn cuộc tranh tài đánh vào đệ 19 cái đi bàn. Nhật bản đội cầu thủ đã đang khóc mũi cầu ra ra xin mãi mãi hy vọng cuộc tranh tài này sớm một chút kết thúc thế nhưng chúng ta siêu sao bóng đá mùa nạ hiển nhiên còn chưa đầy đủ hạ tử đối phương cầu thủ dưới chân lần thứ 2 cắt bảo 4 mùa nạ tiểu tử này không chỉ có chơi đến say xương ngon lành trong miệng một bên còn nói năng hùng hồn ở bên trong mùa nạ ghi bàn sau còn có thể mô phỏng theo bình luận viên đến một đoạn cảm xúc mãnh liệt giải thích thi đấu thời gian vừa mới vừa qua khỏi hơn 30 phút trên sân điểm số đã là tháng 1 năm 19 cái ghi bàn đều là mô nạ tế bảoo thật không nhìn ra mùa nạ lại còn thật cái này Mưa này like hắn không chỉ có điều một cái chỉ số đầy tràn biến thái người nhân tạo Mona, còn đem thi đấu độ khó điều đến thấp nhất, càng ghê tởm chính là, hắn lại còn đem thời gian điều đến dài nhất 30 phút. Biến thái, thực sự là quá biến thái. Có điều nể tình hắn lựa chọn đối thủ là Nhật Bản đội, tạm thời có thể tha thứ. Giữa lúc mô nạ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm, một mỹ nữ lén lén lút lút lén vào hắn gian phòng. Mà mô nạ giờ khắc này còn đần độn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, cầm tay cầm chơi game theo trong game Mona lay động mà rung động thân thể, nếu như tiến vào nữ nhân này là một sát thủ, Mona phòng trường liền không thấy được sáng sớm ngày mai mặt trời. Có điều, hiển nhiên không có ai sẽ phái sát thủ đến giết Mộ Na, như vậy nắm giữ Mộ nạ nhà chìa khóa lại là cô gái đẹp cũng chỉ có một người, người này tự nhiên là Mộ nạ bạn gái duy nhất. Nàng nhìn Mộ Na cái kia khuyết đại dáng dấp, sau đó sẽ nhìn trên màn ảnh máy vi tính điểm số, không nhịn được nhánh hoa run dậy nở nụ cười. A3 ngươi muốn hủ chết ta a, làm sao đột nhiên liền chạy vào? Hết sức chăm chú Mộ nạ hiển nhiên bị phía sau đột nhiên bước lên tiếng cười sợ hết hồn. Ta này không phải muốn ngươi mà, liền lén lút chạy tới, ngươi không kinh hỉ sao? Giải lệ cười làm lúc nói, kinh lạ kinh ngạc, thích mà buồn, Mộ nói lẩm bẩm đang nhìn đến Daz Lệ giết người ánh mắt sau, hắn vội vã đuổi giọng đến, thích cũng thích. Ta thực sự là quá kinh hỉ. Khinh hỷ, vậy thì tốt, ngươi đang đùa thử chúng đây. Oa, ngươi đều dẫn trước 19 cái bóng a. Daz Lệ làm bộ một mặt sùng bái nói rằng. Haha, bình thường đi, vừa nãy lãng phí mấy cái đối mặt không thành bóng cơ hội, nếu không thì đã sớm đột phá 20. Mô Na một mặt phong phạm cao thủ khoác lớn nói. Ngươi như thế lợi hại a? Ta cũng chơi đùa, chúng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? Lệ cố nén cười ý nói rằng. Ngươi, ngươi gặp chơi sao? Mỗ Na hiển nhiên có chút xem thường cái này nữ tướng. Sẽ một chút, ngươi có thể để cho ta a?" Giặc Lệ lần thứ hai làm đúng nói, "Ngươi sẽ không chơi, chơi lên vô vị a." Mộ Na một mặt khó khăn nói, tựa hồ là xem thường với cùng Giặc Lệ chơi. "Vậy dạng này đi, chúng ta thêm điểm điểm tốt, như vậy liền thú vị a." Giặc Lệ thấy Mộ Na lại xem thường chính mình, trong lòng nổi lên một tia trò đùa giai dự định. "Hả? Ngươi nói trước đi nói nhìn cái gì điểm tốt?" Mộ Na một mặt mong đợi hỏi, hắn biết mình này người bạn gái trò gian rất nhiều, cùng nàng đồng thời tổng có thể có chút mới mệ sự. "Như vậy đi, thua một cái bóng, liền bốn liền thoát một bộ y phục có được hay không?" Dẫn Lệ đầy mặt e thẹn nói rằng đối mặt như vậy tiền đặt cược, có người nam nhân nào gặp từ chối đây. Hắn tựa hồ đã thấy gia Dẫn Lệ thân thể trần truồng cùng mình chơi tự hướng hương dã một màn, liền hắn một mặt dâm đã nói rằng, cái kia sao được đây, nếu ngươi muốn chơi, liền như thế chơi đi. Ai, xem ra Mỗ Nạ tiểu tử này đã hoàn toàn bị Tony cho mang hồn rồi. Tuốt, tuốt. Nói xong rồi nha, thua nhưng không cho chơi xấu nha. Dẫn Lệ một mặt gian kế thực hiện được dáng vẻ. Ta lúc nào chơi quá lại. Bắt đầu đi. Mỗ Nạ Châu bỏ hò hét nói rằng. Nói xong, Mỗ Nạ cầm trong tay tay cầm trò Dẫn Lệ, sau đó từ trên bàn đem ra một cái khác tay cầm không cho phép ngươi chơi bờ ra dị độirá lệ nhớ tới vừa nãy đang nhìn đến mùa nạ không chế cái kia môạ lớn như vậy vóc dáng còn chạy nhanh như vậy dẫn bóng cũng rất tốt khẳng định là điều quá liền trước đó nói rằng Tuy rằng giải dịu lệ đối với với thực lực của chính mình có lòng tin thế nhưng đối phương bên kia tới một người không gì không làm được toàn năng tiền vệ trụ đều là chuyện tho thoái bị nói trắng ra tâm sự mô nạ đỏ mặt nói rằng cùng ngươi chơi ta muốn dùng bờ ra dịu làm gì chính là dùng nhật bản đội đều được ra nói là nói như vậy mô nạ vẫn là chọn khác một nhánh đội mạnh đội tiếng anhrá lệ thì lại tr đội với pháp mở mà sau Mỗ nạ không chề hẹn lợi dụng tốc độ nhiều lần trùng kích đội tuyển pháp phòng thủ, có điều do thủ rệm thủ lĩnh đội tuyển pháp phòng thủ hiện nhiên không phải tốt như vậy đối phó ở ẩn bị đông cứng kết sau đó, mỗ nạ khống chế đội tuyển anh trên căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu thế tiến công, đón lấy thành r giữ lệ không chế đội tuyển pháp biểu diễn thời gian. Phút thứ 7, Henry cùng Trệ Dệ gẹt làm ra hai quá một phối hợp, đối mặt thủ môn ung dung đệm bóng bên trong, 10. Khi hỉ, thoát ra. Giản Lệ cười nói, bởi vì ở trong nhà, không có xuyên áo khoác, liền chỉ có thể cởi phía ngoài cùng cái này áo lông trở lại. Mỗ không phục nói rằng, nhưng mà vẹn vẹn quá 3 phút Đội tuyển pháp cắt bóng, dẫn lễ linh hoạt khống chế gi đan liên tục quá rơi mất đội tuyển anh ba tên cầu thủ hậu vệ, ở ngoài vùng tâm trực tiếp lên chân xuất xa, bóng trực quải góc chết, 20. Thoát. Lần này giờ dư lời nói trở nên rất ngắn gọn, nghe tới rất có điểm nữ vương ngùi vị. Mỗ nạ hiện tại xem như là rõ ràng, chính mình bạn gái vẫn luôn ở phấn heo ăn con cọp, toán hận cởi thiếp thân cái này kịt, để trần cánh tay tiếp tục chơi. Cũng may mỗ nạ trong phòng khí ấm ở đến còn tương đối cao, nếu không, dù là mỗ nạ này biến thái thân thể, tại đây trời giá rét trời sạch cũng phải năm. Thoát. Một cái vơ toán một cái bóng chứ? Tùy tiện ngươi đi. Nam, thoát, dép cũng coi như chứ Ngươi có thể coi là coi như đi, ngược lại ngươi đều muốn thở 4 thoát, thoát Nam, rất nhanh, mồ nạ liền thoát đến chỉ còn một cái quần lót Hắn hối hận ngày hôm nay chính mình sao liền không mặc nhiều quần áo một chút đây Hơn nữa bởi vì vừa nãy ở cùng Nhật Bản đội thi đấu thời gian là 30 phút Hiện thực, một hồi đã quên cải trở về Vì lẽ đó hiện tại còn chỉ là vừa đá một hiệp mà thôi Làm gì? Tiếp tục à? Giải lệ hiển nhiên đối với mồ nạ này tấm quẫn dạng rất hài lòng Nàng cười nói tiếp tục cái giám. Ta muốn là cởi sạch, ngươi lại ghi bàn ta làm sao bây giờ a? Bị Dư Lệ như thế một bồ bẩn, Mộ Na trong lòng cũng có chút ho khí, thực sự là thoát mỹ nữ quần áo không được, ngược lại bị lột sạch. Thở sạch lại tiến bảo, ngươi hãy theo ông chủ ta một đêm lạc. Dư Lệ trang làm ra một bộ khách làng chơi dáng vẻ, ngước Mộ Na cảm nói rằng, nhìn Dư Lệ trong mắt khiêu khích ánh mắt, Mộ Na lửa giận lập tức chuyển biến thành dung hỏa, lấy tay chôi hướng về trên bàn ném một cái, một cái liền đem Lệ lại vào trên giường. Vừa nãy ngươi phục của ta sạch chứ? Hiện tại đến ta. Mộ một mặt hung ác nói rằng, ngươi bốn người chơi xấu. Dật Lệ hai tay che ngực, vẻ mặt liền dường như chấn kinh thọ trắng nhỏ giống như nói rằng, ta liền chơi xấu. Dật Lệ muốn cự còn nên dáng vẻ càng thêm làm nổi lên mối nạ dục vọng, hắn một cái liền lao tới. A a ba, trong phòng vang lên chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được phủ. phụ. Chương 200. Hoàn Mỹ thứ 200 cái bóng. Chương 200, Hoàn Mỹ thứ 200 cái bóng. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Mộ nạ nhìn mang theo một mặt thỏa mãn khuôn mặt tươi cười ngủ ở trong lồng ngực của mình Dật Lệ, Mộ nạ trên mặt mang theo một tia mỉm cười đắc ý hắn lúc này đối với Tony trước đây cùng hắn nói câu nào tin tưởng không nghi ngờ. Nhớ tới một lần sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người cùng nhau ở phòng tắm đi tắm thời điểm, Tony bị mấy cái đội hưu na du nói hắn sợ lão bà. Tony tao bao từ phòng tắm phòng riêng bên trong chạy ra, vô chính mình phía dưới con kia phỉ đều nói rằng, ta được kêu là yêu lão bà, là ta nhường hắn. Có điều các anh em, bình thường nhường lão bà không liên quan, thế nhưng ở trên giường có thể nhất định không thể để cho, không thể thua cho lão bà. Có thể ở trên giường quyết định vợ của chính mình, đó mới gọi đàn ông thực sự. Theo môn A, những phương diện khác bại bởi sở lệ không liên quan, chỉ cần đến trên giường, hắn liền có thể hết thảy thắng trở về. Lại như ngày hôm qua, Trò thử uống thua cởi sạch hắn, đến trên giường hắn còn chưa là đem giấy vệ sinh lệ cũng bãi đến Tỳ Quang. Sinh hoạt thoải mái, giải đấu cũng đang tiếp tục. Ngày 25 tháng 1, ở vòng thứ 18 giải đấu làm khách chịu hệ vô thi đấu bên trong, Bao Quát Bạ Gỗ ở bên trong nhiều tên chủ lực thay phiên nghỉ bở Dệ Sỉ A đội gặp phải Chư Hệ Vô đội ngoan cường ngăn chặn, đối mặt với đối phương mãnh liệt thế tiến công, mụ nạ chỉ có thể toàn lực phòng thủ không không, bở Dệ Sỉ A đội gian nan từ sân khách mang đi một phần. Vốn là xếp hạng AS sân nhà chiến thắng bảng phần, đến bảng Mà đội Ngũ Inter Milan bởi vì bất ngờ bị Modina đội bứt phá, cùng bờ rẻ si a đội điểm trên lệch vẫn cứ là 2 điểm. Một tuần lễ sau, bờ rẻ si a đội nên đón ở sân nhà tiến hành vòng thứ 19 giải đấu. Khi biết này vòng đấu bạ gỗ sẽ thủ phát tin tức sau khi, các cổ động viên dồn dập mang theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng vì là bạ gỗ chúc mừng đánh vào Cee đệ 200 bóng đạo cụ đi tới gì ghẻ mòn tỉ sân bóng. Kỳ thực từ lúc mấy tháng trước, bọn họ liền từng đem những này mang tới sân bóng đi qua, chỉ là bởi vì bạ liên tục từ bỏ hai lần penalty cơ hội, hơn nữa trong lúc đó thương bệnh, để bọn họ chuẩn bị những thứ đồ này vẫn luôn không phát huy được tác dụng. Có điều các cổ động viên nhiệt tình là sẽ không như thế dễ dàng bị tắt, chỉ cần biết rằng Bạc Gỗ có thể lên sân khấu thi đấu, bọn họ sẽ không ngại cực khổ đem những thứ đó mang tới sân bóng, chuẩn bị dùng tới đón tiếp Bạc Gỗ ghi bàn. Ngoại trừ các cổ động viên bên ngoài, làm cùng Bạc Gỗ gánh vai chiến đấu các đồng đội, làm sao có thể không biểu thị đây? Bọn họ áo đấu bên trong xuyên đều là câu lạc bộ thống nhất phát vẫn có, CGA 200 bóng, Bạc Gỗ gạm. Quảng cáo áo lót, bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là bạ Gỗ chúc mừng. Vậy mà hôm nay đối thủ chính là vừa ở bảng tổng sắp trên vượt qua bờ rẽ xứ đội Roma. Bọn họ hiển nhiên không muốn tướng tài vừa ngồi một tuần giải đấu thứ ba bảo tọa chắp tay tặng cho bờ rẹ xì si a đội, càng thêm không muốn trở thành bạ gỗ đệ 200 cái ceji a ghi bản người bị hại. Cạp kéo Lỗ làm Italy nổi danh tính cách huấn luyện viên, hắn không có chút nào sợ sệt đắc tội bờ rẹ xì si a thậm chí là toàn bộ Italy bạ gỗ mê môn, hắn thậm chí ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rằng, "Ta tin tưởng bạ gỗ nhất định sẽ đánh vào hắn đệ 200 cái ceji a ghi bản, thế nhưng cái kia đối thủ nhất định sẽ không là chúng ta. Ta sẽ phái ra hai tên cầu thủ hậu vệ chăm sóc hắn." Cạp Kẹo nói được là làm được, ở ngày mùng ngày 1 tháng 2 thi đấu bên trong, Hắn phái ra bạn đúp xỉ cùng tọ mạ xỉ hai người gắt gao đi theo bạ gỗ bên người, để bạ gỗ muốn bắt được một lần bóng đều không đúng chuyện dễ dàng ở làm tốt phòng thủ đồng thời, cả Kẹo Lô cũng không có thả lòng tấn công, nọ Tuy Trung Phong, cả Di Vũ đút trước, Mancini bên phải, cả Sanno bên trái, tổ tỉ sau lưng bọn họ, do bốn người này tạo thành công kích đội hình có thể nói uy lực mười phần. Bốn người này đặc điểm rất rõ ràng, bất kể là dùng tốc độ xung kích đường biên đánh bóng cao, vẫn là trung lộ thầm đấu, hoặc là cá nhân đột phá bọn họ cũng có thể làm rất tốt. Nhưng mà bạ gỗ bị coi chừng, làm bạ gỗ người nối nghiệp Tổ tỷ cũng không dễ chịu, như hình với bóng đi theo bên cạnh hắn Mộ Na mang đến cho hắn áp lực không có chút nào á với bạn đục sĩ cùng tỏ mạ sĩ hai người cho bà gỗ mang đến áp lực hợp lực. Hạt nhân tổ tỷ bị hạn chế, Aszoma tấn công tự nhiên rất khó vận chuyển lên, đồ có phía trước xuất sắc bố trí, thế nhưng là không có ai tới làm thật nối liền, chỉ có thể đơn đả độc đấu, hiệu quả tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Aszoma tấn công bị hạn chế, vợ rẻ sĩ a đội liền càng không cần phải nói, bà gỗ bị tập trung, Mộ Na thì bị tổ tỷ kiểm chế lại, hai đại hạt nhân đều bị hạn chế. Bờ rẹ sĩ si A đội chỉ có thể liên tiếp thông qua đường biên truyền vào trong đến xung kích đá Ezoma không thành đối mặt Samu Enjayr, Tony cũng không thể tùy ý phát huy, vì lẽ đó thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu liền lâm vào thế bí. Nếu như nói giải đấu hiệp một hai đội giao thủ là bởi vì gây go khí trời cùng sân bóng chờ khách quan nguyên nhân mới đánh cho khó coi, cuộc tranh tài này cũng là bởi vì chủ quan nguyên nhân, hai cái huấn luyện viên đều ở phòng thủ trên làm đại văn chương. Vốn là muốn nhìn đến một hồi tấn công đại chiến, sau đó sẽ tận mắt nhìn bạ gỗ 200 cái giải đấu ghi bàn các cổ động viên ở trên khán đài ngáp liên thiên, nếu như không phải khí trời quá lương bọn họ thậm chí muốn đang chõ ngồi trên cùng y mà ngủ. Ừ, chẳng trách gặp có truyền thông hí dưng cạm kéo lộ dạy học phong cách 39, để bỏ sữa xem ra đều cảm thấy vô vị 39, ta dám nói con lười cất bước tốc độ đều so với hắn đội bóng tiết tấu phải nhanh. Con lười là đi chậm nhất thú loại, sân nhà bình luận viên một bên ngáp một bên trêu gẹo nói, có điều hắn đã quên cuộc tranh tài này vô vị có thể cũng không phải cạm kéo lộ một người tạo thành. Coi như mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này lại gặp xem hai người giải đấu trận trước giao thủ như thế lấy không không cáo trung thời điểm, bỡ đội đánh ra một lần phản công nhanh. Mộ Na đột nhiên phát lực đoạn rơi xuống ý mẹ ở sân cho tội tổ tỷ chuyền bóng, sau đó ở chỗ cái này bở ra giũ đội tuyển quốc gia cùng mình cùng một vị trí lão đại các lúc, Mộ Na ngang ngược không biết lý lẽ lợi dụng tăng tốc độ chuyền quá ý mẹ ở sân, thậm chí ngay cả chiến thuật phạm quy cơ hội đều không để cho hắn. Nhanh chóng lướt qua giữa sân, tại đây cái mùa giải bộc lộ tài năng Ze Zoshi rung cảm bật lên, hắn ở bề ngoài bình tĩnh không cách nào che giấu nội tâm hắn hoang mang. Tuy rằng trước mắt ngộng nam thậm chí so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi, thế nhưng đối mặt cái này liên minh bên trong đỉnh cấp ngôi sao mới thời điểm, hắn vẫn có chút sức lực không đủ. Mồ nạ đối mặt cái này thường thường bị Italy truyền thông đem ra cùng hắn tiến hành so sánh người mới thời điểm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu chiến tri tâm mang theo bóng hắn lại hiếm thấy lay động lên không thể không nói mùa nạ thân thể phối hợp tính phi thường xuất sắc hắn gái kia thân hình cao lớn đang lay động thời điểm không có chút nào hiế đến lốc hơn nữa tương đương có mê hoặc tính Zezo si trọng tâm không tự chủ được theo mùa nạ lay động mà di động theo giới chân hắn bước chân càng ngày càng ngang mùa nạ cũng biết là thời điểm khởi động rồi hắn đầu tiên là dùng chân phải nhẹ nhàng đem bóng đi phía trái một bên một nhóm Sau đó đột nhiên dùng má ngoài đem quả bóng hướng về phải phía trước một đâm, tiếp theo cấp tốc khởi động, đáng thương Jezosi liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Liên tục quá rơi mất AS ASZoma 2 tên tiền vệ trụ, để Mộ nạ hiện tại tự tin tăng vọt đồng thời cũng làm cho AS ASZoma hàng phòng thủ xuất hiện một trận bùng lỏng đối với chỉ vụ bản giao một tiếng, Samu N liền ném Tony hướng Mộ nạ vào tới. Chỉ vụ bọc lót đến vùng cấm phía bên phải Tony nơi đó, mà vùng cấm bên trái là vây công bả gỗ bạn nục sĩ cùng Toma Si, mà ASZoma hai cái đường biên thì thôi kinh hoàn toàn hết rồi. Mộ Na đối mặt bọc lót tới được Samu N đang chuẩn bị phân một bên lại phát hiện bạ gỗ đột nhiên lùi lại đòi hận bóng. Đối với bà gỗ muốn bóng, mồ nạ từ trước đến giờ là không chút do dự đưa tới. Bị mồ nạ liên tục hai lần qua người cho làm kinh sợ vạn nụ xỉ cùng tọ mạ xỉ hai người đột nhiên phát hiện bà gỗ đã thoát ly bọn họ phạm vi không chế, sẽ đi qua vây công thời điểm bà gỗ đã bắt được quả bóng. Bà gỗ đối mặt hai người này, chỉnh cuộc tranh tài đều một tất cũng không rời đi theo người đứng bên cạnh hắn trong lòng đột nhiên bay lên một tia trêu trọc chi tâm, chỉ thấy hắn đầu tiên là đem bóng hướng về phải một nhõm, tựa hồ muốn lên chân cớ lỏng. Biết đây là bạ gỗ sút dập quá khứ vào rầm dữ. Nhưng lúc này gộ nhưng cổ chân xoay một cái, hóa xoa vì là trụ, đem bóng từ hai người đang giới xuyên qua, sau đó chính mình cấp tốc đu tới, xen vào vùng tầm hắn đối mặt chuẩn bị tấn công ấy lý dù Oly nhẹ dùng chân trái đem bóng đẩy hướng về phía góc xa, bóng chậm rãi hướng góc xa lăn đi. Ngay quả bóng vẫn không có lăn tiến vào vạch gol trên khán đài cũng đã bùng nổ ra sấm sét giống như tiếng hoan hô. Bago 3, 200 bóng 3. Đây là gộ ở Seji bản thắng thứ 200. Hắn sáng tạo lịch sử. Hắn hoàn thành rồi mục tiêu của chính mình. Hắn rốt cục làm được, đây là một cái hoàn mỹ đệ 200 cái Seji ghi bàn. Hoàn mỹ Bago 19. Bình luận viên ở quả bóng vừa lướt qua vạch gol một sát na, liền khàn cả giọng gọi lên, bởi vì hắn cùng các cổ động viên như thế, vì cái này ghi bàn hắn đã chờ đợi quá lâu. Ghi bàn bà gộ chỉ là hướng về thường ngày chậm chạp nhắm phía bên sân, so với bình thường, hắn chỉ có thêm một động tác, vậy thì là đem tay phải đặt ở bên hai, tựa hồ muốn nghe được các cổ động viên càng thêm nhiệt liệt tiếng reo họ. So với Bago bình tĩnh, hắn các đồng đội thì lại hưng phấn nhiều lắm, ở trước sân mấy cái cầu thủ rộn dập trời đấu, lộ ra bên trong cái này ấn có, CJA hai bóng, Bago gạn. Áo lót Mô là cái thứ nhất chạy đến bà gộ bên người, hắn chỉ mình trước ngực tự nói rằng, chúc mừng ngươi. Đây là chúng ta đồng thời đưa cho ngươi. Bà Gô nhìn vì hắn bản thắng thứ 200 kiến tạo mô trên mặt lộ ra một tia cảm kích nụ cười, bất quá hai người bọn hắn rất nhanh sẽ bị êm không ở tại hắn tởi áo đấu vây lên đến đội hưu bên trong. Bà gộ. 200. Bà gộ. 200. Bà Gô, 200. Đang giải thích viên dẫn dắt đi, trên sân bóng vang lên chỉnh tề tiếng la đồng thời các cầu thủ từ lâu lấy ra để chuẩn bị trước tốt đạo cụ, Tựa bài như sau mưa xuân rủn giống như từ dị gẻ món tí sân bóng trên khán đài sông ra. Bago, 200 bóng. Bago, vĩnh viễn vương tử. Bago, Seji A chi vương. Bago, no. Một. Bago, không nên rời bỏ chúng ta. Lại vì chúng ta tiến vào 200 bóng, được không? 7. Tuy rằng chỉ là chỉ tự nói, Thế nhưng là đều đại diện cho các cổ động viên tâm tình, bọn họ vẫn luôn đang chờ mong bạ gỗ sớm một chút hoàn thành cái mục tiêu này, nhưng cùng lúc lại đang khủng hoảng bạ gỗ đang hoàn thành cái mục tiêu này sau khi sắp sửa cách bọn họ mà đi, bọn họ phức tạp trong lòng ở một ít quảng cáo thân trên hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Bầu không khí như thế này làm sao có thể ít đi đeo duy bằng cùng lửa khói, ở biểu diễn xong bọn họ quảng cáo sau khi, rì rẻ màu ấn tỉ sân bóng khán đài lại biến thành một tòa chính đang phun trào núi lửa. Đối mặt loại này cảm động mà phú có ý nghĩa tình cảnh, liền ngay cả trọng tài cùng lạc hậu AS các cầu thủ đều không đành lòng đi quay rối. Vẫn như cũng là bạ gỗ Tại đây cái sự kiện quan trọng giống như thời khắc, hắn vẫn cứ bình tĩnh bắt chuyện các đồng đội mặc và áo đấu trở lại phe mình một hiệp, làm cho thi đấu tiếp tục tiến hành. Hắn trở lại chính mình một hiệp thời điểm, cũng không quên hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay biểu thị cảm kích. Đùng, đùng, đùng, đùng. Báo lại bà Bago chính là càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong này vừa có trên sân bóng hết thảy fan bóng đá tiếng vỗ tay tương tự cũng có ở đây một bên trên ghế dự bị hai đội cầu thủ cùng huấn luyện viên tiếng vỗ tay, bà Bago hành vi thắng được tôn trọng của mọi người, hắn sung phẩm chất cao để những này tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Trọng tài cũng không có cho cờ ảo đấu bờ rẹ A đội các cầu thủ chốt bài, tin tưởng cũng sẽ không có người đến phản đối hắn cái này, tràn ngập ấn tình vị cách làm đã tiến hành đến thời khắc cuối cùng thi đấu rất nhanh sẽ ở trọng tài tiếng còi bên trong kết thúc. 10, sân nhà tác chiến bờ rẹ xỉa đội chiến thắng AS Roma, một lần nữa đoạt lại giải đấu thứ ba thứ tự. Thế nhưng so với những này càng quan trọng chính là, bà gỗ rốt cục hoàn thành rồi hắn giải đấu 200 bóng trắng cử, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, AS Roma các đội viên đều dồn dập lại đây đối với bạ gỗ biểu thị chúc mừng. Trong đó cũng bao quát bị bạ một chụp quá hai đang vạn nục si cùng Bọn họ đem trên sân bóng cùng ngầm phân đến rất rõ ràng, ở trên sân bóng bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực, như vậy mới xứng đáng chính mình đội bóng, đồng thời cũng là đối đối thủ tấn tính, thế nhưng trên sân bóng một mất một còn nhưng sẽ không gây trở ngại bọn họ ngầm giao tình. Bago mỉm cười quay về những này, hắn hay là nhận thức hay là không quen biết các cầu thủ chúc mừng, thành trên sân bóng bận rộn nhất đám người đúng, Bago là cuộc tranh tài này bên trong duy nhất nhân vật chính, trước liền quá hai người sau, vì hắn kiến tạo mồ nạ cũng chỉ có thể là một cái tia chấp vai phụ mà thôi. Bởi vì Bago đánh vào một cái hoàn mỹ ghi bàn, cái này ghi bàn là hắn giải đấu đệ 2 trăm bóng. Cái này ghi bản trợ giúp đội bóng thắng được thi đấu 7. Chương 201: Bago quyết định. Chương 201: Bago quyết định. Ta đã quyết định ở mùa giải này sau khi kết thúc treo giày quyết tâm. Bởi vì thể năng vấn đề, ta không thể không kết thúc tất cả những thứ này, mà hiện tại nhưng là tốt nhất thời khắc. Đây là Bago ở đánh vào hắn Seji 200 bóng sau ngày thứ 3, cũng chính là ngày mùng ngày 3 tháng 2, ở khoảng cách Bago 37 tuổi sinh nhật còn có nửa tháng thời điểm, hướng ngoại giới tuyên bố cái này khiến toàn thế giới hắn cổ động viên thương tâm quyết định. Tuy rằng ta vẫn cứ yêu tha thiết bóng đá. Thế nhưng ta đã 37 tuổi, đầu gối thương trước sau quấy nhiều ta ở đây trên chạy trốn, mà như vậy quấy nhiều ở ta cái tuổi này đã rất khó chiến thắng. Ta nghĩ ta nên tốn nhiều thời gian hơn bồi bồi người nhà của ta, làm điểm cái khác ta yêu thích việc làm. Tuy rằng có rất nhiều huấn luyện viên cùng cầu thủ bằng hữu đều khuyên hắn không nên gấp với lui ra giới bóng đá, thế nhưng bà gồ biểu thị, chính mình đi ý đã quyết. Bà gồ sưng, chính mình sở dĩ bắt đầu sinh ý lui, còn có một cái nguyên nhân chính là nhìn thấy hiện tại Italy giới bóng đá đã hiện ra một nhóm tuổi trẻ thiên tài cầu thủ. Hiện tại Italy có thật nhiều tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, trong đó xuất sắc nhất chính là A.S. Zoma Casano. Hắn là một tên cao tố chất cầu thủ, năng lực rất mạnh, cũng rất có thiên phú. Hắn đem rất tốt mà vì là đội tuyển Italy hiệu lực. Ở CGA đồng dạng có rất nhiều ưu tú nước ngoài cầu thủ trẻ, đội hưu của ta mồ nạ cùng A.C. Milan cả cả không thể nghi ngờ là trong đó người tài ba. Hiện tại giới bóng đá là những người mới sân khấu, ta như vậy lao tướng cũng làn nên lui ra sân khấu thời điểm. Đánh vào thứ 200 cái CGA ghi bàn sau Bà gộ ở CGA lịch sử xạ thủ bảng trên xếp hạng đệ 5 vị, chỉ đứng sau Ola, 270 274 bóng, nọ đại L, 225 bóng, ản tạc phiên 216 bóng, cùng mỹ 216 bóng, mà bà Gồ tại chức nghiệp cuộc đời tổng số bàn thắng đã đạt đến 303 cái, đã vượt qua ản tố bở lì 298 bóng, trở thành Italy trong lịch sử ghi bản tổng số bài đệ ba cầu thủ, chỉ đứng sau Ola, 360 364 bóng, cùng mỹ ác, 338 bản, ở tại ngũ cầu thủ bên trong. Bago hai trăm bóng không thể nghi ngờ là vương giả tuyên ngôn đối với bà Bago quyết định, ngoại giới đều là một mảnh giữ lại tiếng ở Bago tuyên bố quyết định cùng ngày, hiện trường phóng viên khuyên hắn suy nghĩ thật kỹ fan bóng đá hy vọng hắn không muốn giải nghệ kiến nghị, cũng hỏi hắn khi nào tiến vào đệ 300 bóng lúc, bà Bago nụ cười nhạt nhỏ nói, "Không, có đệ 300 cái đi bàn." Cùng phóng viên khuyên lơn không giống, nước Ý đội huấn luyện viên trưởng Trạm Vato ni thì lại lựa chọn, dù dỗ. Cứ việc bà Bago đã biểu thị giải nghệ ý nguyện, nhưng hắn vẫn như cũ không sai trạng thái làm cho nước Ý luyện viên trưởng Trạm nhưng đối với hắn đặc biệt quan tâm. Rất xoáy nói, nếu như hắn còn nguyện ý gia nhập vào trong chúng ta đến Ta phải nói cho bà gộ, ta phi thường tình nguyện lần tiếp theo tập vấn lúc đem hắn gọi vào đội tuyển quốc gia trạm Phạ tốỉ còn nói bà gỗ sẽ vì trùng khoác màu xanh lam đội phục bỏ đi giải nghệ ý nghĩ sao? hay là chúng ta còn có thể ở rộ tình trang cần ship trên trùng thấy hắn phong thái đây đối mặt chạmạ Tony dù dỗ bà gộ trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia cay đắng đã từng hắn vì cái này làm hắn nhớ thương chiến bảo màu xanh lam bao nhiêu lần hạ thấp tư thái của chính mình hướng về đội tuyển quốc gia chủ soái cầu xin một cái ghế thế nhưng năm 1998 nước pháp luật vẫn là trở thành hắn một lần cuối cùng thế giới giải thi đấu năm 2000 Euro gỗ lần thứ nhất ở đội tuyển quốc gia giải thi đấu bên trong biến mất rồi mà từ đó về sau trừ một chút không quá quan trọng thi đấu bên ngoài tên bà gỗ cũng không còn xuất hiện ở đội tuyển quốc gia trong danh sách quá vì theo đổi càng nhiều ra trận cơ hội bà g không tiếp từ nhà giàu Inter Milan gà cho đến đội yếu bờ rẹ A đội hắn ở bờ rẹ A đội cũng lần nữa khôi phục hài lòng trạng thái thế nhưng bởi vì thương bệnh hoặc là cái khác bà gỗ lại một lần thứ cùng giải thi đấu gặp qua điều này làm cho chỉ có một viên báo quốc chi tâm hắn nản lòng cho trí có điều nếu đã quyết định bà Gộ liền không chuẩn bị lại thay đổi Bề ngoài nhu nhược bạ gỗ nội tâm là rất quả cường, liền hắn khực từ rất xoé lòng tốt. Trạm Pato ni ở thâm biểu tiếp nối đồng thời cũng biểu thị hắn sẽ ở thích hợp thời gian cho bạ gỗ đến một hồi đội tuyển quốc gia cáo biệt thi đấu. Bạ gỗ tuyên bố ở mùa giải này sau khi kết thúc treo giải, phản ứng nhiệt liệt nhất chính là bờ rẹ xỉ ạ các cổ độc viên, bọn họ thậm chí ở câu lạc bộ bên ngoài trên đường phố du hành, hy vọng có thể lưu lại bạ gỗ. Thế nhưng bà gỗ đi ý đã quyết, cứ việc có nhiều như vậy si tình cổ động viên, hắn vẫn cứ không có thay đổi chú ý ở bạ gỗ Tony nỗ lực, đội bóng bầu không khí cũng không có quá được ảnh hưởng. Dù sao bà gộ là phải đợi cái này mùa giải kết thúc mới giải nghệ, đối với rất nhiều cầu thủ tới nói một cái mùa giải sau khi còn có ở hay không, cái này câu lạc bộ còn là một vấn đề đây. Có điều mùa nạ nhưng rất lưu ý, tuy rằng hiện tại hắn đã hoàn toàn thích ở bờ rẻ xì ạ sinh hoạt, thế nhưng bà gộ làm mùa nạ đi tới nơi này dẫn tiếng người, đối với hắn mà nói vẫn rất có ý nghĩa. Bà gộ nếu như không ở đội bóng, ta còn phải ở lại chỗ này sao? Mộ Na trong lòng khó tránh khỏi sản sinh này, dạng một nghi vấn đồng dạng có những ý nghĩ này còn có bờ rẻ xi a đội mặt khác mấy người trẻ tuổi, xem bà dạ lị cùng mạ trị ấn nhị như vậy Italy nhân tài mới xuất hiện, sở dĩ ở rất nhiều bóng trong đội lựa chọn bờ rẹ xi đội, cùng bà gồ sức hiệu triệu có chút ít quan hệ. Làm đội bóng tuyệt đối lãnh tụ cùng tượng trưng, bà gồ cái này mùa giải kết thúc liền giải nghệ, như vậy kỳ chuyển nhượng thời điểm, những người trẻ tuổi tuấn kiệt môn đối mặt nhà giàu quang đến cảnh ô lưu thời điểm, gặp làm sao đối mặt đây? Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tuy rằng bà gồ quyết định này mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, Đồng thời hắn cũng mang đến không ít chính diện ảnh hưởng, đại gia biết đây là bạ gỗ cái cuối cùng mùa giải, các đồng đội khẳng định đều muốn lấy một cái kết quả tốt đến vì là đội trưởng của bọn họ tiến đưa. Không thể nghi ngờ, UEFA cũng chính là bọn họ lễ vật tốt nhất. Hơn nữa đối với một ít muốn tại đây cái mùa giải kết thúc lúc đội ông chủ cầu thủ tới nói, châu Âu quán quân thân phận cũng có thể vì là bọn họ giá trị con người tăng thêm không ít thẻ đánh bạc đi. Vì lẽ đó, vợ rẻ xỉ à đội sức chiến đấu không chỉ sẽ không được ảnh hưởng, trái lại trong khoảng thời gian ngắn được nhất định tăng lên. Liền, ở UEFA Cup bắt đầu trước 3 vòng giải đấu bên trong, Bờ Rẹ Xì si A đội đạt được 2 tháng 1 hòa xuất sắc chiến tích. Trong đó ở ngày 15 tháng 2 cùng Rẹ Duy Nạ cái kia một hồi, Mộ Nạ cùng Bạ Gỗ song song lập cú đút, ở sớm vì là Bạ Gỗ khánh sinh đồng thời, Mộ Nạ cũng vì giữ lễ bù đắp một phần lễ tình nhân lễ vật ở bờ Rẹ Xì si A đội khí thế chính thịnh thời điểm, UEFA của 32 cường màn lớn cũng một lần nữa kéo dài, bờ Rẹ Xì si A đội đối thủ chính là cái này thi đấu không một năm quán quân, nước Anh khè dẹt Liverpool đội. Chương 202, cuộc chiến Anfield, 1. Chương 202, cuộc chiến Anfield, thượng Bở rẻ xỉ A đội cùng Liverpool UEFA Cục 32 cường chiến hiệp một đêm ở Liverpool sân nhà sân Anfield tiến hành. Tuy rằng năm nay bở rẻ xỉ A đội biểu hiện phi thường xuất sắc, thế nhưng ngoại giới vẫn là phổ biến xem thật là lâu năm đội mạnh Liverpool đặc biệt là nước Anh truyền thông, bọn họ tự đại biểu thị, bở rẻ xỉ A đội UEFA Cục lưu trình chấm dứt ở đây. Italy truyền thông đối mặt nước Anh truyền thông hùng hổ do người, cũng không có biểu hiện ra nên có khí thế, bọn họ cho rằng nếu như là Lazio, Roma, Dù cho là phát mạ loại này cấp bậc truyền thống đội mạnh cùng Liverpool còn có thể liều một trận, thế nhưng bờ rẹ xì a đội này chi không có mặc cho Hà Quang Vinh lịch sử đội bóng thực sự không cách nào gánh chịu cổ động viên ý cùng truyền thông hy vọng. Liền, bọn họ chỉ là bảo thủ biểu thị, cuộc tranh tài này bờ rẹ xì a đội toàn lực một kích còn có thể liệu một trận. Nói láo. Liverpool thì thế nào? Bọn họ thật như bên lời nói gặp lưu lạc tới đánh đủ SF của sao? Tony tại phi vãng nước Anh chuyên cơ trên nhìn thấy qua báo chí đưa tin, không phục nói rằng: "Đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ liền biết mã hậu pháo." trờ chúng ta thắng cuộc tranh tài này sau, bọn họ lại gặp đưa tin 39, chính như chúng ta dự đoán như vậy, bờ dẹ sĩ si a đội thắng được không, có chút hồi hộp nào? 39, rốt là đến cùng là nhìn quen sóng to gió lớn góc nhi, hắn khinh thường nói. Đúng, nếu như mọi người muốn mạnh mẽ đánh những này các truyền thông một cái lòng bàn tay, liền đánh thật cuộc tranh tài này đi. Mà Tốn Nghị có thể sẽ không quên cái này cổ vũ sĩ khí cơ hội, hắn cũng biết Li Vở Bun là dễ, cái xương khó gặm, vì lẽ đó hắn đối với cuộc tranh tài này cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Ngày 27 tháng 2 buổi tối, sân Anfield 45362 cái chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Từ chỗ ngồi bên cạnh một ít đứng hoan hô cổ động viên để xem, ngày hôm nay trên chỗ ngồi tỷ lệ khẳng định không chỉ hơn muốn bạn. Nước Anh fan bóng đá cuồng nhiệt là sư tên, có hiệp thảm án dẫm vào vết xe đổ, vì bảo vệ từ Italy tới rồi bở rẹ si A đội fan bóng đá, hai đội fan bóng đá bị vòng bảo hộ tách ra, trung gian còn có nhiều tên cảnh sát ở nơi đó dò xét. Thi đấu còn chưa bắt đầu, các cổ động viên của Liverpool liền bắt đầu khiêu khích, bọn họ lớn tiếng sướng xỉ si nhục tính ca khúc. Tôi nhẽ nha Italy đến nhà quê UEFA trên đồng Nam nhỏ đợi lát nữa đá được ngươi tè ra quần kéo quần lên đi về nhà ba nha Chúng ta đến từ ca kịch quê hương đám cổ động viên ý cũng muốn hát vang một khúc qua lại kích bọn họ, nhưng nhìn xem khí thế hùng hổ hơn nữa nhân số mấy lần cho bọn họ đội chủ nhà các cổ động viên sau, bọn họ nhìn xuống. Món nợ này đi lại, trở lại chúng ta sân nhà lại giáo hơn các người. Ngày hôm nay liền để chúng ta đội bóng ở trên sân bóng giáo hơn các ngươi đi. Bờ dẹ si à đội các cổ động viên căm dẫn nghĩ đến. Rất nhanh, hai đội cầu thủ liền lên sân. Liverpool là truyền thống nước Anh 442 trận hình. Thủ môn, Duget, Hậu vệ, giữa sân Phai Nàn, C Tiền đạo, Hà Vân, Mà Bờ Rẹ Xi A đội cũng phái ra toàn bộ chủ lực, chỉ là dùng ở The Jeremy ở Lít Zóc sức làm nhiều năm rồi là thay thế bà gộ vị trí. Bago không có trên sân, Mỗ Na lại một lần mang tới băng đội trưởng, hắn ngày hôm nay đối thủ nhưng là Liverpool đội trưởng Gözat. Mỗ Na trải qua cải tạo tăng mạnh lực công kích xong cùng Gözat loại hình rất tương tự, hai người đều là có thể công thiện thủ, xuyên qua toàn trường nhân vật. Vì lẽ đó huấn luyện viên đều cho bọn họ ở bên người từng người sắp xếp một cái phòng thủ công binh, Bờ đội là A -A, nhưng là Bitizen. Mở màn sau khi Mô Na cũng gỡ rất trực tiếp giao thủ cơ hội cũng không nhiều, bởi vì nước Anh bóng đá khá mạnh điều chính thể, gỡ rát cứ việc là hạt nhân, thế nhưng cũng không gặp qua nhiều cầu bóng, bình thường đều là cùng đội hữu tìm kiếm phối hợp, đối mặt như vậy đội bóng, đối với bờ rẹ xì a đội toàn thể phòng thủ tới nói chính là một cái thử thách. Mô Na ở mới vừa mở màn giai đoạn càng nhiều chính là lưu ở hậu trường phòng thủ, bởi vì Liverpool tấn công tiết tấu thực sự là quá nhanh, cho dù là có Mô nạ như thế xuất sắc tốc độ, vẫn là gặp không kịp về phòng thủ. Vì lẽ đó Mô Na lựa chọn trước tiên trợ giúp đội bóng đỉnh quá đối phương mở màn khoảng thời gian này đánh mạnh. Liverpool đường biên cùng trung lộ kết hợp rất tốt, vì lẽ đó bọn họ tấn công mang tính lựa chọn càng cao hơn vừa đường đột phá không được thời điểm ở giữa đường lợi dụng Gerson kẽ cùng ẩn tốc độ đến tầm đấu. Thần kỳ tiểu tử ẩn cái này mùa giải bị thương bệnh ảnh hưởng, lên sân khấu số lần giảm thiểu, có điều số bàn thắng vẫn là duy trì đến không sai, thế nhưng đối mặt bờ rẻ xỉ a đội Italy liên tiếp phòng thủ thời điểm, tốc độ của hắn thì có điểm không có hiệu quả, đặc biệt là hắn đối mặt chính là kinh nghiệm phong phú Hirao. Vì lẽ đó đánh đường biên tìm đỉnh đầu cùng ở ngoài vùng tâm suốt xa càng nhiều bị Liverpool lựa chọn đè 12 phút. Leo cánh trái sau khi đột phá một cấp chất lượng cực cao chuyển vào trong đưa đến Hessei trên đầu, Hessei lực ép bạ dạ lì một cái đại lực đầu truy. Đáng tiếc, hắn quá mức theo đuổi sức mạnh mà quên góc độ, đem bóng trực tiếp định hướng về phía trạm bị không sai Abbiati. Abbiati đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu cũng không dám nhận, chỉ có thể lựa chọn song quyền đánh ra. Nhưng mà, liền dường như, vỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, Abbiati ở hóa giải Hessei đánh đầu đồng thời, cũng cho ở ngoài vùng cấm Gözat sáng tạo một cơ hội. Quả bóng vừa vặn bay về phía Gözat, Gözat thông điều chỉnh tốt bước chân, nghiêng thân thể nên bóng trực tiếp vô lý đối mặt gơ chất lượng cao như thế Sút Gol, AB ạ tỷ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bang. Một tiếng vang giòn nát tan ly reverber người đánh ra một cái hoàn mỹ bắt đầu giấc mơ gừ ba toàn trường bùng nổ ra trình thể tiếng thở dài. Điều này làm cho Mộ Na không khỏi cảm thán, sân vận động ngoại hạng Anh bầu không khí chính là so với Italy thân thiết da nhưng mà, Mộ nạ từ trước đến giờ là lấy thắng được đối phương fan bóng đá suất thanh làm vinh, ở sân amphitheater như vậy bầu không khí dưới, ngay cả 40.000 đối phương fan bóng đá suất thực sự là quá thích thú nghĩ đến để làm. Mộ Na sau đó liền phát động bờ rẹ xỉ si đội lần thứ nhất có uy tấn công. Hắn liên tục cùng cánh trái tạt đẩy, cánh phải mạ chỉ ẩn nhị làm ra nhanh chóng một góc lan truyền, để người anh kiến thức bọn họ đội bóng của Seji a nhăn nhủi một mặt, đồng thời Mona cũng nhân cơ hội rế tới đối phương 30m bên trong phạm vi. Mona quét đến lùi lại đến ở ngoài vùng tấm rỗ lạ, liền cấp tốc đem bóng phân qua xứ. Rỗ lạ cầm bóng sau không có dừng bóng, trực tiếp gõ cho ỷ ở Hi Tony. Tony cũng không có dừng bóng, lợi dụng chân của mình phía trong là một cái khúc xạ, liền đem bóng truyền về đến vòng ngoài cấm địa. Một cái đẹp đẽ tam giác phối hợp, xông vào quả bóng đường bộ trên tự nhiên là Mona, hắn dùng sức đạp vài bước, liền đón nhận quả bóng, trực tiếp lộ bản Bóng mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn bay về phía Liverpool không thành. Làm trên khán đài cái kia một mảng nhỏ bờ rẹ xì ạ các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm, Liverpool ba lan thủ môn nhưng làm ra một lần thần kỳ cứu thua. Thân cao không tới 1m9 hắn, dựa vào suất sắc đạn tốc cùng với không sai cánh tay dài, vẫn là ở quả bóng phi vào không thành trước mò đến nó, kết quả quả bóng sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Tề các cổ động viên của Liverpool hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức lại vì là đủ đẹp đẽ cứu thua đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở phạt góc tranh đỉnh phương diện, Liverpool cũng không rơi xuống hạ phòng, bọn họ đội bên trong bị kề dựng, K.I. đều là 1m9 trở lên đại cái, Gözzak, Dits, Hstedy cũng đều ở 1m85 trở lên, hơn nữa nước Anh đội bóng từ trước đến giờ cứng rắn phong cách, để bọn họ đều luyện thành một thân tốt đánh đầu công phu, vì lẽ đó lần này bờ rẹ si a đội tấn công chỉ có. Thể tay trắng trở về. Mở màn hai đội cắt trải qua một lần có uy hiếp tấn công sau đó, thi đấu ở sau đó 20 phút bên trong lầm vào thi bí. Bở dẹỉ A đội phòng thủ ở cG bên trong hay là không tính đị cấp thế nhưng đối với đánh quen rồi nhanh tiết tấu t giờ mi ở ởly và b tới nói còn thật là khó khăn đối phó mà bở rẻ xỉ A đội ở cG bên trong khá là có hiệu quả đường biên chiến thuật đến truyền bóng giải thủy tổ nước anh đội bóng trước mặt cũng không được nên có hiệu quả lúc này hai đội bóng đều cần một ít biến hóa không nhất định là muốn người viên trên chiến thuật đấu pháp trên cũng được coi như hai bên huấn luyện viên đều ở đăm chiêu đối sách thời điểm trên sân cầu thủ đứng là trước tiên làm ra biến hóa Gơ Zát, cái này nước anh thậm chí trên thế giới xuất sắc nhất tuổi trẻ giữa sân một trong, thấy truyền bóng phối hợp không cách nào sẽ rách bờ rẹ sĩ si a đội hàng phòng thủ, ở một lần tấn công nhanh phản kích thời điểm, hắn đột nhiên phát lực, biểu diễn hắn xuất sắc đột phá kỹ thuật. Mộ Na còn chưa kịp về phòng thủ, mà Aati a hiển nhiên không ngờ tới Gơ Zát lại đột nhiên thay đổi phong cách, liền hắn bị dễ dàng quá rơi mất. Giết tới vùng cấm trước, Gơ Zát vung lên chân phải của chính mình, tựa hồ muốn xuất xa. Khi ở dổ không ít ở châu Âu trên sàn thi đấu từng trải qua người trẻ tuổi này xuất sa, liền hắn chỉ có thể thả xuống ẩn lao ra vùng cấm giam giữ Gơ Zát giờ khắc này thể hiện ra vượt quá hắn tuổi tác thành thục, khóe miệng lệch đi lộ ra vẻ tươi cười đồng thời, cấp tốc đem chân thả xuống, đẩy một cái chọt khe bóng. Quả bóng lăn vào vùng cấm. Theo quả bóng xuyên vào chính là bên người không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ thần kỳ tiểu tử Án Ân. Hắn đón Gơ Zát chuyền bóng, thuận thế đệm bóng gấp xa. Chương 203, buổi chiến Anviu 2. Chương 203, buổi chiến Anviu, hạ. Hagagon 3, Michael 6 áo 3. Hắn nhẹ một bóng gỗ phá đội thành 3. Ở sút trước hắn biểu diễn ra chính mình xuất chúng tốc độ. Đúng, hắn chính là con của thần gió. Đương nhiên, đồng thời chúng ta cũng không thể quên ký vì hắn đưa ra kiến tạo, chúng ta đội trưởng sở tí phần 4 gơ záp 3. Sananfu bên trong bình luận viên cảm xúc mãnh liệt phân tán hô, bởi vì bọn họ ở hiệp 1 thời khắc cuối cùng đánh vơ bế tắc đã chạy đến ở ngoài vùng tấm Mona đầu tiên là dừng bước, phiền muộn nhỏ ra cục đầm sau khi, lại cấp tốc chạy về không thành, ôm lấy quả bóng đối với các đồng đội hô, đại gia tỉnh lại lên, dành thời gian, tranh thủ ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng điểm số. Nói xong, hắn liền chạy đến giữa sân, đem bóng đặt tại bên trong vòng. Mona lời nói đưa đến không sai hiệu quả. Bờ Rẹ Xỉ A đội ở hiệp 1 cuối cùng mấy phút bên trong hoàn toàn là đè lên sân nhà tác Chiến Li Vở đánh. Mà Li Vở hồ cũng là chuẩn bị trước tiên bảo vệ một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi ở 8 phút một hiệp công phòng thủ diễn luyện thời gian trong, Bờ Rẹ Xỉ A đội không có thể phá tan Li Vở hàng phòng ngự dày đặc, cuối cùng hiệp 1 Bờ Rẹ Xỉ A đội lấy không một lạc hậu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Trở lại phòng thay đổi, Mộ nạ vẫn cứ có thể nghe được bên ngoài trên khán đài những người cổ động viên Li Vở tiếng ca, tuy rằng nghe không rõ lắm, thế nhưng biết, bọn họ khẳng định lại là ở sướng những người sĩ nhục tính cá tử. Mộ Na mày, nắm đấm nắm chặt, hắn chán ghét loại này nằm ở lạc hậu tình huống, còn phải bị đối phương Phan bóng đá chế nhạo cục diện. Vì lẽ đó, Mộ muốn thay đổi loại cục diện này. Quyết định sau, Mộ nhìn quét một chút các đồng đội, phát hiện liền ngay cả rộ Lạc cùng Hy ở rổ như vậy lao tướng sắc mặt rất khó coi, chớ nói chi là Mạ chỉ ẩn nhị như vậy cầu thủ trẻ. Mạ tố Ý hiển nhiên cũng phát hiện các đội viên sự phẫn nộ, hắn chuẩn bị rất tốt lợi dụng điểm này, liền hắn thận nhiên nói, "Thế nào? Bị nước Anh Phan bóng đá nhiệt tình bị dọa cho phát sợ, vẫn bị người ta nhà giàu khí thế cho dọa đến?" Nhìn thấy các cầu thủ từng cái từng cái trên mặt đều mang theo vẻ khinh phục, Tony lại bắt đầu chính diện khí lệ, không phải lạc hậu một cái bóng sao. Chúng ta còn có một cái một hiệp thời gian đây, để người anh nhìn chúng ta làm c 3 người đứng đầu thực lực. Để những người liền biết chửi bậy nước anh bóng đá bọn lưu manh nhắm lại bọn họ miệt túi. Đại gia có hay không lòng tin này? Có. Các cầu thủ từng cái từng cái mặt đỏ tới mang thai gào thét nói. Được rồi, như vậy hiệp hai, chúng ta liền với bọn hắn đến một hồi đối công chiến, không muốn đi quan tâm kết quả, rầu gì chúng ta còn có ở chính mình sân nhà hiệp hai đây. Matoni dõng dạc nói rằng. Môn Hiệp 2 người toàn lực tấn công, mà sau giao cho ạ thì ạ. Cuối cùng Mạ Tony lại đơn độc nói với Mồ Nạ. Mồ Nạ không nói gì, chỉ là kiên định gật đầu. Ồ 6s tip vân 6g z3. Gỡ Zát hướng về chúng ta biểu diễn hắn đại lực xuất sa công phù, ở hiệp 2 mới vừa mở màn liền giúp trợ đội bóng mở rộng điểm số. Hiệp 2 mới vừa vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, bình luận viên âm thanh kích động liền lần thứ hai ở sân An Phi Vũ vang lên. Gỡ Zát thừa đội mở màn liền quy mô lớn để lên khắc lại một lần nữa hoàn thành rồi một đòn chí mạng. Mộ Na chỉ có thể lại một lần ở trong cầu vong ôm lấy quả bóng, bất quá lần này hắn không nói gì, chỉ là không nói tiếng nào đem quả bóng đặt tại làm bên trong vòng bên trong. Hắn hành động này so với thao thao bất tuyệt nói một trận đến càng hữu hiệu quả, từ phát sinh bóng sau lần thứ nhất tấn công liền có thể nhìn ra. Phút thứ 53, tạo ở cánh trái liên tục quá đi hai người sau cắt vào vùng cấm, đem hì hì hấp dẫn lại đây sau, chuyển bóng đến trung lộ. Tony nhận bóng liền bắn, đánh vào cột dọc rỉa ngoài bắn ra đường biên ngang. Tuy rằng cái này bóng không tiến vào, thế nhưng là chứng minh bở rẹ xì a đội thức tỉnh. Thời gian sau này bên trong, Bayer City A đội trên căn bản hoàn toàn áp chế lại sân nhà tác chiến Liverpool, để sân nhà các cổ động viên ở trên khán đài duyệt thanh không ngừng, những này duyệt thanh vừa là đưa cho đội khách cũng là đưa cho đội chủ nhà điều này làm cho Liverpool các cầu thủ rất là phiền mượn, bọn họ hiện tại duy nhất án ngữ chính là bọn họ còn dẫn trước hai bóng. Thế nhưng rất nhanh, Bayer City A đội liền đánh vỡ bọn họ điểm ấy án ngữ. Phút thứ 66, Mạc Tri ẩn Nhi ở cánh phải đột phá không thành công, chỉ có thể lựa chọn trở về trục bóng, sau đó miễn cưỡng chuyền vào trong. Cái này chuyền bóng vào trong chất lượng rất cỏi, hầu như chuyển tới vùng cấm tiến đi tới. Giữa lúc mọi người đều cho rằng lần này tấn công sẽ không hề uy hiếp thời điểm, Mộ nạ từ ở ngoài vùng cấm nói cho chạy đến điểm đến, đem quả bóng trùng đỉnh hướng về phía khung thành. Cái này khoảng cách xa đánh đầu liền dường như Mộ nạ đại lực xuất xa giống như vậy, nhanh chóng nhằm phía khung thành trên góc phải, đủ hệ hiển nhiên đối với Mộ Na lần này sút goal không hề chuẩn bị, hắn trợn mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành. Đặc sắc. Mộ nạ dùng một cái đặc sắc viễn chỉnh đánh đầu đánh tan Liverpool khung thành, tỷ số thu nhỏ lại đến một bóng. Từ dưới đất bò dậy đến, Mộ không có bất kỳ chúc mừng, chỉ là vọt vào đối phương trong cửa chính, lần thứ 3 từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng. Bở rẻ xỉa đội những đội viên khác cũng không có chúc mừng, chỉ là theo mộ nạ đồng thời trở lại vị trí của mình chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ tự hồ cũng đối với cái này điểm số rất không vừa ý xuyết 4 trên khán đài xuyết thanh càng mạnh. Phút! Các ngươi coi mình là cái gì? Còn muốn ghi bàn? Xịt! Italy nhà quê, xem trọng, nơi này là An Thiêu. Tiến vào một cái vận khí bóng mà thôi, tất yếu như thế con sao? 7. Trên khán đài thô tục liên tiếp. Mộ nạ nhưng không có chút nào quan tâm, hắn cho rằng đối phương fan bóng đá muốn chửi bậy liền chứng minh bọn họ sợ sệt. Có người đã nói, Hào Elliot là một cái xuất sắc nhà bình luận, một vị thành công đội thanh niên huấn luyện viên, một cái điên của Liverpool, Liverpool, fan bóng đá. Nhưng vẹn vẹn là như vậy, hắn không phải một vị vĩ đại huấn luyện viên. Xem ra sự thực cũng là như thế, mất bóng sau, hắn cũng không có đưa ra các cầu thủ sáng tỏ chỉ lệnh, để mọi người không biết là nên tăng mạnh tấn công, vẫn là phòng thủ, bảo vệ trận này thắng cục. Liền trên sân Liverpool các cầu thủ tư tưởng không thống nhất, có người muốn trước tiên cố gắng phòng thủ, dù sao hiện tại bờ rẹ sĩ a đội khí thế chính tình đây. Có người thì lại muốn vào công, bọn họ đang suy nghĩ, đùa giỡn a. Mới dẫn trước một bóng. Hơn nữa đối phương có một cái sân khách đi bàn như vậy làm sao đi người khác sân nhà đánh lần thứ hai. Một bên là đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một bên thì lại chống đánh xuôi, kèn tội ngược, đi ngược lại, hai người lập tức phân cao thấp ở mô nạ dẫn dắt đi, bờ dẹ si a đội hướng về ly vờ buôn phúc địa khởi sướng một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công. Chơi không phụ người có lòng. Ở phút thứ 78 thời điểm, bờ dẹ si a đội rốt cục san bằng tỷ số. Dỗ lạ. Cái này mà Tony chuyên cử lên sân khấu đánh tở giờ Mi ở Lip Lao tướng rốt cục kiến công ở vùng cấm trước nhận được mỗ nạ chuyền bóng sau khi, hắn không có lại chuyền quay lại đi, mà là lựa chọn một mình đấu cạ dạ phở. Cạ dạ phở tuy rằng toán không cao to lắm, thế nhưng ở rồ là nhiều lần lay động bên dưới, vẫn là hiện ra bước chân hắn chậm chạp, rồ là ăn sóng hắn thành công, đột nhập vùng cấm, thoảng qua đủ hệ đẩy bóng kẽ hở đắc thủ 22. Hai đội lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Lần này trên khán đài các cổ động viên của Liverpool One, bọn họ không biết còn có thể nói cái gì, cũng không có tâm tình người, nếu như thật muốn mắng, bọn họ đúng là muốn mắng mắng không hái Liverpool cầu thủ. Hào yếu lì ở lúc này mới làm ra phản ứng, hắn dùng địp thay đổi mũ phi, tựa hồ muốn tăng cường trên sân tốc độ, tăng mạnh phản kích. Thế nhưng vào lúc này, mạ tồn nhưng bàn tay lớn về phía sau chàng vung lên, phòng thủ. Ở sân khách đạt được một hồi thế hỏa cùng hai cái ghi bàn đã là kết quả rất tốt, đối phương không phải muốn đánh phản kích sao. Như vậy chúng ta cũng phòng thủ, nhìn bọn họ làm sao phản kích. Tuy rằng mónạ nạ cùng hắn các đồng đội tấn công đến mức đang tới sức lực, thế nhưng huấn luyện viên có chỉ thị, bọn họ chỉ có thể lựa chọn l Lần này tình cảnh lại trở về sân nhà các cổ động viên thích xem đội chủ nhà đè lên đội khách đánh cuộc diện, thế nhưng Liverpool đối với phá hàng phòng ngự dày đặc hiển nhiên không thông thạo, ở, The Army, ở League, thời điểm bọn họ rất khó đụng với như vậy mạnh mẽ phòng thủ. Hơn nữa bọn họ hiện tại bố trí hoàn toàn là một bộ phản kích đội hình, căn bản là không có cách công phá bờ rẹ xìa đội hàng phòng thủ. Cứ việc sau đó Hẹo Lý lại đổi bạ rổ cùng Sở Mịn sở hai cái người cọ hoặc gẹt, thế nhưng làm bờ rẹ xìa đội quyết định chủ ý tử thủ thời điểm, vẫn đúng là không phải dễ đối phó như vậy. Mà Tôn cũng thẳng thắn lui lại thể năng có chút tiêu hao rồi lạ, đổi một cái khác lao tướng Gadiola tăng mạnh phòng thủ. Phía trước liền còn lại cái kế tiếp tôn nhi kiểm chế đối thủ. Cuối cùng mười mấy phút ở bờ rẹ CA đội nghiễm nhanh, Liverpool hiểm chậm tình huống trôi đi sạch sẽ. Theo trọng tài còi, trận này UEFA Cup 32 cường thi đấu hiệp một thi đấu liền kết thúc. Tiêu Ngạo người anh chỉ ở sân nhà thu hoạch một hồi thế hòa, không thể không đối mặt dưới một hiệp sân khách tự chiến đến cùng. Mà mỗ nạ cùng hắn các đồng đội thì lại thỏa mãn mang về một hồi thế hòa cùng hai cái sân khách đi bán. Chương 204. Siêu cấp ma quỷ lịch thi đấu. Chương 204. Siêu cấp ma quỷ lực thi đấu. Tuy rằng từ Liverpool mang về một hồi thế hòa cùng hai cái quý giá sân khách đi bàn, thế nhưng bờ dẹ si A đội thời gian sau này có thể không có cách nào ung dung. Nhìn bờ rẹ si A đội đón lấy lịch trình thi đấu liền biết rồi. Ngày 29 tháng 2, cũng chính là cuối tuần này, vòng thứ 23 giải đấu, bọn họ muốn đi mỉ ạt khiêu chiến Inter Milan. Ngày 4 tháng 3, là cùng Liverpool hiệp 2 UEFA cuộc thi đấu. Ngày 7 tháng 3, vòng thứ 24 giải đấu, sân nhà nên chiến du Duventus. Ngày 12 tháng 3, UEFA cuộc 16 cường chiến hiệp 1. Ngày 14 tháng 3, vòng thứ 25 giải đấu, sân khách khiêu chiến đội đưa tháng này bên trong, bở rẹ xỉ a đội lại muốn đánh khủng bố 5 cuộc tranh tài, cũng chính là 3 ngày một hồi. Hơn nữa, nhìn kỹ một chút những này thi đấu đối thủ, ngoại trừ UEFH Cup 16 cường chiến đối thủ còn không biết bên ngoài, cái khác 4 trận người nào đối thủ không phải sơn cứng. Cứ việc bờ rẹ xỉ a đội hiện tại có không sai thay phiên đội hình, thế nhưng đối mặt cái này siêu cấp ma quỷ lịch thi đấu, mà Tony Nghị vẫn phải là làm ra lấy hay bỏ. Mà Tôn Nghị đem vấn đề này hướng về câu lạc bộ cao tầng nói rõ, mặt trên đưa ra sáng tỏ hồi phục, trọng tâm đặt ở UEFH Cup trên, giải đấu cần từ bỏ liền từ bỏ. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Mạ Tony vẫn là không thể không nghe theo, dù sao UEFA cũng là đảo thải chế, không cho phép một điểm sai lầm. Mà giải đấu cho dù thua cái mấy trận, cuối cùng vẫn có hy vọng đoạt về đến, đương nhiên chỉ là đoạt về một vị trí tốt thôi. Giải đấu quan quân, xưa nay liền không hy vọng quá. Liền, ở ngày 29 tháng 2 cái này 4 năm mới một lần tháng này, năm luật, mà Tony đem vài tên tuyệt đối chủ lực ở lại bờ rẹ sĩ ạ, mang theo thay thế bổ sung cùng một ít góp đủ số đội thanh niên đội viên lao tới Milanổ. Cuộc tranh tài này, ngoại trừ môn hạ bên ngoài liên đối thủ môn hạ ạ tỷ đều thầy phiên nghỉ. Mộ Na mang theo một đám thay thế bổ sung cùng đội thanh niên đội viên, ở Miat cùng mạnh mẽ Inter Milan rục hết phân chiến, chỉ muốn 12 điểm số tiếp bại, cũng coi như là cái không sai kết cục. Cứ việc phòng ngừa một hồi thảm bại, thế nhưng tóm lại vẫn thua rơi mất thi đấu. Ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, AS Roma 41 đại thắng Mạ, nhân cơ hội vượt qua bờ rẹ sĩ A đội lần thứ 2 trở lại giải đấu đệ 3 vị trí. Bờ rẹ sĩ A đội ở rơi đến đệ 4 đồng thời, cùng đệ 5 Inter Milan điểm chênh lệch cũng cũng chỉ có một phần, Champions League ngập mi cơ. Thế nhưng Mạ tổ nghĩ cùng hắn các cầu thủ không có thời gian lo lắng những này. Bởi vì bọn họ tuần này ở dị mòn tỷ sân bóng nên đón tự chiến đến cùng Liverpool. Trên một hiệp bờ rẻ xỉ A đội ở sân Anfield, An trụm đi rồi một hồi thế hỏa, để Liverpool trên dưới đều kìm nén một hơi. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút, ở Italy bắt được một phen thắng lợi, sau đó thăng cấp 16 cường cũng không phải việc khó. Nhưng mà từ bọn một hồi giải đấu, ở cửa nhà dĩ giật dãi lao bờ rẹ xỉ A đội sao để Liverpool thực hiện được đây? Mã Tônỷ thiết kế cây Giáng sinh, 4321, trận hình lần thứ 2 biểu hiện dị Geymon tỷ sân bóng. Ở sân nhà hơn 2 vạn tên khán giả tiếng gieo hò bên trong, Bờrèxi A đội không có cho Liverpool bất cứ cơ hội nào 31, mồ nạ làm đội bóng tổng chỉ huy, hắn phát động tấn công cùng với trực tiếp kiến tạo để trước sân tam xoá kích bạc gỗ. Zola, Tony cắt vào một bóng Bờrèxi A đội gọn gàng nhanh chóng đảo thải ngông cuồng tự đại Liverpool, thu được UEFA Cup 16 cường ra trận quyền đồng thời Bờrèxi A đội đám này ngựa. Âu ở châu Âu trên sàn thi đấu bắt đầu vừa lộ ra tranh dùng, để châu Âu cái khác bóng đá cường quốc các đội mạnh không dám lại xem thường Bờrèxi A đội này chi UEFA Cup mới. Ở kết thúc hết hệ sau cuộc tranh tài, bờ rẹ gì A đội cũng biết bọn họ 16 cường đối thủ, vậy thì là thông qua UEFA ấn tự tọ tọ cũng vẫn đánh tới 16 cường La Liga người Ozer cỡ giờ Málaga. Mặc dù bọn hắn trước đụng tới đối thủ bên trong, mạnh nhất cũng vẹn vẹn là giải bóng đá ngoại hạng Nga sở vật tập Moscow đội mà thôi, thế nhưng có thể một đường quá quan trọng tướng, vẫn là chứng minh thực lực của bọn họ. Không dám khinh thị đối thủ Mã Tony ở vòng thứ 24 giải đấu bên trong, lần thứ hai phái ra lấy một nạ dẫn dắt thay thế bổ sung đội hình. Cuộc tranh tài này bên trong Hay là Juventus trước sân công kích các cầu thủ tựa hồ tập thể không ở trạng thái, lại hay là Mã Tột Nghị sắp xếp một nạ tự thủ chiến thuật có hiệu quả, như vậy vẫn bỡ rẹ sỉ si a đội lại ở sân nhà lấy không không bức hòa lấy chủ lực xuất chiến Juventus, đạt được bất ngờ một phân. Mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Inter Milan bại bởi Roma cũng làm cho bỡ rẹ sỉ si a đội tạm thời bảo vệ đệ tư ghế, có điều AS Roma cũng đã cùng bỡ rẹ sỉ si a đội kéo dài tranh lệch ở UEFA Cúp 16 cường chiến bên trong. Bỡ rẹ sỉ si a đội là trước tiên chủ sau khách, liền ở ngày 12 tháng 3, bỡ si đội chủ lực môn lần thứ 2 ở dị gệ thì trong sân bóng dị giật lao. Ngoại trừ mô nạ liên tục chinh chiến bên ngoài, cái khác chủ lực đều chiếm được sung tốc nghỉ ngơi, mà mô nạ cho dù không nghỉ ngơi, thể năng tình hình cũng không nhất định so với những người nghỉ ngơi cầu thủ kém, điều này cũng làm cho mạ Tony đại tán mô nạ thật là một giá rẻ sức lao động A Ở cuộc tranh tài này bên trong, mạ Tony phái ra bở rẻ si đội thường dùng nhất đội hình chủ lực, cũng chính là thủ môn, Apiati Hậu vệ, Tê Trục Si, Khi ở rồ, Bà Giạng Lì, Mà Ti Nệ Giữa sân, Mà Chi An Nhi, Mô nạ, Api A, Mạ Tốn Nghị lúc trước đối với các cầu thủ duy nhất một yêu cầu chính là để hiệp hai khách cuộc tranh tài mất đi ý nghĩa. giờ, giờ Mạ Lâu cả bên trong duy nhất khá là có danh tiếng cũng chỉ có đã từng gia nhập liên minh nhà giàu Rio Châu Phi báo săn Neto 39. Ồ, hắn đã ở UEFA Cup bên trong đánh vào ba bóng, là đội bóng số 1 sát thủ, tốc độ là hắn chiến thắng vũ khí. Nhưng mà ở Italy thức phòng thủ trước mặt, hiển nhiên không cách nào xem đội bóng của La Liga như vậy để cho hắn to lớn nỗ lực không gian. Thủ lĩnh hàng hậu vệ hỉ ở lộ hiển nhiên cũng quen thuộc cái này đã từng giêu tiểu đệ điểm, chỉnh cuộc tranh tài đều đem hắn xem rất cao. Mạc Lộc cả có thể đánh tới hiện tại, dựa vào chính là bọn họ loại kia liều sức lực, dựa vào làm mũi tên eto 39, họ mang theo sắc bén tấn công, nhưng mà ở rìa gệ mọn tỉ sân bóng, bọn họ tấn công bị hạn chế, mà phòng thủ nhưng rõ ràng không cách nào chịu đựng lên bờ rẹ xì a đội hoa lệ công kích đội hình thử thách. Phút thứ 16, Bạc gỗ suýt chút nữa vì là bờ rẹ xì a đội mở tỷ số, hắn ở ngoài vùng cấm cứ lòng thoáng cao hơn sảng ngang. Nhưng mà sau 5 phút, Bạc gỗ liền bù đắp vừa nay tên nối, ở ngoài vùng cấm dạ bắn thật chủ, chủ quá đối phương hậu vệ, đột nhập vùng cấm ung dung thi bắn chúng. 10 lao đội trưởng thả con tép, bắt con tôm sau khi, liền đến viên tân đội trưởng Môn Na đến phát dương quân đại, đón lấy 70 phút thi đấu, trở thành Môn Na chúa tể một trường chóc. Bà Bago ghi bản sau lần thứ nhất tấn công bên trong, Môn Na liền lợi dụng sút xa bắn chúng một lần của dọc, này để các fan bóng đá khá là tiếc nuối. Thế nhưng đó lấy, liền thành Môn Na biểu diễn thời gian. Đánh đấu, sút xa, diệu chuyền từng cái bày ra ở sân nhà fan bóng đá trước mặt, đang tiến hành đến hiệp 2 thời điểm, Môn Na thậm chí còn đến rồi một lần liền quá mấy người đường dài tập. Mộ nạ dựi vào từ đó xuất chúng tốc độ cùng với xuất sắc cảm giác bóng một đường giết tới ở ngoài vùng cấm, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy đứng ở không vị Tony thời điểm lựa chọn truyền bóng mà không phải tiếp tục với phá chẳng trách La Liga luôn có loại này đường dài buôn tập đây nguyên lai like đội bóng của La Liga phòng thủ liền bộ dáng này mà thôi ta Mộ nạ đang hoàn thành lần này kiến tạo sau xem thường nghĩ đến hắn trước đây không chỉ một lần xem qua hắn thần tượng zonano ở Barcelona lúc lần kia đường dài buôn tập video bây giờ nghĩ lại cũng là la Liga phân tán phòng thủ vì hắn sáng tạo cơ hội A sau đó đến cga zonaô loại này liền quá mấy người ghi bàn liệt yếu Hơn nữa còn mang tới một thân thương bệnh, bởi vậy có thể thấy được CZA phòng thủ khủng bố. Cuối cùng mỗ nạ hoàn thành rồi một cái đi bàn, hai thứ kiến tạo biểu hiện, trợ giúp đội bóng 40 tháng được, thành công hoàn thành rồi mạ tồn ý ra lệnh, để hiệp hai mất đi ý nghĩa. Thua trận cuộc tranh tài này sau, giờ cờ giờ mạ lộc cả trước hết rời sân chính là hê Tô 39, oh, trọng tài thổi một hơi thổi cõi tử, hắn liền trực tiếp trở lại phòng thay đổi. Hắn đối với đội bóng này đã mất đi tự tin, trong lòng bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Hắn cần phải đi gia nhập liên minh một nhánh đội mạnh theo đổi càng nhiều vinh dự đã xong trận này UF phá bờ rẹ xì a đội siêu cấp ma quỷ lịch thi đấu cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một trận, vậy thì là vòng thứ 25 giải đấu, sân khách khiêu chiến mặt mã đội thi đấu. Trên nửa cái mùa giải còn đang vị vật mã đội sông pha chiến đấu Adriano đã thu được Inter Milan triệu hoán, ở kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh nở dạ tụ gì? Hiện tại trên hàng tiền đạo thành gì là Dino độc chống đỡ lại cục, có điều gì là Dino cấp tốc thích nhân vật, tại hạ nửa đường giải đấu bên trong phát lực, đã vọt tới xạ thủ bảng người thứ hai, vẹn vẹn lạc hậu AC Milan đầu hạt nhân sấm chẹn một bóng. Vì lẽ đó, đối mặt vẫn cứ thay phiên nghỉ một nửa chủ lực Bờ rẻ Xỉ A đội, Bạt Ma đội hy vọng thuận lợi bắt 3 điểm lấy tranh thủ chạm The Only từ cách. Thế nhưng Mỗ Na hiển nhiên sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy, mang tới bang đội trưởng hắn, tấn công cùng phòng thủ bên trong đều ở khắp mọi nơi, trợ giúp Bờ Rẹ Xỉ A lấy 11 sân khách bức hỏa Bạt Ma đội, giành được 1 điểm. Từ đó, Bờ Rẹ Xỉ A đội siêu cấp ma quỷ lịch thi đấu cuối cùng kết thúc, bọn họ một cái chân đã bước vào UFFA cụ tứ kết, giải đấu bên trong cũng ra nan bảo trì lại bốn vị trí đầu xếp hạng, kết quả nên vẫn tính làm người hài lòng chưa. Chương 205. Chương 205. Kết thúc siêu cấp ma quỷ lịch thi đấu cũng không có nghĩa là bợ rẹ sĩ a đội có thể nghỉ, bởi vì bọn họ cũng chỉ có thể là tạm thời khôi phục một tuần một thi đấu mà thôi. Thừa dịp tuần này tuần này không có thi đấu, Mộ nạ có thể ở trong nhà cố gắng nhàn nhã một hồi. Mặc dù nói Mộ nạ thân thể rất biến thái, cũng không biết cái gì là mệt, thế nhưng thân thể không mệt không có nghĩa là tâm cũng sẽ không mệt đều là không ngừng mà đã thi đấu, hắn đã được là không mệt, đến cũng mệt mỏi a. Nha, không, là hắn tâm cũng mệt phải a, thích hợp thả lỏng là tất nhiên. Nay không, Mộ nạ hiện tại liền ở nhà nhàn nhã ôm da giữ lệ xem TV đây. Không thể không nói Có cái fan bóng đá bạn gái chính là được, Mộ nạ không cần luôn buổi tiếp bạn gái xem những người buồn nôn phim truyền hình, Dư Lệ có thể ngoan ngoãn buổi tiếp mùa nạ xem bóng thi đấu cùng với một ít báo thể thao nói. Năm nay là giải thi đấu năm, các đại uyển tử có núi nện tổ cục thi đấu đều sẽ tại đây cái mùa hè đấu võ. Không thể nghi ngờ Euro mới là cái này mùa hè tiêu điểm, thế nhưng mùa nạ cùng Dư Lệ vẫn tương đối quan tâm quê hương thi đấu, vậy thì là không buồn năm Peju ở Mã Ji Cẩn Cục. Tuy rằng ở Mã Ji Cẩn Cục muốn ở Euro sau khi kết thúc mười đấu võ, thế nhưng liên quan với ở Mã Ji Cẩn Cục đưa tin đã bắt đầu rồi cùng châu Âu các đại ngôi sao bóng đá tranh nhau tiến vào đội tuyển quốc gia tham gia ở Euro không giống, châu Mỹ ngôi sao bóng đá đại thể không muốn tham gia dưới cái nhìn của bọn họ là vô bổ ở mẹ gì cần cúp thi đấu, mà càng muốn đi hưởng thụ bọn họ kỳ nghỉ. Bờ ra dư hàng hiệu ngôi sao bóng đá Ronaldo, Johnny, Carlos, Yves Emerson, Lucio, Dida, bao quát năm nay rực rỡ hào quang ngôi sao mới cả cả cũng đã sáng tỏ biểu thị sẽ không tham gia năm nay ở mẹ gì cần cuộc. Sở dĩ như vậy, đương nhiên cùng ở mẹ gì cần cuộc được quan tâm trình độ có quan hệ, nhưng càng quan trọng hay là bởi vì người bờ gia dư trên người loại kia tàn mạn cá tính. Bờ Gia duy nhất là cái dân tộc cùng nhân chủng bón thập cầm quốc gia, vì lẽ đó đại gia lòng trung thành cũng không phải rất mạnh. Muốn những này đại ngôi sao bóng đá không xa vạn dặm bay trở về tham gia ở Mẹ Ji Cần Cục hoặc là hựt cục thi đấu vòng loại loại hình vô bộ thi đấu, bọn họ nhưng là rất không tình nguyện, các cầu thủ không muốn, liên đoàn bóng đá cũng không bắt ép, huống hồ bờ gia dịu đội xưa nay liền không thiếu cầu thủ tốt. Liền, ở Mẹ Di Cần Cục thường thường biến thành một ít muốn hấp dẫn châu Âu câu lạc bộ chú ý ở buồn quốc giải đấu hoặc là châu Âu nhị lưu giải đấu hiệu lực các cầu thủ triển hiện cơ hội của chính mình. Nhìn thấy những này, mồ nạ rất có chút mát, người ta có cơ hội cũng không muốn nằm ầm già chính mình như thế muốn gia nhập đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn không có thu được triệu hoán. Dã Lệ tự nhiên chú ý tới chính mình bạn trai trên mặt cô đơn, hiểu ý nàng một lời lên đường ra môn hạ phiền muộn nguyên do, ngươi muốn tham gia ở mẹ gì cần cột. Mulan không nói gì, chỉ là chứng mắt nhìn, biểu thị ngầm tự nhận, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt càng thêm phiền muộn. Ngươi hiện tại đã ở trang đi onlit chứng minh chính mình, ngươi có thể hướng ngoại giới biểu thị ngươi muốn thay thế biểu bờ ra dịu đội tham gia ở mẹ gì cần cột, ta nghĩ luyện viên nhất định sẽ đồng ý vào đội tuyển quốc gia. Giải lệ cho Mulan mưu tính đạo, lúc nói chuyện, nàng đầy mặt tự hào mặt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Bạn trai của nàng chính là trên thế giới tốt nhất ngồi sao bóng đá. Cùng ngoại giới biểu thị. Làm sao biểu thị? Mộ Na một mặt nghi ngờ hỏi, nếu như thật có biện pháp, hắn vẫn là đồng ý thử xem. Tỷ Như đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, thổ lộ ra ngươi muốn vì bờ ra dịu đội tuyển quốc gia hiệu lực ý độ a, các truyền thông nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Dịch Lệ nói thế nào cũng lăn lộn lâu như vậy giới giải trí, đối với sao làm cái gì tự nhiên hiểu rất rõ. Thấy Mộ Na vẫn như cũng là một mặt như hiểu mà không hiểu vẻ mặt, giải Lệ lại tiếp tục nói, tỷ Như có thể trong lúc vô tình nhắc tới ở mẹ di cần cung sự tình. Sau đó sẽ biểu thị ra bản thân đội tham gia ở mẹ gì cần cục nóng trong năm. Nghe dần lệnh nói rồi rất nhiều sau khi, mồ nạ biểu cảm trên gương mặt dần dần triển khai, xem ra hắn biết nên làm như thế nào. Xem ta giúp ngươi giải quyết như thế cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi nên làm sao khen thưởng ta a? Thấy mồ nạ nỗi băn khoăn đã mở ra, Giản Lệ tranh công tự nói rằng, "Được đó, nếu không khen thưởng ngươi năm, chuyện thiên lòng giải quyết, mồ nạ cũng là tính chí quá độ." Một mặt dâm đã nói rằng, "Tốt." Giải lệ không đợi mồ nạ nói xong, lập tức vui vẻ đáp, để mồ nạ hô to có hy vọng, thế nhưng lời kế tiếp lại làm cho mồ nạ gần như tan nát. Khen thưởng chính là bảy người theo ta xong thử hướng. Zát Lệ một mặt xấu cười nói, mô nạ thì lại biến thành một cái yếu cả. Cuối tuần, mô Nạ tham gia vòng thứ 26 giải đấu sân khách khiêu chiến bộ lộ bên nạ đội thi đấu. Cuối cùng, dựa vào mô Nạ một lần kiến tạo cùng một cái đi bàn, bờ rẹ xì si a đội cái sau vượt cái trước, lấy 21 chiến thắng đối thủ. Làm cuộc tranh tài này biểu hiện tốt nhất cầu thủ, Mộ Nạ hiếm thấy chủ động tiếp nhận rồi phỏng vấn. Mô Nạ, đầu tiên chúc mừng ngươi trở thành cuộc tranh tài này cầu thủ xuất sắc nhất. Ha <cười> cảm tạ Chúng ta cũng nhìn ra được ngươi cái này mùa giải trạng thái rất tốt, đá, dẫn dắt bợ rẹ Sỉ A đội đạt được xuất sắc như thế thành tích, xin hỏi ngươi cái này mùa giải có cái gì mục tiêu? Hừ, ta cảm giác mình trạng thái cũng không tệ lắm, ta là loại kia thi đấu đánh cho càng nhiều trạng thái càng xuất sắc cầu thủ. Mỗ Na đã bắt đầu âm thầm tiến vào đề tài của chính mình, hắn ám chỉ muốn tham gia càng nhiều thi đấu, tỉ như đội tuyển quốc gia thi đấu, hắn dừng một chút mới trả lời phóng viên đưa ra vấn đề, mục tiêu. Mục tiêu chính là ở giải đấu đạt được không sai thứ tự, sau đó ở UEFA cuộc đi càng xa càng tốt lạc. Mỗ Na trả lời rất không rõ ràng, cũng không có nói ra mục tiêu rõ rệt đánh càng nhiều thi đấu trạng thái càng tốt. Cái kia nếu như Kỳ nghỉ cũng phải đá thi đấu, ngươi thể năng chịu đựng được không? Người anh em này quá xứng hợp. Nghe phóng viên đưa ra vấn đề như vậy, Mộ Na không khỏi ở trong lòng thầm khế nói. Haha, thể năng? Trước chúng ta đội bóng ma quỷ lịch thi đấu, ta nhưng là toàn bộ tham gia, ngươi xem đối với ta trạng thái có ảnh hưởng sao? Có như Kỳ nghỉ muốn ta đi đánh ở Mễ gì Cần Cụt, ta cũng không có vấn đề a. Mộ Na rốt cục Tung Hán muốn nói chủ đề. Ồ, ngươi đồng ý đại biểu bờ ra Dữu đội tham gia ở Mễ Di Cần Cụt. Người phóng viên này tựa hồ cũng ngửi được một tia đại tin tức mùi vị. Hắn nhưng là biết Bờ Gia Dụ đã có không ít hàng hiệu ngôi sao bóng đá biểu thị sẽ không tham gia ở Mẹ Di Cần Cục, cùng ở Ce ngôi sao mới cả cả chính là một người trong đó. Đúng đấy, nếu như được đội tuyển quốc gia triệu hoán, ta là việc nghĩa chẳng từ. Mỗ Nạ đã xem như là sáng tỏ đối với đội tuyển quốc gia phụ đại dạ lấy lòng. Ta nghĩ phụ đại dạ nhất định sẽ rất cao hứng được như ngươi vậy một thành viên dũng tướng. Cầu chúc ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia sau, ở ở Mễ Di Cần Cục trên đạt được thành tích to ta. Cảm tạ, thừa ngươi chủ động hướng về Bở Gia Dụ đội quốc gia lấy lòng, biểu thị đồng ý về nước tham gia ở Mễ Di Ngày thứ hai, như vậy một cái tin tức liền xuất hiện ở truyền thông trên, trải qua nhiều mặt đăng lại đã truyền khắp thế giới các góc đám cổ động viên bờ ra Dữu đúng là không có cái gì quá to lớn ý nghĩ, dù sao bờ ra Dữu là xưa nay không thiếu thiên tài trẻ tuổi, ở tại bọn hắn trong nước đều là một chảo một đám lớn, một cái ở châu Âu đá bóng ngôi sao mới về tới tham gia ở Mẹ gì cần cục dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có gì hay hương phấn. Trái lại là có không ít đối với Mộ nạ có thể gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia ông có chút lòng chờ mong vào vận may các fan bóng đá Trung Quốc triệt để tuyệt vọng. Có một phần nhỏ cực đoan fan bóng đá Trung Quốc cho rằng Mộ Na đây là phản quốc hành vi. Quan điểm của bọn họ là, viêm hoàng tử Tôn làm sao có thể vì những thứ khác quốc gia hiệu lực đây? Đây là phản quốc hành vi. Có điều càng nhiều các fan bóng đá Trung Quốc nhưng là đối với Mộ nạ cách làm tỏ ra là đã hiểu, dù sao Mộ nạ hầu như là cái địa địa đạo đạo người bờ gia dịu, làm sao đến phản quốc? Không thể hy vọng một cái từ nhỏ ở ngoại quốc lớn lên người đối với Trung Quốc có bao nhiêu lòng trung thành. Hơn nữa Mộ nạ hiện tại cũng coi như là một thế giới cấp ngôi sao bóng đá, phần lớn lý trí các fan bóng đá Trung Quốc phổ biến cho rằng Mộ nạ về Trung Quốc lời nói cũng chỉ sẽ phải chịu trong nước hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, thậm chí có thể hủy diệt hắn, đối với hắn không có ích lợi gì. Tin tức này ở fan bóng đá bên trong là náo động đến hỗn náo, đúng là Mộ Na hi vọng quan tâm chuyện này, người bở ra dịu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ạ dày dặn nhưng vẫn không có tỏ thái độ, tựa hồ đối với Mộ Na cũng không thích. Có điều ạ dày dặn cũng không có sáng tỏ từ chối, hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm chỉ là lạnh lùng miệt thị, bây giờ cách ở mẹ Di cần cột còn có 3 cái nửa tháng đây, đến thời điểm ta gặp căn cứ cầu thủ trạng thái tới chọn chọn đội tuyển quốc gia thành viên. Mộ Na đang nhìn đến tin tức này thời điểm, cảm giác tâm đều muội, hắn có thể thấy, ạ dày này rõ ràng là biến hướng từ chối mà. Biểu hiện của chính mình chẳng lẽ còn không bằng pháp nhãn của hắn sao? Con bạn đó Yêu tuyển không chọn. Lao tử chắc chắn sẽ không lại đi nhặt mặt tiếp ngươi lạnh cái mông. Mỗ nạ căm giận nghĩ đến. Phiên muộn mỗ nạ đem hỏa khí đều phát tiết đến tuần này UEFA của hiệp 2 thi đấu bên trong đi tới. Cứ việc trở lại sân nhà Eto 39, ở trạng thái thần dũng, trợ giúp đội bóng độc bên trong hai nguyên, thế nhưng chính đang nổi nóng mỗ nạ biểu hiện có thể không có chút nào bại bởi hắn. Một cái ghi bàn hai cái kiến tạo, cùng hiệp một như thế biểu hiện, trợ giúp đội bóng lấy 32 tháng được, lần thứ 2 lấy sân nhà và khách xong giết đối thủ biểu hiện thăng cấp. Mô nạ biểu hiện, để rất nhiều truyền thông đang vì hắn minh bất bình, rất nhiều đưa tin đều cho rằng Mô nạ cho quả dày ra một cái mạnh mẽ đánh trả. Nhưng mà hai cái người trong cuộc đều không có đối với chuyện này làm tiếp ra quá đáp lại, đại gia xào đến cũng vô vị, liền cuối cùng chỉ có thể sống chết mà bay. Chương 206. Chương 206. Tuần này không có quan hệ gì với giờ cờ giờ mã lục ca đại cục hiệp 2 UEFa cột cũng không có ảnh hưởng bờ rẹ xì si a đội cuối tuần giải đấu bên trong biểu hiện, sân nhà đối mặt đội yếu hạng cô nạ đội, bờ rẹ xì si a đội vì là các cổ động viên đưa lên một hồi ghi bàn đại chiến, cuối cùng điểm số là 52. Tuy rằng ở cuộc tranh tài này bên trong thắng được rất thoải mái, thế nhưng các đội viên nhưng không cách nào ung dung lên, bởi vì từ vòng thứ 28 giải đấu bắt đầu, Bờ Rẹ Xi A đội lại muốn lên tới một người 15 ngày đánh 5 cuộc tranh tài khủng bố lịch thi đấu. Thật vào lần này giải đấu bên trong ba cái đối thủ phân biệt là Ugo Lc, Modina, Empoli. Ngoại trừ Ugo sẽ thực lực hơi cường bên ngoài, cái khác hai đội đều là xếp hạng trung hạ du đội bóng, điều này làm cho tiến vào giải đấu cuối cùng nỗ lực giai đoạn Bờ Rẹ Xi A đội không đến nỗi muốn ném mất quá nhiều điểm. A đội ở UEFA kết chiến đối thủ là Hà Lan truyền thống ba cửa một trong ẩn hộ vận đội Mọi người đều biết, Hà Lan giải đấu vẫn là bồi giữa ngôi sao mới cái nôi. Tuy rằng đội bóng của Hà Lan không giữ được thành danh ngôi sao bóng đá, thế nhưng dựa vào một ít bốc đồng 10 phần cầu thủ trẻ cùng một ít lá dụng về tội quá khí các ngôi sao bóng đá, bọn họ vẫn là thường thường có thể ở châu Âu trên sàn thi đấu sáng tạo không sai thành tích. Ỉn cổ văn đội là một nhánh vô cùng trẻ tuổi đội bóng, đội bóng của bọn họ bình quân tuổi tác không vượt qua 25 tuổi, thế nhưng trong bọn họ nhưng không thiếu hụt tài hoa hơn người cầu thủ đặc biệt là bọn họ phía trước sân, Robben, Ziadamel, De Jong, Van Bò Mẹo đều là mấy năm gần đây Hà Lan hiện ra đến tuổi trẻ ngôi sao mới. Đặc biệt là Ruben, cái này 20 tuổi cánh trái thiên tài, đã sớm là khiến không ít nhà giàu trọng điểm quan tâm đối tượng. Tin tưởng hắn nếu như có thể ở năm nay mùa hè trên Euro có biểu hiện, nhất định có thể đổi bộ nhà giàu. Ngoại trừ địa phương cầu thủ, CBA tiền đạo Kệ Mạn cũng là rất có thực lực một cầu thủ, hắn đã liên tục bắt được hai cái mùa giải ý dễ địa vì vị vua phá lưới, hắn cùng Ruben như thế, cũng là rất nhiều nhà giàu mơ ước đối tượng. Ngoài ra, đội cổ văn còn có hai tên Hàn Quốc cầu thủ, giữa sân Gak Di Sung cùng hậu vệ Jang Bọn họ đều là ở không 2 năm địa phương vật cục trên thể hiện xuất sắc Hàn Quốc cầu thủ quốc gia. Làm hít đinh từ đi Hàn Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trước, trở lại Hà Lan chấp nổi lên Ín Hồ Vân đội thức dậy học sau, lập tức liền liền nhớ tới hai người này Hàn Quốc cái tướng, cũng đem bọn họ mang tới Hà Lan. E sợ cuộc tranh tài này lại cũng bị không ít Trung Quốc truyền thông lẫn lộn trở thành Đông Á đẹp bi. Ín vốn là là đại biểu tham gia UEFA Tram League đội bóng, thế nhưng bọn họ vòng bảng bên trong có năm nay người OAS Monaco cùng thực lực mạnh mẽ là Liga đội mạnh đỡ Hoti Vola Dù. Điểm tổ văn đội đạt được 6 chiến 3 thắng 1 hòa 2 phụ không sai chiến tích, đồng thời cùng vòng bảng đệ nhị là có dù điểm tương đồng, nhưng bởi vì thắng bại quan hệ nguyên nhân chỉ có thể đánh phải thứ 3, gia nhập Uefa cup đại quân đối mặt như vậy một nhánh thực lực không tầm thường đội bóng, mà Tony tự nhiên không dám thất lễ, liền đang cùng UOL sẽ giải đấu bên trong, hắn lần thứ hai đông lạnh hơn nửa chủ lực. Chính đang trùng kích Uefa cup tứ cách UOL sẽ đương nhiên sẽ không buông tha ở sân nhà bắt lấy tàn trận xuất chiến bờ rẹ xì a đội cơ hội. UOL sẽ xác thực làm được, bọn họ ở sân nhà bắt bờ rẹ xì đội, thế nhưng cũng không phải mãi. 43 Từ điểm số liền nhìn ra được cuộc tranh tài này trình độ kịch liệt. Không sai, mô Nạ dẫn một đám thay thế bổ sung cầu thủ, ở u Hù uốn nở sẽ sân nhà đánh ra một hồi đặc sắc đối công chiến. Benede, Lukazi, mà bên trong, bà chỉ trí này mấy cái bình thường chỉ có thể làm thay thế bổ sung trước sân cầu thủ biểu hiện rất ra sức, ở thêm vào Mỗ Nạ xe chỉ luận kim, Bở Rẹ Xi A đội hầu như liền từ sân khách mang về một phân. Thế nhưng, ải ạ quỷ tạ ở bù giờ giai đoạn đánh vào một cái bóng đánh vỡ Bở Rẹ Xi A đội tính toánưu đồ điều này cũng làm cho Mỗ Nạ cùng hắn các đồng đội trải một lần bị tuyệt sát tư vị. Tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng Mộ nạ vẫn là không thể không tạm thời cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, bởi vì ở tuần này bọn họ sẽ có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Vậy thì là cùng Ấn Hộ vận đội hiệp một thi đấu, cuộc tranh tài này đem ở Ấn Hộ vận đội sân nhà Philip sân bóng tiến hành. Liền, ở kết thúc cùng U sẽ thi đấu trở lại bờ rẹ xỉ ạ sau đó, Mộ Na cùng hắn các đồng đội lại muốn không ngừng không nghỉ bay đi Hà Lan. Cũng may phần lớn chủ lực cũng đã nghỉ ngơi hơn một tuần lễ, vì lẽ đó đến Ấn Hộ vận sau đó, đại gia ngoại trừ lư đồ mệt nhọc bên ngoài Trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều vẻ mệt mỏi đến nhìn Hỗ Vận, đại gia còn đến không kịp cẩn thận thưởng thức tòa này Hà Lan đệ tứ thành phố lớn phong cảnh, liền không thể không vùi đầu vào thích thú tính trong khi huấn luyện đi. Ngày mùng ngày 9 tháng 4 buổi tối, có thể chứa đựng 3 vạn fan bóng đá hỷ hộ vận Philip trong sân bóng, có thể nói tiếng người lên não, chiếm hơn 8 phần 10 sân nhà các cổ động viên ở thi đấu còn không lúc mới bắt đầu cũng đã đem sân bóng bầu không khí đẩy lên một cái tiểu cao trào ở sân nhà các cổ động viên xem ra, ở UEFA cụ kết bên trong đụng với bợ rẹ si đội này chi UEFA cụ lính mới không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất ký. Dù sao bọn họ đội bóng nhưng là đánh UFFA 300 tí only đội bóng, cùng này chi Chileland UFFA cũng đều là lần thứ nhất tham gia trẻ con miệng còn hôi sữa đội bóng thực lực chính lệch là không cần nói cũng biết, vì lẽ đó bọn họ cho là mình đội bóng nhất định có thể ung dung thăng cấp. Rất nhanh, hai bên cầu thủ liền ra trận đội chủ nhà ẩn hộ vận đội sắp xếp ra chính là một cái 433 trận hình công kích, cái này cũng là đội bóng của Hà Lan nhất quán phong cách. Thủ môn, Gocharser. Hậu vệ, Koklin, Lucio, Duyma, Zhangti Oli. Giữa sân, De Van Bommel, Casemiro. Tiền đạo, Ziadamel, Kemaan. Roben. Bộ này đội hình là hết đinh vì là đội bóng đo thân dính tạo phù hợp Hà Lan bóng đá toàn công toàn thủ đấu pháp, đội bóng giữa sân 3 người đều là có thể công thiện thủ cầu thủ, mà trên hàng tiền đạo ra Dam cùng Roben hai cái thời điểm tiến công là cầu thủ chạy cánh, phòng thủ thời điểm thì lại biến thành tiền vệ cánh, trận hình cũng ở 433 cùng 451 trong lúc đó biến hóa. Xem ra Hiddink là chuẩn bị ở hiệp một lợi hay dùng tấn công phá vỡ bờ rẹ xì a đội. Mà bờ rẹ xì đội phương diện cũng là ở sân khách phái ra chính mình chắc chắn nhất một bộ đội hình. Thủ môn, APT. Hậu vệ, B T Chukxi, Kiro, và Dạn lý. Martine. giữa sân, Maci, Anni, Mona, tiền đạo, Bago, Tony. Mà Tony cũng biết đối thủ này mạnh mẽ, thế nhưng liền ly vợ như vậy nhà giàu đều bị chính mình đội bóng chém xuống dưới ngựa, để hắn có lòng tin đem này chi đội bóng của Hà Lan cho bắt. Có điều trận đấu bắt đầu sau, trên sân thế cục nhưng xem sân nhà các cổ động viên nghĩ tới như vậy chứ ai? Sở hữu làm chàng chi lợi uyển hộ vận đội vừa vào trận liền vây quanh bờ rẹ xì a đội một hiệp tiến hành đánh mạnh đặc biệt là hai cái cầu thủ chạy cánh, bọn họ sau khi đột phá càng nhiều chính là lựa chọn cắt vào bên trong mà không phải một mực truyền vào trong, này quấy nhiễu bờ rẹ xì a đội bên trong vùng cấm hỗn loạn tương mừng. Nếu như không phải mô nạ mấy lần đúng lúc về phòng thủ đến vùng cấm tứ hiểm, phòng trừng đội chủ nhà rất sớm liền muốn dứt trước. Bờ rẹ xì a đội hậu vệ cánh phải tệ chụp xì đang cùng Roben đối ở hoàn toàn ở tuy rằng hắn đặc điểm chính là phòng thủ mạnh hơn tấn công, thế nhưng đối mặt tốc độ nhanh, bước chân cực kỳ linh hoạt thời điểm, hắn vẫn có chút lực bất tòng tâm. Phút thứ 8, Roben ở đường biên trêu trọng tệ chủ xỉ sau, lựa chọn cắt vào bên trong đối mặt bọc lót tới được Bạ Dạ Ly, hắn không hề sợ hãi chút nào, liên tục lay động thêm vào đột nhiên khởi động, ở bên trong vùng cấm Bạ Dạ Ly lại không dám dễ dàng dưới sạng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn Roben đột phá vào đi. Coi như Roben chuẩn bị lên chân thi lúc bắn, Mộ Na trở lại vùng cấm. Hắn có thể so với Bạ Dạ Ly quả đoán hơn nhiều, trực tiếp một cái xoạc bóng sạch sẽ cướp rơi xuống Roben bóng. Roben thuận thế ngã xuống đất, muốn gạt cái penalty. Thế nhưng trọng tài thấy rất rõ ràng, hắn hướng về ra hiệu muốn hắn bò lên, Mộ cũng không có phạm quy. Roben cười khổ lắc lắc đầu, trong chiều chàng chạy đi. Nhưng mà Roben biểu diễn cũng không có kết thúc, sau 4 phút, hắn liền quay đầu trở lại. Mô nạ đến trước sân sau khi, đem bóng phân đến cánh trái, tạo trực tiếp một cú chuyền vào trong, bị đối phương trung vệ Vệ Mạ giành trước đỉnh đi ra. Van bỏng ở ngoài vùng cấm nhận được quả bóng sau khi, trực tiếp chuyển xa chuyển đến giữa sân cánh trái Roben nơi đó. Roben tiếp bóng sau, liền bắt đầu rồi hắn nhanh chóng buôn tập, không quen phòng thủ tiền vệ cánh phải Mạ chỉ ẩn nhí bị dễ dàng lợi dụng một cái giả động tác cùng một cái đổi tốc độ ung dung quá đi đối mặt nâng nớp lo sợ xông lên vệ trục xi, bắt đầu bày ra hắn biến hướng năng lực chỉ thấy hắn một hồi đem bóng chuyến đến bên phải, làm về chụp xì trọng tâm theo hắn tạ di thời điểm, hắn càng làm bóng chuyến hướng về trái một bên, như vậy đền đáp lại làm nhiều lần, khiến người ta không trải qua hoài nghi hắn sau đó thường thường bị thương bệnh quấy nhiêu có phải là cũng là bởi vì hắn yêu thích làm động tác như thế tác dụng vụ. Mà bất luận động tác này tác dụng vụ, ngược lại Roben là đem tệ chụp xì qua lại đến mơ mơ màng màng, thời điểm này, Roben cũng thu hồi trêu chọc chi tâm, bay thẳng đến bên trái tăng tốc độ, liền quá rơi mất trọng tâm bất ổn về chụp xì. Lần thứ 2 thành công đột phá bờ rẹ si đội cánh phải hắn lại nhằm phía vùng cấm. Bạ Dạ Lỷ chỉ có thể lần thứ 2 rung cảm bọc lót lại đây, nhưng mà cao to Bạ Dạ Lỷ tựa hồ nhất định chỉ có thể trở thành là Zoben chêu chọc đối tượng. Zoben đối mặt Bạ Dạ Lỷ thời điểm, trực tiếp nhường bóng từ đường biên ngang cùng Bạ Dạ lì trong lúc đó xuyên qua, chính mình thì lại từ một bên khác vòng qua. Hoàn thành rồi cái này đẹp đẽ người bóng đi qua sau khi, Zoben thành công giết vào vùng cấm. Điều chỉnh một hồi, hắn trực tiếp lựa chọn đệm bóng gấp xa. Chương 207. Siêu viễn trình đường dài bộ tập. Chương 207. Siêu viễn chỉnh đường dài bộ tập. O 5 ạ 4 5. Thực sự là quá xinh đẹp. Zoben dùng từng cái từng cái đẹp đẽ solo đột phá nói cho chúng ta biết, cánh trái chính là thiên hạ của hắn, không ai có năng lực đủ ngăn cản hắn đi tới bất tiến. Philipson bóng bình luận viên khản cả giọng hô. Trên khán đài sân nhà các cổ động viên cũng bạ phát, tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ đội bóng dẫn trước bỡ dẹ A đội là chuyện đương nhiên, thế nhưng có thể như thế sớm dẫn trước, hơn nữa còn đánh vào như thế đẹp đẽ một cái đi bàn, thực sự là khiến người ta kích động sự tình a. Đi bàn người Zoben phản thật không có quá mức hưng hắn càng nhiều cảm giác là vui mừng, bởi vì ở hắn vừa đem bóng bắn ra thời điểm, một người liền trượt đến trước người của hắn. Nói cách khác, dù cho hắn chậm hơn một giây đồng hồ, cái này bóng khả năng liền không vào được. Cái này soạt bóng người chính là Mona, hắn từ đối phương ở ngoài vùng cấm bắt đầu hết tốc lực trở về chạy trốn, lại cùng Roben từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng qua người đấu cái lực lượng ngang nhau, đã chứng minh hắn khủng bố tốc độ. Thế nhưng theo Mona, thua chính là thua, hắn sẽ không đi tìm cớ nói mình so với Roben nhiều chạy một nửa khoảng cách. Cái kia thua làm sao bây giờ? Tự nhiên là thắng trở về. Liên Mona từ khung thành bên trong ôm lấy quả bóng, hướng về bên trong vòng chạy đi, hắn lần này không có đi ăn mới vừa rồi bị trêu chọc đội hữu. Hắn biết có thời điểm hành động thực tế so với quang nói chuyện hữu hiệu nhiều lắm. Như vậy, thi đấu mới bắt đầu không tới 15 phút, sân nhà tác chiến Ẩn Hộ vận đội cũng đã đánh vơ trên sân bế tắc, lấy 10 giờ trước. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, trên khán đài sân nhà fan bóng đá Nhật tình càng tăng lên, bọn họ đã quen trang đi On Lead rất sớm bị đào thải phiên mượn, bắt đầu ước mơ ở UEFA cột bên trong đạt được giải tích. Tuy rằng Mùa biểu hiện rất nỗ lực, thế nhưng sĩ khí chính thị Ẩn Hộ vận đội tựa hồ không vừa lòng 10 điểm số, muốn vượt thắng xông lên, đội bóng của Hà Lan đánh điên rồi tình huống nhưng là rất khó phòng thủ. Ẩn thế tiến công lúc tạ lúc hữu. Liên ngay cả trung lộ van bỏ mèo cũng không quên tới banh hai chân sút xa, điều này làm cho sân nhà các cổ động viên tiếng hoan hô liên tục, đối với bọn họ tới nói, kém chỉ là ghi bàn mà đã xong. Nếu như không phải uyển hộ vận đội trung lộ trung phong kệ mạn thân cao lùn một chút, dựa vào Roben cùng JaDam hai nhóm khoái mã đường biên truyền vào trong, e sợ bờ rẹ sĩ đội vùng tâm sớm đã bị không tập nhiều lần. Mỗ nạ càng nhiều thời điểm cũng chỉ có thể ở hậu trường tham dự phòng thủ, tỉ tụ vận đội các cầu thủ nhất định đều ở kinh ngạc, cái này cùng hai người bọn họ đội tuyển Hàn Quốc bạn bè mọc ra như thế phương đông mặt, đương nhiên Mũ nạ dài đến có thể so với cái kia hai khó coi cao ly anh em muốn đẹp trai hơn to con làm sao ở khắp mọi nơi đây. Mới vừa còn ở cánh phải bọc lót, lập tức tới ngay bên trong vùng cấm tranh đội lên, một hồi lại chạy đến ở ngoài vùng cấm đi giam giữ suốt xa đi tới. Bị mũ nạ giam giữ suốt xa van bỏ mà còn sát có việc rủi rủi con mắt, nhìn trên sân có phải là có hai cái mũ nạ đây đội bóng trước sân không có to con, hậu trường to con ở đá phạt thời điểm liền phát huy được tác dụng, một có sừng bóng cơ hội, ỷ tổ vẫn hai cái trung vệ cùng với tiền vệ trụ van bỏ mẹo đều sẽ đi bên trong vùng cấm tranh định. Thế nhưng chiều cao của bọn họ đối đầu bờ rẹ si đội mấy cái cao nhân thời điểm vẫn là có vẻ keo kịt điểm. Xem lần này phạt góc, Tony tích cực trở lại bên trong vùng cấm phòng thủ van bộ mẹo, thì ở rồ cùng bà dạ lỷ cũng tìm tới hai cái trung vệ, ạ thì ạ phòng vệ kê mạn, ngược lại là đánh đầu xuất sắc nhất mồ nạ vô sự có thể làm đình. Liền hắn chỉ có thể đứng ở sau điểm nhìn chăm chú phòng thủ vóc dáng nhỏ rô ben, như vậy khá có chút đại tài tiểu dụng ý tứ. Rẽ dòng mở ra phạt góc chất lượng cũng không cao, trực tiếp chuyển cái, qua cầu mét tuyến, xuyên qua trước điểm cùng điểm giữa dày đặc người, thế nhưng còn chưa tới sơ điểm liền rơi xuống, trực tiếp bị mồ nạ dùng chân dừng lại. Mồ nhìn lướt qua phía trước, lòng lẳng lẻo lẻo không mấy cái cầu thủ hậu vệ cơ hội. Mộ nạ trong đầu đột nhiên tránh ra cái từ này. Liền hắn không nói hai lời, chuyến quả bóng liền chạy về phía trước. Vốn là bị hắn chen ở phía sau Ruben ở sửng sốt một chút sau khi, liền chuẩn bị đuổi theo cướp Mộ nạ quả bóng, hắn đối với tốc độ của chính mình vẫn rất có tự tin. Thế nhưng rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ phát hiện, vừa nãy ngây người bị Mộ nạ kéo dài mấy cái thân vị chiến lệnh, hắn lại là làm sao cũng rút ngắn không được. Dẫn bóng so với ta không chạy đều sẽ không chậm. Cái kêu tốc độ của hắn nhiều lắm nhanh a. Ruben đang chạy đến giữa sân sau khi phiền từ bỏ truy đuổi, bởi vì hắn đã nhìn thấy có đội hữu phòng thủ tới. Người này chính là yến hộ văn hộ vệ cánh trái Giang Tỷ Olly, hai cái trung vệ đều xông lên cấp điểm, hắn cùng có liền hai cái hậu vệ cánh thêm vào bác gì xung ở lại mặt sau, mặt khác hai cái chính đang nhìn chăm chú phòng thủ bạ gỗ đây, liền hắn việc nửa chẳng từ nhằm phía Mộ Na. Giang Tỷ Olly biết cái này Mộ Na là bờ ra du tịch người Hoa, bị trở thành đội tuyển Trung Quốc khắc tinh hắn ở cùng người Trung Quốc đã bóng thời điểm từ trước đến giờ là rất có tự tin tương tự, hắn đối với cái này thế tới hung hăng to con người Hoa cũng không khiếp đảm. Thế nhưng Mộ để cái này người Hàn kiến thức cái gì mới thật sự là ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp đem quả bóng hướng về trái một chuyến. Sau đó thân thể va chạm, liền đột phá rang tỷ ổ ly hàng phòng thủ, cái này đáng thương người Hàn thị bị đụng phải chóng mặt đứng ở tại chỗ. Thấy mình đồng bào đội hữu bị quá giới mất, gì Sung đương nhiên phải đi qua hỗ trợ Black. Thế nhưng hắn vừa vọt tới mồ nạ trước người, liền phát hiện mồ nạ trực tiếp tồn thế đem bóng từ thân thể hắn bên trái đá, sau đó chính mình thì lại từ bên phải hắn thông qua. Lại là một cái người bóng đi qua, mồ nạ tựa hồ dùng chiêu này dùng tới ẩn. Vào lúc này, mồ nạ đã giết vào ỉn hộ vần 30m khu vực. Còn lại dưới cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ có liền chỉ có thể đứng ở bạ cùng mồ nạ trung gian vừa đánh vừa lui. Chuẩn bị vì là đội Hưu về phòng thủ kéo dài thời gian bàộ thì lại vẫn duy trì cùng có lỉ vị trí song song để ngừa mô nạ cho hắn chuyển bóng thời điểm gặp vị vị thế nhưng môạ cũng không có cho coi lỉ kéo dài cơ hội cũng không có chuyển bóng cho bà Gồ. hắn trực tiếp lại một lần nữa ra tốc liền nhằm phía vùng cấm cóly lúc này chỉ có thể nhắm mắt hướng nạung lại mô nạ lại một lần nữa đánh v vợ có tính toán nhu đồ hắn vừa bước lên vùng cấm tuyến đồng thời liền trực tiếp chạy đi bắn. quả bóng bay thẳng không thành trên có phải Có liền căn bản không kịp giam giữ tương tự không kịp giam giữ còn có yển hồ vận thủ môn hộ chạ sờ, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn mồ nạ sút goal bay vào khung thành. Nguyên cứ việc ghi bản chính là đội khách cầu thủ, thế nhưng tôn trọng tấn công đám cổ động viên Hà Lan vẫn là không nhịn được hoan hô lên. Từ một phương một hiệp, một đường đường dài buôn tập đến một cái khác một hiệp, sau đó lấy một cước đại lực anh muôn kết thúc tấn công, đẹp như thế ghi bản chẳng lẽ không chỉ cho bọn họ hoan hô sao? Khó có thể tin, khó có thể tin, thực sự là khó có thể tin. Sân nhà bình luận viên cũng không nhịn được nói liên tục 3 lần. Có có thể tin, như vậy ghi bàn hắn tựa hồ chỉ là ở trước đây Châu Phi vừa bóng đá dớp giờ mẻ ghi bàn tuyển tập bên trong từng thấy, hiện tại người hoa này tiểu tử lại ở tại bọn hắn sân nhà làm được. Chỉ thấy đánh vào cái này ghi bàn môn ạ, đang đứng ở khán đài góc cái kia một mảng nhỏ đường xa mà đến bờ rẹ xì ạ fan bóng đá nơi đó giơ lên hai tay, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô đây. Môn ạ trong lòng hiện tại sung mãn báo thủ vui vẻ. Tiểu tử ngươi không phải đến rồi cái một hiệp đường dài buồn tập sao? Ta liền đến cái tòa trường. Tiểu tử ngươi không phải suốt gol chút nữa bị ta phá sao? Ta để ngươi ngay cả ta một bên đều chạm không xong. Tiểu tử ngươi không phải đệm bóng phá cửa sau. Ta liền đến chân cảm xúc mãnh liệt xuất mạnh. Xác thực, Mỗ Na lần này đường dài buôn tập so với Roben cái kia đến, ngoại trừ kỹ thuật đẹp đẽ tính trên kém hơn một chút bên ngoài, những phương diện khác hầu như hoàn toàn vượt trên Roben, hắn xác thực có lý do kiêu ngạo. Chỉ chốc lát sau, cùng ở tại trước sân bạ gỗ liền vọt lên, vô vỗ Mỗ Na cái kia đâm đầu nói rằng, làm ra được đẽ. Mỗ Na chỉ là trở về một cái hàm hậu cười khúc khích. Quá một hồi lâu, cái khác đội hữu mới vọt lên, bởi vì bọn họ đều phải từ hậu trường đuổi tới đây. Tiểu tử ngươi manh a, si quán rượu lớn nha. Nói lời này ngoại trừ Tony còn ai vào đây? Liên biết Bờ Rẹ Xi A quán rượu lớn, cũng không biết chuyển sang nơi khác, ngươi nói tới không chán ta nghe cũng chẳng à. Mộ Na hiện tại đã sớm đem Tony câu nói này mang tính lựa chọn che đậy ở trọng tài dục dã, Bờ Rẹ Xi A đội chúc mừng đại quân mới chưa hết phòng thèm trở lại phe mình một hiệp. Liên như vậy, ở thi đấu tiến hành rồi nhanh nửa giờ thời điểm, Mộ Na một lần siêu viễn chỉnh đường dài buôn tập trợ giúp đội bóng San bằng tỷ số ở sau đó trong hơn 10 phút, chịu đến Mộ đã sắp ghi bàn của Vũ Bờ A đội thế tiến công dần dần có khởi sắc, thế nhưng ẩn hộ vận đội thế tiến công cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hai đội đánh tới kịch liệt đối công chiến, để hiện trường 3 vạn tên fan bóng đá hô to đã nghiền. Nhưng mà hai đội chính là chỉ nợ hoa không kết quả, mai cho đến trọng tài thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi, 11 điểm số đều không có thay đổi. Hai đội tiến vào giữa sân nghỉ ngơi ở phòng thay đồ bên trong, mà Matoni trọng điểm cường điệu phòng thủ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, sân khách đạt được một hồi thế hòa đã là phi thường kết quả không tệ. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nếu như một mực đối công, sẽ chỉ ở hậu trường cho đối thủ lưu lại quá nhiều phản kích không chặn. Vì lẽ đó, hắn hướng về các đội viên chuyển vào hiệp 2 để ngự thủ làm chủ tư tưởng. Điều này làm cho hiệp một giai đoạn cuối cùng tấn công đến mức chính đã nghiền các đội viên rất có điểm mâu thuẫn tâm tình, thế nhưng đối với huấn luyện viên sắp xếp bọn họ vẫn là chỉ có thể nghe, liền phòng thay đổi bên trong bầu không khí lập tức lạnh xuống. Chương 208: Siêu cấp thay thế bổ sung. Chương 208: Siêu cấp thay thế bổ sung. Hiệp 2 bắt đầu sau, Mộ nạ phát hiện hình hộ vận đội cầu thủ bên trong có thêm một cái không khác mình là mấy cao to con. Hóa ra là không vừa lòng kệ mạn cấp điểm năng lực đỉnh đỉnh, dùng thân cao 1,91 cao trùng phong hệ sẽ lĩnh thay đổi người CBA. Cái này hệ sẽ lĩnh không chỉ có thân thể trưởng, cao, hắn dòng họ càng dài. Vengergủ Hẹ Xế Lĩnh có thể nói là châu Âu giới bóng đá dài nhất tính là một trong. Liên quan với hắn dòng họ, còn có một cái tiểu cố sự. Cố sự này bắt nguồn từ thế kỷ 17 thời cơ đến từ Hà Lan trẻ khu vực hai cái chủ nông trường gia tộc thông ra. Lúc đó, muốn thông ra Vẹn Nghệ Gủ, Vẹn Đần Gủ, gia tộc cùng Hẹ Xế Lĩnh, Hẹ Xế Lĩnh, gia tộc đều là địa phương danh môn vọng tộc, có tương đồng địa vị xã hội, bởi vậy hai nhà ai cũng không chịu từ bỏ bọn họ dòng họ, cuối cùng hai nhà đạt thành thỏa hiệp, đem hai người bọn họ dòng họ kết hợp lên, liền liền hình thành như thế cái kỳ lạ dòng họ. Cho tới trung gian cái kia liên từ hóp Nó ở tiếng Hà Lan bên trong ý tứ là hoặc là tương đương với tiếng Anh ọ. Vì lẽ đó cái họ này ý tứ dịch thẳng lại đây chính là Vẹn nệ cụ hoặc là Hẹ Sẽ Lĩnh. Dựa theo nước ta ngoại ngữ người tên dịch âm tiêu chuẩn, tên của hắn gian Vẹn nệ cụ. Hẹ Sế Lĩnh phải làm bị dịch vì là gian Vẹn Nghệ cụ Hẹ Sế Lĩnh. Nước ta hiện tại cũng không có thiếu cha mẹ lựa chọn tương tự lấy họ phương pháp, đem phụ tính cùng họ mẹ kết hợp lại vì là hài tử gọi là vào chương lý mô nào đó, vương dương môn nào đó. Thú vị chính là Hẹ Sế Lĩnh bản thân kiên muốn ở chính mình áo đấu mặt sau in lại dòng họ toàn sưng Vẹn cụ. Hẹ Sế Lình mà không giống văn hoặc van bợ dọn có sự như vậy có lúc ấn dần viết, bởi vậy chúng ta nhìn thấy hệ hệ lĩnh bất luận trên người mặc cái nào đội áo đấu, sau lưng đều sẽ có lấy này dài dòng vây quanh dãy số nhiều nữa vòng 20 cái chữ cái ở trên sân bóng sông pha chiến đấu. Có người nói khi hắn sau đó rời đi ẩn hộ vận gia nhập liên minh Celtic lúc, có chút fan bóng đá rất không vui, bởi vì mua hắn áo đấu mang ý nghĩa có lượng lớn tiền mặt sắp sửa tiêu vào ấn tên trên. Ở sở Scotland, ấn một chữ mỗ có người nói là 97 một xu ở buổi họp báo tin tức trên, hắn đối với fan bóng đá nói rất xin lỗi, tiền quá giải. Các cổ động viên thì lại đáp lại nói, chỉ cần ngươi thể đi bạn Đừng nói hiện tại vòng quanh dãy số nửa vòng, chính là nhiều hai vòng chúng ta cũng đồng ý mua. Tin tưởng nếu như trong trận đấu này Hè Sệ Lĩnh có thể trợ giúp ấn hộ vận đội đánh vào mấy cái đi bàn, hiện trường các cổ động viên chắc chắn sẽ không chú ý tiêu tốn so với những khác ngôi sao bóng đá càng quý hơn một điểm tiền đi mua Hè Sệ Lĩnh áo đấu đi. Hè Sệ Lĩnh lên sân khấu để bở rẹ xỉ a đội bên trong vùng cấm áp lực đột đột tăng, mà Ruben cùng gia Dameo cũng có ý thức gia tăng rồi đường biên truyền vào trong số lần. Bất kể là bạ dạ lỷ vẫn là lão tướng Hy Erro, đều không thể đệm cái này ở bên trong vùng cấm vững vàng đứng lại vị trí của chính mình tò con phòng thủ tốt. Nếu như không phải ạp bì ạ tỷ xuất sắc phát huy cùng mồ nạ thỉnh thoảng trở lại vùng cấm phòng thủ, phòng trường hắn đã sớm có thể kiến công. Nhưng mà, ạp bì ạ tỷ dù sao không phải vô địch, luôn có hắn nhào không tới bóng, mồ nạ cũng không thể đều ở chính mình vùng cấm bên trong phòng thủ. liền hệ xe lình vẫn là đi bàn. Phút thứ 64, dỗ cánh trái lợi dụng tốc độ ăn sống để trục xì sau, trực tiếp một cước chuyển vào trong, hệ xe lình ý trụ bạ dạ ly, cao cao nhảy lên một cái đầu truy nổ ra bảo vệ không thành Chúng ta to con nhắc nhở người Italy chúng ta Hà Lan mới là trên thế giới bình quân thân cao cao nhất quốc gia. So với đánh đầu, chúng ta có thể chắc chắn sẽ không so với các người kém. Bình luận viên kích động nói, không giữ mồm giữ miệng hắn thậm chí ngay cả quốc gia bình quân thân cao đều dọn ra, có điều nói tới cái này, bọn họ người Hà Lan còn quả thật có thể sức lực mười phần. Nghi bản sau hệ sẽ linh nằm phía chủ khán đài phía bên kia, xoay người quay lưng các cổ động viên, dùng hai tay ngón cái chỉ mình sau lưng, tựa hồ muốn nói, dùng nhiều tiền chút, đi mua ta áo đấu đi, tuyệt đối không sai. Vì con cái giám Tên dài một chút ghê gớm con chưa là lao tử không có ở vùng cấm bên trong. Mona phiền muộn nhỏ ra cục đời mắng thầm. Vừa đến trên sân bóng, tiến vào thi đấu trạng thái, Mona tựa hồ liền hoàn toàn biến thành người khác, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt đồng thời, cũng tăng thêm mấy phần bí khí. Thế nhưng tựa hồ hán bộ dáng này so với bình thường gỗ hình tượng đến càng có mị lực, nếu để cho Italy các nữ nhân tới chọn, khẳng định đồng ý lựa chọn trên sân bóng Mona, dù sao nam không xấu nữ không yêu mà. Đội bóng lần thứ hai lạc hậu để Mona chỉ có thể lại một lần nữa chạy đi không thành bên trong ôm lấy quả bóng đặt tại bên trong vòng. Vậy mà hôm nay nhân vật chính tựa nhất định là cái này Hà Lan to con. Giữa lúc Mộ dẫn dắt đội bóng ở trước sân vì là san bằng điểm số mà nỗ lực thời điểm, Ẩn hộ Vân đội lợi dụng một lần tấn công nhanh cơ hội lần thứ hai phá cửa, mà vào bóng lại là Hẹ xe Lĩnh. Nếu như nói trước ghi bàn là thực lực của hắn thể hiện, cái này bóng liền chỉ có thể nói là thượng đế quan tâm. Mộ Na chọn khe bị Ẩn hộ Vân thủ môn hỗ trợ sờ cấp ở Tony trước bắt được. Go trả sờ bắt được bóng sau, cấp tốc từ trên mặt đất bỏ lên, trực tiếp một cái chuyển dài mở ra trước sân. Không thể không nói hắn chân đầu rất cứng, lại trực tiếp đem bóng từ cái này vùng cấm mở ra bờ rẽ xỉ a đội vùng cấm đối mặt cái này bóng, Bạ Dạ Lỵ tỷ trong lúc đó phối hợp xuất hiện sai lầm lẫn nhau trong lúc đó để một hồi. Với lúc đó, Hẹ Sế Lĩnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, hắn trực tiếp đem nải lên khỏi mặt đất quả bóng dùng đầu điếu hướng về phía khung thành. Appỉ ạ thì chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng từ hắn đỉnh đầu lướt qua bay về phía phía sau khung thành. Văn Ba Philip trong sân bóng sân nhà fan bóng đá lần thứ hai bạ phát, bên sân Hiddin cũng ra sức múa múa quả đấm, bởi vì Hẹ Sế Lĩnh biểu hiện xuất sắc chứng minh hắn thay đổi người thủ đoạn anh minh. Vốn lẽ ngày hôm nay chính là Philip sân bóng vỡ giả, liền đối với mới hậu vệ cùng thủ môn đều lựa chọn vì hắn đường. Bình luận viên ở ca ngợi Hè Sẽ Lĩnh đồng thời cũng không quên chảo phúng một hồi Phạm vào cấp thấp sai lầm bờ rẹ sĩ à đội hàng hậu vệ. Liên như vậy, thi đấu tiến hành đến phút thứ 78 thời điểm, Hè Sẽ Lĩnh lập cú đúp trợ giúp đội chủ nhà tỷ số mở rộng đến 31. Thi đấu còn sót lại hơn 10 phút, bờ rẽ sĩ ạ nhưng lạc hầu hai bóng, liền môn nạ đều có một loại cảm giác vô lực, thế nhưng hắn vẫn là lại một lần nữa đem bóng từ khung thành bên trong màu ra. Mặc Mà kệ như thế nào, hắn vẫn là quyết định nắm chặt cuối cùng thời gian đụng một cái. Phút thứ 82, Mạc Tri ân nghị vào trong đánh vào trên người ra đường biên ngang, đội thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Mona, Tony, Bago, Li, kỳ ảo mấy cái bở rẹ xỉ a đội to con đều vọt tới đối phương bên trong vùng cấm. Làm trong đội điểm cao nhất, Hè Sệ Lĩnh cũng quay về rồi, hắn quấn lấy Mona, mà ngoại trừ thủ môn bên ngoài thân cao bài đệ nhị Van bỏ ngập thì lại đi tới Tony bên người đang cùng này người dự quyết lên sân khấu, nhưng đánh vào hai bóng người Hà Lan đối âm bên trong. Mona ở trên thân thể rõ ràng chiếm như thế, hắn gắt gao kẹp lại thân vị, chỉ đợi Bago đem bóng đưa đến đỉnh đầu của hắn. Phàn Phất La nghe được Mona hô hoán, chuẩn đến Mona Mona đột nhiên phát lực, chen ra sức lên. Hè Sẽ Lĩnh chặt vật ngã xuống đất, Mỗ Nạ đầu mạnh mẽ đập chúng quả bóng, ba ba quả bóng va chạm ở lưới không thành tiến lên. Từ ba sân nhà fan bóng đá tập thể phát sinh tiếng thở dài. Mô Nạ không có chúc mừng, mà là chuẩn bị từ trong lưới ôm lấy quả bóng, hắn vẫn muốn nghi san bằng điểm số. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng sắc bén tiếng còi vang lên. Trọng tài đem ngón tay hướng về phía bờ rẹ Zi si A bên kia, ra hiệu Mỗ Nạ phạm quy, ỷ hổ vẫn bóng. Làm sao? Trọng tài? Tổn quả bóng Mỗ một mặt kinh hỏi. Ngươi đợi người. Trọng tài chỉ vào trên đất Hè Sẽ Lĩnh, làm cái xô đẩy tác dụng nói rằng Đây là hợp lý cấp vị a. Mỗ rất là vô tội, hắn vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi. Trong tai thì lại không có lại giải thích, Tiêu Sái xoay người đi ra. Hệ Sế Linh lúc này thì lại một mặt như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất bò dậy đến rồi, mục đích của hắn đã đến, cũng không có cần phải lại tiếp tục nằm ở lạnh leo trên cỏ. Hắn là giả khế. Mỗ Nạ phẫn nộ nói rằng, "Mỗ đừng cãi, đây chính là ưu thế sân nhà." Bà gỗ đi tới kéo Mỗ nói rằng đi con mẹ nó ưu thế sân nhà. Mỗ trong lòng thầm mắng một câu, chừng giao dạt đắc ý Hệ Sế Linh một chút sau, hướng chính mình một hiệp chạy đi không thể không khâm phục người Hà Lan đối với tấn công tôn trọng, thi đấu đã đến cuối cùng mấy phút, bọn họ dẫn trước hai bóng, nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũng là tận hết sức lực tấn công đối mặt ỉn hộ vẫn liên tiếp đường biên lên bóng, Mỗ nạ cũng thẳng thắn trở lại bên trong vùng cấm, chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ cái kia Hẹ Sế Lĩnh. Mỗ Na ý nghĩ rất đơn giản, ta có thể không ghi bàn, thế nhưng ta cũng tuyệt đối không cho người ghi bàn. Bị Mỗ nạ tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, Hẹ Sế Lĩnh cũng không còn ung dung đẩy đến quá quả bóng, để hắn muốn lợi dụng đánh đầu hoàn thành hất ý nghĩ hóa thành bỏ nước. Thế nhưng đồng dạng, chịu đến hắn kiểm chế, Mộ Na cũng không cách nào toàn thần tâm vùi đầu vào tấn công bên trong đi, Bờ Rẹ Si A đội cũng không có thể thu được tốt tấn công, cơ hội ở Tony nhận được Mộ Na chuyền xa, vùng cấm tuyến trên ỷ chủ đối phương hậu vệ một cước xoay người suốt gol lệch ra sau, trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Philip trong sân bóng thành một mảnh xung sướng đại dương, cuộc tranh tài này công thần hệ sẽ lĩnh thi lại hưởng thụ đến tòa này trong sân bóng được tiếng hoan hô cao nhất cầu thủ, mà Bờ Rẹ Si A đội thì lại tao ngộ ở UEFA cục trên thủ bại 13 điểm số, để Bờ si đội hiệp hai chủ cuộc tranh tài trở nên rất gian nan, bọn họ nhất định phải lấy ba bóng thế hoặc là 20 điểm số thắng được trận đấu kia, mới có cơ hội thăng cấp bản kết. Mỗ nạ cùng hắn cấp đồng đội chỉ có thể mang theo thất bại cay đắng cùng tao ngộ không công chính phán phạt không cam lòng rời đi phi líp sân bóng, thế nhưng bọn họ nhưng không có ném mất thang cấp quyết tâm, bọn họ tin tưởng hiệp 2 ở chính mình sân nhà nhất định có thể hòa nhau điểm số, thuận lợi thăng cấp. Chương 209. Lão binh tân trận. Chương 209. Lao binh tân trận. Có thể là chịu đến UEFA cúp hồi thứ nhất thất bại ảnh hưởng, bờ rẹ xi si a đội ở cuối tuần này vòng thứ 29 giải đấu bên trong, lại bất ngờ ở sân nhà lật tuyển. Mỗ nạ thủ lĩnh một đám thay thế bổ sung cùng đội yếu mỗ đi nạ đội đánh một hồi một chiến, ở sân nhà chỉ đạt được một hồi không không thế hỏa. Chỉ lấy một phân bờ rẹ xì a đội cũng bị phía sau Inter Milan đuổi tới. Bọn họ tuy rằng đồng dạng ở UEFA Cup thứ kết thi đấu trận trước bên trong ở Marseille được đánh bại, thế nhưng mạnh mẽ nhà giàu gốc gác vẫn để cho bọn họ chiến thắng đội yếu tựu gì a đội. Ở điểm trên vượt qua bờ rẹ xì a đội một phân thăng đến đệ tứ ở UEFA Champions League bên trong, cùng năm ngoái bán kết bên trong chiếm cứ ba tịch phong quang không giống. năm nay đội bóng của gặp lù. Cuối cùng một nhánh đội bóng AC Milan vừa ở chu Trung châu quan tứ kết thi đấu hiệp 2 sau khi kết thúc bị đào thải. Bọn họ ở hiệp 1 sân nhà 41 chiến thắng La Cỏ dù sau, lại ở hiệp 2 khách cuộc tranh tài bên trong gọn gàng nhanh trong thua cái không 4 chịu khổ siêu cấp đại nguy chuyện. La Cỏ dù biểu hiện cũng cho bở rẹ Cia đội ở hiệp 2 bên trong trở mình tự tin. Có điều từ đó, đang tiến hành lũ FF200 tỷ on lead bán kết bên trong đã không có đội bóng của Cia thành người ô nơi tụ tập. Vung đẩy lượng lớn chi phiếu điên cuồng mua người đồng quân Chelsea, nhân Mujinho xuất lĩnh rỉm hầy chủ tuổi trẻ thiếu xoáy để Sam dẫn dắt AS Monaco cùng với La Liga đội mạnh La Cò Dụ. Trong này cũng không có cái gì truyền thống nhà giàu, bọn họ tự hồ đang chứng minh năm 2004 chính là châu Âu giới bóng đá lật đổ truyền thống một năm, không biết mở rẹ xỉ A đội có phải là cũng chính là trong này một phần từ đây. Tuy rằng ở giải đấu bên trong bất ngờ đâu phần, thế nhưng là không trở ngại các cầu thủ ở hiệp hai bên trong tự tin. The Potipho La Cò đều có thể ở 14 lạc hậu tình huống đại nịch chuyển AC Milan, chúng ta tại sao không thể ở 13 lạc hậu tình huống vượt hộ đây Đây là hết thẻ bờ rẹ xỉ a đội các đội viên ý nghĩ trong lòng ở trong khi huấn luyện, mà Tony thử nghiệm tấn công trận hình, bởi vì hắn biết giới cuộc tranh tài đội bóng nhất định phải rất nhiều ghi bàn mới có thể có cơ hội đại chuyển. chuyện. Bago cùng Dỗ là hai người lần thứ 2 đồng thời lên sân khấu, bất quá lần này cái trận hình này càng nên tính là 433 mà không phải 4321 cây Giáng sinh. xinh. Bago cùng Dỗ là hai người kéo đến đường biên, trung gian là Tony, sau đó phía sau bọn họ là Mona, hắn ngày hôm nay đem đảm nhiệm một tên chân chính trước kèo, thể đội bóng tấn công, phía sau của hắn nhưng là Apti ạ cùng Gadiola bảo vệ. Khiến Mã Tôn đau đầu chính là đối với hệ sẽ lình phòng thủ, hắn vốn là nghĩ tới để Mộ Na nhiều lùi lại đến bên trong vùng cấm đến phòng thủ, thế nhưng nói như vậy, đội bóng tấn công uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Cuối cùng, Mã Tôn Nghị làm sai không thèm đến sửa, hắn dự định ở sân nhà toàn lực tấn công, lấy tấn công làm phòng thủ, dù sao chỉ có đại thắng mới có cơ hội ra bên mà. Cho tới hệ sẽ lĩnh, liền giao cho hai cái chung vệ đi. Hắn lại không phải không bá, liền không tin hắn mỗi cuộc tranh tài đều có tốt như vậy phát huy. Bộ này đội hình ở trong khi huấn luyện bùng nổ ra vô cùng lớn la lực. Bà gồ cùng dỗ là hai cái kỹ thuật toàn diện lâu năm tiền đạo ở đường biên có thể đột có thể chuyển, vừa có thể chuyển vào trong có thể chính mình cắt vào bên trong, trung lộ có Tony cùng thỉnh thoảng sen vào đến bên trong vùng cấm tranh đỉnh môn ạ, tin tưởng in hồ vẩn cái kia cũng không cao lớn hàng hậu vệ sắp sửa đối mặt so với bờ rẻ xìa si đội hàng hậu vệ uy hiếp càng lớn hơn. Môn ạ tiến vào có thể biến thành một cái đầu bóng năng lực nhất lưu cường lực trung phong, lui có thể biến thành một cái không chế đại cục. Tổ chức tấn công, hơn nữa có thể dùng đại lực xuất xa uy hiếp đối phương khung thành giữa sân linh hồn ở nửa giờ trong đội đấu đối kháng bên trong, chủ lực một phương vẫn cứ đánh thay thế bổ sung một phương một cái 60, để thay thế bổ sung một phương liền cơ hội tiến công đều không có điều này làm cho mạ Tôn Nghị đối với tuần này thi đấu tràn ngập tự tin. Mộ Na mấy ngày gần đây cũng là biệt một cái khí, ở UEFA cục bên trong nếm trải trận đầu bại trận, sau đó đến giải đấu lại bị nho nhỏ mổ đi nạ bức cho bình, Mộ nạ cảm giác đây là một loại sỉ nhục đặc biệt là đối với hộ vận trận đấu kia. Theo Mộ Na, hắn muốn là có thể dẫn dắt đội bóng san bằng điểm số, đều là cái kia chết tiệt trọng tài vẫn có cái kia chó má ưu thế sân nhà. Hiệp 2 ở chúng ta sân nhà tiến hành, xem các ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì. Có điều tuy rằng trong lòng không thoải mái, thế nhưng mồ nạ tâm thái vẫn là rất tốt, hắn biết nên làm sao đem tức giận chuyển hóa thành làm động lực, từ hắn ở trong khi huấn luyện bày ra uy lực liền biết rồi. Bọn họ này một phương sáu cái ghi bàn bên trong, có một nửa là hắn tiến vào, hai cái đánh đầu, một cú sút xa, quả thực là không người có thể ngăn. Hắn tin chắc, hiệp 2 ở gì gệ món thì sân bóng chiến đấu, chính là hắn dựa nhục tới điểm. Đại chiến sắp tới, Italy truyền thông cũng đưa ánh mắt vùi đầu vào UEFA cuộc bên trong đến. Không có cách nào, bọn họ muốn quan tâm UEFA Tram thì OnLit đều không cách nào quan tâm, đáng cổ động viên ý cũng sẽ không đến xem những người với bọn hắn không hề quan hệ đội bóng chuẩn bị chiến đấu cùng với tin tức cái gì. Liên còn có hai chi đội bóng của UEFA cuộc tứ kết thi đấu liền thành các truyền thông đưa tin đâu chiến cuối cùng xem chút. Các truyền thông phổ biến khá là quan tâm đem ở Mỹ à tiến hành Inter Milan cùng Mát xây đội Hiệp 2 thi đấu. Tuy rằng Inter Milan Hiệp 1 cũng ở sân khách thua bóng, thế nhưng không một điểm số vẫn để cho Inter Milan có rất lớn thăng cấp hy vọng. Hơn nữa ở kiêu ngạo người Italy xem ra Bọn họ truyền thống nhà giàu ở sân nhà thắng một nhánh nước Pháp đội bóng hai cái bóng hẳn là không thành vấn đề. Mà khác một nhánh đội bóng bờ rẹ xì si a đội tiền cảnh thì lại không được coi trọng, dù sao ẩn hộ vẫn nhưng là từ UEFA Champions League rơi xuống đội bóng, hơn nữa lạc hậu hai cái bóng để bờ rẹ xì si a đội chỉ có thể lựa chọn quy mô lớn tấn công, đây đối với luôn luôn càng chú trọng phòng thủ đội bóng của ý tới nói, không thể nghi ngờ là rất tuyệt thế tướng. Bất quá bọn hắn tự hồ đã quên, trước cũng là ở không bị bọn họ xem trọng tình huống, bờ rẹ si đội đảo thải theo đội. Huấn luyện luận tấn công thực lực, nếu như Mộ nạ toàn lực tham dự tấn công, Bợ Rẹ Sỉ A đội ở CJA cũng là có tiếng tòi. Ở trước 29 vòng đấu bên trong, Bợ Rẹ Sỉ A đội đánh vào 57 cái giàn, xếp ở vị trí thứ 3, sắp tới hai cái bóng một vòng, này ở phòng thủ hành hành CJA bên trong xem như là rất xuất sắc. Trong này Mộ bà Bago, Tony cùng rồ lại bốn cái chủ muốn tiến công cầu thủ ôm đồn gần 40 cái giàn, mà bốn người này đều sẽ xuất hiện đang cùng yến hộ vận đội thi đấu bên trong, ai dám nói lực công kích của bọn họ không mạnh. Thi đấu trước một ngày, yến vận đội một ghế người liền tới đến Bợ Rẹ Sỉ ngoại trừ thích hứng tính huấn luyện bên ngoài, những lúc khác, Hiddink đều để các cầu thủ tự do hoạt động. Liên luôn luôn lấy nghiêm ngặt điều quân Hiddink đều hảo phóng như vậy, xem ra ẩn hộ vận đội toàn đội trên giới đều là một mảnh ung dung bầu không khí á tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ, thang cấp bán kết đã chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí bọn họ cũng bắt đầu vì là vòng bán kết, trận chung kết cân nhắc. Cùng đội khách không giống, vợ rẻ sĩ a đội thì lại vẫn luôn ở trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành đóng kín huấn luyện. Dù sao cũng là tân trận, nhiều rèn luyện một hồi đều là đáng tin hơn một điểm. Các cầu thủ huấn luyện tâm tình cũng rất tăng vọt, một điểm đều không có bởi vì đóng huấn luyện mà có mâu thuẫn tâm tình. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, muốn thắng trận, muốn thăng cấp, phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Hai đội bóng đối xử cuộc tranh tài này tuyệt nhiên không giống thái độ, tựa hồ để trận này ra tăng rồi không ít hồi hộp. Cuộc tranh tài này người thắng chỉ có thể có một cái, luôn có một nhánh đội bóng muốn ở trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi buồn bã hữu dữ, đến thời điểm, tất cả những thứ này đều sẽ gặp công bố. Ngày 15 tháng 4, bờ rẹ xỉ ạ bầu trời một mảnh xanh thẳm, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở hơi chút cũ nát rỉ rệ bọn trong sân bóng ở ngoài. Sân bóng bốn phía đều là người mặc lam chiến bào màu trắng, khoác đội bóng khăn quàng cổ bờ các cổ động viên. Bọn họ kết bè kết lũ từ sân bóng ở ngoài con đường hướng đi kiểm phiếu nơi đối mặt một ít đến đưa tin cuộc tranh tài này các truyền thông, bọn họ đều sẽ tràn ngập tự tin quay về màn ảnh so với ba dễ, cái hoặc là bốn ngón tay, hô lớn, 30, 41, 40. Những này điểm số đều có thể làm bọn họ đội bóng thăng cấp rú của bản kết, dưới cái nhìn của bọn họ, này cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ mua giải trước dưới nửa đường bắt đầu, bọn họ đội bóng sẽ không có làm bọn họ thất vọng quá. Bởi vì đội bóng này có bạc gỗ, có Tony, có Zola, có Hỉ có 6. Càng quan trọng chính là, bọn họ có không gì không làm được môn Tỉ mị nhìn kỹ liền có thể phát hiện, rất nhiều fan bóng đá đều trên người mặc mùa nạ ở bờ rẹ si A đội số 19 áo đấu, hiện tại cái này áo đấu xuất hiện xuất đã có thể cùng bà gồ số 10 áo đấu cùng sánh vai, thậm chí nghiễm nhiên có vượt qua xu thế. Hiểu được cùng nhiệt fan bóng đá càng là hai người áo đấu đều mua, mặc trên người một cái, trên tay còn cầm một cái, chuẩn bị đến thời điểm vùng vẫy quần áo, vì là đội bóng, cố lên trợ uy. 8 giờ tối, hai đội cầu thủ đúng giờ từ cầu thủ đường nối bước lên rìa bon tỉ sân bóng. Chúng ta các cầu thủ đã ra trận, đi ở trước nhất chính là đội trưởng bà gồ, đoán lấy là Abbiati, Zola, Tony, Monna, Guardiola ạ thì ạ, thì ở đó, bạn Giang Lý, tệ trục xì, Martinê. Qua nét mặt của các cầu thủ đến xem, bọn họ đều đối với cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin, ta tin tưởng, bọn họ nhất định có thể cho chúng ta mang đến một hồi thần kỳ đại nguy chuyện. Sân nhà bình luận viên còn chưa mở tràn liền tiến vào trạng thái, bởi vì hắn biết cuộc tranh tài này đối với đội bóng tầm quan trọng. Tiến hành rồi theo lệ nghi thức sau khi, hai đội cầu thủ phân biệt đứng ở chính mình một hiệp trên, trọng tài cái còi hàm ở vào trong miệng, điều này cũng chứng thực, thi đấu sắp bắt đầu. Chương 210, thế cuộc xoay chuyển. Chương 210, thế cuộc xoay chuyển o o o o o hồn bốn môn ạ năm mới lần thứ nhất tấn công, hắn liền lợi dụng đánh đầu công phá đối phương không thành. Hắn hướng về người Hà Lan chứng Minh, cũng không phải chỉ có bọn họ có cao nhân. Chúng ta đánh đầu càng có uy hiếp. Đồng thời, hắn cũng tấu vang lên đội bóng vượt lại chương nhạc. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, sân nhà bình luận viên ngay ở sân nhà vang lên ở bờ rẹ xì a đội lần thứ nhất tấn công bên trong, Bago cánh phải lợi dụng kỹ thuật lắc bỏ không chặn sau chuyền vào trong, trước điểm Tony hư lắc một súng, sau điểm môn lực ép so với nửa cái đầu về đánh đầu cận thành các thủ. Bên sân mạ Tony dùng sức mua múa quả đấm, hắn biến trận vừa mới bắt đầu liền thu được hiệu quả. Ghi bàn muốn nạ chỉ là cùng bên cạnh hắn Tony vô vô tay, sau đó liền từ không thành bên trong ôm ra quả bóng, bắt chuyện các đồng đội hướng chính mình một hiệp chạy đi. Còn chỉ là hòa nhau một cái bóng mà thôi, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Chỉ còn giữ lại trận mắt ngoác mồm ỉn hộ vấn đội cầu thủ, bọn họ thậm chí còn không có ở đây trên chạy đi, đối phương lại liền đi bàn. Đội trưởng của bọn họ van bỏ một trước hết phản ứng lại, hắn vỗ tay một cái, đem đội hữu ánh mắt đều hấp dẫn lại đây sau hô, đừng để ý cái kia mất bóng, chúng ta tổng số điểm còn dẫn trước đây. Tập trung sự chú ý ấn luyện viên nói như vậy đã là được đúng chúng ta tổng số điểm còn dẫn trước đây phần lớn lớnỉ hộ vẫn các đội viên nghĩ đến nhưng là chúng ta chỉ dẫn trước một cái bóng có mấy cái bình hộ vẫn các cầu thủ nghĩ đến liền mới vừa mở màn vận đội một ít cầu thủ tâm thái liền phát sinh ra biến hóa trên khán đài sân nhà các cổ độc viên thì lại nhiệt tình vì là đội bóng cố lên bọn họ chỉ cần lại tiến vào một cái bóng đồng thời không làm cho đối phương ghi bản 20 điểm số liền có thể bảo đảm bọn họ thăngớp lần thứ hai phát bóng sauộ quân đội bắt đầu thể hiện rồi thế công của bọn họ cho dù không cầnhí đih bằng giao Cầu thủ của hắn cũng không sẽ chọn tử thủ. Tấn công ý thức đã rót vào người Hà Lan trong xương, bọn họ là sẽ không vì hai cái bóng dẫn trước ưu thế mà từ bỏ mình nam hiểu đấu pháp đi phòng thủ. Lên sân khấu siêu cấp thay thế bổ sung Hè sẽ lình ngày hôm nay trở thành chủ lực. Thế nhưng liền dường như phần lớn siêu cấp thay thế bổ sung thành là chủ lực sau khi ngược lại sẽ mất đi hào quang như thế, ngày hôm nay Hè sẽ lĩnh cũng không có ở dị lệ món tỉ lần thứ hai tiêu chốc, hay là bởi vì hắn khí hậu không phục, hay là bởi vì đã cùng bợ rẹ Sỉ a đội giao thủ một lần hắn mất đi kỳ binh tác dụng. Lại hay là bờ rẻ xìa đội hậu vệ phát hiện hắn tối đa cũng chính là cái hai lưu trạm cọc thức chung phong mà thôi, ngoại trừ vóc dáng cao hơn bọn họ điểm, luận tốc độ vẫn là luận cường trắng cũng không sánh nổi hai người bọn họ. Hơn nữa ở mấy ngày trước huấn luyện ở trong, có Tony cái này chân chính chung phong cùng mô nạ cái này giả chung phong bồi luyện, thì ở rổ cùng bạ giả lì rất nhanh tìm tới phòng không cảm giác ở đối phó xong cái kia hai cái không bá sau khi lại tới đối phó cùng hai người bọn họ rõ ràng không ở một cấp bậc hệ sệ lình thời điểm, có vẻ thành thạo điều luyện Hai người luân phiên tìm hẻ sẽ linh phân phức, để cái này trên cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất ngoại trừ tình cờ lợi dụng thân cao ưu thế tình cờ đẩy đến một hồi quả bóng bên ngoài, trên căn bản không hề thành hữu. Thế nhưng vì chấp hành hít đinh an bài chiến thuật, Joben cùng Jaamel vẫn là một lần lại một lần đem bóng đưa hướng về phía vùng cấm bên trong, ấn độ vận đội chỉ có thể lần lượt tay trắng trở về. Phòng thủ trên làm tốt, vợ rẻ sĩ a đội tấn công thì càng thêm không nỗi lo về sau đá vào một quả sau khi, cũng nhiều hơn đem tinh lực vùi đầu vào tổ chức tấn công trên. Phía trước tam kích, từng người thu được không ít cơ hội. Phút thứ 18, Tony suýt chút nữa tiếp tục lại chuyển vào trong đánh đầu ghi bàn, nếu như không phải đối phương thủ môn phản ứng cấp tốc, điểm số đã lần thứ 2 bị sửa. Phút thứ 25, Bago cánh phải cầm bóng, đối mặt Hàn Quốc hậu vệ cánh trái Jang Tioli, hắn thể hiện rồi chính mình xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Hướng đường biên ngang phương hướng lôi kéo, sau đó sẽ trở về một trụ, liền quá rơi mất Jang Tioli, hướng về vùng căng phòng trong thiết đối mặt bọc lót tới Lù Xỉ Vũ, sì Bago chân trái làm cá biệt bóng đẩy hướng về trung lộ động tác, sau đó cổ chân xoay một cái liền lại trụ quá Lù Xỉ Vũ. Trụ sau, không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, Bago trực tiếp rút chân phải góc nhỏ độ lãnh bán. Thủ môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng quả bóng nhưng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Cái này bóng để ở đây cổ động viên khá là tiếc đối, bất quá bọn hắn vẫn là vì là bạ gộ đẹp đẽ đột phá đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Bên sân Hiddin một mặt tái nhợt, hắn nhìn ra được, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, vợ rẻ sĩ à đội lại ghi bàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng hắn hiện tại không cách nào làm ra điều chỉnh, nếu như thay đổi người, cũng quá sớm một chút. Hắn chỉ có thể hy vọng các cầu thủ mình có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, hiệp 1 nếu như có thể bảo vệ cái này điểm số, hắn giữa sân thời điểm làm tiếp ra điều chỉnh. Hiệp 2 thì càng có phần thắng ở Hidden cân nhắc nên làm như thế nào ra điều chỉnh thời điểm, bờ rẹ sĩ a đội lại phát động một lần có uy hiếp tấn công. Mộ Na trước sân trực tiếp một cái quá đỉnh chuyền thẳng đưa đến ẩn hộ vận đội vùng cấm bên trái phần sương sườn. Dỗ là đúng lúc xuất hiện ở vị trí này, Mộ Na chuyền bóng rất thoải mái, để hắn có thể không cần điều chỉnh, trực tiếp vô ly. Quả bóng bay thẳng hậu môn cột, đối phương thủ môn lại một lần trận mắt mất mồm, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bang. Quả bóng mạnh mẽ đánh vào hậu lên. Ừ ba trên khán đài lại vang lên một trận trợ dài. Ác dỗ lại sút lần thứ 2 cùng ghi bàn sượt qua người. Có điều chỉ cần có thể duy trì cái này thế, ta tin tưởng ghi bản chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi." Sân nhà bình luận viên tiếc nối nói. Dỗ là cũng ảo não che mặt của mình, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ từ tiếp nối bên trong phục hồi tinh thần lại, không quên cho vì hắn đưa ra bóng tốt Mộ nạ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Mộ Na ung dung cười cợt, hắn hiện tại tâm thái rất tốt, đội bóng hiện tại dẫn trước một bóng, tình cảnh trên cũng chiếm ưu thế, hơn nữa thời gian cũng còn rất sung túc, vì lẽ đó hắn cũng không đội vã. Theo thời gian trôi qua, hiệp 1 đã tiếp cận kết thúc, bờ rẹ si đội vẫn cứ là đắc thế không đặt được, bên sân Hít Đinh thở phào nhẹ nhõm. chỉ cần có thể bảo vệ cái này điểm số bảo vệ một cái bóng dẫn trước ưu thế, hắn hiệp 2 sẽ thật đánh cho nhiều. Thế nhưng, ngay ở hắn cho rằng hiệp 1 đem lấy không một kết cuộc thời điểm, Bờ Rẹ sĩ si à đội đội khởi xướng cuối cùng một nhóm tấn công. Áp tỉ ạ từ re rong dưới chân cắt bóng, đem bóng giao cho Guardiola, Guardiola trực tiếp một cước chuyền xa đưa đến trước sân Mộ Nạ nơi đó y ở phía sau Van Bọ Mèo, Mộ Nạ vững vàng dùng bộ ngực rẽ xuống đến bóng. Phía sau Van bỏ Mèo dùng sức đứng vững Mộ Nạ, không cho hắn xoay người. cũng không có miễn cưỡng xoay người, một lần cuối cùng tấn công hắn muốn đánh tỉ lệ thành công. Liền, hắn đem bóng phân cho lùi lại Bago, sau đó sẽ xoay người về phía trước không chạy. Khi hắn mới vừa bỏ qua van bỏ mẹo thời điểm, Vago lại đúng lúc đem bóng gõ trở về. Bên trong vùng cấm không có phòng thủ nhiệm vụ vệ mã lao ra vùng cấm, chuẩn bị phòng thủ Mona. Mona càng làm bóng nét vào bên trái rỗ lạ dưới chân, sau đó ra tốc sen vào vùng cấm. Rỗ lạ xem thời cơ trực tiếp đem bóng xoa lên, sâu vào vùng cấm. Có điều cái này bóng xoa đến có chút lớn, tới gần quá thủ môn. Thế nhưng Mona không hề từ bỏ, ra sức nhảy lên, cấp xuất hiện ở thủ môn trước đầu đem bóng hướng về trung lộ vẫy một cái. Xuyên vào Tony ở phía sau mã kế ảo, hơi điểm nhẹ, liền đem bóng đỉnh tiến vào cái hở. Luca bốn Tony Một cái đẹp đẽ phối hợp, đây là một cái đầu bóng tiếp sức Trước một loạt phối hợp đều làm được quá hoàn mỹ, vì lẽ đó Tony chuyện cần làm mới gặp trở nên đơn giản như vậy. Tony trợ giúp chúng ta mở rộng điểm số, nếu như lấy cái này điểm số kết thúc thi đấu, chúng ta đem có thể xuất hiện ở UEFA của bàn kết. Sân nhà bình luận viên âm thanh kích động lại văng lên. Tony! Tony! Tony! Nhìn Tony ở dưới khán đài lay động ở bên thai tay phải, các cổ động viên phi thường phối hợp, chỉnh tề la lên tên của hắn. Bên sân hai vị huấn luyện viên biểu hiện không giống nhau Mà Tôn Nhị hưng phấn múa múa quả đấm, mà Hitding thì lại tức giận đá rơi xuống trước người bình nước khoáng. Trước sân tứ đại điểm công kích hai cái lao ngôi sao bóng đá cùng hai cái tuổi trẻ ngôi sao bóng đá chăm chú ôm nhau cùng nhau, bọn họ ở hiệp 1 cũng đã hoàn thành rồi truy bình tổng số điểm, chuyện này thực sự là quá làm người hưng phấn đương nhiên, bọn họ biết thi đấu còn chưa kết thúc, hết thể đều vẫn chưa thể xác định, vì lẽ đó bọn họ không ngại ở hiệp 2 tiếp tục công phá đối phương khung thành. Bên trong vòng bóng phát sinh không lâu, trọng tài liền thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi điểm số là 20. Tổng số điểm cũng biến thành 33, bờ Dẹt Xỉ si A đội còn nắm giữ một cái sân khách ghi bàn ưu thế, vì lẽ đó chỉ dùng một hiệp thời gian, bọn họ liền đổi bị động làm chủ động. Cùng lúc trước so với, hai đội bầu không khí ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hoàn toàn đúng điều. Bỡ Dẹt Xỉ si A đội phòng thay đồ bên trong hiện tại là một mảnh ung dung bầu không khí, mà đội khách phòng thay đồ thì lại bao phủ ở vô cùng lo lắng trong bóng ma. Mạ tố Nghị đầy đủ khẳng định các đội viên hiệp một biểu hiện xuất sắc, đồng thời cổ vũ đại gia hiệp 2 tiếp tục duy trì, nói như vậy thắng lợi cuối cùng liền sẽ thuộc về bọn họ. Cách một cái đi ra đội khách phòng thay đồ bên trong, Khi đỉnh nội trận Lôi đỉnh, hắn đối với các đội viên hiệp 1 không hề đấu chí biểu hiện phi thường không hài lòng, hiệp 2 hắn đối với các đội viên yêu cầu chỉ có một cái, vậy thì là điên cùng tấn công. Đồng thời hắn cũng đã với dung tiến hành rồi điều chỉnh. Chân chính đại chiến đem ở hiệp 2 đấu võ. Chương 211: đặc sát tuyệt sát. Chương 211: đặc sát tuyệt sát. Hiệp 2 mở màn sau, Mộ Na phát hiện đối phương đứng ở bên trong vòng phát bóng đã không phải hệ sẽ lĩnh, mà là trên cuộc tranh tài thủ phát tiền đạo kẻ Xem ra bọn họ hiệp 2 muốn đánh mặt đất, đại tốc độ. Mộ Na nghĩ đến, lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như thế. Ngược lại mùa nạ là quyết định chủ ý dùng tấn công phá tan đối thủ, tới lấy đến thang cấp tư cách. Liền, mở bóng sau, bợ rẹ sĩ đội lại như hiệp 1 như vậy khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Có điều, hiệp 2 lần thứ nhất có uy hiếp tấn công nhưng đến từ ẩn hộ văn đội. Phút thứ 53, dỗ lá đường biên chuyển vào trong bị ẩn hộ văn đội hậu vệ đỉnh ra, ở ngoài vùng cấm ban bỏ mở cầm bóng sau, trực tiếp một cước chuyển xa đến trước sân. Trước sân kệ mạn bắt được quả bóng sau, lập tức phân đến cánh trái. Cánh trái xuyên vào chính là hắn tiếp bóng sau thay đổi bình thường yêu dẫn bóng một đường lao nhanh quen thuộc, ở kệ mạn xuyên vào sau, càng làm bóng gõ trở về trung lộ. Liên như vậy, Kệ Mạn cùng hai cái cầu thủ chạy cánh trong lúc đó tiến hành nhanh chóng lan truyền đến bờ rẽ C si à đội vùng cấm. Roben cầm bóng sau giả bộ đột phá, trên thực tế đem bóng gõ đến vùng cấm trung lộ. Kệ Mạn tốc nửa cảm thấy, trực tiếp một cước đẩy bóng, quả bóng nhanh chóng lan hướng về phía khung thành dưới góc trái. Áp bị ạ tỷ cứ việc làm ra cứu thua, thế nhưng là không có thể ngăn cản trụ Kệ Mạn sút gol. Đi bản sau Kệ Mạn hưng phấn tới áo đấu, vọt tới bên sân, dùng gao két để phát tiết hắn phiền mượn. Trên cuộc tranh tài không hề làm hắn, rốt cục vào hôm nay thay thế bổ sung lên sân sau thể hiện giá trị của chính mình. Cái này ghi bàn nhưng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như vậy, bờ rẹ sĩ a đội nhất định phải lại tiến vào hai bóng mới có thể tăng cấp, như vậy vô hình trong lúc đó liền cho ẩn hộ vận đội các cầu thủ chuyển vào một tể cường tâm trâm. Bên sân Hitdin cũng rốt cục có thể chúc mừng một hồi, dựa theo trên sân thế cuộc làm ra chuẩn xác thay đổi người điều chỉnh là hắn đã hiểu. Hại trận thi đấu, hai lần ở giữa sân thay đổi người, hai lần đều ở hiệp 2 mới vừa mở màn liền thu được hiệu quả, không thể không nói, đây chính là danh xoáy thực lực a. Dị lệ bọn tí sân bóng trên khán đài bị kín một tầng mù mịt, bởi vì trên sân thế cục lần thứ 2 phát sinh xoay chuyển. Mồn ả nhìn một chút sân bóng tính giờ khí, hiệp 2 vừa mới bắt đầu đây, hắn chạy về một hiệp, từ trong nhà mò ra quả bóng, nói với mọi người, dành thời gian. Ngắn gọn bốn chữ nhưng nhắc nhở hắn các đồng đội, bọn họ còn có thời gian, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng muốn dành thời gian. Liền, ngoại trừ trên hàng hậu vệ mấy cái đội viên càng thêm tập trung sự chú ý phòng ngừa đối phương phản kích bên ngoài, bờ dẹ si à đội đấu pháp cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là mỗi người chạy đều trở nên càng thêm tích cực mà thôi. Phút thứ 63 Tony tung lộ cấp điểm đầm bắn suýt chút nữa lần thứ 2 trợ giúp đội bóng San bằng tổng số điểm, chỉ là đối phương thủ môn Ngộ trả Sở ở giữa sân cùng các đồng đội đồng thời bị dạy bảo sau khi hiệp 2 sự chú ý cũng biến thành dị thường tập trung, hắn vung vậy chính mình trưởng bích đem Tony thế ở tất tiến vào suốt gôn mỏ ra về gol. Theo thi đấu tiến vào cuối cùng nửa giờ, Mộ Na cũng có ý thức tăng nhanh trên sân tiếp đấu. Ba gỗ cùng dỗ là hai cái lao tương trước rất tốt phân phối thể năng, vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn đều còn có thể đuổi tới Mộ Na tiếp đấu. Nhưng nếu như vẫn không thể vào bóng, thể năng tiêu hao thêm vào tâm thái lo lắng, hai người bọn họ sẽ càng đá càng mệt. Từ vừa nãy Tony lần kia tấn công bắt đầu đến phút thứ 70 sắp tới 10 phút bên trong, quả bóng trước sau đều ở ẩn hộ vận đội một hiệp vận hành. Thế nhưng, trước sân 4 người tựa hồ cũng có chút không tìm được chính xác, suất gol không phải cao chính là lệnh rồi, ở cơ sẽ không ngừng trôi đi đồng thời, thời gian cũng đang chầm chậm biến thiếu. Nhìn đối phương tấn công liên tiếp bị nẹt, ẩn hộ vận đội các cầu thủ hậu vệ cũng sĩ khí đại trấn, càng phòng thủ càng để lâu cực, để Mộ Na cảm giác áp lực độ đột tăng. Coi như Mộ Na đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào thời điểm, Dỗ Lạc đột nhiên lùi lại hướng về bóng. Có thể Dỗ Lạc lão đại ca có biện pháp đây. Mộ Na nghĩ như vậy đến liền đem bóng nét vào quá khứ, chỉ thấy Zola đối mặt mô nạ đen bóng, chuẩn thế một chuyến liền chuẩn bị qua người, thế nhưng phía sau hắn nhìn hộ vận hậu vệ cánh phải có liền tựa hồ nhìn thấu ý đồ của hắn, chen chân vào liền chuẩn bị các bóng. Zola hiển nhiên sẽ không là như thế lô mãng người, vóc dáng không cao hắn bước chân tuy nhỏ, thế nhưng tần suất nhưng rất nhanh, liền hắn cấp ở có liền trước đâm đến quả bóng, vào lúc này có liền chân mới giơ tới. Zola kỳ thực hoàn toàn có thể tránh thoát này chân, thế nhưng hắn không trị không né, trái lại chủ động gián vào. Sau đó, hắn liền thuận lợi thành chương ngã trên mặt đất. Liền bỡ dẻ sĩ si à đội thu được một cái vùng cấm trước khoảng cách không thành khoảng 25m đá phạt trực tiếp cơ hội. Cáo giả, có Liễn ở nhìn tấu rỗ là dự định sau khi ở trong miệng mắng thầm. Thế nhưng Ván Đạt đóng tuyển, có Liễn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp thu kết quả này, đồng thời cầu khẩn này chân đá phạt không nên vào. Nguyên Lai rỗ lại là, là xe vận động chiến chậm chạp không cách nào công phá đối phương không thành, muốn thử một chút không người quay dày đá phạt. Bà gỗ cùng rỗ lại đều đứng ở bóng trước, thế nhưng chân chính suốt gol chỉ có thể có một cái, hơn nữa bất luận là ai, đá phạt cước pháp đều là thế giới cấp, điều này làm cho ẩn hộ vận đội thủ môn hộ trợ vô cùng gấp gáp. Hắn cẩn thận vô bức từ người, muốn giam giữ chết này chân đá phạt suốt gôn cấp độ. Mà vào lúc này, ở bãi quả bóng rổ lại nhưng thấp giọng đối với bên cạnh trọng tài chính nói câu gì. Trọng tài không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền xuất hiện khiến hình hổ vân người không kịp chuẩn bị một màn, làm gồ Trạ Sở còn đứng ở khung thành tạ cột dọc chỉ huy bức từ người thời điểm, rỗ lại nhưng trực tiếp một cước đem bóng bắn về phía khung thành phía bên phải cái kia một đám lớn trống rỗng. Gồ Trạ Sở căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, quả bóng liền chui tiến vào khung thành. Vành ba quả bóng bay vào khung thành. Bên sân khán giả lập tức bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng reo họ, mặc dù là cũng nhằm phía khán đài một bên chúc mừng. Chỉ còn dư lại không hiểu ra sao ẩn hộ vẫn người cầu thủ đứng ở nơi đó. Bức tường người bên trong ẩn hộ văn đội, đội đội trưởng Van Bọ Mẹo lập tức tìm tới trọng tài, đối với trọng tài chất vấn, chúng ta còn không dọn xong bức tường người đây, cái này bóng vô hiệu, ngài nên cho hắn một tấm thẻ vàng. Không, không, không, hắn vừa nãy là trải qua ta đồng ý, các người bãi bức tượng người thời điểm quá kéo dài. Trọng tài ở ra hiệu ghi bản hữu hiệu sau, nói với Van Bọ Mẹo, sau đó tao nhã chạy đi. Không sai, vừa nãy rốt là đối với trọng tài nói chính là Ta có thể nhanh phát sao? Trọng tài. Liên ở trọng tài sau khi đồng ý, liền có sau đó tỉnh cạnh đó. Ác ta không thể không nói đội bóng bên trong có mấy cái kinh nghiệm phong phú lão cầu thủ thực sự là việc tốt à, nhìn vừa nãy thông minh rổ lạ là làm cái gì? Mà bất luận cái này bóng hợp lý tính, nói chung đây là một cái trợ giúp đội bóng san bằng điểm số ghi bàn Trên khán đài bình luận viên ở biết rõ nguyên do sau khi tán dương rổ lạ kinh nghiệm phong phú biểu hiện. Không sai. Dỗ là cái này ghi bàn trợ giúp Bờ Rẹ Xi A đội lần thứ 2 san bằng tổng số điểm, lần này hai đội là chân chính trở lại đồng nhất hàng bắt đầu ở thi đấu cuối cùng trong hơn 10 phút, ai có thể đánh vào càng nhiều ghi bàn, ai sẽ là người thắng. Chuyện này đối với nắm giữ sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò Bờ Rẹ Xi A đội tới nói đương nhiên là chiếm hết ưu thế. Thế nhưng sân nhà tắc chiến bọn họ đồng dạng có một cái thế yếu, vậy thì là nếu như ỉn nỗ vận lần thứ 2 ghi bàn, bọn họ chỉ có thể đánh vào so với tay càng nhiều ghi bàn, thế hòa cũng sẽ bởi vì sân nhà mất bóng nhiều mà bị đảo tại. Liền, vào lúc này, Bờ Rẹ A đội hàng phòng thủ nhất định phải vô cùng nhỏ tâm. Dẫu là ở cùng các đồng đội chúc mừng song sau cung cấp tốc trở lại một hiệp, hắn biết hiện tại còn chỉ là thế hòa mà thôi, muốn thăng cấp, bọn họ còn cần một cái ghi bàn ở san bằng tổng số điểm sau. Bờ rẹ sì đội các đội viên áp lực rõ ràng giảm bất không ý. Mấy cái lao tướng chịu đến cái này ghi bàn khích lệ, đấu chí rồi giàu bọn họ thể năng tựa hồ cũng một lần nữa đầy đủ lên. Hậu trường các cầu thủ đồng tâm hiệp lực bảo vệ không thành không còn bị đánh vỡ, tấn công các cầu thủ thì lại tiếp tục theo đội ghi bàn. Có điều vào lúc này, mồ nạ cũng bắt đầu chế tiết đấu. Hiện tại đã không cần xem vừa nãy như vậy cũng lên, hơn nữa hắn biết bạ gỗ cùng dụ là hai người thể năng lúc nào cũng có thể khô kiện, vì lẽ đó hắn tranh thủ để cho mình chuyền bóng càng thêm đúng chỗ đến giảm thiểu hai người bọn họ thể năng vô vị chơi đi. Bở rẹ xì a đội trước sân chuyền bóng tỷ lệ thành công rất cao để ỷ hộ vận đội cơ hội phản kích rất ít, cho dù có cũng sẽ bị bở rẹ xì a đội phòng thủ khống chế, đem uy hiếp giảm đến nhỏ nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như 90 phút thời điểm hai đội đá hỏa, đem muốn tiến hành trên hiệp hai các 15 phút bù giờ thi đấu, đây đối với bở a đội trên sân bốn tên lão cầu thủ tới nói đều là cái mạnh mẽ thử thách. Vì lẽ đó, Mộ Na biết tốt nhất có thể ở 90 phút thời gian trong kết thúc thi đấu, mà Mộ Na thì lại vẫn luôn đang tìm kiếm một cơ hội như vậy. Kít Đinh tự nhiên biết bợ rẻ xỉ a đội bộ này tấn công trong đội hình mập họa, liền hắn hiếm thấy yêu cầu mấy cái giữa sân cầu thủ toàn bộ trở lại hậu trường tham dự phòng thủ, phía trước sân chỉ để lại 3 tên tiền đạo chuẩn bị phản kích. Mộ Na phát hiện trước sân mấy cái các đồng đội chạy càng ngày càng gian nan, không vị càng ngày càng ít, trong lòng hắn đột nhiên buốc lên một ý nghĩ, cái kia chính là mình được. Mắt thấy thi đấu đã tiến vào cuối cùng phút bù giờ giai đoạn lại quan sát trên sân cục diện, Mộ Na xác định không có biện pháp tốt hơn sau, rốt cục quyết định quyết tâm này đối mặt van bọ mèo, Mộ Na thừa dịp Tony rủi lại đến ở ngoài vùng cấm yêu cầu thời điểm, bắt đầu đem ý nghĩ của hắn biến thành cách làm. Chỉ thấy Mộ Na giả bộ chuyền bóng cho Tony, trên thực tế nhưng đem bóng chuyển hướng về phía mặt khác một lần, quá rơi mất chuẩn bị không đủ van bọ mèo. Nhìn hai cái từ bên trong vùng cấm hướng hắn kèm cặp tới được hai tên cầu thủ hậu vệ, Mộ Na không có làm bất kỳ giả động tác, mà là trực tiếp đem bóng bước lên từ hai người trung gian xuyên qua, sau đó chính mình đột nhiên gia tốc chuẩn bị nhảy đột. Ngược lại hoặc là ta liền trôi qua, hoặc là chính là các ngươi phạt quy. Số may điểm còn có thể đến cái penalty. penal môạ ôm ý nghĩ này đột nhiên vào tới Kem cặp tới hai tên hổ vận đội cầu thủ hậu vệ hiển nhiên không ngờ rằng môạ gặp dùng như thế trực tiếp phương thức độ phá khi bọn họ lúc chuẩn bị đóng cửa lại phát hiện mô nạ đã đến hai người trung gian mạnh mẽ xung lực cơ hồ đem bọn họ đánh bay hai người bọn họ Tuy rằng không thể ngăn cản mô nạ lại làm cho mùa nạ ở và chạm thời điểm có giảm tốc độ đối phương thủ môn cũng nhìn chúng rồi thời cơ này quả đoán lựa chọn tấn công chuẩn bị đem mô nạ cái kia chọn tiến vào vùng cấm quả bóng ôm vào lòng trảsơ lựa chọn thời cơ này là phi thường chính xác vì lẽ đó hắn cực kỳ tiếp cận cái này bóng Thế nhưng hắn tính sai một điểm, vậy thì là mùa nạ tốc độ. Cứ việc vừa nãy có chút giảm tốc độ, thế nhưng mạnh mẽ lực bộc phát đầy đủ để mùa nạ ở hai bước loại hình lần thứ hai đem tốc độ nhắc tới cao nhất, liền hắn hầu như cùng ổ Trạ Sở đồng thời nhằm phía quả bóng. Nhưng mà mùa nạ vào lúc này còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn chân dài. Gô Trạ Sở là nằm ngang thân thể hướng bóng nào tới, động tác này hầu như giam giữ mùa nạ hết thảy góc độ, ngoại trừ mặt trên. Không sai, là hắn mặt trên. Hơn nữa cái này bóng vừa nãy là bị mùa nạ chọn tiến vào, vì lẽ đó nó là thoáng bắn lên, liền mùa nạ ra hắn thật dài chân, cướp ở thủ môn trước một chút đá đến quả bóng. Hắn mũi chân nhẹ nhàng vậy một cái, quả bóng liền nghe lời lướt qua chượt tới được hộ tạ sơ mà thân thể, sau đó rơi xuống đất, chậm dãi lăn hướng về khung thành. Thời khắc này toàn trường người đều nín thở, chờ đợi cái này quả bóng quy tụ. Rốt cục, ở gần hai vạn tên sân nhà fan bóng đá cầu khẩn bên trong, quả bóng lăn quá bóng về gol. Wayne 3 yên tĩnh gì lệ mọn tí sân bóng rốt cục bạo phát ra, trong sân bóng một mảnh vui mừng. M8 na 5, 5. Đây là một cước đặc sắc tuyệt luân tuyển Người Hà Lan đã không có thời gian, tham cấp UEFA cuộc bán kết chính là chúng ta ba. Là chúng ta ba. Sân nhà bình luận viên hô lớn. Cổ họng cuối cùng từ thời điểm, cổ họng hầu như đều khàn giọng, thế nhưng là ngăn cản không được hắn hưng phấn tình đồng dạng hương phấn còn có trên khán đài cổ động viên, bọn họ đồng thời la lên tên Mộ Na đánh vào như vậy đặc sắc một cái ghi bàn Mộ Na, cũng hưng phấn nhắm phía dưới khán đài, tin tưởng nếu như nơi này là Dodger Stadium Elite, Mộ Na nhất định sẽ không chút do dự bay nhào tiến vào hẹp liền với sân bóng trong khán đài. Hiển nhiên nơi này không phải sân vận động ngoại hạng anh, thế nhưng là không trở ngại Mộ nạ phong thích hắn cảm xúc mãnh liệt, hắn thả ra chính mình cổ họng lớn tiếng gầm rú, đồng thời thân thể tùy theo mà chấn động, vô cùng sống động, vô cùng cảm xúc mãnh liệt. Rất nhanh, hắn liền bị các đồng đội nhấn chìm. Bọn họ từng cái từng cái bay nhào đến mồ nạ trên người. Một cái, hai cái mồ nạ còn có thể chịu đựng, thế nhưng cùng nhiều đội hưu phi nhào lên thời điểm, hắn rốt cục bị ép ở trên mặt đất. Thế nhưng như vậy nhưng vẫn cứ không thể tổ chức mồ nạ tiếng nào, tuy rằng bị đẻ ở phía dưới để hắn chướng một mặt đỏ chót, hắn nhưng vẫn cứ rất vui vẻ. Ở trọng thái dục dã, trận này cảm xúc mãnh liệt chúc mừng mới kết thúc. Lần thứ hai phát bóng sau, không muốn từ bỏ hít chỉ vì các đội viên của hắn quy mô lớn để lên, thế nhưng thời gian dù sao quá thiếu, mặc dù bọn hắn hầu như toàn bộ để lên. Thế nhưng ở van bỏ ở ngoài vùng cấm một cước miễn cưỡng sút xa bắn chim sau khi trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Bở Rẹ Xỉ a đội lấy 41 chiến thắng ỉn hộ vận đội, lấy hai hiệp 54 tóm lại điểm số đảo thải đối thủ. Di lễ mòn thì trong sân bóng bầu không khí lần thứ 2 đạt đến cao trào. Chúng ta thắng. Chúng ta đảo thải đối thủ. Chúng ta tiến vào UFA cuộc bán kết. Sân nhà bình luận viên lớn tiếng hô, hô cái cuối cùng từ thời điểm, tiếng nói của hắn lần thứ 2 phá, thế nhưng không có ai gặp đi quan tâm, bởi vì ở đây hết thảy Bở Rẹ mọi người rơi vào vô tận cuồng hoan bên trong. Vì thực bở rẹ sĩ Á đội mỗi lần tiến thêm một bước đều là ở sáng tạo đội bóng lịch sử, các cổ động viên mỗi lần ở đội bóng thắng được sau khi cũng đều sẽ điên cuồng chúc mừng, thế nhưng lần này nhưng điên cuồng nhất. Nhân vì cái này tứ kết thi đấu bọn họ thắng được quá gian nan, bọn họ đội bóng hoàn thành rồi điên cuồng đại nghị truyện, vì lẽ đó bọn họ mới gặp như vậy điên cuồng đồng dạng điên cuồng còn có Mộ nạ cùng hắn các đồng đội. Cuộc tranh tài này đánh vào hai bóng, kiến tạo một bóng đại công thần Mộ nạ trở thành các đồng đội chúc mừng trung tâm, ở Mộ Na dẫn dắt đi, đã đá hơn 90 phút cường độ cao thi đấu cấp cầu thủ vẫn cư vòng quanh sân bóng quay một vòng, ở cảm các cổ động viên trước sau nhiệt. Thịnh Hoan hô Bởi vì công tác không thể tới đến hiện trường vì Lamona gia giữ lệ cũng ở trước máy truyền hình lệ nóng doanh trọng, nàng là ở vì là bạn trai của mình mà cao hứng, đang vì Mona tiêu ngạo. Nàng chứng kiến Mona trải qua gian nan mới bắt cuộc tranh tài này. Ngoại trừ gia lệ, còn có rất nhiều quan tâm Mona người đều ở hiện trường hoặc là trước máy truyền hình quan sát cuộc tranh tài này, trong bọn họ có Mona người thân, bằng hữu, cũng có một chút châu Âu nhà giàu tham dò cầu thủ, huấn luyện viên, quản lý vân vân. Cứ việc này còn chưa là cuối cùng trận chung kết, thế nhưng Mona biểu hiện đã để hắn đứng ở châu Âu giới bóng đá cao tầng, còn có 3 cuộc tranh tài liên quyết định, hắn có thể hay không bước lên châu Âu đỉnh. Tiền điều chưa biết bở rẹ xỉ A đội cũng xông vào hết thẻ châu Âu đội bóng, fan bóng đá trong tầm mắt, không có ai còn dám khinh thị này chi lần đầu tham gia châu Âu thi đấu lớn mới, bởi vì ai xem thường nàng, nàng sẽ để ai là tuyển. Chương 212. Có gì ở ni chuyện tình lòng. Chương 212. Có gì ở ni chuyện tình lòng. Hai trận có đội bóng của CJA tham gia UEFA Cúp tứ kết chiến đều kết thúc. Không được coi trọng bở rẹ xỉ A đội ở sân nhà hoàn thành rồi đại nguy chuyện, bị xem trọng Inter Milan nhưng ở Mỹ lần thứ 2 lấy không một điểm số bại bởi Marseille đội dừng lại kết. Bở rẽ xỉ A đội biểu hiện xuất sắc lần thứ 2 để không coi trọng bọn họ các truyền thông mở rộng tầm mắt, bọn họ ngầm đầu thẳng tiến UEFA cục bán kết đồng thời cũng kéo dài đội bóng của CGA ở châu Âu trên sàn thi đấu cuối cùng một cây ngọc lửa nhỏ. Bở rẽ xỉ A đội UEFA cục vòng bán kết đối thủ chính là đảo thải Inter Milan Mace đội. Bọn họ nhất định phải sống qua người nước Pháp cửa ải này mới có thể tiến quân ngày 20 tháng 5 ở Thụy điện gõ thẻ bất vũ gì EN duy sân bóng cử hành UFA cuộc trận chung kết ở châu Âu thi đấu dần vào kết thúc đồng thời, giải đấu cũng tiến hành đến cuối cùng mấy vòng ở đường đội bóng cũng bắt đầu toàn lực nỗ lực một cái thật thứ tự thời điểm, bờ rẻ xì a đội nhưng không được không bị UFA cục cho dàn buộc. Là toàn lực hướng về cuộc vũ UFA khởi sướng xung kích. Vẫn là vì là đội bóng lần thứ nhất đánh vào Champions League mà nỗ lực. Đây là một đáng giá câu lạc bộ cao tầng suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Hiện tại bờ rẻ xì a đội ở bảng tổng sắp trên xếp hạng đệ 5 tên Khoảng cách người thứ 4 Inter Milan chỉ có một phần, mà AC người thứ 4 có thể thu được UEFA 200 The Only League mỹ phỉ hình tiêu chuẩn. Còn có 5 vòng đấu giải đấu mới kết thúc, một phân chênh lệch cũng không tính là vấn đề. Thế nhưng bờ rẻ xỉ si A đội cuối cùng 5 vòng bên trong không thiếu Lazio, AC Milan như vậy đội mạnh. Càng quan trọng chính là, bọn họ đồng thời còn muốn đánh đu UEFA cuộc thi đấu đối mặt cái này gian nan lựa chọn, bờ rẹ sĩ si A đội chủ tịch có gì ẩn thể hiện ra hắn quả đoán một mặt. Toàn lực tranh cướp bầu cúp vô cup UEFA. Đây là có gì ẩn đối với đội bóng truyền đạt chỉ lệ? Cho tới giải đấu, cũng chỉ có thể phái thay thế bổ sung xuất chiến, có thể thắng liền thắng, không thể thắng cũng không có cách nào, ngược lại dầu gì một cái mùa giải sau UEFA cục tiêu chuẩn nên cũng có thể bảo vệ ở cuối tuần tiến hành giải đấu vòng thứ 30 thi đấu bên trong, mùa nạ dẫn dắt thay thế bổ sung, gian nan lấy 10 sân khách chiến thắng M.O.L.Y. Có điều mặt khác một hồi, Inter Milan cũng chiến thắng Bạc đội, vì lẽ đó hai đội điểm tranh lệnh cùng xếp hạng vẫn không có biến hóa có gì ẩn ỉ tuy rằng ở giải đấu cùng UEFA của quyết đoán bên trong phi thường quả đoán giải quyết, thế nhưng còn có một cái chuyện tiền lòng hắn chậm chạp đều không thể hạ quyết định, vậy thì là liên quan với đội bên trong một ít then chốt cầu thủ chuyển nhượng vấn đề đội bóng chiến tích được, chịu đến quan tâm dĩ nhiên là hơn nhiều, vì lẽ đó đội bên trong không ít cầu thủ trẻ đều chịu đến cái khác đội bóng mơ ước. Trên hàng tiền đạo sát thủ Tony, cánh trái tạ tẩy, trên hàng hậu vệ bạ dạ lý, tiền vệ chủ ạ tỷ a, cánh phải mạ chỉ ẩn nhí đều bị cái khác câu lạc bộ nhìn chăm chăm, quan cho bọn họ báo giá cũng đã đặt tại có gì ẩn ỉ trên bàn làm việc nhưng mà hắn thu được liên quan với một cái cầu thủ chuyển lượng xin hầu như là những này cầu thủ Tổng Hòa, người này chính là Mona, đối với hắn báo giá không thiếu những thế giới kia đỉnh cấp nhà giàu câu lạc bộ, hơn nữa trong đó rất nhiều đều là để có gì ẩn ý không cách nào từ chối giá cả. Bọn họ tựa hồ cũng muốn ở UEFA cột kết thúc trước quyết định chuyển nhượng, bởi vì một khi bờ rẻ xỉ a đội được cúp vô UEFA, các đội viên giá trị con người khẳng định đều sẽ nước lên thì thui lên. Có gì ẩn ý đương nhiên sẽ không như thế nóng ruột bán đi cầu thủ, vì lẽ đó hắn đem những này báo giá đều ngăn chặn, điểm ấy thấy xa hắn vẫn có. Hắn buồn là tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc Có nên hay không bán đi cầu thủ? Bán, nên bán cái nào? Mùa giải sau bạ gỗ khẳng định là đã giải nghệ, Guardiola cũng chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, thì ở đâu cùng rồ là nên đều còn có thể đá, vấn đề là bọn họ có thể hay không ở lại câu lạc bộ. Abbiati, Pedri, Macchì Anni đều là thuộc về thuê hình thức, trong đó Macchì Anni, câu lạc bộ có một nửa quyền sở hữu. Những người này một khi rời đi, đội bóng cũng đã tổn thất hơn nửa chủ lực, nếu như lại bán đi mấy cái khác, như vậy đội bóng liền đem đối mặt toàn diện thay máu, đây đối với đội bóng ổn định tính là có ảnh hưởng rất lớn đặc biệt là Mona. Hiện tại hắn nghiêm nhưng đã là đội bóng tuyệt đối hạng nhân, hơn nữa lãnh tụ địa vị cũng gần bằng với bà gỗ mà thôi. Theo đạo lý bạ gỗ giải nghệ, Mộ Na liền nên tiếp nhận bạ gỗ trở thành bờ rẹ xì a đội tân lãnh tụ. Thế nhưng, Mộ nạ hiện tại đã là trên thế giới nóng bỏng tay ngôi sao mới, nhất định phải đem hắn ở lại đội bóng, một năm, 2 năm hay là có thể. Thế nhưng bờ rẹ xì a đội như vậy một nhánh đội bóng nhỏ có thể để hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều ở lại chỗ này sao? Có gì ẩn ý lắc lắc đầu, không phải hắn không tin Mộ nhân phẩm, thế nhưng hắn biết, hiện đại thương mại bóng đá là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho dù Mộ đồng ý Chính hẳn cũng có thể nhịn xuống những người nhà giàu câu lạc bộ báo giá mệt hoặc, thế nhưng mô nạ có môi giới đây, Mô nạ nhà tài trợ đây, Mô nạ người nhà ba Các loại nhân tố cũng làm cho mô nạ ở lại gì gẻ mòn tỉ sân bóng biến thành một hồi không hiện thực động, hay là nhanh chóng bán đi hắn, sau đó nắm chặt thời cơ này, đội đội bóng tiến hành thay máu mới là biện pháp tốt nhất. Có gì ẩn nhị trong lòng tựa hồ có đáp án, thế nhưng đồng thời hắn lại không muốn để cho chạy như thế một vị thiên tài hơn người, nhất định phải trở thành siêu sao, có năng lực dẫn dắt bở rẹ xìa đội phục hưng người trẻ tuổi. Hay vẫn là chờ mùa giải sau khi kết thúc nói sau đi. Có gì ẩn ý lúc đầu, đồng thời cũng tạm thời bỏ rơi những này chuyện tình lòng. Có gì ẩn ý đang vì cầu thủ hướng đi mà bận phiền, thế nhưng những này chuyển nhượng sự kiện nhân vật chính môn nhưng đều ở thật lòng tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từ chính mình có môi giới nơi đó biết được một chút đối với mình có hứng thú câu lạc bộ sự tình, đồng thời biết có có thành ý câu lạc bộ đã trực tiếp mở ra lương cao đến mê hoặc. Thế nhưng phần lớn các cầu thủ đều biết, hiện tại không phải nên quan tâm những người thời điểm, đánh thật đón lấy thi đấu mới là vương đạo. Làm nghề nghiệp cầu thủ Đội bóng thành tích cùng bọn họ cá nhân biểu hiện mới là quyết định bọn họ tương lai đãi ngộ tốt xấu thẻ đánh bạc đặc biệt là UEFA Cục. Đội bên trong phần lớn cầu thủ đều là không có tranh giành quyền lợi quá châu Âu quần quân, tự nhiên đối với tòa này cúp rất khát vọng. Hơn nữa bọn họ lao đội trưởng Bago đã hoàn thành rồi CGA 200 bóng mục tiêu, quyết định tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ, hay là một tòa UEFA Cup cúp quán quân chính là rất tốt tiến đưa lễ vật. Liền, hiện tại toàn đội trên giới đồng lòng hợp lực đều muốn bắt UEFA Cup, cho rằng là đưa cho Gỗ, đồng thời cũng là đưa quà cho mình đối với môn hạ tới nói, ngoại trừ những này ý nghĩa bên ngoài Hắn còn có một chút không phải nắm quán quân không thể nguyên nhân, đó chính là hắn đáp ứng rồi giải Dụ Lệ muốn đem cúp UEFA cho rằng nàng năm nay qua sinh nhật. Nói mồ nạ tự tin cũng được, nói hắn ngông cũng được, ngược lại hắn đối với UEFA của quán quân là tình thế bắt buộc. Còn nhớ năm đó ở bờ ra Dụ Inter mạ sĩ ẩn nỗ đội thời điểm, thông qua hắn cùng đội hữu nỗ lực hầu như đã bắt được bờ ra Dụ giải đấu quán quân, thế nhưng cuối cùng nhưng bởi vì cùng câu lạc bộ làm căng, bị bên trong ngừng thi đấu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tới tay quán quân bay đi. Từ khi lần kia bắt đầu, mồ nạ liền ở trong lòng âm thầm thệ cân mình ở trong đội liền sẽ không dễ dàng lại để có cơ hội bắt được quán quân cách hắn mà đi tới vòng bán kết hiệp một đêm ở bờ rẻ xì A đội sân nhà gì gệ mónt tỷ sân bóng tiến hành loại này trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu có chút bất lợi bởi vì trận thứ hai là sân khách đều sẽ làm người ta trong lòng không chắc chắn vì lẽ đó đánh thật hiệp một sân nhà chính là cực kỳ trọng yếu Bờ rẻ xì a đội đối thủ mát xây đội bên trong rất nhiều đều là đến từ châu Phi cầu thủ vì lẽ đó như vậy đội bóng phát huy cực không ổn định một khi để bọn họ đánh đi rồi như vậy bờ rẹ xỉ A đội liền đem đối mặt rất lớnêu chiến đồng dạng Nếu như bở rẹ sĩ a đội có thể một lần đánh tan bọn họ, bọn họ cũng sẽ rất khó vươn mình. Mắt xây đội số một ngôi sao bóng đá chính là bọn họ bờ biển ngá trùng phong giờ Zoro3, bởi vì hắn quốc gia sản xuất nhiều voi cùng ngà voi, vì lẽ đó hắn thu được một cái, Châu Phi voi, biệt hiệu, cái ngoại hiệu này thể hiện hắn mạnh mẽ lực xung kích. Zoro3 hiện tại xếp hạng UEFA cũng xạ thủ bảng vị trí đầu não, đủ để thể hiện lực công kích của hắn. Vì lẽ đó, bở rẹ sĩ a đội muốn bắt Mắt xây đổi, làm sao đối phó Giờ 3 chính là một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nhìn Zoro3 liên tiếp lợi dụng thân cao cùng tốc độ xung kích đối thủ hàng hậu vệ video. Mạ Tony vẫn ở tư trí nên làm sao đối phó con này trâu phi boy. Tuyer dù quá giả, bà dạ lý quán non, ạ tỷ ạ lại quá thấp, cuối cùng Mạ Tony chỉ có thể quyết định nhịn đau để mồ nạ từ bỏ lực công kích của hắn đến nhìn chăm chú phòng thủ Zeroba. Liên ở thi đấu mấy ngày trước trong khi huấn luyện, mồ nạ nhiệm vụ chính là nhìn chăm chú phòng thủ thay thế bổ sung một phương lũ Kali. Lucas Lee, Lee hiển nhiên cùng Zeroba không ở một cấp bậc trên, vì lẽ đó mồ nạ có thể ung dung đỉnh phòng vệ, hơn nữa còn thỉnh thoảng có xuyên vào cơ hội tiến công. Mồ nạ cũng biết, đến chân chính cùng Marseille đội thời điểm tranh tài, chính mình khẳng định không có thoải mái như vậy. Cái kia người Châu Phi video hắn cũng là xem qua, luận thân thể tựa hổ không có chút nào so với mình kém, vì lẽ đó đến thời điểm đối với Mộ nạ tới nói sẽ là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Có điều, Mộ Na từ trước đến giờ là không e ngại thử thách, hơn nữa đối mặt càng mạnh đối thủ, hắn sẽ phát huy ra càng thực lực mạnh mẽ. Châu Phi voi, phóng ngựa đến đây đi. Chương 213: Ma thú tranh chấp, 1. Chương 213: Ma thú tranh chấp, thượng. Cuộc tranh tài này đã tiến hành rồi hơn 10 phút, cá nhân ta cho rằng cùng với nói đây là bờ rẹ xì ạ cùng mát sẽ hai đội bóng đối kháng, còn không bằng nói đây là Mộ Na cùng giờ ba đối kháng. Hai người bọn họ tại đây hơn 10 phút thi đấu bên trong nhiều lần cuộc chiến đấu ở cùng nhau, kết hợp với hai người bọn họ thân thể cùng phong cách, để ta không khỏi liên tưởng đến 39, giã thú chi đấu 39. Ừ, không. Ta cảm thấy dùng giã thú để hình dung bọn họ còn chưa đủ, hay là nên xưng bọn họ 39, ma thú 39, đúng. Chính là 39, ma thú 39, đây là một hồi 39, ma thú tranh chấp 39. Dì ghệ mỏn tỷ sân bóng sân nhà bình luận viên âm thanh mang theo khàn khàn làm ra đoạn này bình luận. Không sai. Trận này ở bờ rẻ xỉ A đội cùng má xây đội trong lúc đó tiến hành UFA củat vòng bán kết hội thứ nhất thi đấu bên trong phía trước mười mấy phút thi đấu hoàn toàn chính là mùa nạ cùng cũng 3 trong lúc đó cảm xúc mãnh liệt va chạm giờô 3 tử khi tại đây cái mùa giải gia nhập liên minh League một nhà giàu mát xây đội sau đó hắn lại như bình luận viên nói tới ma thú như thế tàn phá nước Pháp cùng với toàn bộ châu Âu. hắn mùa giải này đã vì là má xây đội ở châu Âu hai đại trong chén đánh vào 10 cái đi bàn má xây đội cũng là cùng phía trước in hộ vận đội như thế là lấy UFA trang vòng bảng thi đấu thứ ba thân phận rơi xuống USFA củat bên trong đến Cao to cường tráng vóc người, xuất chúng tốc độ cùng lực xung kích, xuất sắc ghi bản năng lực, cũng làm cho hắn trở thành thế giới giới bóng đá một tên đột nhiên xuất hiện siêu cấp trung phong. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn nhưng đụng với vóc người tốc độ đều không thua gì hắn, hơn nữa còn có phi thường xuất sắc năng lực phòng ngự Mộ nạ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Mộ nạ liền như hình với bóng đi theo ở rờ rô 3 bên người. Khởi đầu rờ rô 3 vẫn không có quá để ý, bởi vì trước thi đấu bên trong, hắn không ít đụng tới những người bác câu cùng với nước Anh, đội bóng của nước Đức bên trong những người cao to mạnh nam chăm sóc Thế nhưng những người cao to cầu thủ hậu vệ có hắn cao to tốc độ không hắn nhanh, tốc độ nhanh hơn hắn rồi lại không không hẳn cường tráng như vậy. Nói chung, căn bản không ai có thể ở một trọi một bên trong hoàn toàn áp chế hắn. Thế nhưng trải qua mấy hiệp giao thủ sau, cái này đến từ Voi Vương quốc bờ biển ngã như Vương liền Tiễn muộn phát hiện, ngày hôm nay hắn tựa hồ đụng với một cái chân chính đối thủ khó dây dưa. Kỹ thực nói riêng về tốc độ, Zoro ba cũng không nhanh, hắn dựa vào chính là trong nháy mắt lực bộc phát cùng với xuất sắc cấp vị ý thức mới có thể ở cấp điểm chúng chiếm được tiên cơ. Không thể nghi ngờ, Mộ Na cũng là trong này người tài ba. Cùng tán loạn người Châu Phi không giống, Mộ Na kỷ luật tính rất mạnh. Huấn luyện viên gọi hắn trọng điểm chăm sóc cái này cầu thủ, hắn liền không có chút nào gặp lưỡi biếng, vừa ra sân hắn liền ném vào chính mình 100% thực lực cùng Giờ Dô Ba đối kháng. Liền, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Giờ Dô Ba sắc thực có thể mang đến cho hắn áp lực, nhưng không có cho Giờ Dô Ba quá nhiều cơ hội. Nhưng mà mà châu Phi cầu thủ ở đụng tới đối thủ mạnh mẽ thời điểm thường thường có hai loại cực đoan biểu hiện, hoặc là liền bị hoàn toàn đánh đổ trở nên không hề đấu trí, hoặc là sẽ kích phát tiềm lực biểu hiện càng thêm xuất sắc. Ba chính là người sau Mấy năm gần đây ở nước Pháp khó gặp địch thủ hắn ngày hôm nay rốt cục đụng tới Mộ Na như vậy cùng một cái cấp bậc đối thủ, hắn không chỉ có không có khiết đảm, trái lại biến đến mức dị thường hơn phấn. Liên hiện trường hơn 2 vạn tên fan bóng đá thì có hạnh kiến thức một hồi thuộc về nam nhân trong lúc đó nguyên thủy nhất, tối giá tính va chạm. Hầu như là vật lộn thức, Mộ Na cùng Zoro ba cuộc chiến đấu từ ở ngoài vùng cấm đến bên trong vùng cấm, từ một chọi một đột phá đến cấp vị tranh đỉnh, hai người đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Liền, tuy rằng cuộc tranh tài này vẫn không có ghi bàn, thế nhưng là không trở ngại các cổ động viên từng cái từng cái nhìn ra say sưa lành. Hôm nay tới đến hiện trường cho Mộ Na cố lên ra dĩ lệ cũng là nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Nàng biết mình lúc trước mê mẩn Mộ Na chính là từ hai người lần thứ nhất ở Intermacity ẩn nỗ đội sân nhà Bệ Giải Dạ dị ổ sân bóng gặp mặt lúc bắt đầu, Mộ Na ở trên sân bóng dùng chính mình cái kia thô lộ âm thanh vì là các đồng đội hò hét trợ uy lúc bày ra trên thân nam nhân loại kia đặc lưu ra tính. Ở trên sân bóng, mô Na loại này giả tính mới có thể bày ra đến càng thêm vô cùng nhuyễn. Trải qua lâu như vậy giao du, càng ngày càng hiểu rõ biết, loại này ở trên sân bóng kỳ phùng địch thủ cảm giác cũng là hắn thích nhất. Vì lẽ đó Mộ Na cùng mỗi một lần giao thủ Bất kể là chiếm thượng phong vẫn là ở thế yếu, giải lệ đều sẽ ở trên khán đài khua tay múa chân vì là mô ho hét, không có chút nào bận tâm nàng cái tia siêu mâu hình tượng. Thế nhưng cứ việc rất không phong phạm thục nữ, giải lệ biểu hiện vẫn là dẫn ra trên khán đài không ít chứ ca nam ngũ nước, thế nhưng những này bở rẹ xỉ á đội đáng tin fan bóng đá tự nhiên biết đây là bọn hắn đội bóng anh hùng mô nạ kiểu thề, thần tượng chi vợ không thể lừa gạt, vì lẽ đó mọi người đều biết phát tử tình rồi dừng từ lễ. Mộ Nạ ngày hôm nay sát thực rất hưng phấn, cứ việc gặp thỉnh thoảng ở tranh đỉnh thời điểm thua với người da đen này anh em, thế nhưng Mộ Nạ thông qua chính mình mở ám cùng với thân thể va chạm đệ Zeroba cũng không có mấy lần có uy hiếp tấn công, để hắn rất có cảm giác thành công. Zeroba có thể ở đội hữu đường biên chuyền vào trong thời điểm, dành trước đem Mộ Nạ chen ở phía sau, sau đó nhảy lên đánh đầu cận thành. Thế nhưng Mộ Nạ có thể sau lưng hắn kéo một hồi, dùng một cái để đệ Ba đánh đầu húc bay. Zeroba có thể dẫn bóng lắc bỏ không chặn chuẩn bị đại lực sút thế nhưng ở hắn sút gol hoặc là liền bị đột nhiên sạn tới được Mộ Nạ phá hỏng. Họ là chính là ở mô Nạ quấy rầy dưới lệch ra không thành. Từ một góc độ khác tới nói, Mộ Nạ có thể ở tranh đỉnh thời điểm lần lượt cấp ở giờ Zoro 3 trước đem bóng đỉnh đi ra ngoài, thế nhưng cũng hầu như gặp thỉnh thoảng bị Zoro Ba tìm được cơ hội tới thứ đánh đầu cận thành. Mộ Nạ có thể ở một chọi một đối kháng bên trong lần lượt cắt bóng hoặc là phá hỏng Zoro Ba đột phá, thế nhưng Zoro Ba còn đều là có thể thu được mấy lần suốt gol cơ hội. Hai người thật có thể nói là là đối chọi gay gắt, kỳ phùng địch thủ a. Thi đấu ngay ở Mộ Nạ cùng Zoro 3 hai người đối kháng bên trong tiến hành. Đội viên của hắn tựa hồ cũng xa vào với cuộc tỉ thí này bên trong, thậm chí đều có ý thức tác hợp hai người đối kháng, mắt xây đội cầu thủ vừa đến trước sân liền đem bóng hướng về giờ dô ba dưới chân hoặc là trên đầu đưa. Bỡ rẹ sĩ à đội đội viên tựa hồ cũng quên tấn công, đến để cho hai người có càng nhiều cơ hội đối với kháng. Mồ nạ cùng giờ dô ba đều hô to đã nghiền, các cổ động viên nhìn ra là đã nghiền, thế nhưng bên sân mạ tổn nhị nhưng là một mặt nghiêm nghị. Nếu như đây là một chàng trận đấu giao hữu, một hồi thi đấu biểu diễn, hắn chỉ là một cái khán giả. Hắn tuyệt đối sẽ giống như mọi người để thưởng thức trận này đã sắc quyết đấu, thế nhưng hiện tại hắn là đội bóng huấn luyện viên, càng quan trọng chính là hắn là đội chủ nhà huấn luyện viên. Không sai, đây là bờ rẹ xỉ A đội sân nhà, nếu như vẫn như vậy tiếp tục tiến hành, coi như không thua bóng, nhưng khẳng định cũng là thắng không được, như vậy hiệp 2 đi sân khách còn đánh như thế nào? Mắt thấy thi đấu đã tiến hành rồi nửa giờ, tình cảnh trên tựa hồ vẫn luôn là sân khách tắc chiến Mát xây đội chiếm cư ưu thế, tuy rằng Mát xây đội cũng không có đối với bờ rẹ xỉ A đội khung thành tạo thành quá to lớn uy hiếp, thế nhưng bờ rẹ xỉ A đội tấn công uy hiếp càng thiếu. Không nhìn nổi Mã Tôn Nghị, chỉ có thể chạy đến bên sân đối với mình tấn công các cầu thủ phất tay hô, tấn công, cho ta tấn công. Nghe được huấn luyện viên la lên, trước sân mấy cái bờ rẹ xì si a đội tấn công cầu thủ mới nhớ tới nhiệm vụ của bọn họ, vậy thì là muốn ở sân nhà chiếm được tiên cơ. Liền, ở hiệp một cuối cùng trong hơn 10 phút, bờ rẹ xì si a đội thế tiến công dần dần có khởi sắc. Ngày hôm nay Mã Tôn Nghị phái ra chính là đội bóng thường quy đội hình chủ lực, mồ nạ không thể đến trước sân đi, liền, Mã Tri Ẩn Nghị cùng tạ tới hai cái đường biên sau khi đột phá truyền vào trong liền thành trọng yếu tấn công thủ đoạn. Không nên quên, bở rẻ xỉ à đội trước sân cũng có gần nhất từ từ trở thành châu Âu giới bóng đá chủ lưu ngôi sao bóng đá trung phong Tony. Tony tuy rằng không có giờ rô ba như vậy toàn diện, thế nhưng đồng dạng, Mát xây đội cũng không có môn nạ này, một loại khó chơi cầu thủ hậu vệ. Có điều điều này cũng cũng không có nghĩa là Tony có thể ở Mát xây đội vùng cấm trên bầu trời tùy ý bay lượn, bởi vì Mát xây đội có một cái bện chùm, người khổng lồ. Thân cao 1m97 bện chùm trung vệ Van bị Tèn thậm chí so với Tony cao hơn nữa ra mấy cm, hắn cũng sẽ không cho phép người khác ở trên đỉnh đầu chính mình ung dung đẩy đến quả bóng. Liên ở bờ rẻ xỉ á đội một hiệp tiến hành một hồi thời không lúc liệu ma thú tranh chấp đồng thời mát xây đội một hiệp cũng tiến hành này công giá bá tranh chấp hai cái cao nhân ở mát xây đội bên trong vùng cấm lần lượt tiến hành đối với lĩnh không tranh và chiến các cổ động viên tiếng hôn là một làn sóng cao hơn một làn sóng thế nhưng này chỉ sợ là mạ tôi nhỉ không muốn nhất nhìn thấy hậu trường cùng đối phương quấn lấy cũng coi như trước sân cũng như vậy cùng đối phương đi náo chính mình đội bóng rưi vào cái gì đi bàn nhìn nước qua sân bóng tính giờ khí hiệp 1 đã tiến hành đến cuối cùng mấy phút khi hắn tầm má chuyển lúc trở lại trải qua đội khách khu nghỉ ngơi Chỉ thấy mát xây đội chủ sói nghỉ gỗ chính ở bên kia lã vọng bu cần, xem ra hắn là đã sớm tính toán kỹ để bọn họ đi náo, hiệp hai cho các người thêm đẹp đẽ. Mà Toni căm giận nghĩ đến, liền cũng làm trở về khu nghỉ ngơi, không lãng phí nữa khí lực. Liền, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi lúc, chưa hết phổng thèm các cổ động viên mới phát hiện, hiệp một lại là một hồi không không, thật không biết là nên hô to đã nghiền vẫn là hô to bị lửa. Chương 214 Ma thú tranh chấp 2. Chương 214 Ma thú tranh chấp, chúng Các người hiệp một đều ở đây trên xem cuộc vui sao? Mới vừa gia nhập phòng thay đồ, Ma Tony liền khó đến quay về các cầu thủ rít gào lên. Tuy rằng ta không thừa nhận cũng không được Mộ Na biểu hiện rất xuất sắc, thế nhưng hắn là đang hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ, có thể các ngươi đây. Nói đến Mộ Na thời điểm, Ma Tony ngữ khí lập tức hòa hoãn khu ít, thế nhưng lập tức hắn càng làm đầu chuyển hướng mấy cái tấn công cầu thủ, các ngươi ở thi đấu trước nửa giờ là ở trên sân bóng diện tản bộ sao? Nơi này là chúng ta sân nhà, không nắm chặt cơ hội này đi bàn, lẽ nào các ngươi còn hy vọng có thể ở nước Pháp La là sẽ đệm nhạc dưới đại đánh thế tiến công bóng đá. Nghe được Ma Tony gian dạy, ngoại trừ Bago, mấy cái tấn công cầu thủ đều đầu. Bọn họ hiệp một sát thực phát huy không tốt. Nếu như các ngươi chỉ là muốn xem mồ nạ cùng giờ Zoro 3 trong lúc đó biểu diễn, các ngươi có thể nói với ta, trên ghế dự bị gặp Lưu một cái thư thích vị trí cho các ngươi." Mạ Tônỷ dừng một chút lại tiếp tục nói, "Nếu như không muốn bị gẻ lạnh liền cho ta dựa theo chiến thuật cố gắng đá. Đá bạo người nước pháp cái mông." Nói rằng lúc nỗ chốt, đức cao vọng trọng lao xoé Mạ Tônỷ cũng vận tụ, thế nhưng câu này chửi tục nhưng tiêu đốt các cầu thủ trong lòng huyết tính. "Đá bạo người nước pháp cái mông." Mồ nạ bởi an bài chiến thuật không thể ở mặt trước sông pha chiến đấu. Liên Hán Chỉ có thể vào lúc này lựa chọn trợ giúp huấn luyện viên nhắc tới cao các đồng đội tinh thần, Liên hắn tiếp theo mạ Tôn Nghị lời nói hô lớn: "Đá bảo người nước pháp cái mông." Ở Mộ Na dẫn dắt đi đại gia cùng hô lên. Mạ Tôn Nghị vui mừng liếc mắt nhìn Mộ Na, thế nhưng rất nhanh lại đổi trở về một tấm nghiêm túc khuôn mặt, tiếp tục nói: "Nói chung, nơi này là chúng ta sân nhà, muốn tiến vào trận chung kết, muốn nắm quán quân, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này." "Biết không?" "Biết." Các cầu thủ thôn lộ âm thanh cũng thể hiện bọn họ dồi dào đấu chí, xem ra người nước pháp hiệp hai gặp nạ. Hiệp hai toàn bộ dị gẻ mòn tỉ sân bóng người đều nhìn thấy bờ rẹ xỉ a đội biến hóa, nếu như nói hiệp một là đội khách mát sẽ càng thêm chiếm ưu, hiệp hai đội chủ nhà liền hoàn toàn lật chuyển tình thế. Tuy rằng ít đi mồ nạ phát động, thế nhưng thỉnh thoảng lùi lại bạ gỗ cũng có thể khách mời một hồi trước eo, bạ gỗ tổ chức năng lực cũng là nhất lưu. Có điều tuy rằng bờ rẹ xỉ a đội tấn công cầu thủ đều muốn giảm thiểu cùng đối phương cuộc chiến đấu, nhanh chóng ghi bàn, thế nhưng bọn họ chủ yếu là thông qua đường biên tấn công, mà van vũ tèn lại gắt gao tập trung tấn trận này không bá tranh chấp vẫn không thể phòng ngự. Cũng may bờ rẹ xỉ a đội cũng không phải là chỉ có nảy một cái động tác võ thuật, không nên quên. Bờ rẹ sĩ đội bên trong còn có một cái có thể đột, có thể chuyển, có thể bắn bạ gỗ đây. Tony rơi vào đối phương nghiêm phòng thủ, hai cái đường biên tấn công uy hiếp có hạn, như vậy vào lúc này, bạ gô làm đội bóng lãnh tụ tự nhiên làm muốn việc nghĩa chẳng từ đứng ra. Phút thứ 58, tạo từ cánh trái tìm kiếm đột phá, đột nhiên nhìn thấy lùi lại đến ở ngoài vùng cấm bạ gỗ, liền hắn không chút do dự đem bóng hoành gõ đến trung lộ. Bạ gô không có điều chỉnh, đón đến bóng liền trực tiếp là một cước đại lực xuất xa. Có điều cái này bóng không có ép được, sát ngang cùng cột dọc tụ hợp nơi bay ra đường biên ngang. Cái này bóng gợi ra trên khán đài một trận thở dài. Có điều lập tức mà đến lại là chỉnh tề tiếng gõ tay, bởi vì bọn họ ít nhất nhìn thấy đội bóng ghi bàn hy vọng. Bà Bago hoàn thành này chân sút gol là cuộc tranh tài này tiến hành cho đến bây giờ tối có uy hiếp một lần tấn công, tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng ít nhất cho chúng ta mang đến hy vọng. Vẫn luôn ở ghế bình luận không có việc để làm bình luận viên rốt cục có cơ hội nói một câu. Bà Bago này chân sút gol tuy rằng kinh ra mát xây người một thân mồ hôi lạnh, thế nhưng vẫn không có gây nên bọn họ quan trọng, bọn họ vẫn cứ là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đường biên cùng vùng cấm phòng thủ trên. Liền, khoảng cách Bago lần trước sút gol không tới 5 phút, hắn lại đạt được một cơ hội Bộ nã lại một lần nữa từ giờ ba trên đầu đem bóng đỉnh ra vùng cấm, Apti ở ngoài vùng cấm tiếp bóng trực tiếp chuyển xa đánh tới cánh trái. Tạ Tây vững vàng thao xuống bóng, chuẩn bị suy nghĩ bước kế tiếp hành động, liền nhìn thấy Bago cũng tới đến cánh trái. Tạ Tây không chút do dự đem bóng chuyển qua, dưới cái nhìn của hắn, không biết nên xử lý như thế nào bóng thời điểm, giao cho Bago chuẩn không sai. Bago mang theo bóng chậm rãi hướng về vùng cấm phương hướng đợi mạnh, Tạ Tây đột nhiên hướng đường biên ngang một cái xui vào, trợ giúp Bago kéo dài một tên cầu thủ hậu vệ. Bago thì lại thừa dịp vào lúc này xuống về trung lộ cắt vào bên trong, ở mang tới vùng cấm góc trên thời điểm, lợi dụng một cái giả động tắc lắc bỏ không chặn, trực tiếp lên chân xoa ở quả bóng dưới đáy. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ cầu vùng sau, bay về phía xa nhà cột cùng sả ngang tụ hợp nơi. Cứ việc mát xây đội thủ môn ra sức làm ra cứu thua, thế nhưng cái này bóng hiển nhiên không ở hắn phạm vi không chế bên trong, hắn chỉ có thể nhìn quả bóng vòng qua ngón tay của hắn bay vào góc chết. Google ồ ồ ồ ồn bốn dạo bờ tổ bốn bạ Mỹ sút Mỹ đường vòng cung. Hoàn Mỹ bàn. Ở đội bóng cần ghi bàn thời điểm, Bago không chút do dự đứng dậy, Hắn là chúng ta vĩnh viễn lên tụ, là gì gẻ mọn tí sân bóng vĩnh viễn quốc quân ba. Cứ việc sân nhà bình luận viên cổ họng vẫn không có thể từ lần trước tứ kết chiến hiệp hai gào thét bên trong khôi phục như cũ, thế nhưng hắn vẫn cứ là tận hết sức lực hô lên, bởi vì hắn biết, mình có thể giống như vậy ở trong sân bóng la lên Bago tên cơ hội không hơn nhiều. Bago, Bago, Bago. Các cổ động viên cũng tương tự biết điểm ấy, cho nên bọn họ hầu như cũng đều là lôi kéo cổ họng la lên tên Bago. Xét lệ cũng là những này fan bóng đá bên trong một thành viên, Bago vẫn luôn là nàng rất thưởng thức cầu thủ, không chỉ là là bởi vì Bago đẹp trai. Càng là bởi vì hắn ở trên sân bóng phong cách thường thường có thể dựa vào sức một người đến cứu vứ một nhánh đội bóng ở nước ý đội thời điểm là như vậy đến đội yếu bảo rẹ xì Hà đội cũng là như vậy ghi bạ gộ không có chúc mừng mà là từ trong nhà ôm ra quả bóng chạy về giữa sân những việc này cái này mùa giải vẫn luôn là mô nạ ở làm vì bồi dưỡng mô nạ lên tụ khí chất hắn cũng vẫn hết sức đem những việc này giao cho môạ làm thế nhưng hiện tại mô nạ ở hậu trường hắn cũng chỉ có thể chính mình đến đến rồi bàộ hành động này ở nói cho các đồng đội ở sân nhà 10 điểm số là không đủ nhưng cũng bạn gộ vỗ tay chúc mừng môạ Trở lại giữa sân chuẩn bị phát bóng rổ 3 trong mắt hạ ra chiến đấu ánh sáng, vừa nãy vẫn luôn là thế hòa vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng hiện tại đội bóng lạc hậu, hắn nhưng là không thể lại như thế cùng Mộ Na hao tổn. Liên lần thứ 2 phát bóng sau, Mộ Na cảm giác được chính mình áp lực đột ngột tăng, bởi vì giờ rổ 3 rõ ràng trở nên càng thêm tích cực. Lẽ nào hắn mới vừa rồi còn có bảo lưu? Mộ Na kinh ngạc nghĩ đến, không dám thất lê hắn liền đánh tới hoàn toàn tinh thần. Marseille đội cũng ở tại bọn hắn huấn luyện viên Anigo chỉ thị tăng mạnh tấn công. đội cũng không phải rổ 3 một người đội bóng, bọn họ đội bên trong không thiếu Semfler Lamini, Midod và chủ xẹt, N39, đi hệ giờ thực lực như vậy phải cầu thủ. Trước trên sân là thế hòa, vì lẽ đó bọn họ không ngại đem càng nhiều cơ sẽ giao cho giờ dô ba đi cùng nạ một chọi một tiêu hao một hồi thời gian, thế nhưng hiện tại đội bóng là hậu, bọn họ nhất định phải dựa theo chiến thuật động tác võ thuật đến đá. Phút thứ 68, Zeroba mini ở ngoài vùng cấm đưa ra tinh diệu truyền thẳng, Ai cập tuổi trẻ tiền đạo Mido đúng lúc xuyên vào, ỷ ở bạ dạ li một cước ban phá. Cũng may tập trung sự chú ý áp bị ạ đúng lúc ram giữa ở Mido sút độ, đem bóng chặn ra đường biên hóa giải một lần nguy cơ điều này cũng làm cho trên khán đài các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Mát xây đội tấn công tăng mạnh, bờ rẹ sĩ A đội phản kích cơ hội cũng là tăng hơn nhiều ở một lần Mát xây đội quy mô lớn để lên thời điểm. Mộ Na đột nhiên thả xuống bên người giờ ba lao ra vùng cấm, từ chuẩn bị không đủ sợ là mini dưới chân cắt bóng, sau đó trực tiếp chuyển xa phát động phản kích. Trước sân Tony Gattauy ở phía sau Van Vuiten, chuẩn bị tranh đỉnh. Người bẹn chú đương nhiên sẽ không để Tony thực hiện được, hoặc là không làm, hắn thẳng thắn từng thành Tony đẩy lên trong đất. Trọng tài tiếng còi đúng lúc vang lên, bờ si đội thu được một vị trí không sai trước sân đá phạt cơ hội. Có điều khoảng cách này có chút xa, không quá thích hợp bả trực tiếp sút Liên, liềnạ cũng thừa cơ hội này đi tới trước sân chuẩn bị trên đỉnh giờ dô ba bị nạ dây dưa lâu như vậy hiếm thấy có cái thở ra một hơi cơ hội thế nhưng hắn nhưng không bị trọng dứt khoát lựa chọn trở lại bên trong vùng cấm phòng thủ môạ hiện tại mát xây đội bên trong vùng cấm hai người vị trí phát sinh đội chỗ biến thành giờ dô ba đối với mùa nạ dây dưa Liên như vậy giờ dô ba cùng Mona, Tony cùng van hai đôi cuộc chiến đấu nhân vật chính toàn bộ đi tới mát xây đội cấm rất náo nhiệt Chờ trọng tài chính tiếng còi vang lên sau bà nhìn quét một chút bên trong vùng cấm tình huống liền bắt đầu hắn cái tiếng ngắn ngủ chạy lấy đá chỉ thấy nạ quay về Tony liếc mắt ra hiệu, sau đó đột nhiên ra tốc khởi động rồi. Chương 215: Ma thú tranh chấp 3. Chương 215: Ma thú tranh chấp hạ. Ha. Hadagone, 6 Muna 5 Muna. Muna, Muna, đẹp đẽ đánh đầu. Vừa nãy ta nhìn thấy gì? Chấn phá. Thật khâm phục chúng ta cầu thủ trí tưởng tượng, bọn họ đều đem bóng rổ chiến thuật dùng đến bóng đá bên trong đến rồi. Có điều quản hắn bóng rổ chiêu số vẫn là đập bóng chiêu số, hữu dụng chính là thật chiêu số. Nói chung, chúng ta hiện tại 20 dẫn trước. Sân nhà bình luận viên cái kia mang theo khả rồi lại vô cùng âm thanh vang dội lần thứ hai ở gìệ mọn thì trong sân bóng vang lên để chúng ta hồi tưởng một hồi vừa nãy tỉnh cảnh đó ở trọng tài thổi lên tiếng còn sau ba bộ bắt đầu chạy lấy đà đồng thời môạ hướng về Tony liếc mắt ra hiệu cũng bắt đầu ra tăng tốc độ khởi động ở thu được môạ ám hiệu sau Tony lập tức chạy đến mô nạ chạy con đường bên cạnh chờ mô nạ vừa mới qua đi hắn liền thân thể hướng ngang một thẻ, chặn lại rồi sau lưng nạ theo sát không nghỉ giờ dô cứ việc Tony bịởô ba lần này có thể không nhẹ thế nhưng hắn lại vì mô tranh thủ thời gian Mỗ Nạ chuẩn xác chạy đến bóng điểm đến, nhảy lên thật cao, đem bóng mạnh mẽ đập vào khung thành. Cứ việc giờ Ba cùng hắn các đồng đội đều ở nỗ lực thuyết phục trọng tài phán phạt Tony Faquy, thế nhưng trọng tài không có để ý tới, mà là phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Có thể là bờ rẹ C A đội rốt cục cũng chịu đến một hồi ưu thế sân nhà chăm sóc đi. Ghi bàn sau Mỗ Nạ nhằm phía giới dự lệ vị trí cái kia khán đài, tuy rằng hắn cũng không có vì là giới dự lệ đưa cái trước lãng mạn kiểu Pháp hơn gió, thế nhưng hắn cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tiếng giống giận dữ cùng hai tay tràn ngập lực rung động mở ra đóng lại, vẫn làm cho trên khán đài giới dự lệ kích động không thôi. Nàng ở trên khán đài nhảy nhảy nhót nhót khua tay mua chân, sau đó còn không quên trở về mồ nạ một cái ngọt ngào hơn rõ, tựa hồ đang hướng về toàn thế giới các nữ sinh thị uy, nói cho các nàng biết mồ nạ là nàng một người, không muốn lại đánh hắn chú ý. Mãi đến tận trọng tài dục thời điểm, mồ nạ mới từ cái kêu mảnh dưới khán đài lưu luyến không rời rời đi vừa đi còn không quên một bên quay đầu lại liếc mắt nhìn trên khán đài giới lệ, điều này làm cho giới lệ trong lòng khá là ngọt ngào, cũng làm cho không ít hiện trường hoặc là trước máy truyền hình thiếu nữ không ngừng các mộ Liên ở thi đấu tiến hành đến phút 74 thời điểm, Bở Rẹ Xi si A đội đem điểm số mở rộng đến hai bóng ở chính mình một hiệp bên trong nhìn chúc mừng môn ạ, Zorro ba trong lòng càng thêm biệt một cái khí. Tiểu tử này ở hậu trường theo ta cuộc chiến đấu lâu như vậy, lại còn có thể phân tâm tham dự đến tấn công bên trong đến, càng quan trọng chính là hắn còn ghi bàn, chuyện này quả thật là cái to lớn trả phúng, đây là ta xỉ nhục. Không, ta muốn dự nhục. Zorro 3 trong lòng căm dẫn nghĩ đến. Liên Zorro 3 cấp tốc từ khung thành bên trong mỏ ra quả bóng trong triệu vòng chạy đi, hắn muốn dành thời gian trợ giúp đội bóng công phá Bở Rẹ Xi si A đội khung thành. Mồ nạ tự nhiên không biết giờô 3 giờ khắc này ý nghĩ trong lòng hắn chỉ biết làm thi đấu lần thứ hai lúc mới bắt đầu giờô ba cho hắn áp lực tuổi hồ lại lớn rất nhiều phát bóng sau lần thứ nhất tấn công giờô ba liền từ mùa nạ trên đỉnh đầu được điểm cũng may mùa nạ phản ứng rất nhanh trên không trung nhẹ nhàng đẩy giờô ba một hồi để giờô ba đội lên cái máy bay lẽ nào này Châu Phi anh em không mệt mỏi sao thi đấu cũng đã tiến hành rồi hơn nữa lại còn càng ngày càng mạnh trong lòng như thế nghĩ mùa nạ trên thân thể cũng không dám lại thả lỏng một lần nữa cùng giờrô cuộc chiến đấu ở cùng nhau Mắt thấy thi đấu liền muốn tiến hành đến cuối cùng 15 phút, bên sân Marseille đội huấn luyện viên Anigo từ trên ghế dự bị nhìn lướt qua, sau đó từ bên trong tuyển chọn một cái mọc ra một tấm non nớt mặt thiếu niên nói với hắn: "Sami, đi làm nóng người, ta gọi người thời điểm liền đến." Chỉ thấy thiếu niên này một mặt tự tin, nhanh nhẹn cởi áo khoác, cung kính nói với Anigo: "Đứng, huấn luyện viên." Sau đó liền cấp tốc hướng bên sân làm nóng người khu chạy đi. Ở thi đấu tiến hành đến 79 phút thời điểm, bên sân trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người hiệu, số 8 trên, số 21 mì đồ dưới. Nếu như ta không có nhị lầm, Mới về trận mát xây đội số 8 cầu thủ xà Saminazi chỉ có 17 tuổi, thậm chí so với chúng ta Mộ Na còn trẻ 2 tuổi. Marseille đội huấn luyện viên Anigo là ôm ra sao ý nghĩ đây? Là coi Nazi là lạm kỳ binh. Vẫn là Anigo đã từ bỏ cuộc tranh tài này, chuẩn bị rèn luyện một chút người mới. Sân nhà bình luận viên kinh ngạc nói rằng, bởi vì hắn từ trong tài liệu nhìn thấy cái này, Nazi lại là 87 năm sinh ra, hắn có chút không hiểu nổi Anigo ý nghĩ. Bỡ dẹ xỉ a đội huấn luyện viên Mã Tôn Nghị đối với Anigo này một tay cũng là rất kinh ngạc, hắn không biết cái này người nước Pháp là tính toán điều gì. Đối với mới về chàng tên tiểu tử này, hắn cùng trợ thủ của hắn hiểu rõ đều phi thường có hạn, cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Nhưng mà tuổi trẻ Nazi lên sân khấu sau lần thứ nhất xúc bóng liền để bở rẹ xì à người lấy làm kinh hại, hắn tiếp phở là mini phân bóng, ở ngoài vùng cấm trực tiếp đánh bắn, bóng sát cột dọc thoáng lệnh ra, để trên khán đài sân nhà phan bóng đá sâu sắc hấp một cái hơi lạnh. Nazi xuất gôn lệnh ra sau rất có đại tướng phong độ, chỉ là thoáng ảo não một hồi liền khôi phục yên tĩnh trong chiều tráng ch Sau đó mấy phút bên trong Na cũng không có biểu hiện gì cơ hội điều này làm cho bờ rẹ xỉ a đội các cầu thủ cho rằng tiểu tử này vừa nãy biểu hiện chỉ là ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt mà thôi cho nên bọn họ càng làm càng nhiều sự chú ý đặt ở mát xây đổi mấy cái khác công kích tay trên người theo thi đấu tiếp cận kết thúc mùa nạ cùng giờ giờô ba đối kháng cũng gần tới 3 ngày hóa hai người tự hồ thật sự đều là không biết mệnh mỏi mã thú đấu khắp cả rẹ rẻ xì đội một hiệp mỗi một góc thế nhưng mùa nạ từ đầu đến cuối không có cho giờ choợrô ba hoàn thành một đón chí mạng cơ hội mà hai bóng dẫn trước b vợ rẻì A đội thế tiến công cũng thoáng giảm mất một điểm thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh thi đấu liền tiến vào cuối cùng phút bù giờ giai đoạn. Giữa lúc mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này liền đem lấy hiện tại cái này điểm số 20 lúc kết thúc, Marseille đội khởi xướng một lần chuyển xa phản kích. N39, đi hệ giờ ở Mát xây đội ở ngoài vùng cấm trực tiếp một cước chuyền xa tìm tới ở vùng cấm tuyến trên giờ Zola. Zola dốc hết sức miễn cương đem Mộ nạ rượt vào phía sau, Mộ nạ tuy rằng không cấp được vị trí, thế nhưng hắn là sẽ không để cho Zola có cơ hội xoay người, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn cái này bóng vẫn là ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Zoroba cũng biết cái này, bóng hắn là không cách nào đơn dựa vào chính mình hoàn thành tấn công, liền hắn nhìn lướt qua xuyên vào cầu thủ, Vladlak Mini và Chu Sen, đặt ở bên người đều có bở rẹ xìa đội cầu thủ phòng thủ, chỉ có vùng cấm phía bên phải Nazi bên người phòng thủ thoáng thư giãn một điểm đối với cái này, tuổi trẻ đội hưu thực lực hắn vẫn là rất tín nhiệm, liền hắn không chút do dự dùng đầu đem quả bóng xếp đặt qua thứ. Cái này bóng bãi phi thường đúng chỗ, vừa vặn rơi vào xuyên vào Nazi trước người, sau đó thoáng bắn lên đối mặt cái này thoải mái đánh đầu ngang, tự tin Nazi cũng không có làm ra điều chỉnh mà là trực tiếp vung lên chân phải của hắn, kéo thẳng bề mặt chân mạnh mẽ đánh ở bắn lên quả bóng tiến lên. Bóng đang cùng Nazi chân phải phát sinh va chạm sau, dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía bờ rẽ xi a đội khung thành trên góc phải. Đối mặt cái này sức mạnh, góc độ đều dai suốt gol, dù là ập bị ạ tí lợi hại đến đâu cũng không có biện pháp chút nào. Cứ việc hắn ngoan cường làm ra cứu thua, thế nhưng hắn thậm chí ngay cả quả bóng cái bóng đều không có tìm thấy. Quả bóng mạnh mẽ va chạm ở ạ phía sau lưới khung thành tiến lên. Dị vẻ sân bóng rơi vào hoàn toàn tĩnh bên trong, sân nhà các cổ động viên đều không thể tin được. Cái này gây yếu tiểu tử lại có thể đánh ra như vậy một cú vừa nhanh vừa mạnh kinh thiên số xa, càng làm bọn hắn hơn khó có thể tin chính là bọn họ đội bóng lại ở thời khắc cuối cùng bị đối phương đánh vào như vậy một cái ghi bàn. Tuy rằng vào lúc này bờ rẹ xỉ a đội vẫn cứ lấy 21 điểm số dẫn trước mát xây đội, thế nhưng các cổ động viên đều biết nazi này một cái ghi bàn đối với bờ rẹ xỉ a đội tới nói, đối với mát xây đội tới nói, đối với hai hiệp Uefa cuộc vòng bán kết tới nói ý vị như thế nào. Nazi bản thân đương nhiên cũng biết cái này sân khách ghi bàn ý vị như thế nào. Hàn Hương vấn nhằm phía bên sân ghế của huấn luyện viên, cho ở lúc mấu chốt đổi hắn lên sân khấu huấn luyện viên Agni một cái hùng ôm, dùng để cảm tạ huấn luyện viên sự tin tưởng hắn. Agni cũng rất kích động, hắn cũng cho mình cái này tuổi trẻ hái tướng một cái dùng sức ôm ấp. Mỗ Na cùng hắn các đồng đội đều chất phát nhìn cái này trên sân trẻ trung nhất cầu thủ, không nghĩ tới cái này cái cuối cùng lên sàn cầu thủ lại phân đi rồi to lớn nhất một khối bánh gato, hắn cái này sân khách ghi bàn rất có thể sẽ trực tiếp quyết định hai đội trong lúc đó cuối cùng thắng bại. Mỗ lần này không có lại đi trong lưới mò ra quả bóng, bởi vì hắn biết thi đấu ở Marseille người chúc mừng thời điểm cũng đã kết thúc. Zaroba cũng hưng phấn đưa cái này tiểu đệ một cái nhấc lên, là cái này tiểu đệ giúp hắn xả được cân giận, hơn nữa cái này ghi bản bên trong cũng có hắn một phần công lao, hắn cũng coi như là từ trên người mồ nạ tìm về mật muối. Có điều giờ dô ba có thể không chuẩn bị liền như thế quên đi. Tiểu tử, chờ ngươi đến mát xây đến rồi, ta sẽ dùng ghi bàn đến chiêu đánh ngươi. Zaroba nhìn một mặt phiền muộn mồ nạ nghĩ đến, lần thứ hai phát sinh quả bóng công lâu, trọng tài chính liền trực tiếp thổi lên cuộc tranh tài này kết thúc tiếng còi. Tuy rằng bợ rẹ sĩ A đội đạt được thắng lợi, thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào thu hoạch một cái hảo tâm tình hay là bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc đến một tuần lễ sau ở nước Pháp mát sẽ tiến hành hiệp 2 thi đấu chương 216tàn sát Trướng sĩ khí chương 216 tàn sát chướng sĩ khí ở UEFA cuộc vòng bán kết hiệp một sân nhà bên trong vợ dẹ đội chỉ muốn 21 điểm số chiến thắng Master điều này cũng vì là ở mát xây đội sân nhà về lọr rộm sân bóng tiến hành hiệp 2 thi đấu lưu lại đầy đủ hồi rồiộ hai đội hiệp 2 thi đấu đem ở sau 2 tuần tiến hành trên chương cuối cùng viết một tuần lễ sau tiến hành là cái vết nhẩ lịch trình thi đấu trên là cách một tuần có điều vip chương tiết sựa chữa quá phía thức cái nắp liền ở ngay đây một bên bàn giao giới đi Trong gian khoảng thời gian này, Bờ Rẹ Xi si A đội sắp sửa tham gia hai vòng giải đấu ở đối với mát xây đội thi đấu bên trong, mà Tốn lợi dụng mồ nạ đến chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Zô Ba chiến thuật thành công hạn chế đầu kia bở. Biển ngà ma thú, thế nhưng như vậy hy sinh cũng là rất lớn đầu tiên tấn công trên, thiếu hút mồ nạ xe chỉ luồn kim cùng với trực tiếp y hiệp, Bờ Rẹ Xi si A đội trước sân cũng cơ hội liền ít đi rất nhiều. Lại chính là mồ nạ một khi bị Zô Ba kiểm chế đến bên trong vùng cấm, như vậy vòng ngoài cấm địa cũng chỉ có Ảm một người, nếu như vậy, Bờ Rẹ si có vẻ có chút không đứng lên, cuối cùng cái kia hạt mất bóng chính là minh chứng hiệp 2 nếu như dự định tiếp tục sử dụng bộ này chiến thuật, bởi vì Mars xây đội huấn luyện viên ăn nghỉ gỗ nhất định sẽ lợi dụng điểm này, tăng mạnh đội bóng xuất sa. Vì lẽ đó mà Tôn không thể không cẩn thận cân nhắc một hồi đối sách. Vòng thứ 31 giải đấu, vở rẻ xi a đội ở sân nhà nên chiến thân hãm bảo vệ vòng tựu gì a đội. Trải qua một cuộc các chiến hơn nửa chủ lực thay phiên nghỉ, mỗ nạ cùng hắn các đồng đội ở dị gẻ mọn tỉ sân bóng gặp phải bảo vệ sốt ruột tựu gì ngăn chặn si đội sân nhà lần thứ hai ở đội yếu trên người ném mất hai phần, cũng may xếp hạng cũng ở sân nhà cùng Lazio lúc này mới không để hai đội điểm chênh lệch tiến một bước mở rộng liên tục hại trận thi đấu không thuận lợi để bờ rẻ xỉ si a đội trên giới tinh thần chịu đến không nhỏ bằng tím đội bóng hiện tại cần phân chân sĩ khí mà Tony chính mình còn đang suy nghĩ chiến thuật căn bản không rảnh bận tâm những thứ này nhưng bộ nạ nhưng biết mình nên làm như thế nào tốt nhất tăng lên sĩ khí biện pháp chính là đạt được một hồi thoải mái tràn chế đại thắng Hiển nhiên bó rẻ xỉ si A đội vòng thứ 32 đối thủ xỉ si hệ nạ đội chính là một cái tốt đối tượng ngày mùng ngày 2 tháng 5 cũng chính là năm một ngày quốc tế lao động sau ngày thứ hai Bờ rẹ si a đội ngay ở sỉ hệ nạ sân nhà a e mỹ fơ răng sit sân bóng tiến hành rồi một hồi cực kỳ tàn ác đại tàn sát. Đạo diễn trận này tàn sát chính là bờ rẹ si a đội giữa sân hạt nhân Mỗ Nạ, mà người thống trị nhưng là Bago. Mỗ Nạ không chút khách khí đem liên tục hại trận thi đấu phiền muốn phát tiết đến đối thủ này trên người. Mỗ Nạ cùng hắn các đồng đội, ở a e mỹ fơ răng sit sân bóng một điểm cũng không có đem chính mình coi như người ngoài. Bởi vì tòa này sân bóng trên khán đài tuy rằng ngồi lầy nhóc, thế nhưng hết thảy các cổ động viên gộp lại kỳ thực cũng là hơn 1 vạn người mà thôi, như vậy tư thế thực sự là không cách nào cho đội khách mang đến phiền quá gì. Tại đây cái so với gì gẻ mọn tỉ sân bóng còn nghèo túng sân nhà đá bóng, gọi gì hệ nạ đội cầu thủ làm sao có thể đá ra cảm xúc mạnh liệt đây. Vì lẽ đó xỉ hệ nạ là cái này mùa giải C nổi danh sân nhà chủng, bọn họ trên hàng tiền đạo ba cái nhìn quen sự kiện lớn hàng hiệu tiền đạo, tựa hồ chỉ có ở sân khách thời điểm mới có thể phát huy. Lại như lần trước ở bờ rẹ xỉ a đội sân nhà hai đội đánh ra 53 như vậy điểm số lớn như vậy, ba tên tiền đạo rõ ràng là loại kia vừa đến sân khách liền có thể người đến phong góc. Xỉ đội bây giờ cách bảo vệ vòng cũng vẹn vẹn hai điểm trên lệch, vào thời điểm này đụng với bờ rẹ xỉ a đội cũng coi như bọn họ xui xẻo rồi. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, đến tới trước sân Mộ Na liền lợi dụng đối phương cầu thủ sự chú ý không tập trung cơ hội, liên tục đột phá đối phương hai cái hậu vệ, ở bên trong vùng tấm đại lực thì bắn đất thủ. Sỉ Hễ Na người rõ ràng còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền nghe đến Mộ Na cái kia phát tiết tức tiếng giống giận dữ ở AEM mỹ phở răng sít sân bóng vang lên. Chỉ thấy Sỉ Hễ Na đội hậu trường các cầu thủ đều một mặt buồn bực nhìn đối Hữu, tựa hồ là ở chứng cẩu, các Bọn họ đương nhiên không cách nào ra kết luận, bởi vì đắc người, nhưng là ở mắt sẽ rủ gì ạ đây? Si Hẻn đã đội thật vất vả lên tinh thần, chuẩn bị vì là bỏ qua bảo vệ vòng mà nỗ lực phấn đấu thời điểm, vỡ rẻ Si A đổi lại đi bàn. Lần này là Bago. Trên cuộc tranh tài thay phiên nghỉ hắn, và hôm nay bị Mạ tổ nghỉ phái tới tìm xem cảm giác, tất lại còn có 3 ngày liền muốn đánh một cuộc chiến sinh tử. Mỗ Nạ vừa qua khỏi giữa sân lúc đưa ra một cước chuyển xa, lướt qua đối phương hậu vệ rơi vào Si Hẻn đã tiểu vùng cấm phía bên phải, Bago thúc ngựa xuyên vào, đối mặt bắn lên quả bóng không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp một cước về bắn, quả bóng nghe lời lướt qua tấn công ram giữ góc độ đệ Santis, bay vào khung thành. 20 Đồng thời Bago cũng đem hắn Cejia vào tỷ số tăng cao đến 207 cái. Quyết định mùa giải này sau khi kết thúc giải nghệ gỗ đầy đủ năm chặt còn lại không nhiều cơ hội. Từ khi giải đấu vòng thứ 19 thi đấu hắn mang vào đệ 200 bóng sau, 13 cuộc tranh tài bên trong hắn đánh vào 7 cái đi bàn, không nên quên, trong đó còn có vài chạng Bago còn thay phiên nghỉ đây. Bago xuất sắc trạng thái để mọi người lần thứ 2 đối với hắn tiến hành rồi giữ lại, thế nhưng DEI e. đã quyết hắn không dự định thay đổi ý nghĩ của chính mình, chỉ bất quá hắn cũng hứa hẹn, hắn gặp đem hết toàn lực đánh thật chính mình cuối cùng mấy trận thi đấu, tới một người hoàn mỹ các biệt. Hiện một mở màn vẹn vẹn khoảng 20 phút, trên sân điểm số liền biến thành 20, điều này làm cho sân nhà tắc chiến sĩ sì hệ nạ đội gần như tăng vỡ. Rất nhanh, Mộ Nạ biểu hiện, liền để sĩ sì hệ nạ đối xóa, gần như hai chữ, hoàn toàn tăng vỡ. Phút thứ 28, Mộ Nạ lần thứ hai ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng, nhìn thấy đối phương hậu vệ tựa hồ kiêng kỵ cho hắn đại lực xuất xa, hắn liền liên tiếp đẩy ra sút gôn giả động tác, sau đó chụp bóng qua người. Chiêu này tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng Mộ Nạ sử dụng tỷ lệ thành công nhưng rất cao, hắn này liên tiếp chụp quá 3 tên sì hệ nạ đội cầu thủ, trong đó bao quát 2 tên hậu vệ cùng một tên thủ môn. Nhưng mà, đem thủ môn lắc ngã xuống đất sau, Mona cũng chưa hề đem bóng bắn vào kẽ hở, mà là đem bóng đi ngang qua cho không thành một bên khác Bago. Bago ung dung đệm bóng kẽ hở đất thủ, 30, đồng thời hắn số bàn thắng cũng đạt đến 208. Sau đó mười mấy trong phút, đối mặt hàng phòng thủ tan vỡ xứ Henna đội, bờ rẹ xứ A đội sáng tạo rất nhiều cơ hội, thế nhưng hay là thượng đế nhân từ bảo vệ xứ Henna đội, Mona, Luka, mà bên trong nhiều lần sút gol đều cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Coi như mọi người đều cho rằng hiệp một đem lấy 30 cáo chung thời điểm, Mộ Na ở ngoài vùng cấm gặp phải đối phương ba tên cầu thủ vây công thời điểm bị phong tới trong đất, Bở Rẹ Si A đội thu được một cái vùng cấm bên trái vị trí rất tốt đá phạt cơ hội. Hiển nhiên, Thượng Đế tuy rằng muốn bảo vệ đáng thương Si hệ Na đội, nhưng hắn càng không đành lòng đi làm quấy nhiễu này một loại sắp cáo biệt sân bóng vĩ đại cầu thủ ghi bàn. Bago bà đá phạt trên không trung trượt ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau bay vào Si hệ nạ đội không thành. 40. Bàn thứ 209. Hát Vẹn vẹn dùng một hiệp thời gian, Bago cùng hắn Bở si đội liên hoàn thành những này. Liên chịu khổ trà Đạp Sĩ hệ nã đội các cổ động viên đều không khỏi ở hiệp một kết thúc, Bago rời khỏi sân diễn thời điểm, vì hắn đưa lên chỉnh tề tiếng vô tay. Hiệp 2, bà Bago biển vẽn để thay đổi, dù sao tuần này USFA Cup mới là then chốt, vì lẽ đó nhất định phải để Bago bảo lưu chút thể lực. Có điều có Mona ở đây trên, Borussia đội vẫn là sẽ không thiếu hụt đi bàn. Phút thứ 62, Mộ Na lại một lần ở Cì hệ nã đội ở ngoài vùng cấm vung lên chân phải của chính mình, bất quá lần này không phải là giả động tác, mà là hàng thật đúng giá đại lực xuất ra. Đệ Sạn Tịch không biết là cho rằng Mộ Na đây là giả động tác, vì lẽ đó không có làm ra phản ứng, vẫn là đã mất bóng ném mất cảm giác, ngược lại đối với Mộ nạ này chân đại lực anh môn, hắn là liền cứu thua động tác đều không có làm được. Bóng bay thẳng không thành, 50. Ở lại bỏ qua mấy lần cơ hội sau, Bở Dẹt Sỉ si A đội ở phút thứ 78 đánh vào đệ 6 cái bóng, cũng là bản cuộc tranh tài cái cuối cùng ghi bàn. Lần này là một cái đơn giản truyền sẻ phối hợp. Mộ Na đưa ra tay một cái thuật đao giống như chọt khe, vẹn đệ thì lại lợi dụng tốc độ của chính mình ưu thế bỏ qua rồi Sỉ si Hệ đội hậu vệ. Nhận được quả bóng sau hùng dung thoảng qua tấn công đệ Santis, bắn kế hở đất thủ. 60. Trơ trọng tài rất sớm thổi lên trận đấu kết thúc tiếng cõi thời điểm, Si nạ đội các cầu thủ hoặc là chạy chối chết, hoặc là chán trường ngồi ở trên sân bóng. Mỗ Na cùng hắn đội hữu thì lại ở chúc mừng trận này đại thắng. Bago hoàn thành rồi rất có thể là nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cái hát chít, Mỗ Na kiến tạo hát chít cùng ghi bàn lập cú đúp thì lại thể hiện hắn mãnh liệt tấn công dục vọng cùng hai lòng trạng thái, đồng thời đội bóng tinh thần cũng bởi vì trận này đại thắng mà được tăng lên, đại gia đối với tuần này USFA của hiệp hai thi đấu tự tin lại thật nhiều. Chương 217 Bay lượn Zeroba. Chương 217, bay lượn Zeroba. Ngày mùng ngày 7 tháng 5 buổi tối, nước Pháp Marseille vệ lọ rộm sân bóng, hiện trường 6 vạn tên fan bóng đá đều ở tận hết sức lực vì chính mình yêu tha thiết đội bóng hò hét trợ uy. Sân bóng bầu không khí ở hai đội cầu thủ ra trận thời điểm đạt đến lần thứ nhất cao trào. Marseille đội đội hình ra sân cùng lên sân khấu không hề khác gì nhau. Thủ môn, Zeribi. Hậu vệ, Boyer, Didier, Van Buiten, Cacerzan, Cán tạ Deryd. Giữa sân, Dao, Fleurquin, N39, Didier, và chủ xe. Tiền đạo, Zeroba, Midod. Bờ rẹ sĩ si à đội cũng là thường dùng đội hình chủ lực. Thu môn, Apiat. Hậu vệ, Dechukxi, -si, Kiyoro, Bạ Dạn Lý, Martinez. Giữa sân, Machi Anni, Mona, Apia, -ti Tatai. Tiền đạo, Bago, Tony. Thông qua một tuần nhiều thời gian cân nhắc cùng, cùng với diễn luyện, mà Tony rốt cuộc tìm được một cái vấn tính biện pháp giải quyết tốt. Vậy thì là phòng thủ thời điểm, vẫn làm cho Mona đi nhìn chăm chú phòng thủ Giờ Zeroba, là Mona không ở tiền vệ trụ vị trí thời điểm, liền do đã từng nhậm chức quá vị trí này thì ở rồ đẩy đến tiền vệ trụ vị trí. Mà khi mô nạ tấn công đến trước sân đi tới thời điểm thì ở rồi lại lui về đến phòng thủ giờ do 3 cầu thủ vẫn là những cầu thủ chủ lực đó chỉ là vị trí không có như vậy chết sống động tính tăng cường rất nhiều chuyện này đối với cầu thủ năng lực phân tích yêu cầu rất cao bộ nạ ở bóng đá mặt trên thiên Phú là tương đương xuất sắc mà khi ở dầu cái này kẻ ra đời tự nhiên không thành vấn đề vì lẽ đó mà tốnỉ đối với dùng bộ này đội hình tới đối phó má xây đội vẫn rất có tự tin thế nhưng người định không bằng trời định trên sân bóng biến hóa càng là không cách nào dự đoán cuộc tranh tài này mới vừa vừa mới bắt đầu 7 phút và si rẹì đội liền mất bóng Vì bản chính là Marseille đội giữa sân hạt nhân thở lại mini, hắn vốn là chỉ là đang không có tổ chức tấn công cơ hội thời điểm, tùy tiện đánh cho một cước thí cước pháp suốt xa. Nay kịch bản gốc nên không hề uy hiếp suốt gol nhưng quỷ thần xui khiến đánh vào ạ tỷ ạ rũa ra trên chân biến hướng, đã lựa gạt đã làm ra cứu thua ạ bị ạ tỷ bay vào cái hở. Phlắc mini bốn hắn suốt xa trợ giúp chúng ta đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa, thi đấu mới tiến hành rồi 7 phút liền đạt được dẫn trước, thực sự là một cái bắt đầu a. mỗi một viên. Bên trong lòng khá là phiền muộn. Thế nhưng trên mặt hắn không thể biểu hiện ra, bởi vì làm huấn luyện viên hắn nhất định phải cho các cầu thủ tự tin. Mộ Na cũng rất phiền muộn, làm mất đi này một loại vận khí bóng, đổi làm ai cũng hài lòng không đứng lên a. Hắn đưa ánh mắt đầu đến bên sân Mạ Tony nơi đó, cùng Mạ Tony đến rồi cái ánh mắt giao lưu, Mộ nạ là đang trưng cầu Mạ Tony ý kiến, nhìn hắn có đồng ý hay không chính mình công đi tới. Mạ Tony chỉ là khe khẽ gật đầu, hắn biết hiện tại thủ cũng không có cách nào, nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, bọn họ liền muốn bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đạo tại, vì lẽ đó chỉ có thể cổ vũ đội bóng tấn công. Mồ nạ không nói hai lời từ khung thành bên trong mọ ra quả bóng đặt tại bên trong vòng, sau đó đứng ở hai tên tiền đạo phía sau. Nay hướng về đại gia lan truyền một cái tín hiệu, đó chính là hắn muốn lên đến tham dự tấn công. Liền, bạo gỗ phát sinh bên trong vòng bóng sau, Tony trực tiếp đem bóng truyền về cho Mồ nạ, sau đó liền mê đầu chạy hướng về phía trước sân, hắn biết Mồ nạ nhất định có thể đánh tới trước sân đến. Quả nhiên, trải qua mấy đá đơn giản chuyền bóng, Mồ nạ liền đến mát xây đội ở ngoài vùng cấm. So với Mona còn trẻ hơn nửa tuổi Senegal giữa sân SN39, Didier Zaha phòng thủ tới. Cái này một mặt non nớt châu Phi tiểu hỏa xem ra cùng đã từng hiệu lực với Marseille đội mã kệ lẹo rất tương tự, hắn là một cái phía trước sân đa tài, thế nhưng nói riêng về năng lực phòng ngự lời nói khẳng định là không cách nào cùng mã kệ lẹo so với. Mộ Na đối mặt trước mắt một M8 cũng chưa tới N39, Didier, Mộ Na rất kiên quyết lựa chọn trực tiếp rượt vào thân thể đột phá. Ứng dụng một chuyến sau đó một cái trạng bị, Mộ nạ liền quá rơi mất N39, đi hệ giờ, đồng thời đem hắn gắt gao kẹt ở phía sau điều chỉnh một hồi dưới chân quả bóng, Mộ Na trực tiếp lựa chọn đại lực xuất ra. Quả bóng xuyên qua bên trong vùng tấm cầu thủ hậu vệ, cũng lướt qua thủ môn cứu thua, thế nhưng cuối cùng nhưng sắt cột dọc bay ra đường biên ngang. Trên sân nhà các cổ động viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗ Na thì lại ảo não trà sát chính mình đầu kia ngăn ngắn đầu trọng, có điều hắn rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, hướng chính mình một hiệp chạy đi. Quả nhiên, Mỗ nạ lại mới vừa chạy đến giữa sân thời điểm, mắt xây đội thủ môn trực tiếp chuyển dài mở ra cửa bóng, tìm tới trước sân Zeroba. Khi ở dù dù sao đã là 36 tuổi lão tướng, đang đối mặt chính trực cháng niên Zeroba thời điểm khó tránh khỏi có chút thiệt. Liền, Zeroba ở ở dù cướp được đánh đâu. Hắn đem bóng bay cho bên cạnh mì Đồ, mì Đồ tiếp bóng, thoáng điều chỉnh chính là một cú sút gol. Appỉ ạ tỷ phản ứng rất cấp tốc, trực tiếp một cái hoành nhào đem bóng chặn ra đường biên ngang. Tuy rằng cái này bóng không có tiến vào, thế nhưng lần này phi thường có hiệu suất tấn công vẫn là cho bờ Rẹ Xỉ A đội một lời nhắc nhở, vậy thì là mồ nạ đến trước sân thời điểm, hậu trường Zeroba sẽ cho Bở Rẹ Xỉ A đội mang đến phiền toái rất lớn. Sau đó phạt gốc không có uy hiếp, trở lại vùng tấm mồ nạ cho bờ Rẹ Xỉ A đội trên không trung một tầng bảo hiểm, hắn trực tiếp đem bóng đổi lên đi ra ngoài. Cứ việc Mồ nạ biết mình một khi đi tới tấn công, hậu trường gặp tương đối nguy hiểm. Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có tấn công mới có thể đem Bờ Rẹ Xỉ A đội mang vào trận chung kết. Liên thời gian sau này, hai bên nơi tới ta đi đánh tới đối công chiến. Mộ nạ đến trước sân sau, Bờ Rẹ Xỉ A đội liền có thêm một cái cao điểm, Van Vũ tèn phòng thủ Tony liền không có cách nào phòng thủ Mộ nạ, phòng thủ Mộ nạ phải bỏ lại Tony, dáng dấp như vậy Bờ Rẹ Xỉ A đội đường biên tấn công liền trở nên rất có uy hiếp. Phút thứ 28, Tony đem Van Vũ tèn kéo đến trước điểm, cánh trái đột phá tạ tủy nhưng có ý thức xoay một cái sau điểm, Mộ Na nhảy lên thật cao đem bóng đập về phía Marseille đội không thành có điều đến thăm phát lực Mộ nạ đem quả bóng đỉnh đến quá chính, mắt xây đội thủ Mon Zerri mỉ theo bản năng đưa tay, lại thần kỳ vững vàng đưa cái này bóng trực tiếp tiếp được, Mộ nạ lần thứ hai cùng ghi bàn sượt qua người. Thoáng sửng sốt một chút, Zerri liền xông tới vài bước đem bóng mở ra trước sân. Cứ việc Mộ nạ ra sức về truy, thế nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn nữa vẫn là không sánh được tốc độ bóng, hắn chỉ có thể nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của hắn bay về phía phe mình của hiệp. Lần này nhìn chăm chú phòng thủ Zerri 3 chính là tuổi trẻ lực bạ Dạ Lý, thế nhưng hắn vẫn cứ không cách nào đang cùng ma thú đối kháng bên trong chiếm được bất kỳ tiện nghi, bị Zerri 3 chen ở phía sau. Zarzo ba lần này cũng không có đưa đỏ, mà là đón quả bóng, xoắn rụt lại cái cổ, sau đó một ngừa đầu, để quả bóng ở trên đỉnh đầu của mình sượt một hồi, sau đó hắn cấp tốc xoay người, vòng qua Bã Dạ Ly. Bã Dạ Ly đối với Zarzo ba này, một chiêu hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý, liên phản ứng của hắn rõ ràng chậm một nhịp, chính là này vỗ một cái thời gian, cũng đã đầy đủ lực bộc phát cực cường Zarzo ba bỏ qua hắn hướng quả bóng đuổi theo đối mặt sắp đuổi theo quả bóng hình thành đối mặt khung thành Zarzo 3, Api chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn tấn công. Hắn đem tốc độ của chính mình nhắc tới cao nhất, sau đó đột nhiên đánh về phía quả bóng. Zojo 3 đối mặt sông lại Abbi AT có vẻ rất bình tĩnh, hắn đạp một bước sau rũa ra chính mình chân dài, đâm đến quả bóng dưới đáy. Quả bóng liền nghe lời từ trên người Abbi AT lướt qua, chấm dãi lăn tiến vào khung thành. Google ồn 4 giờ rụt 53. Zojo 3 hướng về đại gia biểu diễn hắn nhăn nhủi một mặt, một cú tứ lạng bạc thiên cân lốp bóng lần thứ 2 gõ mở ra bờ rẹ xìa đội khung thành, trợ giúp đội bóng tỷ số mở rộng đến 203. Sân nhà bình luận viên âm thanh kích động lại dưới cái nhìn của hắn chính mình đội bóng trên căn bản đã là chắc phần thắng. Zojo ngạo mở ra hai cánh tay của hắn. Ở mảnh này thuộc về hắn trên sân bóng bay lượn. Sân nhà các cổ động viên cũng hào không keo kiệt đem tiếng vỗ tay cùng tiếng gieo hò đưa cho trên sân con này bay lượn ma thú. Liên như vậy, ở thi đấu tiến hành rồi hơn nửa canh giờ thời điểm, mắt xây đội tỷ số mở rộng đến 20, đồng thời ở tổng số điểm trên thực hiện vượt lại, sân khách tác chiến bờ rẹ xỉ a đội đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Mỗ nạ đang chuẩn bị chạy về đi ôm quả bóng, lại phát hiện hỉ ở rổ đã đem bóng chuẩn xác mở ra bên trong vòng, đồng thời đối với hắn hô, cho ta cố gắng tấn công, mặt sau giao cho chúng ta. Khi ở độ từ khi tiến vào bờ rẻ xỉ A đội tới nay, ở so với sân bóng thượng biểu hiện vẫn luôn rất biết điều, hay là ở giêu làm nhiều năm như vậy đội trưởng hắn nhưng rơi vào bị đuổi ra khỏi cửa xuống sân để hắn đối với ở đội bóng bên trong quyền lợi mất đi du vọng, vì lẽ đó hắn ngoại trừ tỉnh cờ ở trên hàng hậu vệ chỉ huy một hồi đội hưu bên ngoài, hầu như rất ít phát hiệu lệnh, thậm chí rất ít nói chuyện, thế nhưng đội bóng rơi vào nguy cơ thời điểm hắn lựa chọn đứng ra, làm ra bản thân cái kia. Phân công hiến. Mỗ Na yên lặng gật gật đầu, ở trong lòng nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ công phá bọn họ không thành. Liên, Mona đột nhiên tăng mạnh chính mình tấn công cường độ, để mắt xây đội giữa sân cầu thủ hậu vệ cảm giác áp lực tăng vọt. Floclemente cùng N39, đi hệ giờ hai cái tiền vệ công đều không thể không đồng thời lui giữ đến một hiệp, đến đồng tâm hiệp lực nhìn chăm chú phòng thủ Mona. Cứ việc, Mona cường tráng thân thể để hai người bọn họ chịu nhiều đau khổ, thế nhưng bọn họ phòng thủ vẫn có hiệu quả, Mona vẫn không có thu được quá cơ hội tốt. Mắt thấy hiệp một liền muốn kết thúc, Mona chính ở trong lòng bày ra đội bóng một lần cuối cùng tấn công, liên nhìn thấy đột nhiên lùi lại đòi bóng. Không chút do dự đem bóng chuyền qua. Sau đó mụ nạ chính mình cũng đột nhiên ra tốc không chạy bỏ qua rồi hai chi phiền phức con rồi. Bà gỗ cầm bóng sau xoay người tựa hồ muốn đột phá, thế nhưng ở làm mấy cái giả động tắc sau, hắn xem cũng không thấy liền đem bóng khái hướng về phía phía sau trung lộ. Chương 218 Thời khắc nguy hiểm nhất. Chương 218 Thời khắc nguy hiểm nhất. Bà gỗ cầm bóng sau xoay người tựa hồ muốn đột phá, thế nhưng ở làm mấy cái giả động tắc sau, hắn xem cũng không thấy liền đem bóng khái hướng về phía trung lộ. Từ trước đến giờ thận trọng bà gỗ lại làm ra như thế đẹp đẽ động tác là tại sao vậy chứ? là xuất phát từ hắn đối với Mộ nạ tín nhiệm, đồng thời cũng là đối với bọn hắn này hơn một mùa giải tới nay hình thành hiệu ngầm tín nhiệm. Mộ Na quả nhiên không có phụ lòng bạ gỗ tín nhiệm, hắn cao tốc nỗ lực đến quả bóng con đường tiến lên. Chạy lấy đà, chống đỡ, Vung chân, chân kéo thẳng, sút gol. Quả bóng đang bị Mộ nạ mu bản chân rút chúng sau khi, tựa hồ phát sinh biến hình, va chạm mạnh mẽ lực để nó dường như như mũi tên rời cung bay về phía Marseille đội khung thành. Ba quả bóng va chạm ở lưới khung thành trên cái kia tươi đẹp thanh âm vang lên. Mộ Na dùng sức mua múa quả đấm, sau đó cho vị hắn đưa ra tinh rượu kiến tạo bạc một cái ôm áp. Chuyền được đẻ đẽ, bắn đến đẻ đẽ. Hai người gần như cùng lúc đó nói rằng. Nói xong câu đó, Mùa Na đột nhiên trong lòng đau xót, bởi vì đá xong cái này mùa giải, bà gỗ liền không thể ở đây trên vì hắn đưa ra như vậy thoải mái chuyền bóng. Bà gỗ trong lòng cũng có một tia rung động, thế nhưng hắn đối với mình tâm lý năng lực khống chế rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, tiếp tục đá xuống đi, cái ý niệm này mới vừa nô ra liền bị hắn đẻ xuống. Từ bốn phương tám hướng vi tới được các đồng đội đánh gãy một ra một trẻ này tâm tư, bọn họ đồng thời chúc mừng cái này đi bàn. Ba cổ cùng Môn nạ hai người một lần đơn giản nhưng có hiệu quả phối hợp sẽ ra mắt xây đội hàng phòng thủ, đồng thời cũng làm cho hai đội ở tổng số điểm lần trước đến đồng nhất hàng bắt đầu. Bọn họ trả lại mát xây đội một cái tuyết sát, tuy rằng đây chỉ là một hiệp kết thúc mà thôi, thế nhưng đây đối với đội bóng sĩ khí tăng lên là phi thường hữu hiệu đương nhiên, chân chính hết thể đều phải đợi hiệp hai kết thúc lúc mới có thể công bố. Trở lại phòng thay đổi, cứ việc cách đám hiệu quả rất tốt, thế nhưng Môn nạ vẫn là có thể nghe được trên khán đài sân nhà các cổ động viên chỉnh tiếng kêu gào. Chờ các cầu thủ đều làm đi, Ma Tôn mới bắt đầu nói chuyện, hiện tại chúng ta cùng Marseille đội một lần nữa trở lại một cái hàng bắt đầu. Nơi này là người ta sân nhà, chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào, nếu muốn tiến vào trận chung kết, các ngươi phải thoải mái tay chân đi liều. Liều thắng, chúng ta liền đi Thụy Điện gọi kèm. Liều thua, chúng ta cũng có thể ngầm đầu ưỡn ngực rời đi nơi này. Vì lẽ đó, hiệp 2 ta muốn các ngươi toàn lực đi liệu đối thủ, bất kể là phòng thủ trên, vẫn là tấn công trên, không phải sợ phạm quy, không phải sợ thể năng tiêu hao quá lớn, thua trận cuộc tranh tài này, chúng ta có thể năng cũng không địa phương dùng. Chờ chút nếu như không xong rồi, liền nói cho ta, gặp có đội hữu trợ giúp ngươi tiếp tục liệu, mọi người đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Bờ Rẹ Xỉ A đội các cầu thủ đều đồng tới hô. Sau đó, Mộ Na cùng hắn các đồng đội đều không nói gì thêm, mà là lặng lặng ở nơi đó khôi phục thể năng. Bọn họ cũng đều biết, hiệp 2 mới thật sự là từ chiến đến cùng. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, đối mặt đột nhiên tiết tấu tăng nhanh Bờ Rẹ Xỉ A đội, đội chủ nhà rõ ràng không cách nào thích ứng. Ở hiệp 1 cũng đã đem thế yếu hòa nhau bọn họ, khó tránh khỏi gặp có chút thả lỏng, này cho Bờ Rẹ Xỉ A đội thừa cơ lợi dụng. Mộ hiệp 2 mới vừa mở màn liền phát động một lần rất có uy hiếp tấn công ở vòng ngoài cấm địa hướng ngang dẫn bóng hắn, đột nhiên bí mật củ chân du lên, má ngoài xoa ở quả bóng dưới đấy. Quả bóng mang theo khuyết đại độ con lướt qua bên trong vùng cấm ở ngoài dãy đặt một tầng cầu thủ hậu vệ đỉnh đầu, chuẩn xác rơi vào tiểu vùng cấm phía bên phải một mảnh đất trống. Lẽ ra nên ở cánh phải Mạc Chỉ ẩn Nghi giống như U Linh xuất hiện ở bóng điểm đến, hắn nhẹ dừng lại một bán, liền đem bóng đưa vào Marseille đội không thành. Mát xây đội cầu thủ hậu vệ cùng với thủ môn ở lăng một lúc sau cùng nhau giơ lên tay phải của chính mình, ra hiệu Mạc Chỉ ẩn Nghi về vị. Trọng tài chính cũng đưa mắt tìm đến phía sân bóng phía bên phải trọng tài biên vừa cắt lắc, lắc đầu, này bóng hắn thấy rất rõ ràng, ở mồ nạ xoa bóng một sát na Chỉ ẩn còn ở trong đám người đây, là một lần đẹp đẽ phản Việt vị vị. Mạc Tri Ân Lý đương nhiên biết hắn không có biệt vị, vị, liền ở đánh vào bóng sau khi, hắn cũng sớm đã nhằm phía bờ rẹ xì a đội fan bóng đá cái kia một mảng nhỏ khán đài bên dưới, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Bờ rẹ xì a đội các cổ động viên là triệt để trở nên hưng phấn, bởi vì bọn họ cảm giác mình đội bóng đã một cái chân bước vào trận chung kết. Sân nhà các cổ động viên thì lại một mặt không thể tin tưởng, bọn họ không thể tin được, hiệp 1 kết thúc trước một quãng thời gian bọn họ hình thức là một mảnh tốt đẹp, thế nhưng lại ở hiệp 1 kết thúc cùng hiệp 2 vừa mới bắt đầu giai đoạn liền thua hai bàn, bị đối phương san bằng điểm số. Tuy rằng hiện tại tổng số điểm trên mát xây đội chỉ lạc hậu một cái bóng, thế nhưng bị Bờ Rẹ xì A đội ở sân nhà đánh vào hai bóng bọn họ, ở sân khách số bàn thắng trên đã là hậu, nếu như muốn tiến quân trận chung kết, bọn họ nhất định phải thắng Bờ Rẹ xì A đội hai bóng. Một hiệp muốn tiến vào hai bóng, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng, cũng tuyệt đối không dễ dàng a. Mũ nạ cùng hắn các đồng đội chúc mừng phi thường nhiệt liệt, không có chút nào cho sân nhà fan bóng đá cùng các cầu thủ mãn mũi, ngược lại hiện tại chính mình chiếm chủ động, kéo dài 1 giây toán một giây. Marseille đội các cầu thủ đương nhiên sốt ruột, cho nên bọn họ để trọng tài nhanh lên một chút thúc Bờ Rẹ Xi A đội các cầu thủ về một hiệp trọng tài đều đến thúc dục, đương nhiên phải cho mặt mũi, phải biết, ở trên sân bóng trọng tài chính là thượng đế. Có điều ghi bản công thần ở về một hiệp trên đường, vẫn là ba bước vừa quay đầu lại, năm bộ vung tay lên, tư thế mười phần, kỳ thực hắn đây là ở nắm chặt cơ hội cuối cùng kéo dài chút thời gian đây. Mộ Na nhìn một chút sân bóng tính giờ khí, hiệp 20 bắt đầu rồi 5 phút đây, còn có 40 phút đây. Liên Mộ Na quyết định tiếp tục tham dự tấn công, cho đối phương duy trì áp lực. Thế nhưng, Nam ở lạc hậu trạng thái Marseille đội đã đánh bạc đến, đến rồi, Anigo lại một lần nữa từ trên ghế dự bị gọi dậy đội bóng hiệp 1 thi đấu công thần Nazi, để hắn đi làm nóng người. Phút thứ 57, A dùng Nazi thay đổi đội, tăng cường trước sân lực công kích. Lần này Bợ rẹ xỉ A đội cầu thủ hậu vệ không dám coi thường nữa tên tiểu tử này, chỉ cần hắn giết tới vòng ngoài cấm địa, đều sẽ có người che lại đi, phòng ngừa hắn xuất xa. Nhưng mà Nazi cũng không phải là chỉ có xuất xa này, một chiêu truy sát, hắn đột phá cùng chuyển vào trong năng lực cũng rất xuất sắc. Trung lộ Giờ Dô Ba cùng Mỹ Đô đều là to con, phối hợp Nazi tinh chuẩn truyền vào trong, đối với Bợ rẹ xỉ A đội không thành uy hiếp rất lớn. Thế nhưng Hy ở độ vẫn luôn ở thực hiện hắn đối với Mona hứa hẹn, vậy thì là xem trọng hàng hậu vệ. Hắn ở lấy lượng lớn tiêu hao thể năng để đánh đổi lần lượt đối kháng giờ Zô ba con này, tựa hồ có dùng mãi không hết khí lực ma thú. Kinh nghiệm phong phú thêm vào nhất quán liệu sức lực, thì ở Zô để ở trên thân thể chiếm hết ưu thế giờ Zô ba trước sau không cách nào ở trên người hắn chiếm được tiện nghi. Một cái khác trung vệ bạ dạ lì đang cùng ai Cập tiền đạo Mỹ đổ đối kháng bên trong tuy rằng vất vả, thế nhưng là cũng không có quá to lớn sai lầm, như vậy vừa nhìn, tựa hồ bở rẹ sĩ đội hàng hậu vệ vẫn tương đối ổn định. Phong thủ đệ Mộ yên tâm, hắn liền thật lòng vui đầu vào tấn công bên trong đến. Mộ biết, nếu có thể lại tiến vào một bóng, trên căn bản cũng tuyên án mát xây đội tử hình đội tăng mạnh tấn công tạo thành tất nhiên kết quả là là bọn họ phòng thủ trở nên trong vắng dù sao một cái đội bóng chỉ có 11 người một người ngươi không thể chỉ nhìn bọn họ mỗi một người đều giống như môạ có thể ở 90 phút bên trong không biết mệnh mỏi toàn trường chạy vội tấn công phòng thủ đều muốn thăm dự mô nạ rộng rãi tầm nhìn để hắn luôn có thể chuẩn xác hiểu do đến đối phương hàng phòng thủ trên không chặn phút thứ 64 môạ liền nhận ra được mát xây đội vùng cấm bên trái hậu vệ cánh cùng chung vệ trong lúc đó một cái không chặn liền môạ khôngút do dự hướng về nơi đó bị lại hoạt động đến vùng cấm bên tráiạ gộâm linh thần hội Vừa lúc khi thời cơ khởi động để hắn vững vảng rỡ xuống một nạ diệu chuyền, ung dung điều chỉnh một hồi sau, Bago trực tiếp một cước đệm bóng góc xa, đồng thời có ý thức dùng bên trong mu bàn chân đâu ra một đường vòng cung. Quả bóng vòng qua ra sức làm ra cứu thua mát xây đội thủ môn giờ gì mỹ phòng thủ Fabi, bay về phía phía sau hắn cũng thành. Bang Bang coi như bạ gỗ chuẩn bị xoay người chúc mừng thời điểm, một giòn một muộn tiếng vang chuyển tới. Nguyên lai like bạ gỗ sút goal ở đánh vào không thành xa nhà cột phía sau khi lại đạn đến gần cột dọc trên, thế nhưng chính là không có lăn quá về goal. Dù là khá là nhìn thoáng được gỗ đối với không có thể bắt trụ cơ hội lần này cũng là rất đáng tiếc. Không biết là Án Nghị gỗ đã thông báo vẫn là chính hắn tâm thái rất tốt, vừa tránh được một kiếp mất xây đối thủ môn giờ Jimmy ở trên đường biên ngang ôm vào quả bóng sau, lại đều không có bất kỳ chúc mừng sống sót sau hai nạn biểu hiện liền trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng phát động phản kích. Bóng vượt đến rất xa, trực tiếp đến giữa sân phía bên phải Na Ji dưới chân. Nam ở ở ngoài vùng cấm môn ạ liền ra sức hướng Na Ji đuổi theo. Na cơ linh quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng Mộ hắn kinh ngạc phát hiện, mình và Mộ khoảng cách lại ở lấy quyết đại trình độ kịch liệt thu nhỏ lại. Liền, hắn ở đề cao mình dẫn bóng tốc độ đồng thời, cũng nhìn lướt qua trung lộ chuẩn bị tìm ra đối sách ở Nazi dẫn bóng đến ở ngoài vùng cấm 45 độ góc vị trí thời điểm, hắn đã có thể rõ ràng nghe được phía sau tiếng bước chân, mà mẹ tỉ lệ cũng đã hướng hắn chạy tới. Lần thứ hai liếc một cái chúc lộ, xác định đội Hưu chạy con đường sau, hắn trực tiếp chuyển trong đó rồi. Chương 219, thẳng tiến trận chung kết. Chương 219, thẳng tiến trận chung kết. Nazi này chân truyền vào trong rất đặc, chất lượng cũng rất cao, trực tiếp đưa đến thủ môn cùng tranh đỉnh cầu thủ trung gian con đường trên, hơn nữa mang theo hướng ra phía ngoài đường vào cùng, để Abby ạ không dám dễ dàng tấn công. Thời điểm này liền với ý đường mát xây đội tiền đạo cùng bờ rẽ si a đội các hậu vệ ai trước tiên đẩy đến quả bóng. Mỹ Độ cùng giờ Zo3 hai người lại như một con tìm tới con mồi báo giống như nói cho nhằm phía trước sau hai điểm chuẩn bị bọc đánh. Khi ở rồ cùng Bạ Dã Lỷ thì lại lôi lôi kéo kéo tiếp ở bên cạnh họ, ý đồ trì hoãn tốc độ của bọn họ để bọn họ càng không tới bọc đánh điểm. Bạ Dã Lỷ cùng Mỹ đồ đánh đến không phân cao thấp, thì ở rồ đối mặt lực xung kích cực cường giờ Zo3 thời điểm thì có điểm chịu thiệt. Hiệp 2 mặc dù mới tiến hành rồi hơn 20 phút, thế nhưng liên tục mấy lần cùng cường cháng giờ zo tiến hành thân thể đối kháng. Để Lão Hỉ ở rộ thể lực lấy vượt qua bình thường vài lần tốc độ cấp tốc chơi đi. Khi ở rổ vốn là là bợ rẹ sĩ a đội 4 cái lão ngôi sao bóng đá bên trong thể năng tình hình tốt nhất một cái, từ hắn chỉ cần thủ phát bình thường đều có thể đánh mãn toàn trường liền có thể nhìn ra. Ngày hôm nay thi đấu mới đánh 2 phần 3 nhiều một chút, thì ở rổ nhưng cảm giác so với thường ngày đá cả chàng đều mệt. Dưới chân ra sức chạy trốn, thân thể thỉnh thoảng va chạm, để khi ở Heiro đã bắt đầu thở mạnh, thế nhưng hắn nhưng vẫn đều không hề từ bỏ, cũng là bởi vì trước hắn hứa hẹn. Trước điểm Mỹ đồ cùng bạ dạ lý đều không có đẩy đến quả bóng, bóng ở vòng qua hai người bọn họ sau khi rời trên mặt đất, sau đó đàn hồi đến hỉ ở rồ cùng giờ Zo ba trước người. Mắt thấy giờ Zo ba chỉ cần một cái ung dung trùng đỉnh liền có thể đem bóng đưa vào không thành, hỉ ở rồ cắn răng một cái, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cấp ở giờ Zo ba trước bay người nhằm phía quả bóng. Cách điểm một sát na hỉ ở rồ cũng cảm giác được từ chính mình trên chân phải chuyển đến đau đớn, hắn rút gần. Thế nhưng phi hành ở giữa không trung hắn hiện tại trong mắt chỉ có quả bóng, sắp tới đem đụng với quả bóng một sát na, hắn đầu vung một cái, hy vọng đem bóng phá hoại đi ra ngoài. Thế nhưng thể năng quá độ tiêu hao thêm vào rút gần để hắn thân thể căn bản không nghe sai khiến, lần này chưa hề đem bóng vậy đi ra trái lại trực tiếp đem bóng định hướng về phía khung thành. Ba một tiếng. Để Đa Thống khổ té lăn trên đất Hy ở rồ thở phào nhẹ nhõm ẩm. Lập tức mà đến chính là toàn trường cổ động viên mắt tiếng hoan hô. Làm sao? Bóng vào. Ở hết sức làm cho chân phải của chính mình kéo thẳng một điểm Hy ở rồ buồn bực nghĩ đến. Giờ rốt 533. Hắn nhận được đối phương gũ lòng cột dọc đàn hồi bóng sút bồi đá thủ, trợ giúp đội bóng một lần nữa thiêu đốt hy vọng, chúng ta chỉ cần lại tiến vào một bóng là được. Sân nhà bình luận viên âm thanh chứng thực Hy ở rồ ý nghĩ. Zarzoba đang chuẩn bị đi trong lưới ôm ra quả bóng, lại phát hiện mới vừa rồi cùng hắn cuộc chiến đấu cùng nhau Hyerzo đã ngã xuống khổ ngã trên mặt đất, chân phải khá là cứng ngắc. Rút gần. Giờ ba vừa nãy giống như thì ở Hyerzo trong mắt chỉ có quả bóng, vì lẽ đó không có chú ý tới Hyerzo dị dạng. Đối mặt bắn trở về quả bóng, xuất sắc xạ thủ ý thức để hắn không chút do dự đem bóng suốt bổ tiến vào, lập tức mới nhìn thấy ngã xuống đất thì ở Hyerzo. Tuy rằng dung mạo rất hung hãn, thế nhưng giờ ba vẫn là rất hiền lành rất có đạo đức nghề nghiệp, hắn một cái kéo qua Hyerzo chân phải, hắn kéo chân. Zoro ba động tay động chân kéo chân để Hỉ ở Zoro bị đau không ngớt, thế nhưng lớn như vậy lực kéo thân cũng làm cho hỷ ở Zoro chân phải cấp tốc khôi phục lại, đương nhiên cái này khôi phục chỉ nói là hắn không có vừa nãy loại kia đau đớn, thế nhưng muốn phải tiếp tục thi đấu sợ là không được. Rất xa nhìn thấy hỷ ở Zoro ngã xuống đất, bên sân Matoni từ lâu từ trên ghế dự bị gọi dậy cả Zoro lì cùng Guardiola, để bọn họ đi làm nóng người. Nhìn đã đứng lên, hơn nữa có thể chính mình hướng đi bên sân hỷ ở dô, mà Matoni nhíu chặt lông mày thoáng chốc hai. Thế nhưng khi hắn quét đến Hỉ ở Zoro bên người Zoro ba thời điểm, lông mày lại lần nữa cao lên đến Hiện tại hắn muốn đối mặt một lựa chọn khó khăn, hoặc là đổi Guardiola đánh tiền vệ trụ, để Mona lùi lại đi nhìn chăm chú phòng thủ giờ Zola, toàn lực bảo vệ cuối cùng 20 mấy phút, hoặc là liền đổi thay thế bổ sung chung vệ Cả Cagaoli, tiếp tục như vậy đó, nếu như có thể lại tiến vào một bóng trên căn bản là có thể khóa chặt thắng cục. Thế nhưng, dựa vào Cagaoli hoặc là Bạ Bagaoli là rất khó tập trung giờ Zola. Mona cũng đang suy tư vấn đề này, hắn tuy rằng còn muốn tiếp tục ở trước sân dùng tấn công tới lấy đắc thắng lợi, thế nhưng nếu như huấn luyện viên sắp xếp hắn trở lại phòng thủ, hắn cũng sẽ không có lời oán hận, ở trong lòng hắn, đội bóng thắng lợi mới là quan trọng nhất. Mắt thấy liền muốn phát bên trong vòng bóng, mà Tôn vẫn không có manh mối, hắn chỉ có trước tiên đội cả Dỗ Ly, ở cả Dỗ Ly lên sân khấu trước hắn chỉ vào Mộ nạ phương hướng đội hắn thì thầm vài câu. Lên sân khấu sau, cả Dỗ Ly đầu tiên là tìm tới Mộ Na, đem Mạ Tôn lời nói chuyển đạt cho hắn, huấn luyện viên để ngươi trước tiên tiếp tục như vậy đã, có điều phải chú ý nhiều về phòng thủ. Mộ nạ gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, coi như mà Tôn không nói như vậy, hắn cũng sẽ chủ động nhiều về phòng thủ ở Mộ nạ có ý thức về phòng thủ sau, hai bên tiến vào rằng có mười mấy phút. Mại đến tận phút thứ 81 thời điểm, Mộ Na dẫn dắt các đồng đội đánh ra một lần đặc sát phối hợp đầu tiên là ở hậu trường tiến hành rồi mấy lần cũng chân, sau đó đối mặt bức cấp tới mát xây đội cầu thủ, Abdi ạ trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho ở giữa sân Mộ Na, Mộ Na quay lưng ép sát tới Fofana Lamini, trực tiếp một cước gõ cho cánh phải trên tới tiếp ứng hắn về trục xỉ. Si. Về trục xỉ si chỉ là chờ Mộ Na bỏ qua Fofana Lamini sau khi càng làm bóng nét vào trở lại, liền lui về vị trí của mình đi tới, xuyên vào kiến tạo không phải là hắn đặc điểm, có điều hắn cũng coi như là tham dự lần này phối hợp. Mộ Na đuổi theo quả bóng sau khi, lại là trực tiếp một cước đem bóng chuyển ra ngoài, lần này hắn là đem bóng chuyển tới cánh trái. Tạ Tủy nhẹ đón quả bóng đẩy một cái, liền đem bóng kín đáo đưa cho lùi lại Bago. Quay lưng khung thành Bago càng làm bóng gõ về cho xuyên vào môn ạ. Mỗ Na đón đến bóng làm cái sút gôn giả động tác, trên thực tế nhưng cổ chân du lên, đem bóng phân đến cánh phải Mạ Trì ẩn nhỉ nơi đó. Sau đó chính mình nhảy vào vùng cấm chuẩn bị kết điểm. Không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, Mỗ nạ cùng Tony đều nhằm phía trước điểm, bọn họ cũng hấp dẫn Mats xây đội bên trong vùng cấm hết thảy cầu thủ hậu vệ sự chú ý. Nhưng mà Mạ Trì ẩn cái kia chân không giữ bóng trực tiếp chuyền vào trong nhưng lướt qua trước điểm, bay về phía sau điểm cái kia mảnh đất trống. Không, không phải đất trống. Bởi vì tạ tẩy xuất hiện ở vị trí kia. Tự hồn là không muốn đánh phá kéo dài lâu như vậy một cất xúc bóng phối hợp, tạ tẩy cũng lựa chọn trực tiếp vô ly. Chân trái của hắn quét ngang chúng rồi giữa không trung quả bóng, cái này bóng cũng không có theo đuổi quá to lớn sức mạnh, mà là lựa chọn góc độ. Hơn nữa quả bóng ở trước cửa có một cái đàn hồi, để thủ môn rất xấu phán đoán. Sau khi thủ môn đều từ bỏ thời điểm, một cái chân dài nhưng ở trên đường biên ngang chặn lại rồi cái này thế ở tất tiến vào bóng. Là Van Vừa nãy ở nhằm phía trước điểm hắn vừa vẫn đứng ở cột giọng phụ cận, đối mặt này chân sút gol, hắn trực tiếp một cước hành giật đi ra ngoài. Liền như vậy bợ rẹ xỉ a đội lần này trải qua mười mấy lần lăn chuyển, đồng thời bao quát liên tục 8 lần một cước súc bóng đặc sắc phối hợp, liền bị Van Vuỷ Tèn này chặn ngang đi ra một chân cho ngăn cản đi ra ngoài. Nhưng mà, này vẫn chưa xong, Van Vuỷ Tèn tùy ý một cước giải vây, nhưng bởi vì mượn lực đả lực riêng cước, trực tiếp ngang qua đại một hiệp, bay đến bợ rẹ xỉ a đội Lần chính là midồ, ở Ly, trực tiếp đầu Cái này đánh đầu sau sượt hình thành một lần đặc sắc cho Zoro 3 thoát khỏi bả giáp Luy Phong thủ, ra tốc hướng quả bóng đuổi theo. Zoro 3 mạnh mẽ để trên khán đài các cổ động viên đều kích động lên, bọn họ la lên, tựa hồ đã sớm dự thấy cái này đi bàn. Phía sau bạ giáp Luy một bên giơ lên tay phải vừa hướng Zoro ba đuổi theo, thế nhưng là vẫn cứ không thể ngăn cản Zoro ba đuổi tới quả bóng điều chỉnh một hồi quả bóng, Zoro 3 trực tiếp đánh sút góc gần. À bị ạ tỷ cứ việc cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng vẫn cứ không có thể ngăn cản trụ này chân tốc độ cực nhanh ép sát mặt đất gôn, quả bóng lăn vào phía sau hắn không thành. Vành ba lần này vẽ lọ ròm sân bóng bầu không khí xem như là chân chính đạt đến cao trào nhất, loại này nghịch chuyển cảm giác có thể so với ung dung thắng lợi muốn tới đến hương phấn hơn nhiều. Nhưng mà một tiếng tiếng còi đánh gãy người nước Pháp mộng đẹp. Trọng tài biên trong tay cái kia giơ lên cờ màu đối với sân nhà các cổ động viên tới nói là chói mắt như vậy. Nguyên Lai like ở Mỹ đổ đánh đầu sau sượt một sát na kia, đột nhiên khởi động rợ rô 3 vượt qua bạ dạ lì nửa cái thân vị. Chính là này nửa cái thân vị khoảng cách quyết định cuộc tranh tài này thắng bại. Mắt thấy thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút, mà Tony đem vẫn ở làm nóng người Gadiola cũng đổi tới. Hạn chế cho chính là bạ gỗ đồng thời mạ tội nhỉ cũng làm cho môn hạ trở lại bên trong vùng cấm chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ giờ Zobar. cái này Italy lao xoé là chuẩn bị bảo vệ cuối cùng mấy phút. Bờ rẹ xì a đội toàn lực tử thủ, phóng tầm mắt toàn bộ UF Ha cột, vẫn đúng là không mấy chi đội bóng có thể ung dung xé rách phòng tuyến của bọn họ, ít nhất Mát xây đội là không thể. Cứ việc gạn nghỉ gỗ không ngừng mà điều binh khiển tướng, dùng hết còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, tăng mạnh tấn công, thế nhưng đối mặt bờ rẹ xì a đội thùng sắt bọn họ vẫn là chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Dù sao phá hàng phòng ngự dày đặc nhưng là liền một ít đỉnh cấp nhà giàu đều sẽ đau đầu vấn đề. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, vẽ lò rổn trong sân bóng thành số ít người chúc mừng đại dương. Một ít đường xa mà đến bờ rẹ si a đội các cổ động viên may mắn chứng kiến đội bóng lần thứ nhất sông vào châu Âu thi đấu trận chung kết, bọn họ sẽ có 50% cơ hội chạm đến châu Âu trong giới bóng đá địa vị chỉ đứng sau UEFA Tram The Only cái cút. Khủ cực phấn đấu chỉnh cuộc tranh tài bờ rẹ si á đội các cầu thủ rốt cục có thể bạo phát. Mộ Na cùng hắn các đồng đội đồng thời đi tới bờ dẹ xứ A đội cái kia mảnh fan bóng đá khu, bất luận là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, thậm chí ngay cả vừa nãy rút gân hỉ ở rổ cũng ở trong đó, đại gia tay nắm tay đồng thời nâng quá mức đỉnh, ở cảm tạ các cổ động viên chúng đỡ, đồng thời cũng chúc mừng đội bóng sông và Azol Paris trận chung kết. Có điều, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, ở đây chúc mừng khẳng định là không cách nào tận hứng, liền đại ra ở thoáng phát tiết kích động sau khi, liền trở lại phòng thay đồ. Dung Mộ Na lại nói chính là, muốn chúc mừng, sẽ chờ nâng cùng thời điểm lại điên cuồng chúc mừng. Chương 220. Bạ gồm mời Chương 220, bà cụ mời. Làm bợ rẹ xỉa ạ khắp thành cổ động viên đều đang ăn mừng đội bóng lịch sử tính đánh vào châu Âu sân bóng trận chung kết thời điểm, Mộ Na cùng hắn các đồng đội nhưng không ngừng không nghĩ ở rì gẻ mòn tí sân bóng nên đón giải đấu thứ 2 đến lượt vòng cùng Lazio thi đấu. Mới vừa ở nước Pháp trải qua một hồi ác chiến, hơn nữa 2 tuần lễ sau khi liền muốn đá trận chung kết, mà tổn nghỉ cuộc tranh tài này chuyện đương nhiên lựa chọn lấy thay thế bổ sung lực chiến. Ngược lại cuối cùng hai vòng đối thủ là Lazio cùng Milan như vậy đội mạnh, muốn từ Inter Milan trong tay lấy tấm kia Tram tí vé vào cửa hầu như là không thể. Còn không bằng toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị chiến đấu ngày 20 tháng 5 ở Thụy Điển gò thẻ bất cử hành lũ UEFA cuộc trận chung kết đây, bọn họ trận chung kết đối thủ là ở mặt khác một hồi vòng bán kết Tây Ban Nha đẹp bị bên trong thắng được Valencia đội. Một cái có 50% hy vọng cút UEFA cùng một tấm cần tư nhổ răng cọp UEFA 100 tỷ only cả Mỹ phỉ hình vé vào cửa bên nào nặng bên nào nhẹ, kẻ ngu si đều rõ ràng. 12, vỏ rẹ sĩ áo đội ở đội trưởng Môn dẫn dắt đi, không tính khó coi thua trận cuộc tranh tài này. Bây giờ đối với với giải đấu, vỏ duy nhất muốn quan tâm chính là một vòng cuối cùng cùng đã sớm thắng lợi AC Milan cho đó. Bạc gỗ Seiji cáo biệt thi đấu. Dung giải đấu quán quân đồng thời là ông chủ cũ AC Milan đến làm cáo biệt thi đấu đối thủ, đối với Bạc gỗ tới nói xem như là cái hoàn mỹ kết thúc đương nhiên, hoàn mỹ tới trình độ nào, liền còn phải xem trận đấu kia. Thừa dịp cuối cùng hai vòng giải đấu trung gian không có thi đấu cơ hội, mà Tony cho các đội viên thả cái giả. Liên tục các chiến, khổ cực không chỉ là cầu thủ, đối với đã là 66 tuổi cao tuổi mà Tony tới nói, cũng là phi thường lớn thử thách. Hỗn hổ, hắn cũng biết, đại chiến trước thích hợp thả lỏng cũng là cần phải. Mộ Na thật vất vả chạm cái trước hắn cùng giải lệ đều rảnh rỗi kỳ nghỉ đang chuẩn bị thích hợp hát sẹo vừa đưa ra giảm bất đại chiến trước áp lực, Mộ nạ trên điện thoại di động cái tiếu quê mùa chung điện thoại nhưng đánh gây Trần Miên hai người. Vốn đang đang do dự có tiếp hay không, Mộ nạ đang nhìn đến trên màn ảnh biểu hiện, "Zobi", danh tự này sau, liền dừng lại đối với gia dữ lệ ô hiếm đang Hoàng Trịnh trọng nhận nghe điện thoại. Bạc gỗ nhưng là hắn nửa cái sư phụ, hơn nữa Mộ nạ đối với bà gỗ tôn kính nhưng là xuất phát từ nội tâm. "Mộ Na, điện thoại của ta không có qué dày đến ngươi chứ?" Nghe được đầu bên kia điện thoại gia dữ lệ bất mãn hơn rối thành, Bạc cười hỏi. "Bốn không có, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" "Zobi" vì rằng chỉ là cách điện thoại, thế nhưng Mộ Na vẫn là đỏ mặt, ấp a ấp úng trả lời Bạc Gỗ vấn đề. Haha, ha, không có là tốt rồi. Ngày hôm nay có rảnh rỗi hay không, ta chuẩn bị xin ngươi đến nhà ta đến ăn bữa tối." Bà Gỗ có thể tưởng tượng đến Mộ nạ ở đầu bên kia điện thoại có dạng, thế nhưng hắn chỉ là cười cợt, liền nói ra hàm ý đòi đến. "Hạch bốn đang cơm." Mộ Na liếc mắt nhìn chính gối lên chân của mình trên lúc gần lúc hiện dở lệ, cũng không có lập tức đáp ứng bà Gỗ mời. "Có vấn đề sao? Nha, đúng rồi, ngươi có thể mang bạn gái của ngươi đồng tới đến." Bạc Gỗ thấy Mộ có chút chần chừ, có chút không rõ nhớ nhưng nhớ tới vừa nãy cái kia thanh hờn dỗi sau, hắn liền biết rồi Mộ Na kiên kỵ. "Hả? Vậy cũng tốt, lúc nào đây?" Mộ Na biết lệ cũng là cái bà gǒu mê, nàng biết có thể cùng bà gỗ cùng nhau ăn cơm, nhất định sẽ rất hưng phấn, liền hắn thoải mái đáp ứng rồi bà gǒu mời. "Ngươi sớm một chút đến đây đi, ta còn có ít lời muốn nói với ngươi đây." Bà gǒu nghiêm trang nói. "Ừm, vậy được, buổi chiều thấy chứ?" Mộ Na thấy bà gǒu ngữ khí nghiêm túc như vậy, biết hắn khẳng định là thật sự có lời gì muốn cùng mình nói, liền hắn cũng không nét mực. "Được rồi, buổi chiều thấy. Ngươi tiếp tục hưởng thụ ngươi hai người thế giới đi. Ha ha." Bago sang sảng cười nói, sau đó liền cúp điện thoại. Mộ nạ cười lắc lắc đầu, Bago cùng hắn từ trước đến giờ là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, bình thường ở cùng bọn họ mấy người trẻ tuổi ở chung thời điểm, bà Bago cũng sẽ thể hiện ra lao không đứng đắn, một mặt. Những này đối với người ngoài tới nói nhưng là tuyệt đối khó gặp, thế nhưng đối với Mộ nạ tới nói đã sớm là nhìn quen không quen. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, mới bởi chiều một điểm ra đầu, thời gian còn sớm, mới vừa dùng qua cơm trưa cũng cần tiêu hóa một hồi, ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, chính là ban ngày tuyên dương thật thời gian A. Liên Mộ Na cùng Giả Dữ Lễ lại bắt đầu tiếp tục vừa nãy chưa hoàn thành sự nghi ba. 3. 3 giờ dưới chiều, đã là đại chiến ba hiệp hai người đối phó ở cùng nhau nằm ở trên giường. Giả Lệ đệ nén chỉ lát nữa là phải lần thứ hai bị Mộ Na khiêu khích lên dùng hỏa, gắt giọng, "Đều hơn 3 giờ, ngươi không phải đáp ứng rồi muốn sớm một chút đi bạ gỗ nhà sao, còn tại đây hồ đồ." Vừa nghe lời này, Mộ Na liền hối hận vừa nay quá sớm cùng Giả Dữ Lễ nói rồi việc này, biết được có thể cùng thần tượng bạ gỗ cùng đi ăn tối, thậm chí ngay cả Mộ Na ngày hôm đó dần lão luyện khiêu khích kỹ thuật cũng không thể mê say nàng, gặp khó Mộ ra một mặt ta bị thương rất nặng vẻ mặt. Dật Lễ nhìn thấy mô Nạ vẻ mặt sau, liền sử dụng nổi lên nàng cái kia Bạch Thí Bạch Linh làm nũng đại pháp, "Ấn ba, tha trường âm, không nên để cho người khác chờ quá lâu mà, quá mức, buổi tối trở về lại ba tiếp tục mà." Nói xong, liền như chuẩn chuẩn nước, nước vô cùng hơi hợt, giống như ở mô Nạ trên gương mặt lưu cái kế tiếp dấu môi son. Mộ Nạ vốn là chỉ là muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa mà thôi, hiện tại Dật Lễ đều như thế hiểu điệu cầu hắn, hắn đương nhiên phải theo dưới bậc thang, hắn xoay chuyển phía dưới, bày ra một mặt khác mặt nói với Dật lại hôn một cái. Dật nghe lời ở Mộ Nạ trên mặt điểm một cái vừa vất và dạ nam đứng dậy vừa hô: Lên ba đến, đi rửa mặt. Hai người cẩn thận rửa mặt một phen, sau đó ra dư lễ lại một mình gánh chịu hai người trang phục. Theo, đệ nàng lời giải thích chính là đi người khác thêm lúc ăn cơm phải mặc mang khéo léo một điểm. Mộ nạ rất sớm mặc thật sau, liền buồn bực ngồi ở một bên nhìn trước bàn trang điểm Dư Dụ lễ nghĩ đến, không phải nói mặc khéo léo sao, người này còn lao hướng về trên mặt lại đổ lại mặt làm gì? Chờ hai người đến bạ gộ nơi ở thời điểm đã là tới gần 5 giờ, Mộ Na toán là hiểu rõ tại sao Dư Dụ lễ như vậy đã sớm kéo hắn lên rửa mặt, chỉ là rửa mặt cùng trang phục liền bỏ ra hơn 1 giờ. Nhìn lên tiếp Bago đang nhìn đến một nạ bên người cái kia còn cao hơn chính mình bạn gái thời điểm, không khỏi cười khổ một cái, không biết khi nào thì bắt đầu, cầu thủ đều yêu thích tìm người mẫu làm bạn gái, hắn trước đây đội tuyển quốc gia những tợ lệ bỏi đó các đồng đội từng cái từng cái không phải tìm hầu gái chính là tìm nữ minh tinh. Có điều nhìn lại một chút giải lệ bên người mồ nạ, lấy chiều cao của hắn, tìm cái người mẫu cũng cũng không quá đáng, hơn nữa hai người cũng xác thực rất xứng. Ai, người trẻ tuổi sự ta đi bận tâm nhiều như vậy làm gì? Bago phục hồi tinh thần lại, đón nhận mồ nạ hai người. Ngươi là Denzel đi. Mộ Na tiểu tử này có thể không ít ở trước mặt chúng ta khoe khoang hắn có cái người như thế một cái thật bạn gái à. Bạc gỗ dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng, tựa hồn là đang xác định án dở gì nạ không ở phía sau diện, sau đó lại nhỏ giọng nói, để chúng ta lão ra hỏa này đều là không ngừng âm mộ a. Dã Lệ đương nhiên biết bà gộ là đang nói đùa, có điều Bạc gỗ này một tay vẫn là thành công rút ngắn quan hệ của hai người, để Dã Lệ không có biểu hiện ra nhìn thấy thần tượng cậu nghệ, nàng hào phóng trả lời, Mộ còn lao cùng ta nói được cao có cái như thế ưu tú thế tử, muốn ta cố gắng hướng về án dở nạ học tập đây vừa vặn vào lúc này, án giờ dị nạ cũng ở bên trong gia đón, rất lễ biết án nói lập tức liền cho bà gộ vợ chồng lưu lại cái ấn tự tốt. Chỉ thấy án giờ dị nạ một mặt mẫu tính hào quang, mỗ nạ nghe bà gộ nói về, gần nhất nàng vì là bà gộ mang thai đệ ba đứa hài tử. Sắp nắm giữ ba cái hoạt bát đáng yêu nhi nữ, một vị hiền lành tiểu thê, bà gộ hay là cũng nên cố gắng hưởng thụ một hồi niềm hạnh phúc gia đình. Vốn đang ôm khuyên bà gộ lại đá mấy năm tâm thái mỗ nạ, thông minh lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này. Bà gộ vợ chồng đem hai người dẫn tới phòng khách. Mỗ phát hiện bà hồ cũng không có mời những người khác, như vậy xem ra thật là có nói cái gì muốn cùng hắn nói rồi. Dạ Lệ là người đàn bà thông minh, tuy rằng hắn rất muốn cùng thần tượng ở chung lâu điểm, thế nhưng ở nhìn ra giữa hai người đàn ông này tựa hồ có nhu cầu gì đàm luận thời điểm, nàng thức thời lựa chọn lảng tránh. "Ta đi nhà bếp xem bạn vợ Gina nấu ăn, học tập, học tập một hồi. Các ngươi chậm rãi tán gẫu đi." Nói xong còn đối với Mộ Na đẹp đẽ trừng mắt nhìn. Bà gỗ tán thưởng nhìn Dạ Lệ một chút, sau đó liền sang sảng nở nụ cười, chỉ có Mộ Na ở vậy có điểm giờ khóc dở cười. Nhìn thấy Mộ Na biểu hiện, bà gỗ lắc lắc đầu, vẫn là không thuần tục à, nữ nhân quan trọng nhất chính là nội tại, muốn thức cơ bản, thứ hai mới là ngoại tại. Có thể tìm tới như thế một cái vừa thức thời lại có xuất sắc ngoại hình bạn gái, còn có cái gì tốt khổ não ai chờ giải dữ lệ bóng người đã chui vào nhà bếp, bên trong phòng khách chỉ còn giữ lại hai người bọn họ thời điểm. Bà gồ nói chuyện, mồ nạ, biết ta ngày hôm nay tìm ngươi tới là muốn tán gấu cái gì không? Mồ nạ bây giờ đã dần dần quen thuộc bà gồ bọn họ loại này tiền bối vấn đề thức lời dạo đầu, suy nghĩ một chút, bình tĩnh hồi đáp, có phải là liên quan với ta mùa giải tiếp theo dự định? Bà gồ không tỏ rõ ý kiến lộ ra vẻ mình cười. chương 221 lời khuyên. Chương 221, lời khuyên đối với Mộ nạ suy đoán, Bago không tỏ rõ ý kiến cởi cận, tiếp theo lại hỏi, "Vậy ngươi có ý kiến gì đây?" Mộ Na khổ não gãi gãi đầu nói, "Ta hiện ở trong lòng cũng không chắc chắn, dạ vợ tổ nói cho ta biết, nói có vài chi câu lạc bộ đối với ta có hứng thú, thế nhưng ta hiện tại đã nghĩ trước tiên bắt được UFA của quán quân lo lắng nữa những người." Bà Bago gật gật đầu nói rằng, "Đúng, làm nghề nghiệp cầu thủ, chỉ cần là ở trên sân bóng, liền muốn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, vì chính mình đội bóng đem hết toàn lực. Như vậy, chính ngươi có hay không yêu thích câu lạc bộ đây?" Đối với những này, ta còn thực sự không yêu cầu. Ta chỉ cần có thể vẫn đánh tới tài nghệ cao thi đấu, đồng thời có thể theo đổi vinh dự là được, lại như hiện tại ở bờ rẹ xì a đội như vậy liền rất tốt. Chỉ cần câu lạc bộ không bán ta, ta sẽ không chủ động yêu cầu chuyển lượng. Thời điểm này, mỗ nạ lộ ra hắn cái kia đặc hữu hàng hậu, đối với những này hắn vẫn đúng là không yêu cầu. Trước đây đá bóng chính là vì kiếm tiền, hiện tại tiền lương, tiền thưởng thêm vào quảng cáo, cũng có hơn triệu euro một năm, vì lẽ đó còn lại chính là chân chính hưởng thụ bóng đá, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Bờ rẹ ạ si như vậy câu lạc bộ như thế nào lưu được như ngươi vậy một viên loé sáng ngôi sao mới đây? Bago ở trong lòng thở dài nói, thế nhưng ngoài miệng cũng không phải nói những này, hắn suy nghĩ, ngươi còn trẻ, hiện tại không phải là an hưởng lúc tuổi già, ngươi nên đi tận lực tranh thủ vinh dự, tỉ như so với UEFA Cup cẳng cao cấp thú FF300 khác, thì như giải đấu quan quân, Zoro ta cup 5 chờ chút tất cả ngươi có thể tranh thủ đến vinh dự. Nói đến Tram bà Bago trong mắt lóe ra một tia tái đắng, tuy nói trước hắn ở Italy ba chi định cấp nhà giàu đội bóng đều hiệu lực quá, thế nhưng là vẫn cùng UEFA 300 Tiolit quán quân vô duyên. Nghe Bago nói những này, mồ nạ ánh mắt đột nhiên trở nên mê man. Sau đó lại dần dần sáng sủa đúng đấy, ta nên theo đội càng nhiều, càng cao hơn Vinh Dự a. Hiện tại nếu tiến vào không được đội tuyển quốc gia, ta liền nên dùng nhiều điểm tâm tư ở câu lạc bộ Vinh Dự lên. Mô nạ trong lòng nghĩ đến. Hừ, ngươi nói rất có đạo lý, UEFH cũng không phải tức sắp trở thành ta cái thứ nhất quán quân sao? Đáng tiếc năm nay giải đấu không đánh vào 4 vị trí đầu a, nếu không thì sang 5 liền có thể đánh tranh title. Mỗ Na đầu tiên là tự tin, sau là tiếc nuối nói. Như vậy hay là ngươi có thể lựa chọn đội một nhánh càng tốt hơn đội bóng đi đánh tranh title? Bạo gỗ thản nhiên nói. Thế nhưng chuyển tới mô nạ sau khi nghe nhưng rất khiếp sợ, bà cô lại gặp khuyên chính mình chuyển nhượng. Hắn nghi hoặc nhìn bà cô hỏi, "Ngươi không phải nói ở bờ rẽ C a đội tháng ngày là ngươi nghề nghiệp cuộc đời vui vẻ nhất mấy năm sau. Vậy ngươi tại sao khuyên ta rời đi a?" Ha? "Ha ha, ta yêu thích nơi này, là bởi vì nơi này không có nhà giàu như vậy tranh chấp, có thể làm cho ta có sung túc thời gian lên sản, có thể làm cho ta an nhàn hưởng thụ bóng đá cùng với sinh hoạt." Bà cô một mặt hưởng thụ nói rằng, tựa hồ vẫn luôn ở than thở chính mình năm đó sự lựa chọn này chính xác tính, nhưng lập tức hắn lại nghiêm túc đi, "Thế nhưng ngươi không giống, ngươi còn trẻ như vậy." Còn chưa tới ở đội bóng nhỏ không lý tưởng thời điểm. Ngay bà Go, Mỗ Na lần thứ 2 lâm vào chấm tư. Cái kia dựa vào ta cùng các đồng đội nỗ lực đồng thời đem bờ rẹ xi a đội mang tới càng cao hơn vinh dự cung điện không phải càng thêm thú vị sao? Chúng ta mùa giải trước liền giúp trợ đội bóng lần thứ nhất bắt được UFA của tư cách dự thì, năm nay chúng ta liền xông vào trận chung kết, còn kém điểm thu được Champions League tư cách. Có thể nói là một năm một nấc thang, chiếu như vậy, sang năm chúng ta không phải liền có thể tiến thêm một bước nữa sao? Mỗ Na phân tích nói. Nghe Mỗ Na cuột cường mà ngây thơ phân tích, và gụ bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu như chúng ta cầm cúp vô EFA, ngươi cho rằng hiện tại chủ lực sang năm còn có thể có mấy cái ở lại đội bên trong. Bỡ Dệ sĩ a đội dù sao cũng là một nhánh câu lạc bộ nhỏ, bán ra một ít có tiềm lực cầu thủ trẻ mới là bọn họ sinh tồn chi đạo. Hơn nữa ngươi xem một chút hiện tại đội bóng kết cấu. Trên căn bản do ba bộ phân tổ thành, một phần là xem các ngươi như vậy cầu thủ trẻ, sau đó là chúng ta như vậy lao cầu thủ, còn lại chính là từ đường đội bóng thuê mà đến. Làm như vậy hay là có thể tạm thời đá ra thành tích tốt, thế nhưng thiếu hụt ổn định đội hình, chung quy là không thể thành vị lớn. Cho Mộ một điểm suy tư thời gian, bà gỗ lại tiếp tục nói. Mộ Na muốn phản bác, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hiện tại đã không phải rựa vào một người liền có thể đẩy lên một nhánh đội bóng liên đại, xem Maradona như vậy đem một nhánh đội yếu mang thành C.J.A quản quân thần thoại là rất khó phục chế. Dù cho người lại xuất sắc, cũng cần bên người đội hưu chống đỡ, mới có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Bạc gỗ kiên định nói rằng, có người nói 94 năm cuộc, là Bạc gỗ dựa vào sức một người đem đội tuyển Italy mang vào trận chung kết, thế nhưng hắn biết, nếu như không có các đồng đội chống đỡ, mặc dù hắn cố gắng nữa cũng là không cách nào làm được những điều Nghe xong bạ gỗ tình cảm giật giảo một bản văn, Mộ Na lại do dự lên, hắn quả thật có nghĩ tới, ở bạ gỗ giải nghệ sau từ trong tay hắn kết quả bờ rẹ xì a đội lãnh tụ Y Bắc, sau đó đem như vậy một nhánh đội bóng mang thành CJ thậm chí châu Âu đội mạnh. Thế nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình dẫn dắt một nhánh không có Tony công thành rút trại, không có Ạp tỷ a bảo vệ cho hắn, không có tạ tới cùng mạ chỉ ẩn nghi ở đường biên đột phá, không có Ạp bị Ạt ở trước cửa bảo vệ, càng không có bạ gỗ như vậy lão cầu thủ hoa tiêu bở rẹ đội chinh chiến cục diện, sẽ có cỡ nào khó khăn. Nghĩ tới đây, Mộ cảm kích nhìn bạ một chút. Hắn này hoàn toàn là ở dứt bỏ chính mình đối với bờ rẻ A si đội cảm tình cho mình khách quan kiến nghị đây. Ta biết ý của ngươi, Zobi. Có điều, ta vẫn là câu nói kia, ta không sẽ chủ động yêu cầu rời đi, trừ phi câu lạc bộ quyết định bán đi ta." Mô nạ kiên định nói rằng. "Hừ, ngươi không cần cùng ta nói cái gì, ta không phải là đang buộc ngươi rời đi." Ha ha. Bạo gộ cười nói. Hắn trên căn bản có thể xác định, có gì ở nhỉ là không thể chống đỡ được những người nhà giàu mở ra ra cao. Hắn sở gì nói rồi nhiều như vậy, chỉ là muốn Mỗ Na chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Làm hai người tán gẫu xong cái đề tài này, Không biết nên chuyển hướng người nào tân đề tại thời điểm, Zlệ Lệ liền từ trong phòng bếp đi ra. Sắp mở món năm nha, eh Đelina đôn mì ống tức ăn chay thang thật là hương, nghe được ta cái bụng đều đang kháng nghị. Chỉ thấy nàng tội nghiệp vước chính mình cái bụng nói rằng, "Ồ, có phải là Mona bắt nạt ngươi, không cho ngươi ăn no?" Bà gỗ trêu kẹo nói. "Kì hỉ, cái kia thật không có, hắn làm cơm tẩu thì ăn rất ngon, chính là hắn quá lười, không muốn làm cho ta ăn." Zlệ Lệ kìm nén miệng dường như hướng về một một trưởng bối làm nũng như thế. Nhìn bà gỗ nhìn mình, Mona thực sự là so với Đậu Nga còn đoàn à, hắn mau mau giải thích, nào có. Mỗi lần làm cho nàng ăn, đều đoán giận hơn ta trả lại nàng ăn quá nhiều, muốn trường thịt, vì lẽ đó, ta cũng không dám làm. Nói như vậy, ngươi vẫn đúng là gặp làm cơm rồi. Có thể không từng nghe ngươi nói à, lúc nào mời ta đi nhà ngươi ăn một bữa chính tông cơm tàu a. Bà gỗ vẫn đúng là không nhìn ra món nạ này, Ngũ Đại Tam Thô dáng vẻ lại còn gặp làm cơm. Nghe bà gỗ vừa nói như thế, mồ nạ trong lòng không khỏi bay lên một chút xấu hổ, đến bợ rẹ xì a đội đều hơn một năm, chỉ có hắn đến bà gỗ nhà kiếm cơm ăn, chính mình những xưa nay không mời quá bà gỗ một nhà, liền hắn lập tức phát sinh mời, được rồi, chờ chúng ta đá xong thi đấu. Ta nhất định mời các ngươi đi nhà ta ăn đốt cơm đầu." "Hừ, hành, chờ thi đấu đá xong lại nói. Đến thời điểm chúng ta cầm quả quân, tí mấy ngày đi thả lòng dưới, ta có thể mang bọn ngươi đi săn thú." Bà cô nói tới săn thú liền mặt mày hớn hở. Ngoại trừ bóng đá, săn thú chỉ sợ cũng là hắn yêu thích nhất. "Tốt." Mỗ nạ tuy rằng không có đánh qua săn, thế nhưng nghĩ tới săn thú lúc cầm súng đẹp trai dáng dấp liền đến sức lực. Thế nhưng hắn mới vừa nói xong câu đó, liền cảm thấy eo nhỏ truyền đến một trận cảm rất đau, hóa ra là lệ bấm hắn một hồi. Mỗ Na lúc này mới nhớ tới đến chính hẳn một bạn gái, nhưng là cái mười phần hoang dại động vật bảo vệ chủ nghĩa người đây. Sau đó, mô nạ hai người cùng Bạc Gỗ người một nhà ăn một bữa các loại mục mục nữa tối. Cáo biết lúc, Enderli nạ còn nhiệt tình lôi kéo ra giữ tay, nói muốn nàng thưởng tới nhà chơi điều này làm cho một bên mô nạ khá là phiền muộn, chính mình sao liền không hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy đây. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn đều đến lăn lộn bao nhiêu là cơm, bà Gỗ vợ chồng căn bản không coi hắn là người ngoài, tự nhiên cũng không cần nói như vậy lời khách sáo. Một tới gần mùa giải kết thúc, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng vấn đề liền náo nhiệt lên. Liền mấy ngày sau đó, Mỗ Na liền nhận được giáo vợ tổ Dunga cùng với mấy cái hiện tại hoặc là đã từng đội hữu điện thoại, đều hỏi hắn mùa giải sau có tính toán ứng gì. Dunga giống như bạ gỗ cho Mộ Na rất nhiều lời khuyên, chính hắn tuy rằng ở đội tuyển quốc gia rất huy hoàng, thế nhưng là vẫn luôn chưa từng đi cái gì đỉnh cấp nhà giàu câu lạc bộ, vì lẽ đó hắn muốn cho Mộ nạ để đền bù hắn nỗi tiếc nuối này. Gia vợ tổ nhưng là lấy có môi giới cùng huynh đệ cấp độ, khuyên hắn đi một ít sức ảnh hưởng càng to lớn hơn, hơn nữa có thể đạt được càng thành tích tốt câu lạc bộ. Cho tới Mộ Na mấy cái đội hữu, nhưng là cũng cùng hắn đụng với vấn đề giống như vậy, muốn tới cùng hắn thảo luận một chút. Lại như Tony, Apti ạ hai người đều chịu đến Seji đội mạnh mời. Điều này cũng làm cho mùa Nạ càng thêm tin tưởng bạ gỗ suy đoán. Mùa Nạ cho đại gia thống nhất đáp án, vậy thì là hết thảy đều chờ mùa giải kết thúc lại nói. Chương 222 Mỉm cười đối mặt. Chương 222 Mỉm cười đối mặt. Ngày 16 tháng 5 là một cái khiến Italy thậm chí toàn bộ thế giới bạ gỗ mê môn căng thẳng tháng ngày. Bởi vì bạ gỗ CJA cáo biệt thi đấu đem ở ngày đó sân San Siro khai hỏa ở ngày 28 tháng 4 thời điểm, bà gỗ một lần cuối cùng người mặc chiến bảo màu xanh làm đội tuyển quốc gia cáo biệt thi đấu đã kết thúc mà ngày 20 tháng 5 ở Thụy điện Gò Thẻ bắt tiến hành UFFA cuộc trận chung kết chính là Bạc Gỗ chân chính cáo biệt giới bóng đá thi đấu. Tuy rằng khổ sở, thế nhưng các cổ động viên nhưng không muốn bỏ qua trong đó bất kỳ một hồi. Vì lẽ đó, ngày hôm nay sân San Siro trên khán đài cũng không phải chỉ có Bạc Gỗ mê cùng AC Milan cổ động viên, càng có đến từ các nơi trên thế giới tivi các truyền thông, bọn họ đều sẽ gánh chịu quốc gia mình Bạc Gỗ mê môn một lần cuối cùng ở Serie trên nhìn thấy Bạc Gỗ dáng người giấc mơ. Không biết là thật sự đã thấy ra, vẫn là Bạc Gỗ không muốn ảnh hưởng đến các đồng đội tâm tình. Ở phòng thay đồ bên trong, hắn mọi cử động cùng thường ngày không có khác biệt. Thấy các đồng đội còn đều là gặp dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn, bà gỗ nụ cười nhạt nhòa cười nói, "Ngày hôm nay chỉ là một hồi phổ thông giải đấu, chúng ta thắng cũng chùng không tới đệ bốn tên, AC Milan tour cũng ném không xong quả quân. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ phải cố gắng đi hưởng thụ năm nay giải đấu cuối cùng một trận thi đấu, đem cuộc tranh tài này cho rằng sau 4 ngày trận chung kết làm nóng người là tốt rồi." Nhưng là cái này cũng là ngươi cuối cùng một trận giải đấu a. Mỗ nạ vẻ mặt đưa đám nói ra đại gia ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng đã sớm biết tin tức này, thế nhưng thật sự coi ngày này đến thời điểm, Mộ nạ vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Ha ha, đều sẽ có cuối cùng một trận, nếu như các ngươi thật muốn để ta lên đường bình an, liền cho ta cố gắng đá, sau đó sau 4 ngày cho đội bóng mang đến đệ nhất tòa châu Âu Cup và quân. Muốn cáo biệt là Bago, thế nhưng để An ủi đội hữu cũng là hắn, còn thật là khó khăn vì là Bago. Mọi người đều không nói gì, chỉ là đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lão sói Mạ Tuấn Nghị cũng là nhìn quen sóng to gió lớn người, hắn ngày hôm nay cũng không làm đặc biệt gì an bài chiến thuật, chỉ là phái ra đội hình chủ lực. Đêm ngày hôm nay cho rằng sau 4 ngày trận chung kết diễn luyện, chỉ là mối nạ cùng hắn các đồng đội đều ở trong lòng cho mình rơi xuống cái mục tiêu, vậy thì là phải giúp trợ bạ gộ ở CGA cuối cùng một trận thi đấu bên trong hoàn thành kỳ bản. Đội chủ nhà phòng thay đổi bên trong đồng dạng có một tấm đã từng bị vô số fan bóng đá biết rõ nhưng sắp cáo biệt mặt, hắn cũng từng bị yêu thích hắn cổ động viên xưng làm vương tử. cũng AC Milan hợp đồng sắp đến kỳ hắn, ở đã xong cuộc tranh tài này sau, cũng muốn rời khỏi. Thế nhưng vào hôm nay làm AC Milan nâng lên đệ 17 tòa cốt quán quân cùng bạ gỗ giải đấu cáo biệt thi đấu thắng này e sợ không có bao nhiêu người gặp nhớ tới hắn cái này đã từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn người đi. Hiện tại phòng thay đồ bên trong, bầu không khí rất dễ dàng, từ lâu sớm thắng lợi, các cầu thủ tâm tư đại thể đã bay đến kỳ nghỉ du lịch thắng địa ngày hôm nay thi đấu chỉ là bị bọn họ cho rằng một hồi thi đấu biểu diễn cùng thắng lợi lễ mừng mà thôi. Thế nhưng có một người không cho là như vậy. Vậy thì là AC Milan đội trưởng Mã Điền Nghị đến cũng không phải là hắn không quên được ở 02 lượt cúp trước hai người lần kia mâu thuẫn, Bago ở lạc truyện 02 Hàn Nhật vật cúp nước Ý đội danh sách lớn sau gán giận mình và đồng dạng bị thương Mã Đi Nghị chịu đến bất bình đẳng đánh ngộ. Ở Mã Điền Nghị tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia buổi họp báo tin tức trên, hắn đánh trả Bago cái này luôn luận, ta tham gia hết thảy thi đấu vòng loại, ta tin tưởng chính mình đối với Italy bóng đá vẫn là một cái nhân vật trọng yếu, mỗi cái huấn luyện viên đều có mình lựa chọn quyền lực. Ngược lại, đã từng làm Italy trước sân cùng hậu trường hai đại cờ sĩ hai người ở đi tới nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối thời điểm. Lẫn nhau trong lúc đó đều có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Chính vì như thế, mà Đini mới chuẩn bị đem hết toàn lực đến cùng Bạ Gỗ đến tiến hành một lần cuối cùng mặt đối mặt so đấu, mà không phải tiến hành một hồi cái gọi là thi đấu biểu diễn. Hắn tin tưởng Bạ Gỗ cũng là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Ancelotti cũng đưa ánh mắt tìm đến phía đạo kia đem ở sáng ngày hôm sau cáo biệt Milan bóng người, tuy rằng cái này cầu thủ cũng không phải ở hắn nhiệm kỳ bên trong thu mua đến, thế nhưng đối với tên này đã từng trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ một trong, hắn cũng vẫn là ôm ánh mắt trân trọng, hắn cũng đang suy nghĩ ở thích hợp thời điểm cho hắn một cái lên sân cơ hội. Lập tức, hắn lại đưa ánh mắt chuyển đến người mặc số 22 áo đấu cạ cạ trên người, nhìn cái này phân chấn phồn thịnh bờ ra dư xoay tiểu hỏa, Ancelotti biết đây mới là Milan tương lai. Mùa giải trước vừa mới đến Milan Ancelotti năm thứ nhất liền dẫn dắt đội bóng đạt được UEFA Champions League quân năm nay lại dẫn dắt đội bóng lấy thực hành 3 điểm chế tới nay cao nhất điểm thu được giải đấu quân quân, có thể nói đường làm quan rộng mở. Hắn ngày hôm nay cũng không có cho cầu thủ truyền đạt cái gì chỉ lệnh, hắn duy nhất mệnh lệnh chính là để các cầu thủ cố gắng đi hưởng thụ cuộc tranh tài này Hình ảnh lại thiết về trên khán đài, ngày hôm nay đến sân San Siro các cổ động viên có thể cũng không phải là toàn bộ là đỏ đen hoặc màu trắng xanh, càng có rất lớn một phần đều là đại biểu thuộc về Baggio do dự màu xanh lam. Cứ việc chủ khán đài phía bên kia là một mảnh hồng đại dương màu đen, mặt trên đầy dẫy, chạm tỉ họn. Quan quân. Đệ 17 thứ. Hoành phi. Thế nhưng càng nhiều vẫn là viết hoặc giữ lại, hoặc vẫy tay tạm biệt bà Baggio lời nói. Bà Baggio, xin ngươi lưu lại. Bà Baggio, đi đường bình an. Giống như vậy ý tứ hoàn toàn ngược lại quảng cáo, nhưng có thể xuất hiện ở mấy cái kết bạn mà đi bạn tốt fan bóng đá chủ gian. Điều này cũng đại biểu rất nhiều bà gỗ mê môn mâu thuẫn tâm tình. Bọn họ vừa muốn bạ gỗ lưu lại tiếp tục vì bọn họ hiện ra đặc sắc bóng đá, lại không muốn ngủ nghịch bọn họ thần tượng ý nghĩ, hy vọng bà gỗ có thể đủ tốt thật đi hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt. Kỳ thực coi như là bạ gỗ trong lòng mình làm sao không phải là có như vậy mâu thuở đây. Hiện tại các cầu thủ còn không lên sân, vì lẽ đó AC Milan các cổ động viên đối với đội bóng yêu quý chiếm cư ưu thế, bọn họ cùng kêu lên hợp sướng AC Milan đội ca. Milan, Milan, chỉ nguyện ủng Milan, Milan, vĩnh viễn vì ngươi. Chúng ta đi ở anh hùng bên ngươi. Xanh hóa trên bầu trời xanh dưới. Các ngươi lại đạt được một cái tinh tinh. Lấp lẽ ở giữa chúng ta chúng ta cùng kêu lên ca hát. Milan, Milan, chỉ nguyện đủng hộ ngươi. Milan, Milan, vĩnh viễn vì ngươi. Milan ở trong lòng. Ở hồn nơi sâu xa. Ngươi bằng hữu chân chính. Milan, Milan, chỉ nguyện đủng hộ ngươi. Milan, Milan, vĩnh viễn vì ngươi. Ô hát, ô hát, ô hát. Nguyện ngươi rời xa bạo lực ô nhiễm. Chúng ta cùng kêu lên ca hát. Milan, Milan, chỉ nguyện đủ Milan, Milan, chỉ nguyện ủng hộ ngươi. Milan, Milan, vĩnh viễn vì ngươi. Oh, oh, oh, oh. Sân nhà các cổ động viên đều ở dùng đoạn này quen thuộc ca khúc đến cho đội bóng để 17 thứ CJA trợ hứng, bờ rẹ xi si a đội fan bóng đá cùng với đến từ những nơi khác bạ gỗ mê môn thì lại ở nơi đó nghỉ ngơi lấy sức, bởi vì một khi bạ gỗ xuất hiện ở trong sân bóng, bọn họ liền muốn bạ phát. Mấy phút sau, bạ gỗ liền xuất hiện ở sân bóng bên trong. Có điều, phía sau hắn cũng không có theo hắn các đồng đội, hắn cũng còn không đổi vào đấu. Hóa ra là ngày hôm nay Italy liên đoàn bóng đá nên vì hắn ban phát một cái kỷ niệm khay bạc đến khen ngợi hắn qua nhiều năm như vậy vì là Italy bóng đá làm ra kiệt xuất cống hiến ở trước hắn là hai vị Milan ngôi sao bóng đá Mạ Đi Nghị cùng sầm chén cổ. Bọn họ phân biệt lĩnh năm ngoái châu Âu quả bóng vàng thứ ba cùng người thứ bốn quốc. Sau khi bạc gỗ xuất hiện thời điểm, sân bóng bầu không khí mới nhiệt liệt lên, liền ở nơi đó đồng ca đội ca Milan các cổ động viên đều ngừng lại, mọi người cùng nhau la lên tên bạc gỗ. Chỉ thấy bà gỗ mang theo một mặt nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện ở sân bóng miệng đường nối nơi đó lâm thời đắp thành một cái dân thượng đài, một vị Italy liên đoàn bóng đá quan chức đem một cái lóe sáng khay bạc ban Bago. Cái này khay bạc so với Bundesliga quán quân cái kia đứa lớn nhỏ hơn không ít. Mâm tròn trung ương là một cái tinh xảo áo đấu, mặt trên lưng hảo là vĩnh viên thuộc về bà Bago số 10. Phía dưới là một fan khen ngợi bà Bago cống hiến lời nói ăn mặc màu xanh lam bờ rẹ xì a đội trưởng tụ luyện phục Bago, trên mặt mang theo ý cười hướng về các cổ động viên biểu diễn cái này cú. Bago giờ khắc này nụ cười để các fan bóng đá lòng say, càng để các fan bóng đá tan nát cõi lòng hay là muốn để lại cho đại gia một cái hoàn mỹ hình tượng. bà gỗ ngày hôm nay trước sau đều trên mặt mang theo nụ cười, tựa hồ một điểm đều không có ly biệt bầu không khí. Cái này trao giải nghi thức thời gian rất ngắn, ở bà gỗ biểu diễn xong khay bạc cũng cùng cái kia quan chức sau khi bắt tay, liền trở lại phòng thay đồ, bởi vì đón lấy thi đấu mới là ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Buổi chiều 2 giờ 50 phút, hai đội các cầu thủ từ trong lối đi đi ra đi ở hai đội bóng mặt trước chính là Mạ Định Nghị cùng Bago. Chỉ thấy bà gỗ hướng về thường này, mặc trên người chính là màu trắng sân khách đội phục, trên cánh tay trái mang theo cái kia lam hoàng hồng ba mẫu băng đội trưởng, trên tay phải cầm sau đó muốn trao đội cờ đội. Trên mặt cũng giống nhau thường ngày bình tĩnh, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn này thật sự chỉ là chẳng phổ thông giải đấu đúng là chạm sau lưng áp bị ạ tỷ mồ nạ có một tia không ổn, bởi vì rất có thể cái này cũng là hắn một lần cuối cùng đại biểu bợ rẹ si a đội đá giải đấu. Trước đây suýt chút nữa bị Inter mạ sĩ -si ẩn nô đội bán đi nga hắn, xuất phát từ nội tâm không tin câu lạc bộ cao tầng sẽ bỏ qua cho lượng lớn euro. Tiến vào sân bãi sau, Bago nhìn chung quanh một vòng khán đài, nhìn mặt trên vô số quảng cáo cùng Africa, nghe các cổ động viên tiếng kêu gào, hắn rất thỏa mãn cũng rất không muốn, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng vẫn là treo lên nụ cười, tựa hồ đang có thể lãng tránh ly biệt bầu không khí. Chương 223. Có vào hay không bóng do mệnh trời? Chương 223. Có vào hay không bóng do mệnh trời? Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hưu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nên cùng chúng ta đồng thời đến quan sát mùa giải này CZA thu quan của chiến, AC Milan sân nhà nên chiến bở rẹ si A đội thi đấu. Ta là Hoàng Kiến Tượng. Chào mọi người, ta là trước Lục. AC Milan đã sớm đoạt được mùa giải này giải đấu quan quân, mà bờ rẹ xi si a đội có bạc gỗ, thì ở rồ như vậy lâu năm ngôi sao bóng đã áp trận, hơn nữa mùa nạ cùng một ít rất có tiềm lực tuổi trẻ các cầu thủ dưới sự phối hợp đã xông vào ở 3 lít trận chung kết, mà giải đấu cũng khóa chặt để 5 lịch sử tốt nhất thứ tự. Hiện trường cổ động viên chia làm hai bộ phần, một phần ở sướng AC Milan đội ca, một bộ phận khác thì lại cùng nhau vì là bạ gỗ cùng hắn bờ rẹ xi si a đội cố lên trợ uy. Để chúng ta tới xem một chút hai bên đội hình ra sân, số 1 Figo, thủ phát thủ môn đi đã gần nhất là có thương tích tại người, số 2 Card, số 3 Madini số 13 Nestar, số 19 Cota Cuta, số 8 Gattuso, số 20 Sidon, số 21 Delo, số 22 Kaká, hàng tiền đạo số 7 sập chèn cổ cùng số 15 Tô Maçon. Ngoại trừ Pantacazo, đi đã người bị thương thiếu trận bên ngoài, Ancelotti trên căn bản sắp xếp ra mùa giải này đội hình ra sân, để những này cầu thủ chủ lực ở cuối cùng một trận thi đấu bên trong tới đón được hiện trường fan bóng đá hoan hô đến cáo biệt mùa giải này. Đây là một loại đãi ngộ, chưa chắc muốn bọn họ nhiều nỗ lực, nhiều tập trung vào Khả năng nước ý đội huấn luyện viên trưởng tệ là sợ Tony căn dặn hắn cầu thủ quốc gia môn muốn kiềm chế một chút ta, không phải bị thương a. Hai tên bình luận viên ngươi một lời ta một lời thảo luận cuộc tranh tài này hai đội bóng tình huống. Tựa hồ chính là nhắc nhở hai tên bình luận viên, máy quay phim màn ảnh cho bà Bago một cái đặt tả. Hoàng Kiến Tường nhìn thấy màn hình lập tức tiếp lời nói, đây chính là bản cuộc tranh tài nhân vật chính Bago, khả năng trước máy truyền hình cùng trên khán đài các cổ động viên càng nhiều đều là đến nhìn hắn. Đúng, Bago chính là ngày hôm nay nhân vật chính, hắn đã ở CJA bên trong tấn công vào 209 cái bàn, hơn nữa hắn thời thanh thiếu niên ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong bàn. Hắn ở Italy các cấp bậc giải đấu bên trong tuyệt đối là năm gần đây đứng đầu nhất sát thủ. Bờ rẹ sĩ đội đội hình, số 1 là từ AC Milan thuê tới được gặp bị ạ ti, hắn ngày hôm nay muốn đối mặt ông chủ cũ, số 2 vệ trụ xi, số 4 hỉ erro, số 6 bạ dã ly, số 3 mạ ma tinê, số 8 ạ ti a, số 7 mạ chỉ ân ni, số 11 tạ tẩy, số 19 chính, chính là chúng ta đều hết sức quen thuộc bờ ra dịch tịch người hoa cầu thủ môn ạ. Hắn tại đây cái mùa giải biểu hiện phi thường hoàn mỹ, tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày, nghe đồn đã có vài chi nhà giàu đã sáng tỏ biểu thị đối với hắn có hứng thú, trong đó liền bao quát gã là cái cổ dư đội số 9 Tony số 10 bà gộ sinh ở năm 1967 năm nay đã là 37 tuổi ngày hôm nay chính là hắn cáo biệt c cuối cùng một trận diễn xuất tin tưởng ngày hôm nay chính là rất nhiều bà gỗ mê môn thương tâm gần chết tháng này Hoàng kiến tường phiến tình nói rằng mang ảnh trên bà cô ở hướng về trên khán đài những người vùng về cờ sĩ cùng khăn quảng cổ các cổ động viên vỗ tay ngỏ ý cảm ơn theo trọng tài chính giờ giờặcạ rộ một tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu rồi trước tiên phát bóng chính là hình ảnh trên từ trái đến phải công đội khách bờ rẹ sĩ ạ từ hưu đến tả công chính là đội chủ nhà AC Milan mở bóng sau, Tony đem bóng về làm cho Mỗ Nạ rồi cùng Bạc Gỗ đồng thời hướng phía trước chàng chạy đi. Chờ Tony sắp chạy đến vùng cấm thời điểm, Mỗ trực tiếp một cái chuyển dài mở ra trước sân. Tony ở vẫn không có tiến vào trạng thái nệ sát, đem bóng đặt tới bên phải chính mình. Bạc Gỗ xuất hiện ở nơi đó, không giữ bóng trực tiếp vô lì. Bạc Gỗ sút xa, từ 6 quả bóng cao hơn sà ngang. Có điều này chân sút goal vẫn là chứng minh Bạc Gỗ ngày hôm nay không sai trạng thái. Trên khán đài các cổ động viên cũng vì Bạc Gỗ đặc sát đưa lên tiếng vỗ tay. Vừa nãy ở cánh trái còn chưa kịp cuốn lấy bạ gỗ Mã đi Nghị cũng bị bất thình lình sút gol rơi xuống nhảy một cái, điều này cũng làm cho hắn kiên định hơn ngày hôm nay phải tùy thời chú ý bọc lót bạ gỗ quyết tâm. Bạ gỗ hướng Tony dựng căn một cái, sau đó liền hướng về đi mấy bước, hắn không quá quen thuộc ở mặt trước chờ bóng, mà là càng yêu thích chủ động lùi lại cầm bóng. Liên càng nhiều thời điểm, phong thủ bạ gộ chính là tiền vệ trụ gạt tủ sổ hoặc là Telo. Ngày hôm nay thi đấu có nhiều như thế xem chút, liền cũng không có lại giống như hai đội hiệp một như vậy đại lực lẫn lộn mồ nạ cùng cả cả tranh chấp tầm thành, mà làm người trong cuộc mồ nạ cũng không có hứng thú đi cùng cả cả cuộc chiến đấu. Hắn nhiệm vụ hôm nay chính là nên vì bà gộ sáng tạo cơ hội để bà gộ có thể ở cuối cùng một trận giải đấu bên trong đạt được ghi bàn vì lẽ đó Kim thiên Mông Nam càng nhiều hoạt động ở trước sân đệ 12 phút mùa nạ ở trước sân cầm bóng sau lắp bỏ Zalo ở ga tụ sổ phòng thủ tới trước đem bóng kín đáo đưa cho vùng cấm trước bàô nhưng mà mã đi ý lại đột nhiên xuất hiện ở bóng trên đường đem bóng phá hoại đi ra ngoài bà gộ đối với mình bất cần biểu thị ấy nấy, sau đó hướngộ nạ vỗ tay một cái biểu thị hắn chuyển rất khárẹỉ A đội có mùa nạ xe chỉAC cũng có bọn họ ca phút thứ 18 Cánh trái cầm bóng tạ từ thấy Mona bị Zello cùng Gattuso chen lẫn phòng thủ, liền lựa chọn chuyền về. Có điều hắn chuyền về quá mức tùy ý, không có thể đưa đến Mạ Tinhệ dưới chân, trái lại biến thành một cước chọc khe. Vào lúc này Lạc Hậu Mạ Tinhệ cả cả nhưng lợi dụng tốc độ của hắn hữu thế, mạnh mẽ đuổi theo cũng vượt qua Mạ Tinhệ, trước tiên bắt được quả bóng. Cả cả nhìn lướt qua trung lộ, phát hiện tổ Mạ Sẩn chính đang về phía trước điểm bục đánh, sau đó điểm sập chặn cột nhưng đang cùng chấm phạt đèn vị trí song dừng lại. Kiera và cùng hiển nhiên tập trung sự chú ý đến đã chạy đến vị trí thật tốt tổ trên người. Liền, Cả cả ở bên phải vùng cấm tiến lên bóng. Xoa một cái quyết đại đường vòng cung, vòng tới sau điểm sập chẹn cổ trước người. Cái này bóng truyền được rất thoải mái, thế nhưng sập chẹn cổ bảo hiểm đề, vẫn là lựa chọn chân phải dừng bóng, sau đó trực tiếp lên chân trái vén sút góc xa. Ai nha, sập chẹn cổ, quá thả lỏng, thực sự là quá thả lỏng. Như thế thông dòng cơ hội, thời gian thậm chí đầy đủ để hắn làm tiếp mấy cái động tác đi ra, thế nhưng hắn những động tác này làm quá tùy tiện. Đúng đấy, nhìn dáng dấp hắn là chuẩn bị dùng má ngoài vận bán, có điều không có đá chính vị trí, cho nên trực tiếp lệch ra cầu môn. Vẫn là quá thả lỏng. Đúng vậy, nếu như đây là một hồi then chốt thi đấu, Phỏng chứng hắn liền trực tiếp nghiêng người bàn phá. Hừ, này hoàn toàn là đang biểu diễn a. Có điều diễn rồi. Hai cái bình luận viên mạch lạc rõ ràng phân tích. Sếp chèn cổ thì lại một mà ảo nào che mặt của mình, tuy rằng hắn trên căn bản đã khóa chặt AC vừa phá lưới ghế, thế nhưng hắn càng muốn đi đấu võ châu Âu chiếc giày vàng, nói như vậy hắn liền cần càng nhiều ghi bànừ 3 Milan các cổ động viên cũng cùng đều lên phát sinh một tiếng thở dài. Công thủ thay đổi một bên, mùa đối mặt AC Milan hai cái thế giới cấp tiền vệ trụ, có vẻ rất thông dòng. một điểm ý sợ hãi đều không có. Cùng tới đó đứng chỉ ẩn nhị làm cái hai qua một qua rơi mất lập tức lại một cái giả động tác chụp quá gạt tụ sô lắc ra không trận, Mộ Na có thể sút gol. Ừ, hắn dĩ nhiên lựa chọn chuyền bóng. Hắn ngày hôm nay tựa hồi sút gol dục vọng cũng không mạnh. Rất nhiều thứ sút gol nhiều cơ hội lựa chọn chuyền bóng. Nguyên lai like, Mộ Na ở chụp quá gạt tụ sổ sau lại một lần đem bóng chuyển cho Bago, mà lần này lại không ngạc nhiên chút nào bị Mã Điền Nghị hổ vực vảng, hắn sạch sẽ đoạn rơi xuống Mộ Na chuyền bóng, sau đó đem bóng chuyển ra ngoài. Bago đối với Mộ biểu hiện cũng rất khó hiểu, đổi làm bình thường hắn khẳng định là trực tiếp đại lượng sút xa, thế nhưng ngày hôm nay, rất nhanh, Bago liền rõ ràng nguyên do. Hắn đem chính đang đối với mình không chuyền bóng tốt mà biểu thị ấy nãy Mộ Na kéo đến bên người, thấp giọng nói rằng, "Ngươi không cần cố ý cho ta làm bóng, lại như thường ngày như vậy đã. Có vào hay không bóng do mẹ trời." Thư Phong Phật giáo bạ gỗ nói ra một câu rất có phần lý. Mộ Na ngốc gật, gật đầu, hắn cũng biết mình ngày hôm nay quả thật có chút chữa lợn lành thành lợ quẻ, một lòng nghĩ cho bạ gỗ làm bóng hắn quên cái khắc không chặn cùng với suốt gôn cơ hội tốt, là nên phải chú ý. Sau khi bạ gỗ cùng Mộ Na ở trò chuyện thời điểm, nhưng phát động một lần kích. Mã Điển vừa nãy đoạn rơi xuống Mộ Na cho bạ gỗ chuyền bóng sau, trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho bên trong vòng phụ cận cả cả. Cả cả đón đến bóng thuận thế dùng gót chân đỡ về, sau đó xoay người liền quá rơi mất trở lại giữa sân tham dự phòng thủ bờ ra giũ đồng bảo tạ tậy. Lập tức lại cướp ở bọc lót tới ạ tỷ ạ trước đẩy đến quả bóng, lại ra tốc một chuyến, liền đột phá bở rẹ xỉ a đội giữa sân hàng phòng thủ. Hai tên tiền đạo sập chèn cột cùng tổ mã sẩn phân biệt ở trái phải hai đường xuyên vào chuẩn bị kéo dài phòng tuyến của đối phương. Biết cả cả suốt chỉ có thể ném tổ mã tới. Cả cả nắm lấy rời đi mà mạ tí nệ lại không tới được trong nháy mắt đem bóng nhét vào vùng cấm. Cả cả đặc sắc chuyền hạng, Thomas Sơn nối mặt khung thành. Đối mặt đến bóng trực tiếp đánh bản. Đẹp đẽ. Thomas Sơn đánh lên quả bóng trực tiếp lướt qua ABAT đỉnh đầu bay vào khung thành. Đây là Thomas Sơn mùa giải này để 12 cái giải đấu đi bàn, so với cả cả còn nhiều tiến vào hai cái. AC Milan cái này mùa giải có thể thuận lợi như thế thắng lợi, hắn cũng là không thể không kể công a. Đi bàn Thomas Sơn giơ lên hai tay đang hưởng thụ sân nhà fan bóng đá tiếng reo họ Nhân vị chính mình chuyền bóng bị đoạn mà dẫn đến đội bóng mất bóng mùa ra sức chạy về một hiệp từ khung thành bên trong ngọ ra quả bóng đặt tới bên trong vòng. Do bị cuối cùng một trận giải đấu nhất định không thể thua, đứng ở hai tên tiền đạo phía sau Mona ở trong lòng nói với tự mình. Chương 224, một già một trẻ, một sướng một họa. Chương 224, một già một trẻ, một sướng một họa. Hiệp một tiến hành rồi sắp tới nửa giờ, AC Milan vẫn cứ lấy 10 dẫn trước, mà bờ rẹ sỉ si A đội ngoại trừ bạ gỗ mở màn cái kia chân sút xa bên ngoài, trên căn bản không có cơ hội gì. Mona biểu hiện hôm nay cũng không có cái gì quá mắt sáng địa phương a. Đúng đấy, khả năng hắn là quá muốn cho bạ gỗ sáng tạo cơ hội, dù sao đây là gỗ cuối cùng một trận giải đấu ạ nhất định là muốn cho bà g ghi bàn xem ra là như vậy chẳng trách mùa nào mặc kệ như thế nào đều là đem bóng chuyển cho bà cô đây không thể không nói hai cái bình luận viên có chút hậu chi hậu giác bà Go vừa nay đã sớm vạch ra mùa nạ vấn đề này mà môạ nà cũng đã ở chú ý đã không chế chỉ là nhất thời vẫn không có sáng tạo đặc biệt cơ hội tốt mà thôi bọn họ nhưng mới phát hiện Kỳ thực mô nạ cũng rất gấp trước này hơn 20 phút thi đấu biểu hiện của hắn thực sự là quá tệ chỉ lo truyền bóng cho bà gỗ hắn không chỉ có chưa cho đội bóng mang đến tốt tấn công cơ hội trái lại làm cho đối phương lợi dụng một lần phản tích đánh vào một bóng dẫn đến đội bóng lạc hậu đang nghe bà Go lời nói sau Nỗ lực điều chỉnh hắn đã dần dần bắt đầu khôi phục trước đây cảm giác tầm nhìn đã trải rộng AC Milan toàn bộ hàng hậu vệ chỉ có điều Milan đội hàng hậu vệ tạm thời vẫn không có lộ ra kẽ hở mà thôi có điều làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 32 thời điểm bờ bờrẹì si A đội vẫn là thu được một lần cơ hội tốt bà cô ở ngoài vùng cấm bên trái cầm bóng đối mặt đồ thể gắtủô hắn liên tiếp lay động để gạ ủ sổ có chút không biết làm sao đang bị bạ gỗ thoảng qua sau g tủ sổ không thể làm gì khác hơn là phóng tới g có điềuặủ số biếtạ g nhưng là hôm nay nhân vật chính liền hắn cũng không có giới chúng chân mà là dùng tay đẩy lênạ gỗ đương nhiên Gạt tụ sổ vẫn không thể nào chạy trốn thẻ vàng trừng phạt, hơn nữa cho Bở Dẹt xỉ A đội một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt cơ hội. Được rồi, Bở Dẹt Sỉ A đội thu được một cái vùng cấm bên trái vị trí rất tốt đá phạt cơ hội, đây chính là bạ gộ tầm bắn, đây là bạ gỗ ghi bàn, cơ hội của ta. Trên khán đài bạ gỗ mê môn cũng kích động lên, bọn họ đối với bạ gộ cực pháp nhưng là có đầy đủ tự tin. Có điều làm bạ gỗ dọn xong bóng, lùi lại mấy bước sau khi, trên khán đài đều yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ không muốn quấy nhiễu bạ gỗ đá phạt đô trọng tài tiếng còi vang lên, bạ gỗ bắt đầu chạy lấy đà. Ngựa của hắn vĩ bịn theo lay động bốn cuối cùng chân phải của hắn mạnh mẽ đánh ở quả bóng dưới đáy. Quả bóng hầu như là trải qua chính xác tính toán giống như vậy, vừa vận lực qua nhảy lên bức từ người, bay thẳng khung thành bên trái. Vio gì tuy rằng làm ra cứu thua, thế nhưng hiển nhiên cái này quả bóng đã không ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng vòng qua hai tay của hắn, mang theo đường vòng cung bắt đầu tụi xuống. Bang. Làm hết thảy bạ gỗ mê môn đều chuẩn bị hoan hô thời điểm nhưng chuyển đến một tiếng vang dọn. Cái này bóng đánh trúng cột dọc. Từ ba trên khán đài bao quát Milan fan bóng đá ở bên trong đều đang vì bạ gỗ cái này bóng mà thở dài. Thực sự là hắn đáng tiếc, bạ gồ khoảng cách ghi bàn cũng chỉ có mấy cm mà thôi, liền đối với mấy cổ động viên đều đang vì hắn thở dài đây. Đúng đấy, có điều còn có thời gian, nhất định còn có thể có cơ hội. Bạ gồ chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một cái, dưới cái nhìn của hắn, vẫn là câu nói kia, có vào hay không bóng do mệnh trời. Có điều này chân sút gol tựa hồ mang theo bỡ dẹ si a đội thế tiền công. Khoảng cách bạ gồ cái kia chân đá phạt vẹn vẹn quá 3 phút, Mộ Na liền chế tạo hắn cá nhân bản cuộc tranh tài lần thứ nhất hiếp. Kéo đến cánh phải bạ gồ cùng trong lúc đó đánh ra một lần phối hợp, Mạc Trì ẩn nỉ cầm bóng sau giả bộ đột phá, Hồ thoản qua mạ đi nhị trọng tâm sau, trực tiếp đem bóng gõ hướng về phía trung lộ. Bởi gạt tủ số bị bạ gồ kéo đến cánh phải, mà Perlo lại chưa kịp về phòng thủ, trung lộ Mồ Nạ đang đứng ở không người trông coi trận thái. Mồ Nạ thông dòng chân trái dừng lại, chân phải một chuyến, điều chỉnh tốt sau trực tiếp đại lực sút gol. Sút gol. Bóng vào. Đẹp đẽ. Mồ Nạ một tức góc độ cực kỳ xảo quyệt xa bắn nổ AC Milan cũng thành, trợ giúp bờ rẻ xỉ à đội San bằng tỷ số. Xem ra Mônạ là không lên tiếng gì thôi, một tiếng lên làm kinh người a. Đúng đấy, hoặc là liền không biểu hiện gì, muốn biểu hiện liền trực tiếp là ghi bàn a. Ghi bàn mồ nạ dùng sức dơ dơ quả đấm của chính mình, phát hiện lại phía trước hơn nửa canh giờ phiền muộn. Sau đó cũng không quên cùng bà gỗ tới một người ôm nhiệt tình. Đúng, liền làm như thế, nên làm sao đá liền làm sao đá Bà gộ vỗ vỗ mồ nạ lưng nói rằng. Mồ nạ gật gật đầu, không nói gì. Có điều hắn nhìn bà gộ, vẫn là không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, ta nhất định sẽ vì người kiến tạo. Liên như vậy, ở thi đấu sắp tiến hành đến hiệp một cuối cùng 10 phút thời điểm, hai đội bóng trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Vừa san bằng điểm số bờ rẹ si A đội sĩ khí đại trấn, liên tục phát động mấy lần không sai tấn công, thế nhưng đều không có đối với AC Milan khung thành tạo thành là về thực chất uy hiếp. Chỉ có ở phút thứ 38 thời điểm, bờ rẹ si A đội một lần tấn công hầu như công phá Milan đội không thành. Mỗ nạ ở vòng ngoài cấm địa dương đông kích tây một lần chuyển bóng xé ra AC Milan hàng phòng thủ. Có điều hầu như thu được đối mặt khung thành cơ hội Tony, nhưng ngoài dự đoán mọi người đem bóng bắn lên trời, bỏ mất lần này vượt lại cơ hội. AC Milan thế tiến công cũng không có yếu bớt, ở cả cả đột phá cùng điều động dưới cũng thu được mấy lần cơ hội tốt. Cả cả chọn trái chọn phải hoạt động, không có môn nào đối với hắn hạn chế, hắn quả thực lại như vào chỗ không người. Phút thứ 42, cả cả liền đột phá bờ rẹ xỉ a đội cánh phải toàn bộ hàng phòng thủ đã giết tới tiểu ở ngoài vùng cấm hắn nhưng chơi tính nổi lên, không có lựa chọn sút gol, mà là đem bóng xoa về phía sau của dọc, muốn cho sập chẹn cổ làm bóng, có điều lại bị vị trí rất tốt bạ dạ lì cho đỉnh ra đường bên ngang, để lần này rất tốt cơ hội bị lãng phí. Hiệp một thi đấu tiến hành đến thời khắc cuối cùng, giữa lúc hiện trường cổ động viên đều cho rằng hiệp 1 thi đấu liền muốn ở hai bên không ngừng mà lãng phí cơ hội bên trong lấy thế hòa phần kết thời điểm, AC Milan khởi sướng một lần cuối cùng tấn công. Ashe Milan trải qua mấy lần chính xác chuyển ngắn thẩm tấu đến trước sân, cánh phải Capper thầm liền cắm vào tới. Tötlo con mắt nhìn quét vùng cấm, dưới chân nhưng đem bóng phân đến cặp dưới chân. Cặp ở vùng cấm góc trên đến bóng, chân phải đầu tiên là đem bóng đi phía trái chết một nhóm, sau đó đột nhiên hướng về phải một chuyến giết vào vùng cấm. Đột nhiên đạp một bước liền trực tiếp rút chân đánh sút góc xa. bị ạ thì đối mặt ông chủ cũ biểu hiện đặc biệt ra sức, hắn bay người một cái đổ người liền đem cặp sút gol cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà tựa hồ nhất định áp bị ạ thì tích cực không chiếm được kết quả tốt, hắn làm ra lần này độ khó cực cao cứu thua, thế nhưng bị hắn đập ra quả bóng nhưng vừa vặn rơi vào sập chẹn cổ dưới chân. Sút rồi, bóng vào. Sập chẹn cổ, Úc cỡ Juaina đầu đạn hạt nhân. Hắn là sẽ không lãng phí loại này đưa tới cửa cơ hội, hắn muốn làm chỉ là ung dung đem bóng đẩy mạnh cái hở, hắn đệ 24 cái giải đấu ghi bàn liền bỏ vào trong túi. Tuy rằng chỉ là một cái phi thường không có khó khăn ghi bàn, thế nhưng sập cổ vẫn là hưng phấn múa, múa đây chính là sát thủ. Bọn họ cũng không để ý là làm sao ghi bàn chỉ cần có thể đem quả bóng đưa vào đối phương khung thành, bọn họ liền hoàn thành sứ mạng của chính mình. Liên như vậy, ở hiệp một thời khắc cuối cùng, sân nhà tác chiến AC Milan lần thứ hai vượt qua điểm số. Mona cùng hắn các đồng đội dù có nhiều hơn nữa phiên muộn, cũng chỉ có thể chờ đợi đến hiệp 2 đang phát tiết. Giữa sân nghỉ ngơi lúc bờ rẹ si a đội bên trong phòng thay đồ bầu không khí rất là nặng nghề. Tuy rằng cuộc tranh tài này thắng bại đã không quan hệ giải đấu đại cục, thế nhưng làm bạ gỗ giải đấu cáo biệt thi đấu, vừa không có thể làm cho bạ gỗ ghi bàn, lại lạc hậu với đối thủ, chuyện này thực sự là khiến người ta không cao hứng nổi a. Mộ tuy rằng đánh vào một cái đặc sắc ghi bàn, nhưng cũng ngồi ở chỗ đó mặc không lên tiếng, hắn cùng cái khác các đồng đội như thế, đều không muốn dùng một hồi thất bại đến tống biệt bà gỗ Seji cuộc đời. Bà gỗ tự nhiên là đem hết thể đều thu ở trong mắt, trước đây vì có thể bồi dưỡng Mộ hắn đã rất ít ở bên trong phòng thay đồ phát biểu ngôn luận, thế nhưng làm ngày hôm nay nhân vật chính, hắn biết mình là không nói lời nào không xong rồi. Đại gia này đều là đang làm gì? Chúng ta nhưng là sau 4 ngày liền muốn đạp thượng liên minh chén trận chung kết đội bóng, lẽ nào các ngươi liền chuẩn bị dùng như vậy trạng thái đi nên đón trận đó trọng yếu thi đấu? Bà gỗ nhìn lướt qua các đồng đội, chết nói Thấy đại gia vùi đầu đến càng thấp hơn, bà gỗ lại tiếp tục nói, "Ta biết các người muốn cái gì. Không sai, đây là ta cuối cùng một trận giải đấu. Thế nhưng này không phải các ngươi phát huy không tốt lý do. Các người nên đối với mình chịu trách nhiệm, nên khỏe mạnh điều chỉnh tốt trạng thái, đi nên đón trận đó quán quân tranh đoạt chiến. Chỉ cần chúng ta sau 4 ngày có thể nâng lên cúp quán quân, leo lên châu Âu đỉnh, như vậy thua trận trận này không quá quan trọng thi đấu, ta có vào hay không bóng lại coi là gì chứ?" Bà gỗ lấy ra UEFA cúp khích lệ đại gia. Quả nhiên, khi nghe đến Bago lời nói sau, hắn các đồng đội cũng dần dần ngẩng đầu lên, trong mắt cũng có hào quang. Vì lẽ đó, chúng ta liền coi hiệp 2 là làm sau 4 ngày trận chung kết đến đá đi. Nếu như có thể bắt AC Milan, như vậy đối mặt Valencia đội thời điểm, mọi người chúng ta có phải là gặp càng có lòng tin đây. Bà cô nói tới chỗ này liền ngừng lại, hắn biết đón lấy liền cần dựa vào đại gia chính mình đi suy nghĩ. Hừ, coi hiệp 2 là làm UEFA cuộc trận chung kết đến đá. Mồ nạ tự đủ, nhưng không nghĩ bị các đồng đội xem là một câu khẩu hiệu. Coi hiệp 2 là làm UEFA cuộc trận chung kết đến đá. Đại gia cùng hô lên. Mạ Tốn Nghị ở một bên không nói gì, chỉ là một mặt ý cười. Có như thế một già một trẻ hai cái đội trưởng tại đây một sướng một họa, hắn vẫn đúng là ung dung a chỉ có điều loại này ung dung thắng ngày chẳng mấy chốc sẽ đến cùng đi. Lão Mã ở trong lòng thờ dài nói. Chương 225. cáo biệt San Si rô rẹ đồ đồ. Chương 225. cáo biệt San Si rô rẹ đồ đồ. Được rồi, hoàn nên các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu tiếp tục cùng chúng ta đồng thời quan sát AC Milan cùng Bờ Rẹ Si a đội hiệp 2 trận đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong sân nhà tác chiến AC Milan rựa vào sập chẹn cổ thời khắc cuối cùng ghi bàn tạm thời lấy 21 dẫn trước Bờ Rẹ Si đội. Làm cuộc tranh tài này nhân vật chính Bạc gỗ hiệp 1 đã từng có một lần đá phạt đánh trúng cột dọc, thế nhưng không có đạt được ghi bản, để chúng ta đồng thời chờ mong hắn hiệp 2 biểu diễn đi. Trải qua giữa sân điều chỉnh, bà gỗ làm tư tưởng công tác rõ ràng đưa đến hiệu quả, bọn trẻ C A đội các cầu thủ đều so với hiệp 1 đánh cho càng thêm tích cực chủ động. Hiệp 2 mạ tổn ỷ dùng Gadiola thay đổi tạt tậy, cũng làm cho cái này lao tướng hưởng thụ một hồi hắn cuối cùng một trận C A, mặc kệ cái này mùa giải sau khi kết thúc hắn lùi không giải nghệ, cũng đã không thích hợp lại tiếp tục ở lại cường độ cao C A rồ thì lại thế rơi xuống mạ y, trên sân lại biến thành tây Giáng sinh trận hình. Gadiola lên sân khấu sau chia sẻ nổi lên mô nạ tổ chức tác dụng, hơn nữa Bago cùng Zola là hai cái thỉnh thoảng lùi lại tiền đạo ảo, lập tức để bờ rẹ si a đội trước sân tấn công thủ đoạn phong phú rất nhiều. Mấy cái lao tướng không chế tiết tấu năng lực đều là nhất lưu, dần dần đang cùng AC Milan cái kia có thể nói xa hoa bên trong hậu trường đối kháng bên trong chiếm cứ thượng phong. Phút thứ 50, Gadiola xếp sau suy vào, tiếp mổ nạ phân bóng, trực tiếp đại lực xuất xa, sát cột dọc thoáng liệt ra. Sau 3 phút, quay đầu trở lại bờ rẹ si a đội lại đạt được một lần cơ hội tốt. Mổ nạ kéo đến vùng cấm phía bên phải, đem bóng chuyển cho lùi lại Bago, tiếp theo sau đó suy vào. Bạc gỗ không có dừng bóng, trực tiếp về làm, thế nhưng quả bóng không có ép được, vì lẽ đó chuyển ra chính là một cái giữa bóng cao đối mặt cái này cũng không phải rất thoải mái chuyền bóng, Môn Na cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp nhảy lên đến, lăng không một cước bắn ra. Này chân suốt gôn độ khó rất lớn, thế nhưng Môn Na nhưng vẫn là rút chúng vị trí, quả bóng nhanh chóng hướng về AC Milan không thành bay đi. Bóng vào. Môn Na, lại là Môn Na. Hắn tiếp bà gỗ kiến tạo một cước bay lên không đánh bắn lập cú đút, cũng trợ giúp bờ rẻ C đội bằng tỷ số. Ở thi đấu tiến hành đến 53 điểm trung thời điểm, Môn đem điểm số ban thành 22 bình. Có điều Môn Na hiển nhiên không vừa lòng kết quả này, bà gỗ đều vì hắn kiến tạo, hắn làm sao có thể không báo lại bạ gỗ một cái đây. Liên Môn Na chỉ là cùng bạ gỗ vỗ vô, vô tay, sau đó liền chạy vào khung thành, ôm lấy quả bóng, trong chiều vòng chạy đi. Hay là vì bảo vệ vài tên câu lạc bộ trong đội cầu thủ quốc gia, lại hay là vì cho mấy cái lao tướng cơ hội biểu hiện ở Môn Na ghi bàn sau. Ancelotti một hơi thay đổi Tello cùng gạt tủ sổ, đội kỳ nghỉ mùa đông thuê thu hồi bố dọc trẻ cùng một tấm Milan fan bóng đá cùng với thế giới fan bóng đá đều lâu không gặp khuôn mặt rễ đồ đồ. Từ ngoại hình trên xem 35 tuổi Rêdôdô đổ đổ đã không phải năm đó cái kia tóc dài phiêu phiêu Tuấn Lãng Vương tử, 2 năm thương bệnh làm hắn hơi hơi phát tướng, thế nhưng đại gia tí tưởng, người mặc số 5 áo đấu trở lại sân bóng dễ đổ Rêdôdô nhất định vẫn là cái kia tao nhã Argentina Vương tử. Dễ Rêdôdô lên sân khấu, được hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hồ, như vậy thanh thế so với bạ gỗ tựa hổ cũng không kém. Các đồng đội tựa hồ cũng rất chăm sóc Rêdôdô, vừa mới lên sân, hắn liền thu được nhiều lần sút bóng cơ hội. Bắt được quả bóng Rêdôdô hướng về đại gia chứng minh, hắn ý thức, hắn suất sắc kỹ thuật, vẫn là quá khứ cái kia Rêdôdô, một cái đẹp đẽ gót chân làm bóng đem bóng khái cho bố dọc trẻ sau San siro trên khán đài vang lên một mảnh tiếng vô tay mô nạ đối với mới về chàng dễ đổ độ là vừa xa lạ lại quen thuộc nói xa lạ là bởi vì bọn họ cùng ở một cái giải đấu nhưng chưa từng có giao thủ bộ nạ thậm chí đều chưa từng nhìn thấy dễ độ lên sân khấu đá bóng mà nói quen thuộc mỗi nạ đối với cái này cùng mình cùng một vị trí đã từng thế giới tốt nhất tự nhiên là có hiểu biết hắn đã từng không chỉ một lần quan sát dễ đổ độ video hướng hắn học tập vì lẽ đó mô nạ cũng khó tránh khỏi chịu đến dễ đô độ ảnh hưởng giống nhau hắn cáiương ẩn đầuẫ ngực phiêu giật ra bóng còn ỉ khoảng thần laút tác phẩm của thần đột phá cùng với rộng rãi tầm nhìn cùng chuẩn sách cho bóng kết quả là cứ việc mô nạ quốc tịch là Argentina tử địch mở ra mà rất nhiều người cũng biết đung ga mới là mô nạ ân sư thế nhưng vẫn có không ít người sẽ đem mô nạ cùng dễ đồ đồ đánh đồng với nhau thậm chí có người nói mô nạ là dễ đổ đầu người nối nghiệp môạ đối với danh hiệu này cũng không đồng ý thế nhưng hắn cũng sẽ không đi phản bác Tuy rằng hắn rất tôn kính dễ đồ độ như vậy thì bối, thế nhưng hắn xem thường với làm bất luận người nào người đối nghiệp hắn không muốn làm 22 thế hắn chỉ cần làm mô nạ một đời rất nhanh hai người liền nên đón lần thứ nhất trực tiếp mặt đối mặt cơ hội đô nhận được gì đọc chuy bóng trở lại một hiệp mô nạ liền phong tới dễ độ đồ, đồ nhìn như tùy ý chuyến bóng chậm ãi đi tới thế nhưng quả bóng lại như dính ở dưới chân hắn như thế một điểm các đoạn cơ hội đều không có cho món nạ lưu lại đột nhiên dễ độ đồ, đồ thân thể hướng về phải một cái lay động kỳ thực đem bóng chuyến hướng về phía bên trái mô nạ phản ứng rất nhanh lập tức hướng về phải một bên di động chuẩn bị đi cắt bóng dễ độ đồ, đồ chân phải lại một lần nữa đá hướng về bóng tựa hồ là chuẩn bị ra tốc mạnh mẽ và phá mô nạ sao lại để hắn thực hiện được đột nhiên đạt một bước muốn đi chuẩn bị Nào có biết dễ đổ đồ chỉ là một cái giả động tác, chỉ thấy hắn chân phải nhẹ nhàng từ quả bóng trên lướt qua, sau đó đem trọng tâm chuyển đến trên chân phải, chân trái gót chân dùng sức đạp về, bóng liền nghe lời tiến vào vùng cấm. Một cái đẹp đẽ gót chân cho khe. Thế nhưng tựa hồ liền hắn đội hữu đều bị cái này giả động tác lừa dối, vì lẽ đó sâm chèn cổ khởi động rõ ràng chấm một bước, bị tấn công áp bì ạ tỷ giành trước ôm đi quả bóng. Dễ đổ đồ thực sự là bảo đao chưa lâu a. Hắn gót chân vẫn như cũ có thể chơi ra hoa lệ ma thuật. Đúng đấy, đáng tiếc như vậy sân vận động nghệ thuật ra chẳng mấy chốc sẽ rời xa thế giới giới bóng đá trung tâm. Tựa hồ chính là tăng cường trên sân bóng nghệ thuật bầu không khí, hay hoặc là là muốn cho trận này trận bóng trở thành một chàng lao tướng tụ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, Ancelotti lại dùng Rui Costa thay đổi cả cả. Cả cả mang theo một tia phiền muộn xuống sân, hắn hôm nay mặc dù cống hiến mấy lần rất có uy hiếp kiến tạo, thế nhưng là không có thể thu được đến ghi bàn, mà đối thủ của hắn mồ nạ nhưng là lập cú đút, dưới cái nhìn của hắn, chính mình tựa hồ đang hai người trong quyết đấu thất bại. Ancelotti ăn an nút cái này tuổi trẻ ai tướng, sau đó liền đưa ánh mắt tìm đến phía giữa trường. Như vậy, lâu năm nghệ thuật gia, tụ hội không phải là thường thường có thể nhìn thấy. Thừa dịp Rui mới vừa lên trạng thời khắc, vợ dẹt si a đội phát động một lần tấn công. Mộ Na cùng Guardiola hai người liên tục làm hai lần hai quá một sau khi đi tới trước sân. Guardiola ở ngoài vùng cấm cầm bóng, Mộ Na đột nhiên hướng về bên trong vùng cấm cắm xuống hấp dẫn lan đội phòng thủ. Thế nhưng Guardiola nhưng ngoài dự đoán mọi người đem bóng phân đến vùng cấm bên trái. Dỗ Lạc xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhấp chân muốn bắn, mà đến nghỉ cùng cổ cũ tạ đều rũa ra chân của mình chuẩn bị giam giữ hắn sút chân trái lại đột nhiên hóa đánh vì xoa, đem bóng đâm tới sau điểm. Nơi đó là xuyên vào Bago. Bạc gỗ đối mặt cái này bóng hiển nhiên có chút chuẩn bị không đủ, chỉ có thể tại chối nhảy lấy đà vội vàng đánh đầu cận thành. Bóng sức mạnh cũng không lớn, bị trạm vị rất tốt vì FiOzii vững vàng tiếp trụ. Xem ra hôm nay bợ rẹ sĩ a đội các cầu thủ đều muốn vì là bạc gỗ làm bóng A, rốt lạ vừa nãy như vậy cơ hội tốt đều không có sút gol. Đúng đấy, dù sao ai cũng muốn cho bạc gỗ trận này giải đấu cáo biệt thi đấu hoàn mỹ một điểm. Hai cái bình luận viên nói chuyện thời khác, vì FiOzii đã tay ném bóng phát động tấn công nhanh. Hắn đem bóng vứt cho phía bên phải xuyên vào cặp. Cặp dẫn theo hai bước sau khi đem bóng gõ trở về trung lộ. Bố Dọc Triệt không có cầm bóng trực tiếp chuyển cho phía trước Zé Đồ Đồ. Zé Đồ Đồ cái kia tao nhã dẫn bóng xuất hiện lần nữa ở sân San Siro trên. Có điều đang hấp dẫn Áp tỷ ạ phòng thủ sau, hắn không có lại tiếp tục biểu diễn hắn đột phá, mà là đem bóng kín đáo đưa cho phía trước Rui Costa đối mặt bờ rẹ xì a đội chống giống vòng ngoài cấm địa, Rui Costa ung dung mấy cái giả động tác liền lắc bỏ không chặn, trực tiếp sút sệ. Bóng sức mạnh tuy rằng không lớn, thế nhưng góc độ rất xả quyệt, hơn nữa Áp cũng bị chính mình đội ngăn cản mắt, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng trui vào khung thành dưới góc trái. Bóng vào. Vừa mới lên sân lần thứ nhất xúc bóng liền hoàn thành rồi đi bạn. Cái này Bồ Đào Nha Hoàng Kim một đời nhân vật đại biểu ở có hạn thời gian trong thể hiện rồi thực lực của hắn, hướng về đại gia chứng minh hắn vẫn không có lao Ghi bản sau Rui Costa đứng ở tại chỗ, Dơ lên hai tay, hắn các đồng đội rất nhanh sẽ húc xuống lại. Tomasson càng là từng thanh hắn nhấc lên, để hắn càng hưởng thụ tốt sân nhà fan bóng đá quỷ bái Vì là Rui Costa kiến tạo dễ đổ đồ cũng nỗ lực gia nhập vào chúc mừng trong đám người đến, thế nhưng là không có được các đồng đội quá nhiều hưởng. Đến Milan 4 năm, hắn vẫn luôn ở cùng thương bệnh làm đấu tranh, căn bản không có cơ hội hòa vào đội bóng này. Liên như vậy Hai vị nghệ thuật ra một lần phối hợp giúp AC Milan lần thứ 2 vượt qua điểm số, 32. Chương 226. CJA truyền kỳ cáo biệt. Chương 226. CJA truyền kỳ cáo biệt. Thời gian sau này bên trong, hai đội giữa sân đồng dạng có năng lực đủ khống chế bóng đại sư, cũng có năng lực liệu có thể cấp cơ binh, rất nhanh liền rơi vào sốt ruột trạng thái. Phút thứ 70, Zedoodo tìm được hắn bản cuộc tranh tài lần thứ nhất suốt gol cơ hội đối mặt Dạ tỷ A nhìn chăm chú phòng thủ, Zedoodo cặp chân dài kia chơi ra liên tiếp hoa cả mắt tác, thành công thoảng qua Dạ tỷ điều chỉnh tốt bước 25m có hơn trực tiếp một cú xa. Này bóng chất lượng rất cao, mang theo mảnh liệt ở ngoài toàn liền hướng không thành hưu phía trên bay đi. Nhưng mà đối mặt ông chủ cũ Ạp Bỉ Ạ Tỷ sự chú ý đều là như vậy tập trung, tuy rằng trước làm ra mấy lần xuất sắc cứu thua hắn vẫn không thể nào cứu lại đội bóng, thế nhưng lần này hắn nhưng là chân thực đem dễ đỗ đồ này chân sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trên khán đài truyền đến một trận thở dài, lại như đại gia hy vọng bạ gỗ ghi bàn như thế, rất nhiều người cũng hy vọng dễ đỗ đồ có thể ở hắn San Si Zhou cuối cùng một trận diễn xuất bên trong ghi bàn. Hay, này chân sút gol thật đáng tiếc Chỉ có thể nói là dễ đỗ đồ bắn đẽ, Ạp Bỉ đến càng xinh đẹp hơn a. Đúng đấy đấu còn có 20 phút không biết bạn gộ cũng dễ đổ đổ hai người có thể hay không nắm lấy có hạn thời gian đạt được một cái ghi bàn đây lại như bình luận viên nói như vậy vợ rẻ xỉ ạ toàn đội trên giới hiện tại đều đang vìạ gộ ghi bản mà nỗ đây. đâyiền ngay cả đồng dạng là cuối cùng một trận Agadiola cũng ở toàn tâm toàn ý vì là bạ gộ là bóng bà gộ vào lúc này cũng không tốt nói cái gì nữa nếu như cự tuyệt nữa lời nói liền có vẻ lập dị nói hắn không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong ghi bàn vậy tuyệt đối là giả nhưng mà mi lan đội hàng phòng thủ đặc biệt là mã đi nghỉ tuổi không rõ phong tình Bọn họ phòng thủ vẫn cứ là cẩn thận tỉ mỉ. Mới về trang bố dọc trẻ tựa hồ cũng muốn tóm lấy có hạn lên sân khấu cơ hội biểu hiện một chút, vì lẽ đó gắt gao dính ở bà gỗ bên người. Liên mỗ nạ cùng hắn các đồng đội rất khó đem bóng an toàn đưa đến bà gỗ dưới chân, coi như đưa tới, bà gỗ cũng sẽ xử lý không tốt. Trận địa chiến là rất khó xé ra mi lan đội hàng phòng thủ, chỉ có thể hy vọng phản kích. Thời gian vội vã trôi qua, khoảng cách bà gỗ giải đấu cáo biệt thi đấu chào cảm ơn đã càng ngày càng gần, có thể hay không có một cái hoàn mỹ đi liền muốn xem cuối cùng mấy phút. Phút thứ 81, bà Bago ở cánh phải vùng cấm trước đến bóng, hắn quyết định không còn như vậy hao tổn nữa, vì lẽ đó hắn lựa chọn thử nghiệm đột phá đột nhiên một cái xoay người để bố dọc chĩa không kịp phản ứng, Bago đã chính diện đối mặt không thành. Trong tâm hướng về có một cái lay động, dưới chân nhưng chuyến hướng về phía bên trái, Bago dùng hắn cái kia vẫn như cũ linh hoạt thân thủ treo chọc quấn quýt lấy hắn bố dọc chĩa, giết vào vùng cấm. Nesta xem thời cơ lập tức bù tới, đồng thời phi thường hợp lý dùng chính mình cường thân thể đụng phải Bago một hồi. Nhưng màn này dạng một hợp lý song tới nhưng khiến thể năng đã xảy ra vấn đề Bago không chịu nổi, hắn trọng tâm bất ổn. Dưới chân chuyến choáng liền ngã chổng vó ở bên trong vùng cấm. Đô trọng tài lập tức thổi lên tiếng còi, hắn đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Chỉ cần AC Milan có bất kỳ phạm quy hiểm nghi hắn sẽ thổi còi. Nay cũng không phải còi đen, nói chuẩn xác hẳn là ân tình thiếu, cho dù là chiếc còi vàng cô Lina đến, đến rồi, hắn cũng sẽ như vậy rồi. Nhìn trọng tài chỉ về 12 em ở nơi động tác, hiện trường các cổ động viên đều sôi bật lên, bọn họ biết rất nhanh chính mình thần tượng liền có cơ hội đánh vào khả năng là chính mình ở Serie cái cuối cùng đi bán. Penalty! Penalty! Lúc này trọng tài dạn nổ cả dụ vì là bạ gỗ đưa lên một món lễ lớn. Baggio cơ hội rốt cục đến rồi. Liền ngay cả Nesta cũng chỉ là làm cái vẻ mặt vô tội sau sẽ không có phản bắt nữa, ở thường quy tình huống loại này hắn là gặp tận hết sức lực phòng thủ bà Baggio, thế nhưng loại này pháp ở ngoài khai ân tình huống, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi tích cực. Dù sao ở Italy trong giới bóng đá vẫn đúng là không mấy cái cầu thủ sẽ cùng bọn họ tấm gương Baggio không qua được. Nhưng mà gian nan từ trên cỏ bò lên Baggio nhưng lại lần nữa làm ra hành động khi người, hắn đi tới trọng tài trước mặt nói rằng, Nesta không có phạm quy, vừa nãy là chính ta trọng tâm bất ổn ngã chồng vó, này không phải cái penalty. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Dạ nổ Cạ Dụ một mặt kinh ngạc nhìn Bago, tự hồ là đang xác định chính mình có nghe lầm hay không. Này thật sự không phải cái penalty. Bà Bago trong mắt mang theo chân thành, thẳng thắn điều này làm cho Dạ Nộ Cạ Dụ một mặt lúng túng, tự mình con còi đèn tên đưa lên một cái penalty đại lễ, lại bị Bago từ chối. Hắn thật không biết nên thổi phồng bà Bago đạo đức tốt hay là nên mang hắn cổ hủ đương nhiên đây chỉ là hắn nhất thời tức giận ý nghĩ, hắn biết đây là bà Bago nhất quán cao thượng phẩm chất hành thú nhỏ, liền hắn chỉ có thể dựa theo Bago lời giải thích thay đổi phán phạt. Chơi ạ. Trọng tài lại thay đổi phán phạt. Xem tình huống thật giống là gộ từ chối lần này penalty. Thật là một ngoài dự đoán mọi người kết cục. Thi đấu chỉ còn dư lại 10 phút không tới, Bago liền thật sự không muốn vào bóng sao? Trên khán đài các cổ động viên cũng chấn kinh rồi, thế nhưng không biết là ai đi đầu, trên khán đài từ từ vang lên chỉnh tệ tiếng vỗ tay. Có rất nhiều Bago mê đều là ở một bên vỗ tay một bên rơi lệ, bọn họ ở khen ngợi gộ trước sau như một cao thượng, cũng đang vì gộ bỏ mất cái này đánh vào nghề nghiệp cuộc đời cái cuối cùng ghi bản cơ hội mà khổ sở. Thậm chí liền ngay cả Milan một ít các cầu thủ đều đang vì Bago hành động này mà vỗ tay, đây mới thực sự là công bằng thi đua tinh thần. Bạc gỗ từ bỏ lần này ghi bản cơ hội, nhưng thắng được các cổ động viên cùng các đối thủ càng thêm cao thượng kinh ngý, hay là đây mới là hắn muốn hoàn mỹ kết cục đi. Tự hồ là không muốn để cho bà gộ đi được không có bất kỳ tia chớp chỗ, bình luận viên cường điệu cường điệu bà gộ sủng phẩm chất cao. Thế nhưng những này làm sao cần hắn cường điệu đây? Bà gộ cao thượng từ lâu hòa vào Bạc gỗ mê môn trong lòng, bọn họ là sẽ không quên. Nhưng mà trời cao là sẽ không để cho như vậy một tên vĩ đại đồng thời ủng có như thế sủng phẩm chất cao cầu thủ liền như thế cáo biệt hắn CEJ cuộc đời. Phút thứ 86, Si độc ở trước sân xuất xa bị Bạc dạ lỷ chặn ra. Áp tỉ ở ngoài vùng cấm nhận được bóng sau trực tiếp chuyển dài chuyển xa đến trước sân ở lại trước sân Mộ Na đảm nhiệm Tony nhân vật, hắn ở vùng cấm trước y ở cổ Stacuta, chuẩn bị tranh đỉnh. Nhìn lướt qua từ hắn bên trái xuyên vào Bago, Mộ Na thỏa đáng chỗ tốt đem bóng bãi vượt qua. Bago đón đến bóng, liền muốn bổ ly. Bố Dọc Triệu Dũng cảm giam giữ đi tới, thế nhưng tưởng tượng đau đớn nhưng không có truyền đến. Bà Bago đẹp đẹp tân bóng qua người, chọn quá bố Dọc chia đầu, không đợi quả bóng rơi xuống đất trực tiếp đánh bắn. Bóng vào. Bago. Bago rốt cục ở hắn cuối cùng một trận giải đấu thời khắc cuối cùng đi bàn. Vang ba trên khán đài bất kể là Milan vẫn là đến từ những nơi khác các cổ động viên đều bạo phát nhiệt liệt tiếng gieo họ bởi vì bọn họ ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy bà gỗ ở cuối cùng một trận giải đấu bên trong ghi bàn hơn nữa còn là như thế đặc sắc một hạt ghi bàn ngay ở bà gỗ bên người môạ đột nhiên vào tới một cái ôm lấy bà gô đem hắn lên thật cao để hắn hưởng thụ ở sân San si trên cao nhất g ngộ bà gô. bà gô. bà, gô. bà gô. hiện trường các cổ động viên hào không theo kiệt tiếng gieo họ của bọn họ bởi vì bọn họ sau đó có thể cũng không có cơ hội nữa ở cga trên sàn thi đấu làm như vậy Giờ khắc này, gộ trên mặt vẫn như cũng là nhàn nhạt mỉm cười, có điều hốc mắt của hắn đã ướt át, hắn nỗ lực khống chế không cho chúng nó rơi xuống đối phương cầu thủ, cũng đem ánh mắt đều tập trung ở gộ trên người, cái này có thể là bọn họ một lần cuối cùng ở trên sân bóng cùng gộ giao thủ, đây tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính đối thủ đúng. gộ là đáng giá tôn kính, hắn từ chối bất kỳ bố thí, hắn chỉ đồng ý dùng thực lực của chính mình nói chuyện. Trận này chúc mừng kéo dài thật mấy phút mới kết thúc, không có ai đi quấy rối. Lần thứ 2 phát bóng sau khi, thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 88, bên sân vẫn đệ đã ở làm nóng người, điều này cũng cho đại gia một cái chỉ. Vậy thì là bà Gỗ sắp sớm xuống sân tiếp thu các cổ động viên hoan hô. Mộ Na cũng biết những này, hắn ở trước sân liên tục đột phá hai cái cầu thủ hậu vệ sau, đem bóng kín đáo đưa cho vùng cấm trước bà Gỗ, khi vọng lại cho hắn kiến tạo một lần. Bạc Gỗ nhấc chân làm một cái sút gôn giả động tác, trên thực tế thì lại đem bóng trọn vào vùng cấm, bởi vì hắn đã thấy xuyên vào Tony. Đáng tiếp Tony đánh đầu thoáng cao hơn sà ngang, bỏ mất Bạc Gỗ kiến tạo đồ bên sân trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người nhãn hiệu số 18 trên, số 10 dưới. Từ ba trên khán đài lập tức vang lên thống tiếng hô tiếng tở dài, các cổ động viên biết Bạc cục vẫn là muốn xuống sân. Mà Tony thay đổi Bạc để hắn sớm cảm thụ các cổ động viên hoan hô, cái này có thể là bạ gỗ ở CJ trên sàn thi đấu cái cuối cùng bóng người. Lúc này AC Milan các cầu thủ cũng mặc kệ có phải là ở thi đấu, bọn họ từng cái lại đây cùng bà gỗ ôm ấp, đến tống biệt cái này CJ nhân vật huyền thoại. Mộ cũng đi tới, muốn cùng bà gỗ đến cái cáo biệt. Bạ gỗ cũng chủ động hướng đi Mộ hắn bắt chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng, mang ở Mộ Na trên cánh tay. Làm rất tốt. Nói xong cái này, bà gộ cho Mộ một cái ôm ấp, liền đi hướng về phía bên sân ở cùng Bẽn để vỗ tay một sát na, bạ nước mắt rốt cục không nhịn được tuột xuống. Bạc gỗ dùng ống tay háo lao chùi hắn cái kia thấm thủy con người, không hy vọng các cổ động viên nhìn thấy nước mắt của hắn. Thế nhưng hắn không biết, hắn hành động này lại gợi ra bao nhiêu fan bóng đá nước mắt đây. Đi tới bên sân, bà gỗ dơ cánh tay lên, đem tiếng vỗ tay đưa cho chống đỡ hắn lâu như vậy các cổ động viên. Bên sân bất luận là San Siro vẫn là bờ rẹ xỉ A đội công nhân viên môn, đều ở tranh thủ cái này cơ hội cuối cùng, bọn họ vì là bà gỗ đưa lên tối chân thành chúc phúc. Bạc gỗ khởi đầu còn từng cái phối hợp những này hoặc nhận thức hoặc những kẻ không có biết, thế nhưng đến sau đó, hắn thực sự không nhịn được, đầu vọt thẳng tiến vào phòng thay đồ. Hắn muốn một người đi yên lặng một chút, một người đi phát tiết này ly biệt khổ sở. Không có nhân vật chính sân vận động, thi đấu ở tính chất tượng trưng bù giờ sau 2 phút, trọng tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Còn ở trên sân bóng các cầu thủ cũng ở từng cái cáo biệt, thì ở rổ cùng dễ đô đồ chuyện này đối với đã từng giơ đội hưu, Gadiola cùng các chuyện này đối với đã từng AS Roma bạn bè năm đây thực sự là một hồi cáo biệt thi đấu. Chương 227: Quyết chiến đêm trước. Chương 227: Quyết chiến đêm trước. Ngày đó thi đấu xong, chờ mộ nạ trở lại phòng thay đồ thời điểm, Bago đã tắm xong ở cái kia lau chùi thân thể. Cuối cùng điểm số vẫn không thay đổi chứ? Bago mang theo nụ cười nhẹ nhóm hỏi, tựa hồ đã ở cáo biệt đau sót bên trong thoát ly đi ra. Không đây, người mới vừa xuống sân sau khi, mọi người liền không làm sao đá, trọng tài cũng rất sớm đã thổi lên cái còi. Móna đang hoàng trả lời gộ vấn đề. Cũng được, tỉnh chút thể lực đi đá Valencia a đội a. Ha ha. Bago tựa hồ hy vọng thông qua câu nói này đến hỏa hoãn một hồi bầu không khí. Các đồng đội tuy rằng không có cùng bà Bago đồng thời cười, thế nhưng ít nhất cũng ít mấy phần cách xở đứng lại còn có một cuộc tranh tài muốn đến đây thấy thành công rời đi các đồng đội sự chú ý, Bago mới yên tâm, vừa nãy một thân một mình ở phòng thay đồ bên trong vì là Li Biệt mà chạy nước mắt, thương tâm, cũng bị hắn quên sạch sành xanh, hiện tại ở trong lòng hắn chỉ có ngày 20 tháng 5 UEFA cuộc trận chung kết. Tuy rằng La Liga muốn ở UEFA cuộc trận chung kết sau khi mới kết thúc, thế nhưng đã sớm thắng lợi Valencia đội đã sớm bắt đầu bảo tồn thực lực chuẩn bị trận chung kết ở Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đã đặc biệt sắp xếp để sớm ngày tiến hành thứ 2 đếm ngược vòng đấu bên trong, thay thế bổ sung xuất chiến Valencia đội lấy 12 thua cho bọn hắn từng ở UEFA cuộc vòng bán kết chiến thắng quá tầu ngầm vàng vì lạ ở đội Boni và cùng hắn các cầu thủ đối với trận này thất bại cũng không để ý, bởi vì bọn họ đã đem sự chú ý đều tập trung ở ngày 20 tháng năm Thụy Điển gọi thẻ bất. Bọn họ có hy vọng trở thành kế diều ma rít cùng Barcelona hai chi nhà giàu bên ngoài thứ ba chi giải đấu châu Âu sân bóng xong quan vương đội bóng của Tây Ban Nha, để chứng minh bọn họ cũng là một nhánh nhà giàu. Ngoại giới có rất nhiều truyền thông đều càng thêm xem trọng tân khoa La Liga quán quân Valencia đội, đặc biệt là Tây Ban Nha các truyền thông. Liền ngay cả luôn, luôn chống đỡ báo ạt báo Marca đều cho rằng Valencia đội tất không thể nghi ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể từ bọn họ diêu đội trong tay cướp đi giải đấu quá quân như vậy liền không thể bại bởi một nhánh Italy châu Âu thi đấu đến mới nhưng mà cùng với trước mấy trận thi đấu bên trong các truyền thông đều nghiêng về một phía xem trọng bờ rẹ xỉ si đội đối thủ không giống lần này chống đỡ bờ rẹ xỉ si A đội truyền thông rõ ràng có thêm rất nhiều vừa đến là bờ rẹ xỉ si A đội đã dùng liền khắc cường địch biểu hiện hướng về đại gia chứng minh thực lực của bọn họ thứ hai năm nay châu Âu thi đấu tựa hồn là ngựa ô giữa đường sông vào Uf hai đội bóng lại đều không đúng đến từ châu Âu truyền thống tứ đại giải đấu nhà giàu mà là một Monaco cùng bổ đảo nhàô Cái này cũng là khiến mọi người càng thêm xem trọng Hắc mạ gì thì đội nguyên nhân. Mô Na có thể không quan tâm những này truyền thông đưa tin, hắn chỉ biết, chỉ cần có thể thắng được thi đấu cùng cuối cùng quán quân, các truyền thông ca ngợi sẽ che ngập bầu trời bay tới, mà nếu như thua trận, cho dù trước bọn họ lại yêu quý người, lại ủng hộ người, cuối cùng cũng chỉ có thể phản chiến đối mặt. Truyền thông chính là như thế thế lực, tuy rằng còn trẻ, thế nhưng Mộ Na thông qua các vị tiền bối chỉ điểm cùng với trải nghiệm của chính mình, đã đối với những này, vua không ngay, môn hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó chúng ta Mộ Na hiện đang đối mặt truyền thông thái độ chính là, không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Với vận lao xoé mà Tony sắp xếp cũng rất phù hợp môn hạ khẩu vị, lao già tuyên bố, ở trận này trận chung kết trước, bất kỳ cầu thủ đều không được tự tiện tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Mà đội bóng cũng đem tiến hành đóng kín thức huấn luyện, mãi cho đến trận đấu bắt đầu. Bạn trai sắp nên đón nghề nghiệp cuộc đời cho tới bây giờ quan trọng nhất một cuộc tranh tài, Zắt Lệ tự nhiên là muốn tới vì là môn hạ cố lên khuyến khích. Zắt Lệ từ chối đi tuần lễ này hết thể lịch trình, chuyên tâm ở nhà buổi môn hạ. Vốn là Lệ còn muốn nhiệt liệt hưởng ứng mà yêu cầu các cầu thủ lúc trước thích hợp cấm dụng hiệu triệu, thế nhưng nàng vẫn là lần lượt trầm luân ở môn khiêu khích bên trong. Có điều Mộ Na tên biến thái kia tựa hồ không biết cái gì gọi là mệt, cho dù rặn vật một đêm, ngày thứ hai huấn luyện như thường là sinh long hỏa hổ. Để lao xoé mạ Tony không ngừng khích lệ hắn thủ quy củ. Điều này cũng làm cho Tony mọi người âm thầm tặc lưỡi, đều đang suy nghĩ Mộ nạ tiểu tử này đến cùng có phải đàn ông hay không à, trong nhà bảy như thế một cái mê người vũ vật, lại còn thật có thể làm được cấm dục. Nghĩ tới đây, bị được khích lệ bọn họ cũng quyết định bắt đầu hưởng ứng cái số này triệu, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đồng thời nỗ lực chuẩn bị chiến đấu USFA cuộc trận chung kết. Liền, ở đội bên trong từ trước đến giờ là tối nghe lời Mộ Na cũng thành chức khi đại chiến tối không tuân quy củ một cái. Mà chào phúng chính là, hắn lại còn là các đồng đội Tường Ngương, tội lỗi, tội lỗi a. Vì đầy đủ thích hưởng thủy điện gọ thẹ bật khí hậu cùng với ưu vị bóng thảm cỏ tình huống, bờ rẹ xì si a đội trước thời gian 2 ngày qua đến tòa này Thụy điện tối thành phố xinh đẹp. Có điều các cầu thủ cũng không có tâm tình đi du lãm nơi này mỹ cảnh, bọn họ đều phải ở nhà tổ chức sắp xếp trụ sở huấn luyện tiếp tục tiến hành đóng kín tức luyện. Câu lạc bộ vì cổ vũ các cầu thủ, còn chuyên môn tổ chức một cái hoạt động thời đi tới gọ thẹ chỉ có điều mấy ngày nay là không cho phép các cầu thủ cùng thê tử của bọn họ cùng phòng. Liên Tony bạn gái mặt hạ Mùa nạ bạn gái dây lệ, liền ngay cả bà gỗ cái kia ở nhà giúp chồng dạy con vợ hiền ẻn đờ Lina cũng mang theo hai cái nhì nữ đi tới gõ thẻ bật, chuẩn bị ở hiện trường quan sát trượng phu nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một trận thi đấu. Cùng bạn trai cùng trượng phu không giống, các nàng thì lại có thể an tâm du lắm một hồi gõ thẻ bật phong quang. Ngày 20 tháng 5 Thụy Điển gõ thẻ bật u vị sân bóng trên khán đài nhất định là náo nhiệt, ngoại trừ hai đội trung thực fan bóng đá cùng với một ít chuyên đến xem đám cổ động viên bà gỗ bên ngoài. Không ít thăm dò cầu thủ cùng một ít đã kết thúc giải đấu đội bóng huấn luyện viên cũng sẽ đi tới Thụy Điển, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này cuối cùng khảo sát bờ rẽ xì si A đội mồ nạ cùng với cái khác mấy cái cầu thủ trẻ cơ hội. Mặc kệ có thể hay không bắt được cúp đủ EFA, này chi bở rẽ xì si A đội e sợ đều khó mà chạy trốn bị nhà giàu chia cắt vận mệnh đồng dạng đi tới Thụy Điển chuẩn bị xem trận chiến bờ rẽ xì si A đội chủ tịch có gì ở Nghì tự nhiên cũng hiểu rõ điểm ấy, hiện tại rất nhiều cầu thủ đi ở đã không phải hắn có thể khống chế Hẳn bây giờ có thể làm chính là vì đội bóng cung cấp tối điều kiện tốt, để đội bóng bắt trận này UEFA cuộc trận chung kết, như vậy đang vì bở rẻ xỉ ả câu lạc bộ mang đến đệ nhất tòa trọng lượng cấp cúp đồng thời, cũng có thể để những các cầu thủ đó giá trị con người được nhất định tăng lên đem những này các cầu thủ bán cái giá tiền cao sau đó, cũng sẽ có càng nhiều tài chính đến trùng kiến đội bóng, đến thời điểm lại giống như năm nay mua được một ít thực lực phái hoặc là tuổi trẻ có tiềm lực các. Cầu thủ, như vậy ít nhất có thể bảo đảm đội bóng chiến tích sẽ không có quá to lớn đất lở đi. Câu lạc bộ có thể hay không chấn hưng, liền xem các ngươi. Ở đây vừa nhìn tích cực huấn luyện các đội viên, có gì ẩn ý bất đắc dĩ mi đến, khiến Mộ Na cùng hắn các đồng đội vừa căng thẳng lại chờ mong thời khắc rốt cuộc đến. Ngày 20 tháng 5 buổi tối, bọn họ đều xuất hiện ở thủy điện gõ thẻ Butler vì sân bóng phòng thay đồ phía nam bên trong. Mọi người đều ở cẩn thận tỉ mỉ tu dọn chính mình trang bị, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp trận này quyết chiến. Cẩn thận buộc chặt dây giày, Mộ Na biết giày đá bóng đối với các cầu thủ tới nói chính là chiến sĩ thương, chính là trên sân bóng vũ khí của chính mình. Kim Thiên Mông Nam sắp sửa ăn mặc bọn họ vì là các tiền đạo chuyển vận đạn thảo, An Mặc bọn họ đi ven kích đối phương không thành, ăn Mặc bọn họ từ đối phương cầu thủ dưới chân cắt bóng năm. Mạ Tôn Nghi ngày hôm nay từng nói với hắn, hắn chính là trên sân người tự do, cần muốn thời điểm tiến công liền muốn không chút do dự xuyên vào đi, cần phong thủ, hắn cũng phải tận hết sức lực chạy về đến. Có thể nói Mạ Tôn Nghĩ ngày hôm nay muốn đem giá trị của hắn toàn bộ chà được. Quá ngày hôm nay, e sợ muốn chà đều chà không tới rồi. Nhìn vẻ mặt quyết chiến đêm trước nghiêm túc vẻ mặt Mona, Mạ Tôn thở dài ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó lại quét một vòng các đội viên của hắn, mùa giải tiếp theo Còn có bao nhiêu người gặp xuất hiện lần nữa ở đội bên trong đây? Cười khổ một tiếng, thầm mắng mình không tiền đồ, đều dạy học nhiều năm như vậy, lại còn sẽ vì đội bóng bên trong tụ tán ly hợp mà sầu não, thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Lát đầu, tận lực để sắc mặt của chính mình khôi phục lại thường ngày như vậy lạnh như băng, sau đó mở miệng nói chuyện, nếu cũng đã đi đến nơi này, ta tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời, hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Thua, chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm thiếu một giờ, cùng những người bị chúng ta đào thải đội bóng không có gì khác nhau. Thắng, chúng ta liền có thể leo lên châu Âu Đỉnh, trở thành châu Âu quán quân. Dừng một chút, Hắn tựa hồ là không thèm đến sựe giống như vậy, nói rằng, vừa nhưng đã là cuối cùng một trận, chúng ta cũng không có cái gì tốt bảo lưu, hay dùng điên cuồng tấn công đi phá vỡ Valencia người đi. Phá vỡ Valencia người. Mỗ Nã đi đầu hô lớn. Chương 228: Tiệp chớp kỳ tập chiến. Chương 228: Tiệp chấp kỳ tập chiến. Google o o o o o 559a. Bỡ rẹ sĩ a đội ở mở màn bèn bèn 3 phút thời điểm liền do Mỗ Nã lợi dụng phạt góc gõ mở ra Valencia a đội khung thành, đây thực sự là cái tiệp chớp vào bóng a. Đây là ở ở vị sân bóng ghế bình luận trên, thu được ngày hôm nay trận này UEFA cuộc trận chung kết tiếp sóng quyền sở ca TV bình luận viên âm thanh. Cùng lúc đó, Mộ đã nhằm phía thuộc về bờ rẽ CA si đội fan bóng đá cái kia mạnh dưới khán đài. Hắn vung vẩy hai tay, nâng quá mức đỉnh, đang hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Có điều lúc này ánh mắt của hắn chỉ tập trung ở trên người một người, người này chính là Dật Lệ. Dật Lệ cũng ở trên khán đài thâm tình nhìn Mộ nàng nhớ rõ, ở từ bờ rẽ xỉ ạ xuất phát trước buổi tối ngày hôm ấy, chính là phía dưới người đàn ông này, tự tin tự nhủ muốn bắt cúp vô UEFA đến làm trước thời gian đưa lên sinh nhật cùng hai người cùng nhau đầy năm kỷ niệm lễ vật. Cứ việc ra giữ lệ từ trước đến giờ đối với nạ tràn ngập tự tin, nàng cũng không nghĩ tới kinh hỉ sẽ đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó cảm động nàng cũng không có nóng trông thưởng như vậy nhảy nhảy nhót nhót mà là hiếm thấy đến rồi một hồi ẩn tình đưa tình. Chỉ thấy giới khán đại diện người đàn ông này ánh mắt là như vậy cực nóng, hắn vung lên trên cánh tay trái người đội trưởng kia băng là như vậy sặc sỡ loá mắt. Ngày hôm nay bạ gỗ không lên sân khấu sao? Làm sao có khả năng? Đây chính là gỗ cuối cùng một trận thi đấu, vừa nãy vì là Mona đưa ra kiến tạo không phải là bạ gỗ ạ? Như vậy băng đội trưởng vì sao lại mang ở mồ nạ trên cánh tay đây? Nay còn phải trở lại 4 ngày trước trận đó bà gỗ giải đấu cáo biệt thi đấu, xuống sân thời điểm, bà Gô đem băng đội trưởng giao cho mồ nạ sau khi sẽ không có lại đòi về. Ngày hôm nay ở phòng thay đồ bên trong mồ nạ giao nó cho bà gỗ thời điểm, cũng bị bà cười từ chối. hắn vũ mồ nạ vai nói rằng, nghề nghiệp của ta cuộc đời ở cuối cùng một trận giải đấu bên trong liền kết thúc, ngày hôm nay là các ngươi người trẻ tuổi sân khấu, các ngươi mới là nhân vật chính. Cuối cùng mồ nạ cũng không từ chối Bởi vì cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói cũng là đồng dạng trọng yếu, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể nắm lấy cuối cùng này cùng bạ gỗ kề vai chiến đấu cơ hội, cái này nho nhỏ băng mang ở ai trên người lại có quan hệ gì đây? Hình ảnh trở lại sân bóng, toàn thân áo trắng quần đen Valencia đội các cầu thủ hiển nhiên bị Bờ Rẹ Xi si A đội tập kích cho đánh ngum. Hồi tưởng cái này ghi bàn trải qua, vừa vào trận, nắm giữ phát bóng quyền Bờ Rẹ Xi si A đội liền trực tiếp chuyển xa phát động phản kích, cũng may hiện là thủ lĩnh hàng hậu vệ vẫn tỉnh cảnh giác, đem bóng phá hoại ra đường biên ngang. Thế nhưng cho Bờ Rẹ Xi si A đội phạt góc, Valencia A đội mới thật sự là như gặp đại địch. Valencia đội do Giella, mà Nạ cùng Kẹo Gino tổ ba người thành trên hàng hậu vệ, chỉ có 1 1,93 93 Lỡ Gino có thể cùng bờ rẹ Sĩ A đội mấy cái cao nhân kháng một kháng, còn lại 183 Mạ Trệ Nạ cùng 177 hệ hiển nhiên đều không thể cùng Mona hoặc là Tony như vậy đại cái chống lại. Kẹo Gino lựa chọn nhìn chăm chú phòng thủ Tony, liền thì có mở màn vẹn vẹn 3 phút Mona tiện lợi dùng phạt góc lực ép Mạ Trệ Nạ đánh đầu tranh môn đắc thủ tình cảnh này. Mona ở các đồng đội chen chúc lần tới đến phe mình một hiệp, hắn sẽ không quên cùng vì hắn đưa ra tạo bạ gỗ tới một người thân tình ôm um cơ hội như vậy nhưng là càng ngày càng ít rồi. Nhưng mà Valencia người ác mộng còn chưa kết thúc. Khoảng cách cái này ghi bàn vẹn vẹn quá 3 phút. Không sai, lại là một cái 3 phút. Bỡ rẹ Si a đội liền quyền nặng đầu đến rồi. Mộ nạ tích cực về phòng thủ đến một hiệp, lợi dụng chính mình cường tráng thân thể tử, thằng hề, hệ, mạ dưới chân cắt bóng. Nhanh chóng dẫn bóng vọt qua giữa sân, Mộ Na liền đối đầu Valencia đội 3 tiền vệ trụ, vào lúc này Mộ Na tự nhiên không dám mất cẩn, liền, hắn đem bóng nhẹ nhàng đút lên, chuyển tới vùng cấm vùng tâm phía bên phải Chỉ ẩn Nì dưới chân. Ma Chỉ ẩn Nì cầm bóng sau, thuận thế liền chuẩn bị đột phá. Valencia đội bên trong người Italy cắt bộ nhỉ đối mặt cái này tuổi trẻ đồng bảo lúc không có chút nào dưới chân lưu tình, trực tiếp quét ngang xoạt bóng, chuẩn bị chặn lại Mã Tri Ẩn Nhi. Mã Tri Ẩn Nhi giành trước chọc vào một cước quả bóng, mắt thấy quả bóng liền muốn thoát cách mình đã khống chế, giáo hoạt hắn lựa chọn thuận thế đổ ra, đồng thời hắn cũng không quên tự mình bảo vệ, nếu không mình bị thương. Liên Mã Tri Ẩn Nhi ngoại trừ làm bận quần áo một chút bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất nào phải đến một cái vùng cấm phía bên phải vị trí không sai đá phạt cơ hội. Màn ảnh cho đến mái đầu bạc trắng trên người Hắn đang đứng ở gần cột dọc bận rộn chỉ huy chính mình các đồng đội bài bức từng người, để bọn họ tận lực giam giữ thật gấp độ, dù sao bạ gồ đá phạt kỹ thuật nhưng là chân chính lô hỏa thuần thành, đối với hắn mà nói thực sự là cái đại khiêu chiến. Nhưng mà vào lúc này, màn ảnh một góc nhưng vỗ tới quả bóng bay vào giống tuyết khung thành. Văn ba trên khán đài bùng nổ ra một trận hò hét loạn lên tiếng huyên áo, đây là do Valencia fan bóng đá kháng nghị cùng bở rẹ si ạ fan bóng đá kinh hỉ tạo thành. Không sai, lần này là bạ gồ đá nhanh. Petzet vẻ mặt khó hiểu, hắn cùng các đồng đội đều đưa ánh mắt tìm đến phía trọng tài chính, bọn họ muốn nhìn đến trọng tài ra hiệu ghi bàn vô hiệu. Sau đó cho người đánh lén này một tấm thẻ vàng. Nhưng mà trọng tài cử động đánh vỡ bọn họ cuối cùng một tia may mắn, hắn thổi lên vào trong miệng cái còi, đồng thời chỉ về bên trong vòng, ra hiệu cái này ghi bàn hữu hiệu. Ở xác nhận quả bóng đã phi vào khung thành sau, bà Bago trực tiếp hưng phấn nhắm phía bên sân. Hắn không có chút nào lo lắng này bóng sẽ không hiệu quả, bởi vì ở chừng phạt trước hắn đã trưng cầu trọng tài ý kiến. Go o o o 3 rảo bờ tổ 6 Bago ba. Một cú đẹp đẽ đẹ đá phạt nhanh phát triển kỳ vị lão tướng này kinh nghiệm hắn trợ giúp đội bóng của hắn ở thi đấu tiến hành rồi 7 phút không tới thời điểm, liền lấy 20 điểm số dẫn trước đối thủ, e sợ chẳng ai nghĩ tới trận này, trận chung kết lại sẽ xuất hiện như vậy hí kịch tính một màn. Ở xác nhận cái này ghi bản hữu hiệu sau, sợ cái TV bình luận viên cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh lần thứ 2 lay động ở hữu lự vị sân bóng khán đài bầu trời. Mỗ nạ cùng hắn các đồng đội đồng thời nhằm phía bên sân bạc gỗ, cùng lên sân khấu giải đấu cáo biệt thi đấu không giống, Bago ở trận này hắn nghề nghiệp cuộc đời chân chính cáo biệt thi đấu bên trong rất sớm liền đánh vào một cái đi bạn. Nay để mọi người đều tự đẫy lòng vì hắn cao hứng. Đương nhiên Ngoài trừ Valencia hỗ trợ các đội viên, 7 phút không tới, liền lấy 0-2 là hậu, chuyện này đối với ẻo ẩn đả kích thực sự là quá lớn. Trận chung kết nhưng là một hồi quyết thắng bại, bọn họ không có hiệp 2 đến ngăn cơn sóng giữ. Mà Tony hai tay hoàn ngực đứng ở bên sân, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Tuy rằng hắn cũng không có cụ thể nói cho các đội viên nên làm gì đi tấn công, thế nhưng hắn nhưng cho đại gia phòng thủ một kích, điên cuồng tấn công dũng khí. Từ hiện tại đến xem, không thể nghi ngờ hắn lúc trước gọi hàng cùng sắp xếp là phi thường chính xác. Một cái khác khu nghỉ ngơi, bị người gọi là chiến thuật đại sư, Bernie làm sao cũng không tới lại bị căn bản không có an bài cái gì đặc thủ chiến thuật bờ rẹ xì a đội cho loạn quyền đánh chết. Không, chúng ta còn không bị đánh chết, cũng không thể bị đánh chết. Bernie Tê tử trên ghế giáo luyện đứng lên, hắn vung tay lên, ra hiệu chính mình các cầu thủ tăng mạnh tấn công. Hắn không cần làm ra nhân viên điều chỉnh, bởi vì hắn giữa sân năm viên đại tướng đều có thể tham dự tấn công đặc biệt là cánh trái lợi kiếm Vincenter cùng, thằng hề, Etma. Chỉ để lại một cái cắt buô nhỉ cuối cùng, An Bến đã cùng bà dạ dạ hai cái tiền vệ trụ đều đánh tới bở rẹ xì a đội một hiệp điều này làm cho bở rẹ xì đội hàng hậu vệ áp lực đột ngột tăng, liền môn đều không thể không trở lại phe mình một hiệp. Cứ việc như vậy, Valencia đội ở giữa sân trên vẫn là chiếm cư nhân số trên ưu thế ở vây công bờ rẹ xì à đội gần sau 10 phút, bọn họ rốt cục thu được một lần cơ hội tốt. Valencia đội đánh tới trước sân bốn tên giữa sân cầu thủ thêm vào thỉnh thoảng lùi lại hai tên tiền đạo, trải qua trên 10 lần luân chuyển, rốt cục sẽ ra bờ rẹ xì à đội hàng phòng thủ. Bã dạ dạ ở bờ rẹ xì à đội vòng ngoài cấm địa đến bóng, chạy đi muốn bắn hắn hấp dẫn mùa nạ phòng thủ. Thế nhưng hắn nhưng một tước đem bóng bước lên phân đến cánh trái. Vincent lợi dụng tốc thoát khỏi vẻ chụp thủ, bắt được bóng sau cắt vào bên trong. Ở Hezo bọc block quá trước khi đi. Hắn càng làm bóng gọi trở về vùng cấm tuyến tiến lên. Xuất hiện ở nơi đó chính là Esma. Esma bên người cũng không có cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng đối với với mình cấp pháp rất tự tin hắn vẫn cứ lựa chọn không điều chỉnh trực tiếp sút gol. Hắn cũng không có mạnh mẽ sút xa, mà là xoa một góc độ. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo khuyết đại đường vòng cung sau, lướt qua áp bì ạ tỷ phòng thủ, sát xa nhà cột phía trong bay vào không thành. Hagagon năm Esma bốn hắn hướng về chúng ta biểu diễn hắn cái kế hoa lệ cấp pháp, đạo kia đường vòng để ta nghĩ tới rồi chân trời cầu vồng. Hắn trợ giúp Valencia đội hòa nhau một bóng, đồng thời cũng làm cho thi đấu một lần nữa có hồi hộp. Hơn nữa ta không thể không nói trận này UEFA cuộc trận chung kết đúng là rất đặc sắc, mới quá một phút thời gian liền hiến cho ba người chúng ta ghi bản, chúng ta có lý do chờ mong đón lấy càng nhiều kinh hỉ chương 229, chúng ta bị chơi. chương 229, chúng ta bị chơi. Hà ta gôn 5S 4 hắn hướng về chúng ta biểu diễn hắn cái kia hoa lệ cấp pháp, đạo kia đường vòng cùng để ta nghĩ tới rồi chân trời cầu vọng. Hắn trợ giúp Valencia đội hòa nhau một bóng, đồng thời cũng làm cho thi đấu một lần nữa có hồi hộp. Hơn nữa ta không thể không nói trận này UEFA Cup trận chung kết đúng là rất đặc sắc, mới quá một phút thời gian liền hiến cho ba người chúng ta ghi bàn, chúng ta có lý do chờ mong đón lấy càng nhiều kinh hỉ. Bình luận viên âm thanh kích động lại một lần vang lên. Hắn những này hương phấn có thể hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, đến từ nước anh hắn là lấy hoàn toàn trung lập lập trường đến xem trận này UEFA Cup trận chung kết. Hắn cùng rất nhiều chiếc máy truyền hình trung lập các cổ động viên như thế chờ mong nhìn thấy một hồi đặc sắc thi đấu, không thể nghi ngờ mở màn này 15 phút thi đấu phi thường phù hợp những người này khẩu vị. Bên cạnh hắn bình luận khách quý thì lại rụt rè nhiều lắm. Đối mặt vừa vào trận như vậy, cục diện hỗn loạn vẫn cứ là gặp loạn không kinh ngạc, không nói tiếng nào, một bộ cao nhân phong độ. Ghi bàn Esma kích động nhảy nhót sung mừng, một cái nhảy đến phụ cận mì sợ tại trên người. Kích động hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới chính mình đội bóng vẫn cứ là hậu, liền bị mét mì sợ tại ôm hắn chỉ chỉ không thành, hy vọng đội hưu có thể đi bên trong cửa đem bóng ôm ra. Một cái khác tiền đạo hạng chủ Lộ lập tức đi làm những này, hắn đem bóng ôm hướng về phía giữa sân, đồng thời phất tay ra hiệu các đồng đội nhanh lên một chút về một hiệp, thêm chút sức lực hòa nhau điểm số. Bên sân Bernite cũng tạm thời thở phào, hắn biết nói riêng về thực lực, chính mình đội bóng là tuyệt đối chiếm ưu. Vừa nãy Tuần Túy là cho đối phương đánh trở tay không kịp. Nếu như đón lấy cô gầm đá, một cái bóng chênh lệch cũng không tính là gì. Liền, hắn đem chạm ở giữa sân phụ cận đội trưởng An Ben đã kéo đến bên sân, thấp giọng thì thầm vài câu, để hắn nói cho các đội viên, thời gian sau này không cần tấn công đến mức quá mạnh, chỉ cần dựa theo hắn lúc trước sắp xếp chiến thuật đá là được. Mà Tôn Nghị cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng về trên sân các đội viên làm dưới hai tay ép động tác, ra hiệu các đội viên trước tiên vững vàng, dù sao mới vừa mở màn sự chú ý không tập trung thời kỳ đã qua, đánh lén này một chiêu đã mất linh. Nếu như một mực mạnh mẽ tấn công có thể sẽ bị đối phương phản kích, hơn nữa thể năng tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Liền, đón lấy một quãng thời gian bên trong, bình luận viên dự liệu đặc sắc tình cảnh cũng không có tới lâm, hai bên tiến vào rằng có giai đoạn. Như vậy trận địa chiến hiển nhiên đối với giữa sân chiếm cứ ưu thế Valencia đội chấm ưu. Nhưng mà giữa lúc Valencia đội từng bước khống chế trên sân cục diện thời điểm, bọn họ nhưng bị trọng thương. Vừa nãy ghi bàn Esma hiển nhiên vô cùng hưng phấn, ở một mực chuyển bóng phối hợp, không cách nào sẽ ra bở rẹ đội hàng phòng thủ thời điểm, hắn tìm thì lại đột phá. Phong thủ hắn chính là bở đội trên lưng hạ tướng Hạ Ạp hiển nhiên không dám khinh thị cái này vừa nay công phá phe mình không thành cầu thủ, nhưng mà Esma linh hoạt hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Người Argentina dường như cái khác được gọi là Maradona người nối nghiệp, vóc dáng nhỏ như thế, có nhấn nhủi dưới chân kỹ thuật. Esma ngay ở Ạp trước mặt khoe khoang chính mình dưới chân hoa hoạt đầu tiên là khoảng trừng, trái phải bắt bóng điều động Ạp trọng tâm, sau đó đột nhiên đem bóng hướng về phải lôi kéo, tựa hồ muốn đột phá. Nhưng khi Ạp trọng tâm tùy theo di động thời điểm, hắn rồi lại thần kỳ đem bóng cho câu trở về, đồng thời quăng về phía bên trái. Chỉ lát nữa là phải bị đột phá. Miễn cưỡng triệu hồi trọng tâm áp tỳ hoặc là không làm, trực tiếp từ mặt bên một cái soạt bóng sạn hướng về phía Esma. Không thể không nói Esma tự mình bảo vệ ý thức rất kém cỏi, chẳng trách hắn gặp bảo thủ thương bệnh quá nhiễu. Đối với áp cái này động tác nguy hiểm, hắn phản ứng đầu tiên lại là hô bóng. Vốn là chuẩn bị dọa dọa tiểu tử này, áp hiển nhiên cũng không ngờ rằng Esma sẽ làm như vậy. Liên hắn này một cước chặt chẽ vững vàng đá vào Esma cổ chân tiến lên. A! Một tiếng hét thảm, Esma từng tầng té xuống đất, thống khổ che mắt cá chân chính mình. Phạm quý áp lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, hắn một mặt lo lắng nhìn bị chính mình sạn cũng Esma. Ngươi không sao chứ?" Áp thì ạ quan tâm hỏi, nhưng mà Esma chỉ là trên đất thống khổ la lộn, nhưng chính là không nói lời nào. Trọng tài lập tức vào tới, kéo dài người bên ngoài, nhìn một chút Esma bệnh trạng sau khi, lập tức hướng về bên sân làm cái căng cứu thương động tác, ra hiệu bị thương cầu thủ cần phải đi bên sân trị liệu. Sau đó hắn đem bàn tay hướng về phía áo của chính mình túi áo. Hay là bởi vì Áp thì ạ vừa nãy quan tâm người bị thương cử động thu được trọng tài hảo cảm, lại hay là trọng tài không muốn bởi vì chính mình trực tiếp ảnh hưởng trận này trận chung kết hướng đi, hắn móc ra chính là một tấm thẻ vàng ạ thì ạ khiêm tốn tiếp nhận rồi trận này bài, bên sân mạ tụ nhỉ cùng với trên khán đài bợ rẹ si ạ fan bóng đá đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Valencia đội cầu thủ cùng các cổ động viên cũng không thể tiếp thù, fan bóng đá xuýt tiếng vang triền sân bóng, mà các cầu thủ cũng vây nốt trọng tài kháng nghị. Nhưng mà trọng tài biểu hiện rất cứng chắc, hắn đem ngón tay hướng về phía khung thành phương hướng, ra hiệu là một cái đá phạt trực tiếp, để Valencia đội cầu thủ đem bóng đặt tại hắn chỉ định địa phương. Thấy kháng nghị vô hiệu, đội trưởng An Bện đã cũng chỉ có thể khuyên nhủ các đồng đội, sau đó đem bóng đặt tại phạt bóng điểm. không ở, hắn chính là đá phạt trên đội bóng lựa chọn duy nhất. Đối mặt lần này khoảng 28m đá phạt, hắn lựa chọn trực tiếp sút gol. Thế nhưng hắn bóng thậm chí đều không có vòng qua do môn nạ cùng Tony thủ lĩnh cao đại nhân tượng, bóng đánh vào Tony trên người bắn ra ngoài, bỡ dẹ sĩ si a đội liền hóa giải nguy cơ lần này. Bên sân Burnley T một mặt nghiêm nghị nhìn ở đây một bên tiếp thu trị liệu Esma đội ý ở cẩn thận kiểm tra một chút sau, đối với Burnley T lắc lắc đầu, gia hiệu Esma không cách nào lại tiếp tục trên cuộc tranh tài. Mới hiệp một liền tổn thất một tên giữa sân đại tướng, đối với Valencia a đội đả kích là trầm quét một hồi ghế dự bị, là không có tìm được một cái có thể thay thế Esma vị trí người. Bất đắc di hắn chỉ có thể lần thứ hai gọi dậy một tên tiền vệ trụ 20 tuổi không tới mã lực tiểu tướngsỉ số si cô để hắn đi tới tham dự phòng thủ đem án bẹn đã trên đỉnh trước eo vị trí đồng thời còn thấp giọng đối với hắn bàn giao vài câu nếu như vậy Valencia đổi giữa sân xuất hiện khuyết đại 4 tên tiền vệ trụ cầu thủ Mặc dù đối phương tổn thất một tên đại tướng thế nhưng Mạỉ cũng không dám thả lỏng bởi vì hiện tại chính mình đội bóng giữa sân duy nhất một tên tuần quý cầu thủ hậu vệ à, thì à trên người đã có một tầm vàng mà tiền vệ trụ lại là dễ dàng nhất ăn bài vị trí Tin tưởng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bernie T nhất định sẽ sắp xếp các đội viên đánh mạnh ạ tỷ ạ điểm này, tranh thủ đem hắn làm xuống. Liền, hắn đối với Mộ Na liếc mắt ra hiệu, ra hiệu để hắn chú ý trở về bảo vệ ạ tỷ ạ. Mộ Na kiên định ở đầu, coi như mà Tôn không nói như vậy, hắn cũng gặp làm như vậy. Bởi vì hắn vĩnh viễn nhớ tới năm đó ạ tỷ ạ đang vì hắn bọc lót mà gặp phải tổ tỷ ngụm nước tập kích sau nói câu nói kia, chúng ta nhưng là hợp tác. Hợp tác vốn là nên bổ sung sao? Ta nếu như bị quá rơi mất người cũng sẽ giúp ta ta, không phải sao? Đúng, chúng ta là hợp tác, bình thường đều là người sau lưng ta bảo vệ ta. Ngày hôm nay liền để cho ta tới bảo vệ người đi. Liền, mô nạ ở tổ chức tấn công cho tới lại nhiều một hạng nhiệm vụ. Vậy thì là tích cực về phòng thủ đến vì là ạ tì ạ giảm bất gánh nặng. Ả tì ạ bản thân cũng không có vì vậy mà trở nên rút tay rút chân. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nay chính mình không bị thẻ đỏ phát xuống. Lưu ở trên sân vốn là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu đều là bất ngờ chiếm được, cần gì phải sợ sệt mất đi đây. Liền, tuy rằng Valencia đội giữa sân quả nhiên dường như mà Tony nghĩ tới như vậy có ý thức đánh trung lộ, muốn cho ạ tỷ ạ phạm sai lầm, thế nhưng mồ nạ lần lượt đúng lúc bọc lót cùng ạ tỷ ạ nơi biến không sợ hãi, vẫn như cũ vùng hãn phòng thủ, đánh vỡ bơn tê tính toán đồ. Có điều dáng dấp như vậy, mồ nạ tinh lực bị phân tán, bờ dẹ si ạ đội lực công kích cũng có yếu bớt. Cục diện rằng cò vẫn kéo dài. Hai đội đều chỉ có thể càng nhiều thông qua mù quáng suốt xa cùng chuyển vào trong đến uy hiếp đối không thành Valencia đội mật sợ tạ cùng án chủ lỗ cũng không tính cường lực trung phong, bọn họ tại người cao chiếm hết ưu thế thì ở rổ cùng bạ dạ lì trên người chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào, vì lẽ đó cứ việc cánh trái Vincenter đột phá vẫn như cũ sắc bén, thế nhưng là vẫn không cách nào sáng tạo ra quá cơ hội tốt. Mà bờ rẻ xỉ a đội bên kia, đối mặt Valencia đội cứng cỏi giữa sân bình phòng, cũng rất ít có cơ hội, cũng chỉ có thể thông qua đường biên đến làm văn. Mũ nạ không thể đi tới, chỉ cần nhìn chăm chú phòng thủ Tony một cái cao điểm để Valencia đội thân cao thế yếu cũng hầu như có thể quên, dù sao bọn họ cũng vẫn có một cái 1.93 con to. Liên hai đội điểm số mãi cho đến giữa sân lúc nghỉ ngơi vẫn cứ không có thể thay đổi. biến. Sáu ta không thể không nói, chúng ta bị chơi. Chúng ta đều bị hai đội mở màn cái kia cảm xúc mãnh liệt phân tán tấn công cho lừa dối, nếu như hiệp 22 vị chủ soái không làm ra thay đổi, ta nghĩ ta có thể thừa dịp lúc làm việc khỏe mạnh ngủ một giấc. Sở TV cái kêu bình luận viên ngáp một cái nói rằng, hiển nhiên hắn đối với hiệp 1 sau 30 phút thi đấu khá là thất vọng. Mọi người đều trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, để chúng ta đồng thời cầu khẩn hiệp 2 có thể hướng về mới vừa mở màn đoạn thời gian đó như vậy đặc sắc đi. Ngồi ở bên cạnh hắn bình luận khách quý thì lại vẫn là duy trì tích cực lạc quan thái độ. Dù sao hai người chúng quy phải có một người duy trì chính diện hình tượng đi. Như vậy hai cái huấn luyện viên đến cùng có thể hay không ở giữa sân làm ra điều chỉnh đây. Chương 230, biến trận phản kích. Chương 230, biến trận phản kích. Trời ạ, lẽ nào thật sự muốn ta ngủ ở chỗ này vừa cảm giác sao? Hai đội huấn luyện viên lại đều không có làm ra nhân viên điều chỉnh, cái kia không phải muốn chúng ta lại nhìn cái nặng nghề hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu sau, Sota TV bình luận viên nhìn thấy hai đội ra trận danh sách, đùa giỡn phản nản nói: "Ngươi đừng có gấp, hiệp 1 vừa mới bắt đầu cái kia 15 phút không cũng là đám người kia sao? Chỉ là thiếu một cái S mã mà, mà thôi." hai cái đội nhưng là ở đoạn thời gian đó bên trong đánh vào ba cái gì bàn đây. Hơn nữa huấn luyện viên làm ra điều chỉnh cũng cũng không nhất định phải thay đổi người a. Vẫn là khỏe mạnh đến xem hiệp hai trận đấu đi. Bên cạnh hắn bình luận khách quý An uỷ hắn. Kỳ thực hai cái huấn luyện viên đều là mỗi người có các dự định. Hiện tại bờ rẻ xỉ a đội dẫn trước, hơn nữa tình cảnh trên cũng không chịu thiệt, mà Tôn tự nhiên không quan tâm do đi thay đổi người đến đánh vỡ cái này cân bằng, liền hắn lựa chọn lấy bất biến ứng và biến. Mà Bernite, ngược lại không là hắn không muốn thay đổi người, mà là trong tay hắn cũng không có thể lấy ra làm kỳ binh nhân vật, mà còn có một hiệp Hắn còn chưa tới tự chiến đến cùng thời điểm. Vì lẽ đó hắn cũng không có thay đổi người, chỉ là bàn giao Vincenter gọi hắn ở cánh trái nhiều cắt vào bên trong chế tạo bờ rẹ xì à đội bên trong vùng cấm hỗn loạn. Liền, hiệp 2 bắt đầu sau, mụ nạ phát hiện đối phương lại không còn là đánh mạnh ạ thì ạ điểm này, mà là càng nhiều đem bóng đánh tới cánh trái, để Vincenter đi đột phá. Vincenter ở cánh trái đột phá sau khi thành công, cũng sẽ không một mực đem bóng xoa lên chuyển vào trong, thường thường là tiếp tục cắt vào bên trong, hoặc là chính là thẳng thắn trực tiếp một cái thấp bóng đánh tới lộ, đi tạo thành chiến. Phút thứ 53 Vincent ở cánh trái lợi dụng tốc độ đột phá về trục xì sau, dẫn bóng giết vào vùng cấm, đối mặt bọc lót tới được Hideo, hắn dùng một cái cắt lốt thức bạn hiệu động tác, đem bóng tự chuyển tự bắn đánh tiến vào vùng cấm. Cái này bóng kề sát mặt đất, bay về phía trước khung thành đất trống, tùy tiện ai chạm thử liền có thể đem bóng ghi bàn khung thành. Trước tiên đụng tới quả bóng chính là bạ Dã Lý, hắn đối mặt cái này vô cùng có khả năng tạo thành phản lưới nhà truyền vào trong, dũng cảm lựa chọn đối mặt, hắn ra sức đem bóng hướng ra phía ngoài cầu. Thế nhưng hắn nhưng đem bóng câu đến xuyên vào mĩ sở tạ trên người, hướng khung thành. A Bị ạ tỷ đối mặt như thế tiến vào bóng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng cái này bóng nhưng quỷ thần xui khiến trực tiếp đánh vào trên người hắn lại gậy trở lại. Từ phía sau nhiễu tới được ạn chủ lộ đón quả bóng lại là một cú nổ bắn. Thế nhưng mới vừa từ dưới đất bỏ dậy đến bạ dạ ly lại liệu mình buồn lỗ châu mai đem bóng giam giữ đi ra ngoài. Bóng đạn hướng vùng cầm tiến, nơi đó là bị nhắc tới trước eo vị trí ẩn bện đạ. Hắn không có dừng bóng, trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình, lần thứ hai sút này chân chặt chẽ vững vàng đánh ở quả bóng trên, loại này mượn lực đả lực sút gol để hắn đá được rất có cảm giác, hắn rất tốt ngăn chặt bóng. Thế nhưng ngay ở bóng mới ra chân một sát na, một bóng người từ một bên trượt lại đây, ngăn cản lại hắn xuất gol. Bang! Một tiếng ùn nghĩ, bóng đánh vào mồ nạ trên người sau hầu như đạn đến giữa sân, bởi vậy có thể thấy được này chân sút gol sức mạnh to lớn ở bóng va chạm ở mồ nạ trên người thời điểm, Dã Lệ Tâm không khỏi co giật một hồi, nàng tựa hồ cảm nhận được mồ nạ trên người chuyển đến đau đớn. Nhưng mà bị đánh vào mồ nạ nhưng như không có chuyện gì xảy ra chiếm lên, chấn định chỉ huy các đồng đội bố trí song phòng thủ, chuẩn bị nên tiếp Valencia đội một lượt mới tấn công. Ừ, mồ nạ thân thể là dùng món đồ gì làm, hắn cũng không biết cái gì là đồ không. Nghe được cái kia thanh vang trầm, ta liền có thể tưởng tượng cái kia chân sút golf sức mạnh lớn bao nhiêu, hắn lại có thể chẳng có chuyện gì đứng lên đến. Bình luận viên âm thanh lại một lần vang lên, hắn đối với mồ nạ thân thể cấu tạo khá cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không dám thật đang giải thích thời điểm ngủ, hơn nữa thi đấu tựa hồ cũng dần dần có thứ đang xem. Haha, ha, ta nghe nói qua, tiểu tử kia thân thể tố chất quả thực là biến thái, hắn ngoại trừ bởi vì thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu bên ngoài, cùng với cá biệt mấy lần thay phiên bên ngoài, hầu như tham gia bờ rẹ xỉ a đội bao quát giải đấu, thi đấu, USF há hết thảy thi đấu, hắn chính là cái người sắt. Bên cạnh khách quý cũng đối với môn nạ thân thể tố chất là khen không giúp miệng. Mà Tôn Nghị đã không cách nào lại thản nhiên tự nhiên ngồi ở ghế vấn luyện viên lên, bởi vì hiệp 2 bắt đầu sau, chính mình đội bóng hầu như không có bất kỳ tốt tấn công cơ hội, có uy hiếp tấn công hầu như toàn bộ là đến từ đối phương. Tiếp tục như vậy mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn một chút tính giờ khí, hiệp 2 mới tiến hành rồi 10 phút, còn có hơn nửa canh giờ, nếu như hiện tại liền thay quân thủ trận hình thực sự là quá sớm, vẫn là chờ một chút đi. Mã Tôn do dự nghĩ đến. Nhìn thấy manh mối không đúng, nhưng không có đúng lúc làm ra điều chỉnh, Mã Tôn Nghị vì hắn do dự trả giá đánh đổi làm cái kia 3/4 cái tròn tính giờ khí kim đồng hồ đi rồi 1/3, cũng chính là chỉnh cuộc tranh tài tiến hành rồi 1 canh giờ thời điểm, Valencia a đội chế tạo một lần sắc cơ. Lại là Vin Center. Hắn nhận được bạ dạ dạ phân bóng, ở cánh trái lợi dụng liên tiếp hoa cả mắt dạ động tác thoảng qua vệ trụ sĩ phòng thủ, giết vào vùng cấm. Đối mặt bọc lót tới lao đồng bào Hi ở rồ, Vin Center cũng không có lựa chọn chức nhất quán phương thức xử lý, mà là lựa chọn tiếp tục đột phá. Ở mấy lần trước trong khi giao thủ, Vin Center đụng vào trên chính mình liền chuyền bóng, để Hi ở nhận vì cái này tiểu đồng bảo là nhiếp cho hắn uy lực. Vì lẽ đó Heozo không ngờ rằng vincent lại lại đột nhiên thay đổi phe tấn công thức. Chỉ thấy vincent vẫn như cũ là làm cá biệt bóng đánh hướng về trung lộ động tác, ở lửa Heozo dội ra chân sau khi, hắn nhưng ung dung đem chân thả xuống, một chụp, lắc bỏ góc độ. Tuy rằng góc độ vẫn cứ không lớn, thế nhưng vincent vẫn là lựa chọn trực tiếp xuất gôn. Hắn đem bóng chụp đến chân phải phía trước, sau đó trực tiếp đem chân đánh xuất góc xa. It's a goal 3 goal goal goal 10 goal 7 Vincenter 3. Hắn hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ cánh trái solo. Sau đó lấy một cước góc độ cực kỳ xào quyệt sút goal nổ ra bị ạ ti bảo vệ không thành, đồng thời cũng làm cho hai đội bóng trở lại đồng nhất hàng bắt đầu ba. Vừa nhìn thấy đặc sắc ghi bàn, bình luận viên lập tức liền trở nên hưng phấn, hắn liên tiếp hô 16 thanh goal đến bảy ra hắn sự kích động. Mà Tony tức giận đã rơi xuống trước người bình nước khoáng, đồng thời cũng quyết định thật nhanh từ trên ghế dự bị gọi dậy vài tên cầu thủ để bọn họ đi làm nó người, hắn cần biến trận. Nếu như sớm có như vậy quyết đoán, phòng trường thế cuộc liền không phải như vậy. Đương nhiên hiện tại đội trận cũng không mượn, chỉ là mất đi dẫn trước ưu thế bọn họ lại một lần nữa phân đấu lạc. Mồ hạo mấy bãi nước miếng. Hắn vừa nãy ở vùng cấm trung lộ chuẩn bị bọc lót, vậy mà Đeri Center lại trực tiếp sút gol, Mộ Na chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lướt qua ạ bì ạ tỉ 10 ngón tay bay vào khung thành. Nhìn đồng hồ, hắn chạy về khung thành, từ bên trong ôm ra quả bóng, đối với các đồng đội hồ, đừng để ý, dành thời gian tiến vào một cái bóng, thắng lợi chính là chúng thuộc về ta. Dọn xong quả bóng sau, hắn không có lui về, mà là đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, xem ra hắn lại muốn tham dự tấn công. Theo Mộ Na, ngoại trừ đối phương phản kích bên ngoài, tham dự tấn công hắn cũng không trở ngại hắn về phòng thủ, cũng sẽ không gây trở ngại hắn trở lại bảo vệ ạ bì ạ. Có Mộ Na gia nhập, Bờ rẹ sĩ si Á đội tấn công mã trên tăng lên một cấp bậc, phát bóng sau lần thứ nhất tấn công liền tạo thành hiệp 2 bắt đầu sau đội bóng tối có uy hiếp một lần tấn công. Mũ nạ d้าว giải phẫu giống như truyền thẳng bóng thành công xé ra Valencia Á đội hàng phòng thủ, đáng tiếp xuyên vào Tony tựa hồ không có xuyên giày suốt gol, hắn trực tiếp đem bóng đá đến tấn công cản nị rẹ trong lòng. Á Tony ngày hôm nay tựa hồ không ở trạng thái, lại bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Tony cũng ảo não vô vô chính mình đầu kia thấp cạch cái tóc, ngày hôm nay hắn biểu hiện rất nỗ lực, nhưng chính là không có thể đi vào bóng. Đường để ý, Luca, tiếp tục cố lên. Mũ nạ rất xa đối với Tony hồ một câu. Sau đó liền hướng hậu trường chạy đi. Mô nạ xem thi đấu năng lực càng ngày càng xuất sắc. Nhìn thấy mô nạ tự chủ trương, mà Tony cũng không hề tức giận, trái lại là vui mừng gật gật đầu thở dài nói. Nhưng phía sau chỉ trừ một cái cóng lấy thẻ vàng ạ bị ạ, Matoni vẫn là rất không yên lòng, liền hắn gọi về làm nóng người xong xôi Gadiola, đối với khả năng này là một lần cuối cùng ở thủ hạ mình đá bóng lao tướng nói rằng, người đi tới thay đổi mạ chỉ ân y, nhiều tham dự phòng thủ, chú ý bọc lót cánh phải. Giải phóng Mona, để hắn nhiều tham dự tấn công. Đúng rồi, để Zobi kéo đến cánh phải đến. Gadiola nghiêm túc gật, gật đầu. Đối với cái này ở đỉnh cấp thi đấu bên trong một lần cuối cùng ra trận cơ hội, hắn cũng rất quý trọng, cứ việc thời gian đã không hơn nhiều, thế nhưng là không cách nào tắt cái này, Lao tướng như tỉnh. Phút thứ 66, bên sân trọng tài thứ tư giờ lên thay đổi người nhắn hiệu, số 28 trên, số 7 dưới. Tuổi trẻ mạ chỉ ẩn nhỉ tuy rằng có chút không tình nguyện như thế sớm kết thúc chính mình UEFA cuộc trận chung kết, thế nhưng hắn vẫn là nhanh chóng chạy đến bên sân cùng Guardiola vô tay, hắn biết không có thể làm lỡ đại gia thời gian. Lên sân khấu Guardiola thuật lại Mạ Tony, Mona lập tức hưng lên, mà Bago cũng lý giải gật gật đầu. Bờ rẹ si à đội các cầu thú biết, bọn họ cuối cùng phản kích thời điểm đến. Chương 231. Vệ đút é e ạ giờ thé chạm ti họn. Chương 231. Vệ đút é e ạ giờ thé chạm ti họn. Gadiola lên sân khấu sau trách nhiệm khá là nặng, ngoại trừ thế để mỏm nam vị trí bảo vệ ạ ti a ở ngoài, còn cần thiết phải chú ý Valencia đội cánh trái phi thường sinh động Vin Vừa mới lên sân hắn thể năng tự nhiên không thành vấn đề, huống hồ nếu như có thể ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề, hắn liền chỉ cần ở đây trên liệu hơn 20 phút mà thôi. Cho tới vạn nhất muốn đánh bù giờ, hắn sẽ không có cân nhắc, muốn đánh nói sau đi. 90 phút cách đều không thủ được, làm sao đến bù giờ đây? Vì lẽ đó Gadiola lên sân khấu sau hoàn toàn là không tiếp thể năng xét ở cướp. Nhìn đem một cái xương giả đều vứt tại trên sân bóng Guardiola, bị giải thả ra Môn Nạ làm sao có thể không nỗ lực đây? Thế nhưng Valencia đội giữa sân 4 tên tiền vệ trụ không phải là có thể dễ dàng đột phá. Thêm vào Môn Na, vợ trẻ C đội chủ muốn tiến công cầu thủ cũng là 4 tên mà thôi. Bị kéo đến cánh phải bạ gỗ cùng với cánh trái tạ tây đều sẽ thỉnh thoảng lùi lại cho Môn Nạ làm tiếp ứng cùng quá độ, mới để Môn không phải một người đang chiến đấu gỗ ngày hôm nay cũng biểu hiện dị thường tích cực, dù sao đây chính là hắn giải nghệ trước cuối cùng một trận nghề nghiệp thi đấu. Dường như tiêu hồng một câu danh ngôn, sinh lúc không cần lâu ngủ, chết rồi thì sẽ ăn nghỉ. Bago hiện tại ý nghĩ là giải nghệ sau tự nhiên có sung túc thời gian nghỉ ngơi, như vậy có lý do gì ở cuối cùng một trận thi đấu bên trong lười biếng đây? Vì lẽ đó bà gỗ ngày hôm nay ở đây trên cũng là hoàn toàn không thiết thể năng, chỉ bất quá hắn đã chống đỡ đại một hiệp, đồng thời còn có thể cắn răng kiên trì. Phút thứ 72, Mộ Na ở cùng Bago làm cái hai quá một sau, ở vùng cấm trước lắc bỏ sĩ sổ cổ sau trực tiếp xuất ra. Bang Mônạ suốt sa sát cột dọc lên ra, từng từng đánh vào bên sân tấm bảng quảng cáo tiến lên. Áp ba Mônạ suốt sa sức mạnh thật to lớn, đáng tiếc bắn lên trời. Ta thật lo lắng bị hắn suốt gol đánh trúng khối này tấm bảng quảng cáo. Mônạ chỉ là phiền muộn lắc đầu, liền lui về giữa sân. Cánh trái Vincenter bị Gadiola thỉnh thoảng phòng thủ, chịu đến rõ ràng hạn chế, điều này làm cho Valencia đội tối có uy hiếp điểm công kích bị ức chế. Phòng thủ làm tốt, tấn công lên thì càng có niềm tin. cũng yên tâm đầu vào tấn công bên trong. Khoảng cách lần trước suốt 4 phút, si thường có hiếp tấn công cơ hội. Vẫn như cũng là mồ nạ cùng cánh phải bạ gỗ phối hợp, ở vùng cấm chức nhận được bạ gỗ chuyển ra bóng, mồ nạ là một cái suất gol giả động tác, trên thực tế lại đột nhiên đem bóng đưa đến cánh trái. Tạ thể hiện rồi hắn hài lòng cảm giác bóng, trực tiếp liền ngừng mang chuyến liền rết tiến vào vùng cấm đối mặt phòng thủ tới được mạ trên ạ, tạ hầu như phục chế Vincenter cái kia ghi bàn. Hắn giả bộ chuyền vào trong, đã lừa gạt mạ trên nạ trọng tâm sau, chụp bóng cắt vào bên trong. Sau đó trực tiếp đánh suốt góc xa. Phía trước quá trình hầu như cùng Vincenter cái kia ghi bàn giống nhau như lúc. Thế nhưng Center vừa mới cái tia tuyệt đối thẳng đến góc chết sút gol không phải là tốt như vậy phục chế, coi như là đổi làm chính hắn trở lại 10 lần cũng không nhất định dám cam đoan có thể lại đã ra một cước như vậy bóng. Mà một cuộc tranh tài bên trong có thể xuất hiện giống như lúc suốt gol xác suất cũng là rất nhỏ. Tại cái sút sẽ không có Vincenter cái kia chân như vậy xả quyết, liền, bóng bị cá nghi dẹt miễn cưỡng bê ra sà ngang. Ừ ba bở rẹ sĩ a đội tái tạo sắc cơ, đáng tiếc vẫn như cũ không có thể đạt được ghi bản. Bở rẹ sĩ ạ fan bóng đá cái kia một mảnh trên khán đài cũng xuất hiện một mảnh trình tề tiếng trợ dài. Tạ tạo che mặt của mình, trước mặt hắn động tác đều hoàn thành rất hoàn mỹ. Nhưng một mực ở mấu chốt nhất cái cuối cùng phân đoạn bên trong thua trận thực sự là tiếc người a. Lần này Bờ Rẹ Xỉ si A đội phạt góc bị Valencia người đồng tâm hiệp lực phòng thủ đi, Valencia đội lần thứ 2 tránh được một kiếp. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, có một nạ gia nhập Bờ Rẹ Xỉ si A đội công kích đội hình từ từ đoạt quá trên sân quyền chủ động. Valencia đội ngoại trừ tình cờ mấy lần phản kích bên ngoài, trên căn bản không có cơ hội gì. Bên sân Burnley T có chút do dự, hiện tại rõ ràng là đối phương chiếm ưu thế, mà hiện tại thế hòa cục diện ngược lại làm cho hắn không biết nên làm như thế nào. La đội công kích cầu thủ được ăn cả ngã về không ở 90 phút bắt thi đấu vẫn là bảo vệ tốt cái này thế hòa mãi cho đến bù giờ thi đấu, đến giờ bóng đại chiến. Nghi Hoặc liền dứt khoát tiến lặng xem biến đổi. Coi như Bernie T rơi vào trầm tư thời điểm, Bờ Rẹ Si á lại một lần có uy hiếp tấn công. Mỗ Na ở giữa sân đoạn rơi xuống sỉ sổ cổ cho Ản Bễn đã chuyền bóng, trực tiếp dẫn bóng tiến quân thần tốc. Đối mặt đồng dạng cao to sỉ sổ cổ thời điểm, Mỗ Na đột nhiên một cái đơn giản đổi tốc độ liền quá rơi mất không kịp phản ứng Ma Li người. Một cái khác lưu thủ ở phía sau người Ý Ta chỉ có thể hướng Mỗ bọc lót lại đây. Mỗ quét một vòng phía trước, Phát hiện lần này bà gộ cũng không có lùi lại tiếp ứng hắn trái lại là đột nhiên hướng đường biên ngang ra tốc chuẩn bị thoát khỏi hệ lạ dây dưa Không chút do dự một cái trò chuyển chuyển tới đường biên ngang phụ cận mô nạ chính mình cũng ra sức hướng bên trong vùng cấm chạy đi quả nhiên mô nạ bóng vừa chuyển ra bà gỗ liền bỏ qua rồi hệ lại đuổi theo quả bóng bà thừa dịp dị dễạ vẫn không có đuổi theo thời điểm liếc mắt nhìn bên trong vùng cấm tình huống phát hiện xuyên vào mô nạ sau khi bàộ xoa một cái lại bình vừa nhanh chuyển bóng vào trong đưa đến trước điểm và đội cầu thủ hậu vệ đối với lợi dụng đánh đầu cái thứ nhất gõm bọn họ không thành mô nạ khá là kiên kỵ Trên hàng hậu vệ điểm cao nhất Kèo Lỡ Gino lập tức bỏ lại Tony, nhằm phía trước điểm, chuẩn bị cùng Mona tranh đỉnh. Thủ môn Cạn Ni cũng dừng lại vị trí, nghiêm phong lại trước gật đầu bóng sút gol góc độ. Vọt lên đến Mona, nhảy lên thật cao, cấp ở Kèo Lỡ Gino trước đẩy đến quả bóng. Thế nhưng hắn bóng cũng không có định hướng về khung thành, mà là một cái hất đầu đem bóng đặt tới sau điểm. Sau điểm, Tony không người xem phòng thủ, đánh đầu định kết hở. 0 0 0 6 Luca 4 Toni 3. Ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng 10 phút thời điểm, Bờ rẹ xỉ ạ đội lợi dụng một lần đường biên truyền vào trong sau, đánh đầu tiếp sức phối hợp gõ mở ra Valencia A đội không thành. 32, bọn họ một lần nữa vượt qua điểm số. Ghi bản sau Tony điên cùng nhằm phía bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá cái kia mảnh dưới khán đài, lần này hắn cũng không có sử dụng bảng hiệu động tác, mà là dùng ngón tay chỉ mình đầu, Tự hồ muốn nói, ta ngày hôm nay không có mặc giày sút gol, thế nhưng ta còn có ta đầu, nó như thế là sút gol lợi khí. Rất nhanh, bao quát bạ gỗ cùng Gadio như vậy lao tướng đều hưng phấn bay nhào hướng về phía Tony, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần lại quá 10 phút, bọn họ liền có thể bắt quân. Màn ảnh tiếp trình diện một bên ghế của huấn luyện viên, Lao Soái Mã Tôn kích động vùng vậy nằm đấm, hắn biến trận đưa đến hiệu quả, rất có thể nên vì đội bóng mang đến quán quân. Bernie T tuy rằng rất thu rũ, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, lập tức từ làm nóng người khu gọi về hai tên cầu thủ, gọi bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Valencia đội phải thay đổi người, Bernie T một hơi đổi một tên tiền đạo du an sản trẻ cùng một tên công kích hình giữa sân Cà Nó Biổ, thay đổi bạ dạ dạ cùng Catboni, xem ra hắn là muốn bung tay một kích. Hiện tại không bắc còn chờ khi nào? Mã cũng từ trên ghế dự bị gọi dậy một người, để hắn đi làm nóng người, chuẩn bị lên sân khấu. Hắn mới bất hỏa Valencia đội đồng thời thay đổi người đây, hiện tại chính mình đội bóng dẫn trước, có thể làm lỡ một chút thời gian toán một chút thời gian. Trở lại một lần nữa bóng chết thời điểm, mà Tony mới dùng rợn là thay đổi tạ tẩy, trên sân lại biến thành sức khống chế cùng năng lực phòng ngự mạnh nhất cây giáng sinh trận hình. Nhìn lướt qua tính giờ khí, Mộ biết chỉ cần lại bảo vệ khoảng 10 phút, chính mình đội bóng liền có thể bắt được quán quân. Liền hắn chủ động trở lại phe mình một hiệp còn trước sân liền giao cho hai vị lao tướng cùng Tony. Nghị. Valencia đội ở giành giật từng giây khởi xướng làn sóng tiếp làn tấn công, bọn họ phải cùng thời gian đi chạy. Nhưng mà ở Mộ Na dẫn dắt đi, Bờ rẻ xỉ A đội hàng phòng thủ biểu hiện rất ngoan cường, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Valencia đội. Thời gian ngay ở bờ rẻ xỉ A người hiểm chậm, Valencia người hiểm nhanh tình huống từng giây từng phút trôi qua. Bên sân hai vị huấn luyện viên đều ở liên tiếp xem biểu, một cái hy vọng thời gian mau mau tới, một cái khác thì lại ước gì nó dừng lại. Nhưng mà thời gian là không thể dừng lại, liền chỉ có thể do Valencia người dành thời gian. Án bẹn đã xuất xa. Vincenter truyền vào trong. Mị sở tại cứ điểm. Dù an sản trệ ở bên trong vùng cấm giả thế Bốn. Valencia người dùng hết tất cả có thể san bằng điểm số biệt pháp, thế nhưng ngoại trừ nhìn kim đồng hồ lại chuyển động mấy cách bên ngoài, bọn họ cũng không có bất kỳ thu hoạch. Rất nhanh, bên sân trọng tài thứ tư liền dơ lên bù giờ 3 phút nhắn hiệu. Này 3 phút liền đem quyết định hai đội bóng cuối cùng vận mệnh. Valencia đội các cầu thủ không thể bảo là không liều mạng, Vincent đều liều rút gần, thế nhưng Bờ Rẹ Xi si đội hàng phòng thủ chính là không thể lộ ra sơ hở chí mạng. Theo hạng chủ lộ ở vùng cấm tuyến trên bắn phá lửa ra, đang làm nhiệm vụ trọng tài rốt cục ở Bờ Rẹ si kinh hồn bạt vía bên trong thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Vành bốn trên khán đài từ lâu biệt xấu bở rẹ C A đội các cổ động viên hoàn toàn bạo phát ra. Bọn họ tự mang veo vui bằng đã bị bọn họ không thể chờ đợi được nữa mở ra, đã bắt đầu kéo dài bờ rẹ C A đội chúc mừng quán quân mọ màn. Chúc mừng bở rẹ C A đội. Làm là thứ nhất thứ tham gia UFA của đội bóng, bọn họ một đường qua ải sấm tướng rốt cục leo lên đỉnh cao nhất. Bọn họ là Tân Châu Âu quán quân. Chúc mừng Mạ Tony, chúc mừng Bago, chúc mừng Guardiola, Kiro, rốt là tám chúc mừng môn làm đội trưởng, hắn ngày hôm nay đem đại biểu đội bóng giơ lên cúp quán quân. Thế nhưng chúng ta đồng dạng không thể quên ngày hôm nay đồng dạng vì là đại gia dâng ra đặc sắc biểu diễn Valencia đội đội viên, bọn họ khoảng cách quán quân cũng là như thế gần, thế nhưng không có cách nào, quán quân chỉ có một cái, tin tưởng bọn hắn sang năm ở UEFA Tram Tý Hon trên gặp có đặc sắc biểu hiện. Trên sân các cầu thủ chia làm hai nhóm, màu trắng xanh bở rẹ si á đội cầu thủ từ lâu hưng phấn ôm nhau ở cùng nhau. Trên ghế dự bị các cầu thủ cũng đã nhảy vào trong sân. Mà một bên khác màu trắng đen Valencia người thì lại buồn bạ hủ rũ, hối hận ngồi ở sân trên Bọn họ cũng từng khoảng cách quán quân như vậy gần, thế nhưng là bị bờ rẹ xỉ ạ người ở cuối cùng trộm đi bọn họ quán quân. Valencia người không thể không lên tiếng phê phán ông trời bất công, bọn họ đã từng nhiều lần đánh vào quá châu Âu sân bóng trận chung kết, nhưng lần lượt thất bại tan tắc mà quay trở về, lẽ nào cái này, vạn năm láo nhị, tên gọi, bọn họ liền không thể thoát khỏi chứ. Cũng còn tốt, bọn họ còn có một cái giải đấu quán quân làm an ủi, châu Âu sân bóng. Sang năm trở lại. Mỗ nạ cùng các đồng đội đều đứng ở bờ rẹ xỉ bóng đá cái kia mảnh dưới khán đài, đồng thời cảm tạ các cổ động viên chống đỡ, đồng thời cũng hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Mảnh này trên khán đài đồng thời cũng có phần lớn cầu thủ vợ con, rắc lệ đã là kích động lệ nóng doanh trọng. Hắn làm được, hắn thật sự làm được, hắn thật sự vì là ta chiếm được cúp UEFA. Mô nạ cũng đã là viền mắt ướt át, hắn các đồng đội hiểu được đã sớm là chạy xuống nam nhi lệ. Bởi vì chỉ có chính bọn hắn mới biết đoạt được cái quán quân này không dễ dàng, bất luận bọn họ ngày mai ở nơi nào, thế nhưng ngày hôm nay bọn họ đều là châu Âu quán quân. Bất luận bọn họ có hay không trải qua chảng, vì là đội bóng làm ra cống hiến hoặc nhiều hoặc ít, thế nhưng bọn họ đều là đội bóng một thành viên, cái này cúp có tất cả mọi người công lao. Ở Valencia lòng người nát trong ánh mắt, Mộ Na dẫn rất hắn các đồng đội quanh một vòng sân, trên người hắn đã sớm phụ thêm fan bóng đá ném cho hắn cờ đội. Rất nhanh, ngày hôm nay màn kịch quan trọng liền đến, đến. Nhà tổ chức đã sớm ở đài chủ tịch dưới trên sân bóng đáp được rồi trao giải đài. Mà cái kia dường như to lớn kèn đồng bình thường UEFA cúp cũng đã đặt tại trao giải đài trung ương. Ở người chủ trì lễ tiết tính nói rồi một fan khen tặng chi từ sau, bở rẹ xi a đội cầu thủ cùng tất cả công tác cầu thủ đều bị lần mời tới trao giải đài. Mộ Na làm ngày hôm nay đội trưởng, đứng ở đoàn người trung ương nhất. Uefa các vị quan chức lần lượt trao bợ rẹ Si à người mang tới tượng trưng quán quân huy chương vàng. Cho Mộ nạ mang huy chương vàng chính là Uefa chủ tịch Johnson. Chúc mừng ngươi, làm rất tốt. Tiểu tử, ngươi thật sự rất xuất sắc." Johnson ở Mộ nạ bên thai khích lệ nói. Mộ nạ lễ phép mỉm cười gật đầu, nói rằng, "Cảm tạ, ta ga." Sau đó chính là cuối cùng bán phát cúp. Vẫn như cũng là Johnson, mang theo hòa ái mỉm cười đem cút đưa cho Mộ nạ. Mộ Na phía sau các đồng đội đã sớm không nhịn được đến chạm đến cái này, bọn họ sáng nhớ chiều mong cúp đầy trời đeo dụ bằng từ không trùng tùy phiêu rơi xuống dưới. Một 2 3 Hầu như là toàn trường cùng kêu lên đếm tới đếm tới 3 thời điểm, Mộ nạ từng thành cái này cúi nâng quá đỉnh đầu, phun xương cũng từ trao giải trên đại phun ra ngoài. Giờ khắc này, bờ rẹ si a đội chính là châu Âu quân, Mộ nạ chính là vua châu Âu. Chương 232: Chiến thắng mà về. Chương 232: Chiến thắng mà về đến đó, tụt vị sân bóng thành bờ rẹ si a người sung sướng đại dương. Lĩnh An ủi tính ngân bài Valencia đội cầu thủ từ lâu ở lễ trao giải sau khi kết thúc cũng đã lui về phòng thay đổi, bọn họ không có tâm tình ở đây xem đối thủ chúc mừng. Liên toàn bộ trong sân bóng ngoại trừ sân bóng công nhân viên bên ngoài, toàn bộ đều là bờ rẹ xỉa người. Mộ nạ trong tay Cúp đã sớm bị các đồng đội loại đi, Đại gia chính đang quanh một vòng sân hướng về các cổ động viên biểu diễn tỏa này Cúp Quán quân. Tuy rằng bạ gỗ trong tay hiện tại cũng không có cầm Cúp, thế nhưng hắn vẫn cứ là đại gia quan tâm tiêu điểm. Vị này chuyển bóng ngôi sao bóng đá ngày hôm nay liền muốn chính thức cáo biệt giới bóng đá, thế nhưng có thể lấy một tòa Cúp Quán quân cho rằng cáo biệt lễ vật, nên cũng coi như hoàn mỹ kết cục. Trao giải thời điểm, vô tư đem năng cơ hội cho Mona, hắn hiện tại cần không còn là vinh dự, mà là đá bóng vui sướng. Liên hẳn để Mộ Na hưởng thụ đến tự mình nâng lên nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa trọng lượng cấp quốc hạnh phúc tư vị. Quanh sân thời điểm, Mộ nạ vẫn hay cùng ở bạ gỗ bên người, bởi vì hắn biết sau đó xem ngày hôm nay như vậy cùng bà gỗ ở trên sân bóng sóng vai cơ hội không lớn. Bở rẹ xỉ ạ, Quan quân. Bở rẹ xỉ si ạ, Quan quân. Ở các cổ động viên chỉnh tề trong tiếng kêu ở mĩ, bở rẹ xỉ ạ cầu thủ Lưu Luyến không rời lui về phòng thay đồ, buổi tối bọn họ ở khách sạn còn có một hồi cồn hoan đây, hiện ở tại bọn hắn nhất định phải bảo lưu một điểm thể năng. Ngày thứ 2 Về bờ rẹ sĩ ạ chuyên cơ trên, bờ rẹ sĩ đã đội các cầu thủ mặt trên mỗi một người đều còn lưu lại đêm qua điên cùng sau lưu lại bề bài. Liền ngay cả luôn luôn không biết mệt là vật gì nữa, ngày hôm nay cũng không đánh nổi tinh thần, dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng tiếp tục ngủ bù. Làm đội bóng thắng lợi đại công thần, chịu không nổi rượu lực hắn, ngày hôm qua chịu đến đội hũ, huấn luyện viên cùng với câu lạc bộ quan chức một vòng tiếp một vòng gây công, uống say như chết hắn cũng không biết chính mình là làm sao trở về phòng. Ngược lại mùa giải đã kết thúc, câu lạc bộ cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng các cầu thủ chẳng thái, liền ngày hôm qua tuyệt đối là điên cuồng một đêm. Ngồi ở hàng trước lao xoé Mạ Tôn tinh thần tựa hồ trái lại là tốt nhất, hắn ngày hôm qua tuy rằng cũng tham gia quần hoan, thế nhưng dù sao cũng là cao tuổi rồi, hắn không có tham dự cuối cùng điên cuồng, rất sớm đi nghỉ ngơi, liền hắn cũng tránh thoát bị chút say một kiếp. Mắt thấy liền muốn đến bờ rẹ xỉ ạ sân bay, Mà Tôn đánh thức phần lớn đều còn đang say giấc nồng các đội viên, nói rằng, đều cho ta sửa sang lại, cũng sắp về đến nhà, phía dưới nhưng là ở chờ đợi quán quân đến các cổ động viên, các ngươi nhìn chính mình có chút quán quân dáng vẻ sao? Mona, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Mọi người đều lên, chỉ có ngày hôm qua say đến hung Mona vẫn như cũ còn ngủ. Mạ Tony lại vừa bực mình vừa buồn cười hô: "Cục đi. Ba a, cái gì?" Mộ đột nhiên tỉnh lại, thuận lợi lau khỏe miệng chảy nước miếng. Các đồng đội nhìn thấy Mộ buồn cười dáng vẻ, đều cười vang lên, lập tức buồn ngủ cũng tan đi. Chờ chút xuống máy bay thời điểm, các người hai đại biểu nâng cục cái thứ nhất biểu hiện. Mà Tony hỏi: "Zobi, Mộ Na?" Đồng thời buốc lên hai thanh âm, phân biệt đến từ bạ gỗ cùng Mộ Các đội viên của hắn biết là không tới phiên bọn họ, hai người này đội trưởng trong lúc đó bọn họ lại khó có thể lấy hay bỏ, liền đều không có tiếng lợi. Mạ Tony xem này hiểu ngầm một già một trẻ cười cợt nói rằng, vậy thì hai người các ngươi một đứng lên đi. Hai người đồng thời đến, nhìn đã bị lấy ra UF2 cặp, mặt trên trống lốc, lại không giống châu Âu quán quân cúp Thái lớn như thế có hai cái tay cầm có thể nhấc theo, làm sao hai người đồng thời đến. Chuyên cơ đúng giờ hạ xuống ở bờ rẹ xì ạ sân bay sắp xếp ngừng đốt đón máy bay chính là nhiều nhà Italy truyền thông cùng gần 500 tên bờ rẹ xì ạ đội cổ động viên đại gia Zer Africa cùng quảng cáo cùng kêu lên la lên, bờ rẹ xì ạ, quán quân. Mặc dù như thế, bọn họ đến nay vẫn tin tưởng chính mình chống đỡ đội bóng lại thành châu Âu quán quân. Bọn họ chỉ lo đây chỉ là một mục Vừa tỉnh lại đi sau hiện cái gì đều là giả, chính mình đội bóng vẫn như cũ còn đang vì bảo vệ mà dễ dụa. Mãi đến tận cơ cửa mở ra sau, Mộ Na cùng Bạ Gỗ tay nâng cút đi ra cabin thời điểm, các cổ động viên rốt cục tin tưởng, bọn họ là quán quân. Chỉ thấy Mộ Na cùng Bạ Gỗ hai người đồng thời một tay nâng cút cái bậy một tay đỡ cút, eo nhỏ, hướng về đại gia biểu diễn. Phía sau bọn họ, cũng chính là đứng ở cút mặt sau chính là đội bóng này thống suất Mạ Tony. Sau đó đã sớm một lần nữa lên tinh thần, thân mang một thân thẳng tắp màu Âu phục, bên trong ăn mặc màu lam nhạt, ấn, quán quân. Bỡ rẹ xỉ ạ. Tập bợ rẹ xì đội các cầu thủ tùy tùng phía trước ba người bước chân chậm rãi đi xuống máy bay. Chóng trại bên trong phi trường nhưng bởi vì này mấy trăm người hoan hô mà trở nên náo nhiệt dị thường. Bợ rẻ xì đội hết thảy thành viên quay chung quanh cúp ở các phương tiện truyền thông lớn dưới sự yêu cầu tiến hành chụp ảnh trung đội bóng tin tức quan phụ trách đi tiếp thu phỏng vấn, các cầu thủ thì lại hướng về các cổ động viên với tay đi ra sân bay, bởi vì chờ chút bọn họ còn muốn ở hai tầng xe buýt trên hướng hết thảy người biểu diễn bọn họ quân, còn muốn ở rì bóng còn có thể có càng thêm long trọng khánh công dạ hội. Vì là chúc mừng thắng lợi du hành dùng mũi Trần hai tầng xe buýt liền ngừng ở sân bay bên ngoài, Mộ Na cùng hắn các đồng đội đang điên cuồng các cổ động viên chen chúc dưới chen lên xe buýt. Xe buýt bên cạnh còn có mấy chiếc xe cảnh sát đầu ở chỗ này, bọn họ là đến vì là bờ rẹ xì ạ thành phố này kiêu ngạo đến hộ giá hộ tổng. Leo lên xe buýt, quan sát trên đường phố chen đến tràn đầy các cổ động viên, Mộ Na nhất thời hào khí đột một sinh ra ở mọi người đều chen lên xe buýt sau khi, cái này thắng lợi du hưng đoàn xe liền bắt đầu chậm ở trên đường cái gì chuyển động. Xem Mộ như vậy tuổi trẻ đội bóng viên đều là lần thứ nhất trải qua như vậy thắng lợi du hưng. Bọn họ ở phía trên kích động thua tay múa chân, mà Tôn Nghị cùng mấy cái nhìn quen sóng to gió lớn lao các cầu thủ thì lại chỉ là bình tĩnh hướng về các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Lái xe tới các cổ động viên, chỉ có thể thò đầu ra cửa sổ xe, hoặc là liền dứt ngoắt ở trong xe bấm còi chế tạo bầu không khí, bởi vì bọn họ xe ở chen trúc trong đám người hầu như mở bất động. Lái xe được thật sự rất chậm, điều này cũng để các fan bóng đá có thể cùng cúp quán quân cùng các đội viên ở chung càng lâu. Bọn họ vung vẩy trong tay cờ đội hoặc là quảng cáo, la lên yêu thích cầu thủ tên. Đứng ở xe bus trên mồ nạ không biết từ nơi nào làm ra một bình định, ngón cái đè lại miệng bình rung động dữ dội sau, rời ngón tay, màu trắng chạmẩn đột biến liền phun về phía dưới bề mặt các cổ động viên. Hiện tại đã là mùa xuân ấm áp, phút ở các cổ động viên trên người cây hu bợ lổng không chỉ không có cho bọn họ mang đến hàn ý, trái lại để chen đến cả người tỏa nhiệt bọn họ cảm nhận được một tia nhẹ nhàng khoái khái. Phan bóng đã cùng cầu thủ nhiệt tình chuyển động cùng nhau, để mỗ nạ cùng mấy cái tuổi trẻ các đồng đội quên ngày hôm qua điên cùng sau hiệp bại, ăn Mặc Đơn bạc mấy năm kịch là ở chỗ đó là ở Mỹ, mà tố Nghị cùng mấy cái lão cấp cầu thủ thì thôi kinh ngồi trở lại dưới bề mặt tầng kia xe bit nhưng nghĩ ngơi. Không biết quá bao lâu, ô tô rốt mở ra bờ si thị chính quận trường. Ngày hôm nay bợ rè sĩ ả thị đám quan viên muốn yến xin bọn họ thành thị những anh hùng. Có gì ẩn ỉ từ khi lên làm bợ rè sĩ ả câu lạc bộ chủ tịch tới nay còn chưa từng có như vậy đường làm quan rộng mở quá, người nào lãnh đạo đối với hắn không phải khách khí, tán dương cực kỳ. Đến bữa tối thời gian, Mộ nạ đã lần thứ hai đội trở về ô phục cùng đội Hữu đi tới tiệc khánh công phòng khách. Nơi này đâu đâu cũng có một ít hắn không quen biết đám quan viên, nhìn những này mặt mỉm cười các chính khách, Mộ nạ rất không thích hứng. Hắn đàng hoàng cùng sau lưng Bago, để cái này lão đại ca giúp hắn ứng phó những người này. Bago đã quen những này xã giao, đối lại đây tiếp lời đám người đi tới một góc. Xác định phủ cận đều không có ai sau, Bà gỗ thấp giọng nói với Mộ Na, "Mộ ngươi muốn quen thuộc những này à, sau đó đi tới nhà giàu, năm quán quân cơ hội cũng sẽ không thiếu." Những câu nói này bà gỗ chỉ có thể ở lén lút nói rồi, dù sao nếu để cho người khác biết hắn cổ vũ Mộ chuyển lượng, chỉ sợ cũng phải đắc tội người. "Tiếp, từ từ đi đi. Lúc nào ăn cơm?" "Rộ bị." Mộ Na vứt cái bụng lúng túng nói, "Sáng sớm bởi đêm qua uống say không có muốn ăn, vì lẽ đó không làm sao ăn đồ ăn, ở trên máy bay hắn lại đang ngủ bù, buổi chiều lại đang xe buýt trên làm ầm ĩ lâu như vậy, hắn đã sớm là đói bụng trở nên mơ màng." Vậy thì đến xem xem ý của bọn họ. Bà gỗ quay về những người xã giao đến không còn biết trời đâu đất đâu đám quan viên nỗ nộ miệng nói rằng đang nhìn đến vẻ mặt đau khổ mô nạ sau khi bà gỗ lại ăn ủi tiên tâm, buổi tối ở sân bóng còn có lễ mừng đây, nơi này sẽ không làm lỡ quá lâu, ngươi có thể trước tiên qua bên kia ăn chút điểm tâm. Cứ việc mô nạ bình thường không quá thích ăn những này bánh mì, bánh gà tô, format loại hình điểm tâm, thế nhưng ngày hôm nay đói gần chết hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Liên cái đại sảnh này bên trong có thêm một cái ở nơi đó cầm một phần phân điểm tâm ăn như hùng như sói to con nếu như bợ rẹ xỉ các cổ động viên tại đây gặp kinh ngạc phát hiện người này chính là bọn họ đưa ra ngôi sao bóng đá mùa nạ chương 233 gặp lại bạn gỗ chương 233 gặp lại bà gỗ chờ đến mở bữa ăn chính thời điểm, điểmộ nạ đã ăn được lửng dạ thế nhưng đến trên bàn ăn ăn được đột nhiên nhất vẫn như cũng là hắn cùng ngồi ở bên cạnh hắn mọi cử động lộ ra tao nhã khí chất bạ gỗ so raộ nạ lại như một cái nhà quê mô nạ các đồng đội nhìn biểu hiện của hắn dồ dập làm ra một mặt ta không quen biết hắn vậy mặt. Mộ Na có thể không cần quan tâm nhiều, hắn chỉ để ý vùi đầu ăn chính hắn, chỉ có ở mọi người đều muốn nâng chén thời điểm, hắn mới gặp dừng lại, dùng nhoi vào đồ ăn miệng đặt ở chén rượu trên mâm một cái, tiếp theo sau đó phấn đấu. Nếu như Mộ Na có môi giới giáo bợ tổ hoặc là bạn gái già dื้อ lại nhìn thấy mô Na bộ dáng này, phòng trường gặp phải cố gắng giáo dục hắn một phen, dạy hắn nên làm như thế nào một cái ngôi sao bóng đá. Bữa tối thời gian cũng không phải rất dài, bởi vì bọn họ buổi tối ở dị gệ mòn tí sân còn có một hồi trọng đại lễ mừng. Chờ các đồng đội cũng đã đứng dậy, Mộ Na lại đột nhiên nhét vào một ăn mủy sợi đến miệng bên trong, mới chưa hết thòm thèm đứng lên. Buổi tối muốn ở gì ghẻ mọn tỉ sân bóng cử hành tiệc khánh công, ở bờ rẹ Xi A đã sớm là nhai biết hạng nghe thấy. Hơn nữa bọn họ cũng biết này chính là một cái cáo biệt buổi tối. Bà gỗ muốn giải nghệ, Gadiola hiệp ước đến kỳ, hay là còn có một chút cầu thủ ở mùa hè chuyển nhượng bên trong cũng muốn rời khỏi đội bóng. Trời đã hoàn toàn tối lại, thế nhưng dị ghẻ mọn tỉ sân bóng trong ngoài vẫn như cũng là đèn đuốc sáng choang. Tuy rằng trận này lễ mừng câu lạc bộ là không dự định tụ phiếu, thế nhưng dù sao sân bóng dung lượng có hạn, vì lẽ đó vẫn phải là dựa vào câu lạc bộ biếu tặng ra trận cuốn vào chàng. Không thể tiến vào sân bóng cổ động viên mới không có chút nào so với có phiếu ít người, bọn họ chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn một ít nắm giữ ra trận quyền các cổ động viên hương phấn tiến vào sân bóng. Có điều phần lớn các cổ động viên vẫn là duy trì lạc quan thái độ, dưới cái nhìn của bọn họ, ở sân bóng ở ngoài cũng như thế có thể cảm thụ bầu không khí, trọng điều chính là thắng lợi chính là bọn họ đội bóng, này đã đủ rồi. Lễ mừng bắt đầu trước, gì lệ bọn thì sân bóng trên khán đài đã sớm là không còn chỗ ngồi, tùy ý bồng bềnh đeo ruy băng, khí cậu, khắp nơi đều tràn thắng lợi vui sướng. Sân bóng trở thành lam hải dương màu trắng. To lớn sân vận động trung ương bảy một cái hiển nhiên màu trắng bạc sân khấu, đứng ở phía trên chính là ô phục thẳng tắp bờ rẹ xì a đại truyền hình đường ra người chủ trì, hắn ngày hôm nay đem làm trận này lễ mừng người chủ trì ở sân bóng, cầu thủ đường nối cùng sân khấu trong lúc đó giải ra một cái lượng màu xanh lam đại lộ danh vọng, những người vì là đội bóng cấp đoạt cup UFFA lập xuống chiến công hiển hách trước đại hậu trưởng công thần môn đều về. Từng cái bước lên này điều đại đạo đi tới sân bóng trung ương. Mũ nạ hắn các đồng đội đã đổi thắng lợi kỷ hiện tại còn chưa tới bọn họ lên sân khấu. Bỡ rẹ sĩ ạ không ít nghệ thuật danh lưu cũng không muốn bỏ qua cái này biểu diễn chính mình sân khấu, vì lẽ đó ở các cầu thủ ra trận trước, trên sàn nhảy đầu tiên là một ít văn nghệ biểu diễn. Mặc dù bọn hắn ra sức biểu diễn vì là sân bóng bằng thêm mấy phần nghệ thuật khí thức, thế nhưng bọn họ hiển nhiên là ở vất vả không có kết quả tốt. Bởi vì ngày hôm nay nơi này nhân vật chính không phải là bọn họ, từ gọi thẻ bật chiến thắng trở về cầu thủ cùng huấn luyện viên mới là. Rốt cục, ở các cổ động viên thiếu kiên nhẫn tiếng vỗ tay bên trong, những màn nghệ thuật ra môn kết thúc bọn họ biểu diễn, lui ra sân bóng, đem cái này sân khấu tặng cho sắp ra trận những anh hùng. Trong sân bóng ánh đèn đều tối lại, chỉ còn dư lại một ít tó điểm, chỉ có hai nơi vẫn như cũ đèn đốt sáng choang, vậy thì là sân khấu cùng cầu thủ miệng đường nối. Một đạo di động đèn pha chiếu miệng đường nối, chuẩn bị lên tiếp cầu thủ ra trận hâm hưởng bên trong vang lên chúc mừng quán quân tất thả ca khúc Vesu theo khí thế rộng rãi nhạc khúc, người chủ trì dùng hăng cái kia tràn ngập từ tính âm thanh nói rằng, ngày hôm nay là chúng ta vĩ đại Tân khoa châu Âu quán quân bờ rẹ si a đội thắng lợi chúng ta bờ Đội bóng lần thứ nhất gia châu Âu thi đấu liền sáng tạo ký tích, bắt quán quân đều không thể rời bỏ bọn họ nỗ lực. Ta phê không nhiều lời nói, liền để ta trực tiếp vì là đại gia mời tới những này vì là đội bóng lập xuống công lao Hàn Mã những anh hùng đi. Để chúng ta nhìn cái thứ nhất ra trận chính là ai? Ừ, là chúng ta tuổi trẻ đội trưởng Bo Nam Na. Mỗ nạ cái mùa giải đại biểu đội bóng lên sân khấu số lần nhiều nhất cầu thủ, hắn bất luận là ghi bàn, Kiến tạo vẫn là phòng thủ cũng làm cho người phi thường yên tâm, hắn tuyệt đối là đội bóng bắt dú FA của đại công thần. Đạp lên tiếng nhạc, theo người chủ trì giới thiệu, mỗ nạ cái kia ánh mặt trời đẹp trai hình tượng xuất hiện ở đèn pha dưới. Hắn mang theo một mặt nụ cười thật thà, tay trái cầm công nhân viên đưa cho hắn bó hoa, nhanh chân từ đại lộ danh vọng hướng đi sân khấu, cái kia đèn pha cũng theo hắn di động. Đó lấy là Luka 4 Tony. Luka là đội bóng trên hàng tiền đạo tháp Hải đăng, vì là đội bóng rọi sáng đi tới phương hướng, chính là hắn ghi bàn trợ giúp đội bóng chiến thắng Valencia, bắt UF Ha Tony mang theo một mặt mỉm cười mê người, hướng đi sân khấu. Hắn đầu kia phương diện liền trải qua tỉ mị phản ứng, một cái cái nghe lời kề sát ở da đầu trên, sơ hướng về phía mặt sau. Ở đèn chiếu rọi xuống, hắn là đẹp trai như vậy. Thế nhưng ở hiểu rõ vô cùng Tony Mona xem ra Kẻ này vẫn là như vậy héo rút, như vậy tao bao. Cái kế tiếp ra trận chính là sở tí phần 4 ạ, 10, 7. Sau đó, vợ rẻ si a đội các cầu thủ từng cái từng cái bị người chủ trì kêu lên. Bọn họ mỗi một cái đều chịu đến các cổ động viên nhiệt liệt hoan nên, tiếng hoan hô một làn sóng tiếp này một làn sóng. thờ vở rằng số 7 Rola 5, Joseph 7 Gadio la 6, Fernando 7 Hi ở Rô 6. Cuối cùng ra trận chính là mấy cái lao cầu thủ cùng huấn luyện viên, làm Hi ở Rô cũng bước lên sân khấu sau khi, sân bóng đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết Bago sắp muốn ra trận. Trong lối đi chỉ còn giữ lại Mã Tôn Nghị cùng Bago hai người cùng một tòa quốc, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đang đợi người chủ trì hô lên tên của bọn họ. Tiếp đó, chúng ta có mời chúng ta đội bóng huấn luyện viên Mã Tôn Nghị cùng 6, người chủ trì dừng một chút, tựa hồ là muốn điếu lên các cổ động viên cậu vị. Các cổ động viên nơi nào còn giữ được bình tĩnh. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa hô lên tên của người này, bà Gộ. Bà Bago, Bà Bago. Nghe được đại gia tiếng hô sau khi, Mã Tôn cùng bà gỗ hai người dùng buổi chiều mồ nạ cùng Bago đồng thời nắm cúp tư thế đi ra đường lối. Mã Tôn huấn luyện viên là đội bóng thống suất, chính là ở hắn dạy dỗ Đội bóng mới gặp một đường quá quan trọng tướng nắm hạ tối hậu quán quân ba. Bago, là chúng ta vĩnh viễn đội trưởng. Hắn tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, liền đem giải nghệ. Ta nhất định phải đại biểu hết thầy bờ rẹ xỉ a người cảm tạ Bago, nếu như không phải ngươi đến, không có ai sẽ biết chúng ta đội bóng. Cảm tạ ngươi để Italy thậm chí toàn bộ thế giới các cổ động viên biết rồi bờ rẹ xỉ ạ, cảm tạ ngươi vì là bờ rẹ xỉ ạ làm ra cống hiến, cảm tạ ngươi từng bước từng bước đem bờ rẹ đội mang tới châu Âu đỉnh. Người chủ trì thâm tình nói rằng, cuối cùng mấy câu nói hầu như là trong mắt chứa nhiệt lệ nghẹn gọi ra. Nhìn từng bước một hướng đi sân khấu bạc gỗ, các cổ động viên vỗ tay, hò hét, đồng thời cũng khóc giống, bọn họ biết, ngày hôm nay liền đem là bà gỗ chân chính cáo biệt đi tới sân khấu thời điểm, bạc gỗ vẫn như cũ mang theo kiên cường mỉm cười, hắn không muốn khóc, hắn không muốn tại đây cái chúc mừng thời kỳ khóc đem cúp đặt ở chuyên môn trên này, mà Tony ở tiếp nhận người chủ trì ông nói sau khi, lại đưa cho bà gỗ. Bà gỗ tiếp nhận mỉm sau dừng một chút, tựa hồ là đang nổi lên, kỳ thực là nuốt ngụm nước đến giảm đã nghẹn ngào cổ họng, sau đó mới mở miệng nói rằng, cảm tạ, cảm tạ, ta đồng muốn cảm tạ các ngươi, cảm tạ ủng hộ ta cổ động viên cảm tạ đội hữu của ta môn, còn có huấn luyện viên. Các ngươi vẫn luôn đang nói, ta bạ gỗ vì là bờ rẹ xì ạ mang đến cái gì, vậy ta ngày hôm nay liền nói nói bờ rẹ xì ạ vì ta mang đến cái gì. Ở bờ rẹ xì ạ thời gian là ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong vui vẻ nhất tháng này, nơi này có biết người thiện dùng huấn luyện viên, có nỗ lực phấn đấu đội hữu, càng có đáng yêu cổ độc viên. Bờ rẹ xì ạ là một nhánh vĩ đại đội bóng, nàng để ta chân chính hưởng thụ đến đá bóng vui sướng, nàng cho ta súng túc cơ hội biểu hiện, nàng trả lại ta mang đến toàn này Ở đây 4 năm thời gian ta đem suốt đời khó quên, ta không quên được ta huấn luyện viên, không quên được đội hữu của ta không quên được ta đội bóng, càng không quên được các ngươi trên thế giới khả ái nhất cổ động viên. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hô tay, cùng với một ít xen kẽ tiếng kêu gào, các cổ động viên tựa hồ vẫn cứ ôm lưu lại bà gồ hy vọng. Bà gồ nghe được những này, rốt cục không nhịn được lần thứ hai nghẹn ngào lên, viền mắt bên trong nước mắt cũng tràn ra ngoài, hắn đem mịp rổ phồn trả lại người chủ trì, trở về đến đội hưu bên trong. Muốn nạ cho bà gồ một cái sâu sắc ôm ấp, hắn chen nửa ngày liền nói ra một câu ngắn gọn lời nói, đi đường bình an, rồ bị. Bạo liếc mắt một cái nạ, gật gật đầu nói rằng, ngươi cũng phải cố gắng được. Mỗ nạ cũng gật gật đầu. Vào lúc này, âm hưởng bên trong âm nhạc lại đột nhiên cắt, một đoạn du dương khúc nhạc dạo vang lên, đây là một tủ Italy văn ca khúc cảm sẩy gút bị đại gia không khỏi đều ở trong tối măng câu lạc bộ loại này kiếm lời người nước mắt hành vi, bởi vì rất nhiều nỗ lực cố nén nước mắt cổ động viên cùng các cầu thủ nước mắt lại một lần nữa từ viền mắt bên trong chảy ra. Bà Bago đem mặt chôn ở bàn tay của chính mình bên trong, trong đầu của hắn ở hồi tưởng chính mình cái kia tràn ngập nhấp nghề nghiệp cuộc đời. Nhìn Bago, nghe ca khúc, luôn luôn kiên cường mỗ nạ từ lâu là viền mắt đỏ cho đúng, là thời gian nói gặp lại. Gặp lại, bà gỗ. chương 234, tan vỡ cơm. chương 234, tan vỡ cơm. Lễ mừng kết thúc ngày thứ hai câu lạc bộ liền phân phát cái này mùa giải tiền thưởng, đồng thời tuyên bố nghỉ. Lần này mùa nạ tán đến cũng không đội vàng, bởi vì hắn biết lần này vừa đi, khả năng liền muốn cùng bờ rẻ si à đội nói gặp lại. Giao bờ tổ tối ngày hôm qua trong điện thoại cho hắn phân tích hắn chuyển nhượng độ khả thi, nâng lên UEFA cụp sau khi, đã là để ngươi thành các nhà giàu có lại còn tranh chấp đoạt bánh bao, mà có gì ở nghỉ cũng chỉ là ở treo giá mà thôi Vì lẽ đó ngươi rời đi bỏ rẻ sĩ ạ trên căn bản đã là chuyện ván đã đống tuyển, hiện tại duy nhất không có xác định chính là ngươi đem chuyển nhượng đi đâu cái câu lạc bộ. Chính ngươi có ý kiến gì không? Tuy rằng trước đây bà gỗ liền cho hắn đánh qua dự phòng châm, thế nhưng khi nghe đến giáo bờ tội lời nói sau, mồ nạ trong lòng vẫn là bay lên một kia không muốn. dù sao bờ rẻ sĩ ạ là hắn đổ bộ châu Âu trạm thứ nhất, là hắn vì đó phấn đấu một năm rưỡi địa phương. Ở bắt được quán quân sau, nhưng muốn rời khỏi, xác thực có chút tàn gốc. Có điều ở đội bên trong các vị tiền bối thời gian dài giáo dưới, cùng với hắn từng ở Inter Mạ xì ẩn đội chịu đến đánh mộ cũng làm cho hắn đối với nghề nghiệp bóng đá tàn khốc có tương đối sâu lý giải. Mặc dù như thế, Mộ Na tâm tình vẫn có chút hạ, hắn thản như nói, ta chỉ cần có thể bảo đảm đánh tới thi đấu là được, yêu cầu của hắn, ngươi giúp ta xem đi. Hừ, vậy cũng tốt, ta gặp giúp ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút bạ gỗ mấy người bọn hắn, để bọn họ cho ngươi một ít lời khuyên a. Giảo Bợ Tổ đề nghị. Được rồi. Mộ Na cũng cảm thấy giáo Bợ Tổ lời nói có đạo lý, liền hắn nắm chặt thời gian đem mấy cái lao tướng nhà hắn ăn cơm, đồng thời đồng thời mời đội bóng bên trong bà tốt. Vừa đến Mộ bờ rẹ xỉ ạ cũng ở lại. Sững sờ lâu như vậy rồi, vẫn luôn không có xin mời quá đại gia đi nhà hắn ăn cơm, vừa vận thừa dịp lần này xin mời một hồi. Thứ hai nói không chắc mùa giải tiếp theo mọi người liền muốn cắt chế đồ, muốn dành thời gian tụ tụ, hay là có thể nói là tan vỡ cơm. Cuối cùng chính là dạo bờ tổ trong điện thoại nói chuyện kia. Ngoại trừ rố lã bởi đã sớm đặt được rồi đường về phiếu, ở sáng sớm hôm nay trở về Sadrana đảo bên ngoài, mọi nạ mời đều đến rồi. Khi Kiozo, Gadiola còn có ạ tỉ à nhà đều không ở Italy, vì lẽ đó bọn họ về nhà cũng không gấp được, mà bà gỗ cùng Tony đều ở bờ rẹ xì a cư, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hai người bọn họ còn ở Mộ Na thủ ý nghĩ dẫn theo ra quyến lại đây. Ngược lại Án giờ dì Na cùng mặt Thạ cũng đã cùng Mộ nạ rất quen, mang tới cũng không có gì. Làm nơi này nữ chủ nhân, dặt lệ tự nhiên cũng tới. Liên Mộ Na cái kia cũng không lớn trong phòng ngoại trừ mấy cái đại nam nhân ở ngoài, còn có nữ nhân cùng đứa nhỏ, có vẻ rất náo nhiệt điều này cũng làm cho mặt khác ba cái thân ở tha hương nam nhân không ngừng hâm mộ. Ngày hôm nay bữa cơm này chủ đề chính là Mộ nạ tự mình xuống bếp cơm tàu. Nếu là không có cái này mạnh lưới, đại gia mới sẽ không như thế nể mặt mũi đây. Mọi người là hiếu kỳ Cùng Mộ Nạ ở chung lâu mấy người đều muốn nhìn một chút cái này Ngũ Đại Tam Thô nam nhân có thể làm ra ra sao cẩm đến. Vừa tới đến Mộ Nạ trong nhà thời điểm, mọi người liền bị Mộ Nạ cái kia mang theo tạp dề gia đình chủ nam tạo hình cho lôi đến ở Tony dẫn dắt đi, mấy cái đại nam nhân ngươi một lời ta một lời đem Mộ Nạ cho chế nhạo cái đủ. Có điều Mộ Nạ cái này tạo hình đúng là rất được nữ nhân cùng hài tử yêu thích. Mộ Nạ kaka, ngươi ngày hôm nay tạo hình thật đáng yêu." Bago tiểu nhi tử Mã Bibo nói rằng. "Cái gì đáng yêu a, ngươi không muốn dùng từ ngữ, Mộ Nạ kaka cái này gọi là sói." Mã Sạ Tỉ Tỉ đã là cái tiểu đại nhân. Nàng sửa lại đệ đệ sai lầm, mạnh mẽ thổi phồng mồ nạ một phen. "Ha ha, ta nữ nhìn này, nhưng là đem ngươi cho rằng thần tượng á, nàng nói ngươi là ngôi sao bóng đá bên trong đệ nhị lợi hại cùng đẹp trai." Bà gụ vướt Valentina đầu nói rằng. "Ồ, cái kia đệ nhất chính là ai đó?" Dẫn Lệ có chút hiếu kỳ, ai kỹ thuật đá bóng cùng tướng mạo đều so với bạn trai của nàng thật đây. Nàng túi đầu hỏi tiểu Valentina. Valentina còn chưa kịp mở miệng, thì có một cái tao bao ầm thanh giành trước xung ra, đương nhiên là nói ta, có phải là a, Valentina. "Cái này tao bao tự nhiên là Tony," hắn vướt ve chính mình, mái tóc lấy một cái tự cho là có mị lực ánh mắt nhìn chằm chằm Valentina nói rằng, "Mới không phải đây, Ta ba ba mới là đẹp trai nhất, lợi hại nhất ngồi sau bóng đá." Valentina không có chút nào cho mặt mũi trọc thùng nói, "Tiểu cô nương thẳng thắn game nên cười phá lên. Ném mặt to Tony không chỉ có muốn bị mọi người chửi cười, vẫn phải nhịn được phía sau mặt thạ chống nặng tập kích. Không rồ bị xoáy ta liền không nói, ta nơi nào không sánh được mồ nạ Tony một mặt, thương tự tôn, vẻ mặt thầm nói. Không để ý đến Tony, đại gia đều tự tìm vị trí cho ngồi xuống. Nhưng mà mà lúc này Tony kiếp nạn còn chưa kết thúc, ở sau khi ngồi xuống Bên người mặt Thạ ghé vào lỗ thai hắn nói rằng, "Ngươi xem Mạ Nạt nấu được, còn sẽ đích thân xuống bếp làm cơm cho Dư Dĩ Lệ ăn, ngươi lúc nào cũng làm đốn cho ta ăn." "A ba ha ha, ba gặp có cơ hội, ba ha ha, ba ngày sau còn giải mã." Tony cười ha hả nói rằng, trong lòng nhưng nghĩ thầm, "Ta hả ngươi, mồ nạ." Thế nhưng làm Dư Dĩ Lệ một phần tiếp một phần đem món ăn cho bưng lên thời điểm, Tony liền sự thù hận bùng tiêu. Mồ Nạ tiện tay xảo đến mấy cái sở trường việc nhà món ăn bay ra hương vị cũng đã để Tony thèm nhỏ dãi ba thước. Những người khác cũng gần như ngay cả Am Hiểu sâu chủ nghệ nạ âm thầm bật đầu. Lôi này ít nhất mà sạ thậm chí thẳng thắn chạy đến bên cạnh bàn, nhón chân lên từ trong cái mâm ăn vụng một khối cung bạo kê đinh. Vạ Lệnh Tín Na nhìn thấy đệ đệ không lễ phép biểu hiện sau, một mặt ra vẻ đạo mạo đi tới bên cạnh bàn, vuốt ve mặt xạ lần thứ hai đưa về phía mâm ma trảo, mắng, "Mạ xạ, ngươi đây là làm gì đây? Như vậy quá không lễ phép." Mạ xạ vuốt chính mình tay nhỏ, một mặt ủy khuất nói, "Có thể xấu nhưng là, thật sự ăn thật ngon à. Đồng ngôn vô kỵ. Hơn nữa Vạ Lệnh Tín Na cũng hiểu rõ, chính hắn một đệ, đệ rằng không ăn, thế nhưng rất ít nói hoang, liền sát có việc đem bàn tay hướng về phía cái kia bàn cung bạo kê đinh, một mặt chính kinh nói rằng Ta xem một chút có phải là thật hay không có người nói ăn ngon như vậy. Sau đó đem khối này đại thịt gà ném vào trong miệng, mị mị ăn lên, còn chưa lúc gật đầu ca ngợi nói, "Ừm, là không sai." Ở một bên nhìn chuyện này, đối với tỷ đệ tất cả mọi người bị hai người này đứa nhỏ biểu hiện trọc cho cười trước ngượng sau phiên. phiền. Bago một mặt, ra muốn bất hạnh, vẻ mặt, "Ản giờ gì nạ thì lại đi tôi kéo về hồ đồ hai tỷ muội." Hai tỷ đệ một bên bị lôi đi, còn một bên chưa hết thòm thèm nhìn cung bảo kê định phương hướng. "Gấp cái gì, một hồi liền ăn cơm a." Ăn giờ gì bất đắc động viên hai tỷ đệ. Rất nhanh lễ liền bưng lên cuối cùng một bàn món ăn mà mô nạ cũng theo sát phía sau gỡ xuống tạp dễ đi ra đợi lâu đợi lâu mọi người đều chuẩn bị bắt đầu ăn đi mô nạ đối với còn ngồi ở phòng khách sofa mọi người nói Nghe được câu này hai cái đứa nhỏ liền như được đại xá giống như nhằm phía bàn ăn mà Tony tốc độ chỉ đứng sau bọn họ chính thức ăn cơm sau ngoại trừ mô nạ cùng sẽ giữ lệ bên ngoài những người khác đều là sử dụng chiếc đua bên cạnh cái môi điều này làm cho giá lệ ở trong lòng thầm khen mô nạ dự kiến trước hắn vì bữa cơm này còn chuyên đi siêu thị mua cái môi trở về đây Dặn lệ bản thân thì thôi kinh có thể chúc chắc sử dụng chứ đùa. Lý do của nàng chính là một câu nàng ở có quan hệ Trung Quốc văn hóa thư trên nhìn thấy tục ngữ, gà cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mẹ kiếp, món nạ này món ăn thật là ngươi làm. Vẫn là ngươi chỉ là đi vào làm cái dáng vẻ, kỳ thực là dư dư lệ làm. ạ vừa ăn cơm vừa hàm hồ nói rằng, câu nói này không khỏi để Dư Lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chân chính làm cái dáng vẻ chính là nàng. Nàng nói là nói đi nhà bếp cho Mộ Na làm trợ thủ, kỳ thực nàng muốn làm chỉ là chờ Mộ Na đem món ăn làm tốt sau, bưng lên mà tôi. Bởi vì lần trước LENOEN Hai người làm to món ăn lúc càng rút càng bận bịu giật lệ đã bị Mộ Na cướp đoạt ở nhà bếp hỗ trợ quyền lợi. Ngày hôm nay giật lệ nhưng là làm nũng thêm sắc dụ mới từ Mộ nạ cái kia tranh thủ đến rồi tiến vào nhà bếp bưng thức ăn bày ra, hiền lành, cơ hội. "Sir nhỉ, đây là cơm đầu, giật lệ làm sao sẽ làm đây?" Tony cũng là trong miệng nhồi vào món ăn nói rằng, hắn nhưng cũng là có cái người mẫu lão bà, hắn có thể không tin thân là siêu mẫu Di lệ gặp làm cơm tàu Mộ Na trong lòng thầm than Tony tiểu tử này cục nói rồi một hồi tiếng người, thế nhưng đón lấy Tony, chút nữa để hắn cười Sớm biết mùa nạ tiểu tử này nấu ăn ăn ngon như vậy, trước đây dọa dâm hắn liền không nên đi bờ rẹ xì ạ quán rượu lớn, trực tiếp dọa dâm hắn tự mình xuống bếp là được. Tony này lời nói mặc dù là ở khen Mộ nạ chủ nghệ, thế nhưng hắn điểm xuất phát có thể không thế nào tốt. Mùa giải sau lại gõ mà bốn, APTA nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Trên bàn cơm ngoại trừ hai cái vùi đầu ăn cơm đứa nhỏ bên ngoài, những người khác cũng đều ngừng lại, trên bàn ăn bầu không khí lập tức nặng nề đi. Mùa giải sau? Mùa giải sau đại gia còn có cơ hội này sao? Chương 235: Tu tán ly hợp. Chương 235: Tu tán hợp. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Ăn trước bữa này nói sau đi? Bà gỗ vừa nói vừa từ cung bảo kê đinh trong cái mâm múc cuối cùng một thối, thì cả. Bị lừa rồi. Là khoai tây. Bà gỗ vẹ mặt, thống khổ, nói rằng. Haha. Ha. Mọi người đều bị bà gỗ vẹ mặt chọc cười đến bắt đầu cười lớn, vừa nãy nặng nghề bầu không khí cũng tan thành mây khói đúng đấy. Nghĩ sai như vậy làm gì? Ăn trước bữa này lại nói. Nghĩ tới đây, đại gia lại bắt đầu đồng thời bắt đầu hưởng thụ mô nạ làm bữa tiệc lớn. Kỳ thực Mỗ nạ trùng nghệ cũng là giống như vậy, ít nhất so với mụ mụ của hắn tới nói kém có thể không chỉ một cấp bậc, thế nhưng bởi những này, nước ngoài bằng hữu cũng chưa từng ăn cơm tàu, hơn nữa mỗ nạ gia nhập một ít phù hợp bọn họ khẩu vị nguyên tố, để mọi người từng cái từng cái ăn được là khen không dứt miệng, bởi vậy có thể thấy được chúng ta Trung Hoa chủ nghệ bác đại tinh thẩm a bữa cơm này đón lấy lại đang vui vẻ bầu không khí dưới hoàn thành rồi. Mọi người đem thức ăn trên bàn quét một cái sạch sẽ xanh, liền mỗ nạ cố ý nhiều lục điểm cơm cũng bị tiêu diệt gần đủ rồi. Tony cùng à à hai cái tráng niên thể hiện ra kinh người sức ăn, phổ thông bát cơm Bọn họ lăng là một người ăn năm bát, hơn nữa còn chịu không ít món ăn liền ngay cả luôn luôn kiêng ăn hai cái người bạn nhỏ đều giết chết hai chén nhỏ cơm điều này làm cho mô nạ rất có cảm giác thành công ăn cơm xong mô nạ lại dùng tới thứ tử Trung Quốc mang về lòng tỉnh vì là đại gia các rót một chén hương lùng Trung Quốc trà để mọi người hoàn toàn hưởng thụ một phen ở Trung Quốc gia đình làm khách cảm giác cũng làm cho ôn nhã cho mùa nạ giới thiệu Trung Quốc lễ nghi dốt cục có đất đấtủ võ chờ thu thậ xong ba người phụ nữ liền mang theo hải tử đi bên ngoài toàn bộ các nàng đều biết muốn để cho các nam nhân một cái tư nhân nói chuyện không gian mô nạ người ngày hôm nay gọi chúng ta đến Hẳn là sẽ không vẹn vẹn chính là mời chúng ta ăn cơm đi. Bà gỗ nhấp một miếng trong chén trà, hay là nước quá nóng, hay là trà mùi vị có chút sáp, để hắn khẽ cau mày một cái nói rằng. Mọi người cũng đều nhìn phía Mộ nạ, nhìn hắn có lời gì muốn nói. "Kíp, chủ yếu vẫn là vì mời các ngươi ăn cơm mà, sau đó đại gia thuận tiện tụ tụ tập tới, nhờ một chút mà." Bị tộc Thùng Tâm sự Mộ Na ngượng ngùng nói. "Ngươi cùng chúng ta mấy lao giả có cái gì tốt tán gẫu?" Nhìn ra Mộ nạ eo hẹp, Gadio La nhân cơ hội nói móc nói. "Ai, có cái gì liền nói chứ, đại nam nhân, khiến cho lễ mề." Khi ở rồ lẫm liệt liệt nói rằng, Tony cùng Áp tỷ ạ hai người không có sen muỗng, chỉ là ở một bên phụ họa mấy cái lao đại ca. Nếu đều nói trắng ra, Mộ nạ cũng không nét mực, hắn gọn gàng nhanh chóng nói rằng, ta mùa giải sau khả năng muốn chuyển nhượng. Mộ Na cũng không có từ đại gia trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, trái lại để mấy người đang chiêu. Bà gỗ là duy nhất một cái không có cái gì đặc thù biểu hiện, bởi vì trước hắn thậm chí còn xin khuyên quá Mộ nạ chuyển nhượng, liền hắn ngự khí bình thẳng hỏi, định đi nơi đâu? Không biết, ta này không đang chuẩn bị hướng về các ngươi thịnh giáo một chút mà, khà khà. Mộ nói ra mục đích, lấy ngươi cái này mùa giải biểu hiện Tin tưởng mỗi chi nhà giàu đều sẽ đối với ngươi có hứng thú, dù sao hiện ở thế giới giới bóng đá giống như ngươi vậy xuất sắc tiền vệ trụ có thể là phi thường ăn ngon. Hiện tại then chốt chính là xem ngươi cá nhân ý đồ cùng với bọn họ báo giá. Ta cảm thấy ngươi đầu tiên muốn cân nhắc chính là đội bóng phong cách có phải là thích hợp ngươi, cùng với có thể hay không bảo đảm ngươi ra trận thời gian. Bago cẩn thận phân tích nói. Mỗ Na vừa nghe vừa gật đầu, Bago nói cùng hắn nghĩ đến gần như. Hắn vừa nhìn về phía mặt khác hai cái lao đại ca. Khi ở rổ cùng Guardiola hầu như là trong miệng một lời nói rằng, đi Tây Ban Nha đi. La Liga. Mỗ Na ngờ hỏi. Hắn đối với La Liga hiểu rõ có hạ, có điều hắn biết quả thật có không ít người bỏ ra dự ở La Liga đá bóng, hắn thần tượng Ronaldo liền đúng thế. Hai người ở gật gật đầu sau, thì ở dụ ra hiệu để Gadiola trước tiên nói. Gadiola cũng không nét mực, trực tiếp nói, La Liga tiết tấu so với CJA muốn càng thêm thanh thoát, các cầu thủ sức sáng tạo rất phong phú, sau đó kỹ thuật cũng khá là nhắm nhủi, giống như ngươi vậy thô bên trong mang tế tiền vệ trụ, nhất định có thể ở La Liga ăn ngon. Đúng, hơn nữa La Liga công phòng thủ chuyển đổi rất nhanh, người thể năng cùng tốc độ đều như thế xuất sắc, hơn nữa ngươi thân thể nhất định có thể để một ít kỹ thuật hình công kích cầu thủ chịu nhiều đau khổ. Khi ở đó nhìn Mộ Na nói rằng, trải qua một năm kể vai chiến đấu, hắn đối với người hoa này tiểu tử thực lực tràn ngập tự tin. Hai cái em ẩn miêu tả La Liga tình huống để Mộ Na có chút động tâm, hắn xác thực yêu thích tiết tấu nhanh, yêu thích cảm xúc mãnh liệt thế tiến công bóng đá. Vốn là hắn cá nhân khá là nghiêm về ở giờ Mi ở Elite, thế nhưng giờ Mi ở Elite cần giấy phép lao động, hơn nữa giáo bợ tổ cũng cùng hắn nói rồi liên quan với thiên tài điều khoản phiên phức, để hắn bỏ đi cái này mùa giải đổi bộ giờ Mi ở Elite ý nghĩ. Hiện đang nghe bọn hắn nói La Liga tựa hồ cũng không sai, hay là có thể thử xem. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu ở Sevilla, dù sao ngươi đã thích hứng nơi này phong cách. Tự hồn là sợ đắc tội toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều ở Sevilla đá bóng bạc gỗ, Gadiola lại bổ sung. "Không, ta tạm thời còn không thể nào tiếp thu được ở trên sân bóng đối mặt Bờ Rẽ Sỉ à đội tình huống." Món Na nhíu nhíu mày nói rằng, tuy rằng hắn biết mình không trốn được bị câu lạc bộ bán đi vận mệnh, thế nhưng đối với Bờ Rẽ Sỉ à hắn vẫn có rất sâu cảm tình. Nghe được câu này, Bago cũng thu hồi chuẩn bị đề cử Món Na đi Sevilla 3 đại gia tộc ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, đi phát triển càng ngày càng tốc tốc La Liga cũng là cái không sai chú ý. Liền hắn tán thành hỷ ở rổ cùng Gadiola ý kiến nói rằng, hừng, đi La Liga hay là cái ý đồ không tồi. Cái kia đi cái gì đội bóng đây. Thấy ba cái lao đại ca đều kiến nghỉ hắn đi La Liga, mồ nạ cũng không dài dòng, hắn tin tưởng bọn hắn ba cái là sẽ không hại hắn. Real Madrid Barcelona, khi ở rổ cùng Gadiola lần này lại là đồng thời nói rằng, chỉ có điều nói ra nội dung có thể không giống nhau. ba gỗ lần này có thể không xem muộn, hắn ngược lại muốn xem xem La Liga hai nhà giàu có đã từng đội trưởng trong lúc đó muốn tranh ra cái kết quả gì. Thì ở rổ cùng Gadiola tuy rằng bây giờ cũng đã rời đi Tây Ban Nha, thế nhưng đã từng vinh quang cùng đội trưởng thân phận để bọn họ không cho phép chính mình ở lao ở trên người đối thủ hạ xuống phong. Dioma Zit nắm quá 29 cái giải đấu quán quân. Barcelona nắm quá 24 thứ cục nhà vua quán quân. Dioma Zit nắm quá 9 thứ UEFA Chàm Tiolit. Barcelona có người đồng bào ra láo hương Zona Dino. Dioma có rất nhiều siêu sao, người có thể ở trên người bọn họ học được rất nhiều, hơn nữa nơi đó cũng có người đồng bào Zona đầu cùng Carlos. Barcelona có hơn 15 vạn hội viên, nu kem sân bóng có thể chứa được 11 vạn tên fan bóng đá Tại đây dạng trong cầu trường đá bóng chính là cỡ nào kích động lòng người. 7. Nhìn hai cái ở trên sân bóng quát tháo phong vân lâu năm ngôi sao bóng đá lại xem tiểu hài tử như thế ở nơi đó tranh chấp, bên cạnh mộ nạ cùng mấy cái khác khán giả cũng không có cảm thấy được thật tốt lợi, trái lại cảm giác thấy hơi lòng chua xót đây mới là trung thành a. Cứ việc đều là tại chức nghiệp cuộc đời tuổi ra bởi vì câu lạc bộ quyền lực tranh chấp mà bị đuổi ra khỏi cửa, thế nhưng nhưng trong lòng của bọn họ vẫn cứ chỉ có cái kia đã từng mới thôi nỗ lực phấn đấu đội bóng, bọn họ thân thể bên trong đã phân biệt hòa vào đỏ xanh cùng dòng máu màu trắng. Tựa hồ là nhìn thấy một nạ vẻ mặt của bọn họ Khi ở rồ cùng Gadiola đột nhiên hiểu ngầm đỉnh chỉ tranh chấp, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, chỉ có điều trong đó mang theo chỉ có lẫn nhau mới biết cay đắng. Ý kia rất rõ ràng, đều bị đuổi ra khỏi cửa, còn tranh cái gì? Bà Bago ở hai người tranh chấp thời điểm liền vẫn đang suy tư, chỉ có ý nghĩ của hắn mới là không gọi bất kỳ tư tâm, hoàn toàn vì mụ nạ cân nhắc, cuối cùng hắn rốt cục đến có kết luận, ta cho rằng Di Geo Magic không sai, hiện tại ai cũng biết bọn họ thiếu một cái thật tiền vệ trụ, người đi tới nhất định sẽ có đầy đủ cơ hội biểu hiện. Bago lời giải thích để hỉ ở rồ liên tiếp gật đầu, liền ngay cả Gadiola cũng không có phản bác. Bởi vì hắn biết bà gỗ nói quả thật có đạo lý, hơn nữa hắn cũng biết bà gỗ đối với Mộ Na bảo vệ. Nhìn Mộ Na chính đang túi đầu đăm chiêu, bà gỗ lại nói, "Đương nhiên, đây chỉ là ta kiến nghị, khen chốt vẫn phải là xem ngươi ý nghĩ của chính mình, còn có đối với ngươi có hứng thú câu lạc bộ thành ý." "Hừ, ta gặp suy nghĩ thật kỹ các ngươi kiến nghị, hơn nữa cũng sẽ cùng dạ bợ tổ, nha, ta có môi giới nói." Mộ Na cảm kích nhìn tự đáy lòng vì hắn đưa ra kiến nghị ba vị lao đại ca nói rằng. Vào lúc này, Mộ nạ đột nhiên nhớ tới hai cái bằng hữu Tony cùng ạ tỷ ạ hồ vẫn luôn không có mở miệng. Hai người bọn họ ngoại trừ là cảm giác mình từng trải có hạn chen miệng vào không lọt bên ngoài, cũng có tâm sự của chính mình. Là môn nhìn bọn họ thời điểm, Tony mới nói ra tâm sự của hắn, ta khả năng cũng muốn rời khỏi bờ rẽ xì ạ. Vốn là ta còn đang do dự, thế nhưng dù bị cùng ngươi đều rời đi, vậy ta cũng không có cái gì tốt nghĩ tới. Tony chân thành nói rằng, ta cũng là ạ thì ạ so với Tony đến, hiển nhiên có chút không quen ngôn tử. Môn nạ đầu tiên là sức sở, lập tức cũng thoải mái. Vở rẻ rỉa đổi cái này mùa giải thành tích có thể tuyệt không làm một mình hắn công lao, làm đội bóng công sắt cùng chủ công tay bọn họ tự nhiên cũng chịu đến cái khác câu lạc bộ ưu ái, hắn cười cận đối với hai người nói rằng, mặc kệ sau đó có phải là đội Hữu, chúng ta tổng vẫn là bằng hữu, không phải sao? Đương nhiên, Tony cùng Abby ạ thẳng thản đáp. Chương 236 Mổ nạ giá trị con người, 1. Chương 236 Mổ nạ giá trị con người, 1. Ở đưa đi đại gia sau đó, mổ nạ cùng gia dư lệ hai người phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận một hồi. Công tác trọng tâm ở Milan gia dư đương nhiên hy vọng mổ nạ có thể đi Mỹ làm nổ hai đội bóng. Thế nhưng nàng cũng biết mô nạ nỗi khổ tâm trong lòng, liền, nàng chỉ là biểu thị mô nạ bất kỳ quyết định gì nàng đều gặp chung đỡ. Sau đó mô nạ liền bấm giáo bợ Tô điện thoại, đem bạ gồ ý kiến của bọn họ, cùng với chính mình một ít ý nghĩ nói cho hắn. "Hừ, ta gặp ưu tiên cân nhắc đội bóng của La Liga, có điều những này còn phải nhìn bọn họ có nguyện ý hay không dùng giá cao a. Dù sao trong này vẫn là bợ rẹ xỉ ạ câu lạc bộ cùng những người đội bóng sự, ta chỉ có thể ở chính giữa lên một cái điều hòa tác dụng mà thôi, quyền quyết định không ở ta, tin tưởng ngươi cũng không muốn cùng bợ rẻ xỉ ạ làm lộn tung lên chứ." Đến cầu thủ kỳ nghỉ, Dạp vợ tổ trái lại là bận rộn nhất thời điểm, bởi vì hắn muốn xen vào các cầu thủ chuyển nhượng vấn đề, còn muốn quản cầu thủ hoạt động thương nghiệp. Giá cao bao lớn? Mộ Na còn thật không biết chính mình hiện tại giá trị bản thân bao nhiêu. Haha, <cười> <cười> có gì ẩn ý bây giờ đối với ngươi hét giá là thấp hơn 35 triệu euro không bằng nữa. Tuy rằng trong này khẳng định có không ít lượng nước, thế nhưng rầu gì, ngươi giá trị con người cũng sẽ không thấp hơn 20 triệu euro đi. Dạp vợ tổ khách quan phân tích nói. 20 triệu euro. Dù là đối với mình rất tin tưởng, Mộ Na vẫn bị chính mình giá trị con người cả kinh chợn mắt bát mồm. Nếu như dựa theo năm đó tiểu mùn nạ ngây thơ ý nghĩ, phí chuyển nhượng là giao cho chính hắn, như vậy hắn đời này chỉ sợ cũng áo cơm không lo. Thế nhưng Mộ nạ nơi nào lại biết, chân chính thời hắn công thành dành tội thời điểm, hắn thu vào làm sao dừng 20 triệu Euro đây. Hừ, trước tiên không Hàn Huyên, ta còn phải nắm lấy ngươi đoạt được cú UFFA thời cơ này cho ngươi đi quyết định vài nét bút đại thương mại hợp đồng đây. Giả vợ tôi hiện tại là chân chính thời gian là vàng bạc. Vậy được, ngược lại ngươi làm hết sức mà thôi. Nhớ kỹ, bất luận đi nơi nào, ít nhất muốn bảo đảm ta thời gian lên sàn. Mô nạ cũng biết giáo bở tổ rất bận, vì lẽ đó hắn cũng nói tóm tắt, đến cuối cùng hắn vẫn không quên rằng hắn yêu cầu duy nhất. Giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Giáo bở tổ tràn đầy tự tin nói rằng, sau đó liền cút điện thoại. Mô nạ là nghỉ, thân là người mẫu giải dư lệ cũng không có cố định kỳ nghỉ, đặc biệt là xem nàng như vậy đang, hot, siêu mẫu. Liên mô nạ cũng chỉ có thể trước tiên ở Milan bồi giải dư mấy ngày lại về nhà, mô nạ này không phải là có con dâu đã quên lương hắn nhưng là trải qua mẹ ôn nhã phê chuẩn. Mô nạ ở Milan tiêu giao khoái hoạt Bên ngoài liên quan với cái này, mùa giải này UEFA cuối cùng C.J cầu thủ xuất sắc nhất to lớn nhất đứng đầu chuyện nhượng nghe đồn cũng đã là chuyển được loan báo. Bị phóng viên vỗ tới thân ở Milan hắn gợi ra Italy truyền thông rộng khắp suy đoán. Mô nạ chuyển nhượng Milano. Đây là đại gia cộng đồng chủ đề, có điều liên quan với cụ thể là chuyển nhượng cái nào chi đội bóng thì lại chia làm hai phái. Có một phần truyền thông suy đoán mô nạ là muốn chuyển nhượng AC Milan, cho rằng Bettlert là muốn dùng Mônạ cùng cả cả hai đại bờ ra Dịu ngồi sau mới chế tạo hoàn mỹ giữa sân. Một bộ phận khác thì lại cho rằng Mônạ là muốn chuyển nhượng nở dạ tụ gì Inter Milan. Bởi vì ai cũng biết Inter Milan này mấy cái mùa giải giữa sân vẫn luôn là yếu kém nhất một cái phân đoạn, hơn nữa mọ gì ở tỷ từ trước đến giờ đều là cam lòng tốn nhiều tiền chủ, vì lẽ đó khá là có hy vọng thỏa mãn dở công phu sư tử ngọ, có gì ở lý yêu cầu. Những này còn chỉ là bảo thủ suy đoán mà thôi, hiểu được truyền thông càng là sát có việc đưa tin mồ nạ cùng hai nhà này câu lạc bộ cao tầng gặp mặt tin tức. Bên này truyền thông liền nói ở 20 khách sạn nhìn thấy mỏ gì ở tỷ mời tiệc mồ nạ, hai người trên căn bản liền cá nhân đãi ngộ vấn đề đặt thành nhất trí, chỉ chờ câu lạc bộ trong lúc đó báo giá. Bên kia liền nói ở Gália Aní biệt thự bên trong phát hiện Gália Aní gặp riêng Mộ cũng ngự khí vô cùng nói khẳng định Mộ chuyển nhượng AC Milan đã là ván đã đóng thuyền. Mộ nhìn thấy những này, đưa tin thời điểm thực sự là dở khóc dở cười, bên cạnh hắn gia dư lệ đúng là hy vọng trong này dù cho có một cái là thật sự, bởi vì như vậy lời nói nàng là có thể cùng Mộ có nhiều thời gian hơn cùng nhau. Thế nhưng nàng biết những thứ này đều là giả, bởi vì này mấy thiên Mông Nam nhưng là vẫn luôn hầu ở bên cạnh hắn đây. Liên quan với những tin đồn này, Milanổ 2 chi câu lạc bộ cũng làm ra đáp lại. Ta ở trong nhà gặp riêng Mộ lời giải thích cũng không phải sự thật. Hiện tại chúng ta đội bóng giữa sân bố trí rất hoàn mỹ, tạm thời còn không cần bổ sung nhân viên. Đương nhiên, ta cũng không che giấu ta đối với mô nạ thưởng thức, hắn tuyệt đối là hiện tại trong giới bóng đá ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Gagliardini đáp lại có thể nói ba phải cái nào cũng được. Mộ gì ở Tỷ Tiên Sinh mời tiệc mô nạ? Không, không, không, hắn hiện tại chính đang ha hai vai nghỉ phép đây. Hơn nữa Mộ gì ở Tỷ Tiên Sinh từ đi chủ tịch chức vị sau đã có điều hỏi câu lạc bộ chuyển nhượng sự hạng. Có điều ta cũng không phủ nhận chúng ta câu lạc bộ đối với Mộ Na hứng thú, nếu như có thể, ta hy vọng Mộ Na có thể xuất hiện ở đội bóng mùa giải tiếp theo trong đội hình. Inter Milan câu lạc bộ chủ quản chuyển nhượng kỹ thuật cố vẫn bợ rạng sạ cũng làm sáng tỏ cái này nghe đồn, có điều hắn thì lại trần chủi biểu thị Inter Milan đối với mộ nạ hứng thú. Còn hắn câu kia, mọi gì ở tỷ tiên sinh từ đi chủ tịch chức vị sau đã có điều hỏi câu lạc bộ chuyển nhượng sự hạng, ai cũng biết đây là phí lời, thật muốn dùng giá cao mua người còn phải xem mặt lao ra tự yêu thích. Kỳ thực hai người này đáp lại đều không thể đại biểu cái gì, lời nói của bọn họ trung tâm chính là muốn làm sáng tỏ bọn họ cũng không có lướt qua bờ rẹ xì ạ câu lạc bộ đi gặp riêng mộ nạ mà thôi. Thế nhưng sau đó mộ nạ có môi giới bợ tổ làm ra làm sáng tỏ mới triệt để để những tin đồn này tìm tới cuối điểm. Xin mọi người không muốn lại truyền bá những tin tức này, Mộ Na đã sáng tỏ biểu thị, nếu như câu lạc bộ muốn cho hắn chuyển nhượng, hắn không hy vọng lưu ở Sezia, bởi vì hắn không muốn ở giải đấu bên trong cùng bờ rẹ Cia đội là địch. Dạ Vợ Tố lời nói để các truyền thông lập tức rời đi lẫn lộ điểm, bắt đầu đem tập trung sự chú ý đến mặt khác hai đại giải đấu tờ giờ Mi ở Elite cùng La Liga đi tới. Dạ Vợ Tố này một lời nói không chỉ có làm sáng tỏ những tin đồn này, càng ngăn chặn Mộ Na lấy trên lưng kẻ phản bội, tên cứ gọi nguy hiểm. Bởi vì hắn cho thấy cho dù Mộ Na chuyển nhượng cũng là câu lạc bộ bán đi hắn. Hơn nữa, Mộ chính mình đối với bờ rẹ xỉ ạ có thâm hậu cảm tình điều này, làm cho đang bề bộn cùng các đại câu lạc bộ các đại biểu có, cả có gì ở nhỉ cùng các trợ thủ của hắn áp lực đột một tăng, bởi vì bạ gỗ giải nghệ sau đó, Mộ nhưng dù là câu lạc bộ danh vọng cao nhất cầu thủ. Nếu như các cổ động viên biết bọn họ chủ tịch đã quyết định bán đi Mộ phòng trường sẽ phải huyên náo không thể tách rời ra. Có gì ở nhỉ tạm thời không chuẩn bị để Mộ chuyển nhượng sự tình. Quyết định trước tiên bí mật quyết định thật sau khi, lại từ Mộ Na phi chuyển nhượng bên trong lấy ra một phần đến tiến cử mấy cái có chút tiếng tăm tiểu cầu tinh đến động viên các cổ động viên. Liền, Coziani vừa hướng ở ngoài tuyên bố, mồ nạ là hàng không bán, một bên ở trong âm thầm tiếp tục hoạt động mồ nạ chuyển lượng. Chi tỉnh giáo bợ tổ cũng lời đi vạch chân hắn, ngược lại những chuyện này sớm muộn gặp công khai hắn chỉ là vội vàng đỏ sức ở bờ rẹ si ạ cùng cái khác câu lạc bộ trong lúc đó, tận lực vì là mồ nạ tranh thủ lợi ích cùng với bảo đảm mồ nạ yêu cầu. Bây giờ làm dừng Coziani vẫn còn đang cắn 35 triệu euro giá quy định không tha, bởi vì mồ nạ truy đổi người thực sự là quá nhiều rồi thứ việc ở giáo bợ tổ cứng rắn thái độ trước mặt, có gì ở nghị không thể không từ bỏ cùng Milan song hùng cùng với Juve giao thiệp, thế nhưng hiện tại châu Âu giới bóng đá vẫn là không thiếu đồng ý tốn nhiều tiền ở mồ nạ trên người người. Chelsea Abu từ khi làm chủ Chelsea tới nay đã vượt qua mọ gì ở tỷ trở thành châu Âu giới bóng đá số một oan đại đầu, hắn ở cái thứ nhất mùa giải liền ném tư hơn một tức đô la Mỹ nhưng không thu hoạch được gì. Người Nga là sẽ không dừng tay, đội bóng của hắn hiện tại là cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền. Hiện tại nghe đồn hắn ở cùng Tân khoa UEFA Chang, vô địch viên, người đảo Nha Mujinho đầu mày mắt mà ở trên chuyển nhượng thị trường, Abu cũng không có keo kiệt hắn đồng rút. Đối với năm đó Suýt chút nữa thu mua thành công Mộ nạ, hắn tỉnh thế bắt buộc, đồng thời đã đem báo giá tăng cao đến 25 triệu euro. Năm đó ngươi là chê khí chúng ta nga trời đất ngập tràn băng tuyết, hiện tại ta cũng tới đến châu Âu giới bóng đá trung tâm, tiểu tử, ngươi còn có cái gì tốt từ chối sao? Abu đối với mô nạ có thể nói, cũng giải tuyệt đối, à, thế nhưng Mộ nạ linh không cảm kích lại là một chuyện khác. Mắt khác một nhánh gần nhất một nhánh ở chuyển nhượng trên bàn tay lớn truyền dài, liên tục xoạt thế giới mới giới bóng đá phí chuyển nhượng kỷ lục Madrid cũng đối với Mộ Na biểu thị ra hứng thú. Bọn họ vừa dùng 23 triệu euro giá cả quyết định AS Roma Argentina hậu vệ thép Samuén. Thế nhưng ở tiền vệ trụ vị trí, so với mới lộ đường kiếm Mona, bọn họ càng vừa ý Arsenal đội trưởng, được khen là hiện nay, đệ nhất thế giới tiền vệ trụ, vậy dạ. Có điều ông làm hai tay chuẩn bị bọn họ vẫn là thăm dò tính vì là Mona mở ra 18 triệu euro báo giá. Điều này hiển nhiên là không vào có gì ân nghĩa pháp nhãn, thế nhưng ít nhất xem như là vì là tranh cướp mùa mua một tấm ra trận quyền đối với dạy cho Hegel tới nói, nếu như vậy dạ đồng ý lưu lại tự nhiên là kết quả tốt nhất, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không hề từ bỏ đối với cái này, chính mình một tay bồi dưỡng được đến tiền vệ trụ giữ lại. Thế nhưng nếu như vậy dạ vẫn là quyết tâm muốn chuyển đầu Diêu, có thể đem mùa mua đi dạy dỗ, đối với Sở so Tạc Khống, Hegel tới nói cũng coi như là cái lựa chọn không tồi. Liền, hiện tại Diêu có thể hay không chuyển tâm gia nhập cùng Chelsea tranh cướp bên trong đến, then chốt hay là muốn xem vậy dạ tỏ rõ thái độ rồi. Chương 237 Món nạ giá trị con người 2. Chương 237: mô nạ giá trị con người 2. Theo thời gian trôi đi, vốn là cũng như ẩn như hiện cùng mô nạ chuyển ra sở căng đan giờ mi ở Elite cùng La Liga mặt khác mấy chi nhà giàu MU, Liverpool cùng 3 Barca phân biệt lui ra cạnh tranh. MU tuy rằng có ý định vì là đội trưởng kệ án bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, thế nhưng Sir Alex tức ra hiện tại trong mắt chỉ có Everton, thần kỳ tiểu tử, Juni. Vì được cái này duy trì trước giờ mi ở Elite ghi bàn trẻ trung nhất người, 16 tuổi linh 360 ngày, sau bị mờ, 16 tuổi 357 ngày lại nữa. Trẻ trung nhất nước Anh, cầu thủ quốc gia, 17 tuổi 111 ngày, trẻ trung nhất ghi bàn người, 17 tuổi 317 ngày, ở dù tỉnh trăm tần nước Anh đối với thụy sĩ kỷ lục tiền tại siêu cấp, Ferguson cùng hắn Manchester United tại đây cái mùa hè là không dám lại vì những thứ khác cầu thủ đánh rất nhiều tiền. Bởi vì biết không giữ được Juni Everton phi thường thẳng thán biểu thị, hết thể đều chờ ở sau khi bàn lại. Lấy Juni hiện tại trạng thái, ở trên ở biểu hiện khẳng định kém không đi nơi nào, vì lẽ đó nếu muốn mua hắn, nhất định phải tích góp một số tiền lớn lạc Khác một nhánh tờ ZMI ở lít nhà giàu Liverpool 4 là lực cạnh tranh liền không mạnh, bọn họ nằm gần đây ở trên chuyển lượng thị trường hiếm có đại tập trung vào, hướng hồ ở tiền vệ công trên đã có bọn họ tuyệt đối hạt nhân gơ rát, bọn họ sẽ không tốn nhiều tiền mua tới một người cùng gơ rát vị trí trùng điệp cầu thủ. Cho tới La Liga nhà giàu 3 tuy rằng bọn họ phi thường vui vẽ từ riêu trong tay cướp đi trong lòng yêu, thế nhưng bọn họ biết cùng Abu cái này người Nga liều tiền là phi thường không lý trí. Bọn họ tình nguyện nhiều mua một ít, hàng đẹp giá rẻ, cầu thủ. Tỷ Như Tân khoa châu Âu quán quân giữa sân hạt nhân đệ cổ liền tiến vào dịch cật tầm nhìn đương nhiên, bọn họ vẫn là sẽ không bỏ qua đả kích Diêu cái này, đối thủ một mất một còn cơ hội. Cho nên bọn họ lựa chọn một con đường khác, cái kia chính là chuẩn bị từ Mạ Lộc ca đảo đến Diêu tiểu tướng, Châu Phi báo săn, Tô 39, o. bọn họ tin tưởng nếu như Tô 39 o có thể ở Barcelona thành công, bọn họ nhất định có thể đủ tốt tốt tìm về năm đó phỉ gỗ chuyển lượng Diêu lúc thua trận khẩu khí kia. Liền, theo này mấy chi đội bóng tuyên bố từ bỏ truy đuổi Mona. Hơn nữa rất sớm bị Môn Na một phương diện bài trừ Chelsea A3 hùng, nghe đồn bên trong gần 10 chi nhà giàu tranh cướp Môn Na tình huống liền biến thành đơn giản Chelsea cùng Diêu trong lúc đó tranh cướp, hay là còn có thể thêm vào Arsenal biến số này đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ những người đội bóng luật lọng, thả bom khói tình huống. Có gì ẩn nhì đối với những người đội bóng lui ra cũng không không phải rất lưu ý, dưới cái nhìn của hắn muốn mua Môn Na đội bóng không cần nhiều, chỉ cần tinh là được. Cái này, tinh chính là chỉ hầu bao của bọn họ muốn đủ phong lên. Không thể nghi ngờ Chelsea cùng Diêu hầu bao đều phù hợp yêu cầu của hắn. Vậy dạ bên kia chậm chạm không biểu hiện cùng Arsenal phương diện cao thái quá giá cả, đã bắt đầu để Diêu có chút mất đi kiên trì. Diêu dự định là ở 25 triệu bảng Anh trong vòng quyết định với dạ, thế nhưng Arsenal nhưng đem giá cả tăng cao đến 35 triệu bảng Anh, chú ý, là bảng Anh. Hơn nữa tựa hồ còn không muốn nhả ra. Cũng có gì ở nhỉ cái kết lượng nước 10 phần 35 triệu euro báo giá so ra, người sau hiển nhiên càng kinh tế một điểm. Hơn nữa không nên quên, vậy dạ đã là 28 tuổi, tuy rằng hiện tại chính nơi đang tuổi phơi phới, thế nhưng lại quá cái 2 3 năm, tình trạng của hắn hay lại giảm cam đơn đây. Ở phương diện này 19 tuổi Mộ Na liền không giống, tuy rằng còn thiếu thiếu vậy dạ kinh nghiệm cùng Tô Bạo, thế nhưng ở ở độ tuổi này liền lấy đội trưởng thân phận nâng lên USF cụt, ai dám vô ngực bảo đảm, Mộ Na không phải cái kế tiếp vậy dạ, thậm chí là so với vậy dạ muốn càng xuất sắc đây. Huấn hô, giơ mấy năm gần đây cuồng mua hàng hiệu ngôi sao bóng đá, ngoại trừ vì tăng cường đội bóng thực lực bên ngoài, càng thêm coi trọng chính là giá trị buôn bán. Trải qua chuyên nghiệp ước định bọn họ phát hiện, vậy dạ giá trị buôn bán cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cùng một vị trí trên Mộ Na, thân hình cao lớn, tướng mạo cùng ánh mắt trời đẹp trai. Phòng thủ thời điểm bóng phong hung hãn, thời điểm tiến công lại rất phi dự, nói hắn là gần đây quật khởi thần tượng phái ngôi sao bóng đá cũng không có chút nào khuyết đại. Càng quan trọng chính là, Mộ nạ phía sau còn có một cái khổng lồ Trung Quốc thị trường. Năm ngoái mùa hè đã từng đi Trung Quốc đánh qua thương mại thi đấu giều cao tầng đối với khổng lồ Trung Quốc thị trường nhưng là thèm nhỏ dãi không ngớt. Tuy rằng Mộ Na quốc tịch là Brazil, thế nhưng hắn bất luận huyết thống vẫn là bề ngoài đều là hàng thật đúng giá viêm hoàng tử tôn. Để rất nhiều đối với Trung Quốc bóng đá tuyệt vọng cổ động viên đều đem ký thác tinh thần ở người hoa này tiểu tử trên người. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối là hiện ở Trung Quốc trong nước được hoan nghênh nhất bóng đá vận động viên. Thế nhưng Diêu hiển nhiên là sẽ không vì thương mại mà đi mua một cái bên trong xem không còn dùng được Trung Quốc cầu thủ, liền mua được Mộ nạ này một loại, bên trong xem lại có ích, người hoa cầu thủ cũng vẫn có thể xem là một loại rất tốt biệt báo. Liền, tất cả những thứ này hết thể đều đang dần dần để Diêu ở đem, tìm eo, trọng tâm chuyển hướng Mộ nạ bên này. Làm Diêu cùng Chelsea đang vì Mộ nạ phi hết tâm tư thời điểm, nhân vật chính của chúng ta cũng đã lặng yên không một tiếng động cáo biệt giải lệ về bờ Brazil. Ngược lại hắn chuyển nhượng sự tình đều có giả bỡ tổ ở nhìn đây. Hơn nữa hắn cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại rảnh rỗi tháng ngày nhiều buổi buổi mụ mụ, bởi vì một khi quyết định chuyển nhượng hướng đi sau, đội bóng trận đấu giao Hữu cùng với một ít hoạt động thương nghiệp, Mùa Na lại hiểu được bận bịu đương nhiên, hiện tại bận bịu vẫn là rạo vợ tổ cái này có môi giới. Rạo vợ tổ hiện tại có thể nói một lòng đa dụng, vừa đến muốn xem bợ rẹ xỉ A bên kia, không thể để cho Mùa Na không hiểu ra sao liền cho bán, thứ hai trong tay hắn còn ở đàm luận vài phần hợp đồng lớn đây, trong đó càng không ít giá đi đắt như vậy đại hàng hiệu. A đi đồng thời vừa ý cái này mùa giải châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối sức lực cả cả cùng Mùa Cùng ngay cường điệu cầu thủ cá tính yêu thích ký kết một ít kỹ thuật hoa lệ ngôi sao bóng đá cùng đấu pháp đẹp đẽ đội bóng cung giống, AD từ trước đến giờ càng yêu thích ký một ít hình tượng khá là khỏe mạnh, mà khác phong cách khá là vững vàng ngôi sao bóng đá, như cùng bọn họ chủ chơi bóng tinh di đàn cùng Beckham. Vì lẽ đó bọn họ rất ít sẽ suy xét cầu thủ bờ gia dịu, thế nhưng cả cả cùng Mona hai cái, khác loại, cầu thủ bờ gia dịu xuất hiện đánh vỡ cái này định lý. Xem cả cả như vậy một tên tính cách ôn hòa cầu thủ, trở thành Adidas tài trợ đối tượng là không thể bình thường hơn được kết quả. Mona nhưng là bởi vì hắn ở trên sân bóng vững vàng phong cách đánh động AD Hơn nữa hai người bọn họ đều có ánh mặt trời đẹp trai bề ngoài, hơn nữa phong cách đều hướng tới châu Âu hóa, chịu đến Ady yêu gái cũng không phải chuyện lạ. Liền, hai người này đối thủ đem có thể sẽ muốn trở thành đồng nhất hàng hiệu dưới cờ người phát ngôn. Cái này nhìn như cùng Mộ Na chuyển nhượng không có quan hệ gì đại ngôn hoạt động trên thực tế nhưng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cả ca hiện tại hiệu lực đội bóng là nhà giàu AC Milan, vì lẽ đó hắn có môi giới ở đàm luận hiệp ước, thời điểm sức lực nhất định phải đủ một điểm. Nói cách khác Mộ Na cũng cần gia nhập liên minh một nhánh nhà giàu, mới năng lực hắn hợp dự gì thêm cái trước tầng tầng thẻ nạ. Hiện khi chiếm được mô nạ hai đại đứng đầu vẫn là truyền thống nhà giàu Real Madrid, khác một nhánh nhưng là gần đây quật khởi Chelsea. Chelsea mùa giải trước tuy rằng biểu hiện không tệ, thế nhưng một cái quán quân đều không có bắt được bọn họ bị mọi người cười xưng là, nhà giàu mới nổi, hiển nhiên bọn họ còn không xưng được, nhà giàu, hai chữ. Liền, ở phương diện này, mô nạ chuyển nhượng thiên bình khuynh hướng Rio. Càng quan trọng chính là AC Milan vừa vận cũng là Adidas tài trợ đội bóng, như vậy hài hòa cũng đồng dạng năng lực cả cả hợp đồng mang đến chỗ tốt. Mà Gio cũng là Adidas tài trợ, Chelsea áo đấu nhà tài trợ, nhưng là nước Anh địa phương ùm bợ rổ, năm vẫn là ùm 2 năm sau bỏ giờ cùng ụm bọ rở hợp đồng mới quay đầu đi. Này vô hình chung lần thứ hai ở Môn nạ chuyển nhượng Thiên Bình trên giêu cái kia một bên thêm vào một cái kết mã. Hơn nữa mô nạ cá nhân đang nghe bạ gỗ mọi người ý kiến sau khi cũng nghiêng về đi giêu đá bóng, vì lẽ đó bất kể là vì thương mại lợi ích vẫn là chính mình tình cảm cá nhân, mô nạ đều càng nghiêng về giêu Madrid. Thế nhưng nằm ngang ở mô nạ cùng Giêu trong lúc đó cũng không chỉ đồng giúp quân đoàn, còn có có gì ân nghi. Giêu ở tăng cao đối với mô nạ báo giá, đặt đến 20 triệu ơzo sau, cùng Chelsea một cái giá 25 triệu ơzo trong lúc đó nhưng là trên lệch dòng 500 vạn ơzo đây. Hơn nữa còn không thể loại trừ không cam lòng lần thứ 2 thất bại Abu lần thứ 2 để giới độ khả thi. Nếu như vậy, trong lúc đó chênh lệnh giá nhưng là có mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu đây. Đối với bờ rẻ xỉ A đội như vậy câu lạc bộ nhỏ tới nói, tiết dùng tiết kiệm, một cái mùa giải chi tiêu e sợ cũng gần như cũng là như vậy đi. Có gì ẩn nghi gặp dễ dàng từ bỏ lớn như vậy trên lệnh giá sao? Chương 238, mũ mụ, mụ lý tưởng. Chương 238, mũ mụ, mụ lý tưởng. Lịch sử đều là có kinh người tương tự. Năm trước Đông Thiên nông nam cũng bị yển tự mạ sỉ ẩn nổ đội bán ra thời điểm. Lúc đó vẫn là Moscow cờ SKA đằng sau ông chủ áp Jamovic, suýt chút nữa ngăn cản Munaa đội bộ châu Âu năm giải đấu lớn bước tiến đem Munaa kéo đi trời đất ngập tràn băng tuyết Nga. Năm nay, lại là Abu, đội bóng của Hancsy ngăn ở Munaa cùng Diou trong lúc đó. Munaa cũng lười đi quan tâm những này, mặc dù nói trong lòng hắn khá là nghiêng về đi Diou cùng Nhi lúc thần tượng Zonano làm đồng đội, thế nhưng yêu cầu của hắn vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể để được với thi đấu. Cục cục cục cách cách sáu, Avenida đã một chảng nhà trọ bên trong truyền những quen quanh đây cư dân sớm thành thói quen cái này ầm tiếng vang, nếu là ngày nào đó không vang Hay là bọn họ trái lại không quen đây chính là ôn nhã giẫm máy may phát sinh âm thanh, tuy rằng chuyển nhà mới, thế nhưng ôn nhã vẫn là lưu lại vài món cũ đồ nội thất, này đại nhi tử mua cho nàng máy may chính là trong đó quý giá nhất như thế. Một năm này giữa tới nay, Mộ Na ở Italy đá bóng không thể làm bạn ở bên người nàng, nàng vừa nghĩ Mộ nạ, sẽ giẫm lên máy máy. Liền, tuy rằng trong nhà cũng được cho giàu có, thế nhưng ôn nhã vẫn là gặp trợ giúp mới cũ các bạn hàng xóm làm điểm may và cắt việc đến làm thao mòn một hồi thời gian. Bởi vì làm những này cũng không phải vì kiếm tiền, vì lẽ đó phần lớn thời gian ôn nhã đều không thu lấy thù lao chỉ là thu địa vật liệu phí mà thôi, hơn nữa nàng giao tiếp năng lực cũng không thể lắm, liền nàng cũng mang theo dạo bợ tổ cha mẹ cấp tốc hòa vào cái này hoàn cảnh mới. Ngày hôm nay Ôn Nhã không cần thấy Vật tư Nhi, bởi vì Mộ Na ngay ở bên cạnh nàng đây. Liên dường như khi còn bé như thế, Mộ Na ở một bên giúp Ôn Nhã đánh ra tay, phụ trách thu dọn cùng với đem chuyển đưa quần áo hoặc là vài vóc. Chỉ có điều hiện tại trong phòng kia sáng sáng sủa không ít, hoàn cảnh cũng khá hơn nhiều. Mộ nạ đã là trưởng thành một cái một mình chống đỡ một phương đại nam nhân, mà Ôn Nhã nhưng phong hoa vẫn không nhìn ra một điểm biến lao dấu hiệu Ôn Nhã vốn là cũng là 40 ra mặt, tuy rằng không có đắt giá hồ lý Thế nhưng hài lòng tâm thái, hơn nữa nàng quy luật sinh hoạt từng ngày, như vậy tự nhiên đạo dưỡng sinh so với những người nhân công hộ lý đến ngược lại cũng không kém. Liền, khi này cái tuổi trẻ mụ mụ cùng Từ Từ Lao Thành mô nạ đi ở trên đường thời điểm, thường thường sẽ có người cho rằng đây là một đôi tỷ đệ, tư tưởng không khỏe mạnh điểm sẽ đem Mộ nạ liên tưởng thành một cái ngự tỷ khống. Liền ngay cả giáo bợ tổ một nhà cũng thường thường đùa giỡn nói hai người không hề giống đưng hay. Mỗi lần như vậy, mô nạ đều sẽ rất vui vẻ, hắn cũng không ngại người khác cho rằng hắn lão, nam nhân chính là muốn thành mới thật mà. Mà mụ mụ vĩnh viễn tuổi trẻ khỏe mạnh mới là hắn theo đuổi. Mộ Na một bên đánh ra tay vừa cùng Mụ Mụ nói một ít ở Italy gặp phải một ít mới mẹ sự tình. Tuy nhiên đã ở nơi đó sinh hoạt hơn một năm, thế nhưng Mộ nạ tựa hồ mỗi lần trở về đều sẽ có rất nhiều nói cùng Mụ Mụ nói. Tuy rằng Mộ nạ nói những người, tốn nhã rất nhiều đều biết, còn có một chút là Mộ Na lập lại nói, thế nhưng nàng vẫn là gặp thật lòng lắng nghe nhi tử từ từng chữ từng câu, nàng biết Mộ Na cũng là ở nắm chặt hai người có hạn gặp nhau thời gian nhiều trò chuyện đây. "Mẹ, lần này ta khả năng muốn đi Tây Ban Nha hoặc là nước Anh, ngươi cũng theo ta cùng đi chứ?" Đang nói xong những người, mối mẹ sự, sau đó, Mộ Na lại một lần đưa ra điều thỉnh cầu này. Câu nói này hầu như là hắn mỗi một lần về nhà đều muốn nói. "Con trai ngốc, Mụ Mụ đã ở đây sinh hoạt nhanh 20 năm, đã quen nơi này tất cả." Tôn Nhã tấm kia trên mặt xinh đẹp hiện lên một tia ôn nhu mỉm cười, nàng biết Nhi Tử hiếu thuận, thế nhưng nàng không muốn đi quấy rối Nhi Tử sinh hoạt. "Thế nhưng lưu một mình ngươi ở chỗ này, ta không yên lòng a đi tới châu Âu ta mới biết, bỏ ra duy trì an thực sự là quá tốn lệnh." Mộ nạ lần này tựa hồ rất kiên quyết, bởi vì hắn năm đó đã bóng ý định ban đầu chính là vì kiếm tiền, cố gắng hiếu mụ, mụ để Mụ Mụ trải qua ngày thật tốt. Tuy rằng theo sự trưởng thành của mình, Mộ nạ tư tưởng không còn như vậy hỏi. Hắn hiện tại đã bóng càng là xuất phát từ nội tâm yêu quý, thế nhưng cố gắng hiếu thuận ý nghĩ của mẹ nhưng là cũng không tính thay đổi. Mấy năm gần đây liên tiếp chuyển ra, bờ ra Dịu ngồi sau bóng đá ra thuộc tao bắt cóc sự kiện, mụ nạ là không yên lòng tiếp tục đem mụ mụ một mình ở lại bờ ra Dịu. Ha ha, làm sao biến thành ta một người, ngươi dị và đại thúc cùng mĩ nã đại thẩm, rạp bợ tổ cha mẹ, vẫn luôn chăm sóc ta đây, phụ cận đều là chút quen thuộc hàng xóm, đều có thể chiếu ứng lẫn nhau đây, cái nào có nhiều như vậy nguy hiểm a. Ôn Nhã cười nói. Nàng ngược lại cũng không phải đang an ủi mụ nạ, này một mảnh đám người sát thực ở chung rất tốt vì rằng trên đường phố thường thường gặp có một ít tên côn đồ các kế qua lại, thế nhưng bọn họ bình thường cũng sẽ không tìm trụ này một mảnh người quen ra tay, vì lẽ đó trụ lâu như vậy rồi, Ôn Nhã còn xác thực không có đụng với quá nguy hiểm gì. Thế nhưng năm, Haha, ha, không có gì hay thế nhưng, ngươi có thời gian nhiều về tới xem một chút Mụ Mụ là được, các ngươi người trẻ tuổi nên có cuộc sống của chính mình, Mụ Mụ không nên cùng lẫn lộn vào. Mộ nạ còn chuẩn bị nói, lại bị Ôn Nhã đánh gãy. Nghe Mụ Mụ vừa nói như thế, Mộ Na cũng không biết nên nói cái gì, không khí trong phòng nhất thời ngồi xuống. Mộ Na ngơ ngác nhìn bộ kia máy may. Hắn nhớ rõ lúc trước chính mình đem nó mua lúc trở lại, Mụ Mụ tuy rằng ngoài miệng ở nói mình xài tiền bậy bạn, thế nhưng tâm tình vui sướng nhưng lộ rõ trên mặt. Mụ Mụ cũng có vui vẻ đồ vật, cũng có muốn chuyện cần làm đi. Trước đây Mụ Mụ trước sau đều đang vì mình cân nhắc, khổ cực đem mình lôi kéo lớn, thế nhưng hiện tại chính mình trưởng thành, không phải nên đi giúp Mụ Mụ mua yêu thích đồ vật, để Mụ Mụ làm chuyện muốn làm sao. Mẹ. Mỗ nạ lời nói đánh vỡ trầm mặc. Hả? Ôn Nhã tự hồ cũng đang suy nghĩ như thế sự tình, nghe được nhi tử hô vào sau, bạn nàng trả lời một câu. Ngươi có hay không đặc biệt mong muốn đồ vật, có hay không phi thường muốn chuyện cần làm? Mộ nạ đưa ra vấn đề của hắn ôn nhã không nghĩ tới nhi tử lại đột nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy có điều hắn chỉ là thoáng trần chờ một chút sau khi liền đưa ra đáp án ân tá mụ mụ muốn chính là một cái khỏe mạnh hạnh phúc nhi tử muốn chuyện cần làm chính là muốn xem ng thành ra lập nghiệp thảo một cái yêu thích lá bà sinh một cái đáng yêu hài từ bốn. Nghe mụ mụ vì chính mình bày ra con đường tương lai mộ nạ cảm giác rất hạnh phúc đồng thời không khỏi lần thứ hai cảm thán tình mẹ thực sự là trên thế giới vĩ đại nhất yêu nhân vì chính mình vĩnh viễn là mụ mụ trong lòng quan tâm nhất người vì lẽ đó hắn cũng hạ quyết tâm Vậy thì là nỗ lực để cho mình quá hạnh phúc điểm để mụ mụ yên tâm có điều tuy rằng rất cảm động, thế nhưng mồ nạ hiển nhiên vẫn không có được hắn muốn đáp án, liền hắn cười nói, "Mẹ, ta gặp tốt với ngươi, cũng sẽ đối với mình tốt đẹp. Cái kia trừ ta ra đây." Hoặc là nói, "Ngươi có hay không nguyện vọng gì?" Lý tưởng, nguyện vọng, lý tưởng. 4. Ta muốn đi Vatican, ta muốn đi dọn dọ Versailles, ta muốn đi Vatican, Athens 5, ta muốn đi rất nhiều rất nhiều địa phương. Ngươi gặp theo ta sao? Gặp. Ta sẽ dẫn ngươi đi Vatican, ta sẽ dẫn ngươi đi dọn dọ Versailles, ta sẽ dẫn ngươi đi Vatican, Athens 4, ta sẽ dẫn ngươi đi vòng quanh thế giới. Có thật không? Làm sao đi vòng quanh Sau đó ta gặp có một chiếc chính mình thuyền, ta sẽ dùng chính mình thuyền mang ngươi đi vòng quanh thế giới. Tốn nhã trong đầu hiện ra một đôi nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó đối thoại. Chỉ thấy nữ sinh một thân lật lạt hàng hiệu thời trang, con ngươi rất sáng sủa, lộ ra ngây thơ, cực kỳ đáng đẽ, hoàn toàn chính là tuổi trẻ bạn tốn nhã. Nam thì lại ăn mặc một thân rất cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ quần áo thủy thủ, vóc người rất khôn ngo, nhưng không một chút nào gặp làm cho người ta thua lỗ ấn tượng, dài đến cùng mô nạ rất tương tự, trên mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo vài phần cương nghị, chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện người đàn ông này trong mắt lóe một tia quang. Không sai, đây chính là lúc tuổi còn trẻ ôn nhã cùng bận đồ. Nghĩ tới đây ôn nhã trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Chính mình năm đó làm sao sẽ như thế ngây thơ đây? Một cái cùng thủy thủ lời thề son sắt mở ra ngân phiếu khống liền đem mình mê đến thần hồn điên đạo, sau đó bỏ lại yêu tha thiết người nhà của chính mình cùng người đàn ông này bỏ trốn. Sau đó chính mình như ở, đi vòng quanh thế giới, chạm thứ nhất liền bị hắn bỏ lại, đồng thời cái kia nhẫn tâm người đem đồ vật đều mang đi, cái gì đều không có lưu cho mình. Nghĩ tới đây. Ôn Nhã cái kia trên mặt xinh đẹp hiện ra một tia sự thù hận đột nhiên nàng nhớ tới sinh ra Mỗ Na một ngày kia, làm bị lao khô giáo tiểu tử dùng hắn tay nhỏ cầm lấy ngón tay của chính mình thời điểm, nàng cảm thấy trước trải qua tất cả khó khăn đều là đáng giá đúng, người ít nhất còn đứng lại cho ta Mỗ Na. Mỗ Na chính là ta khi đó tiếp tục sống tiếp ký thác. Hiện tại hắn đã trưởng thành, đồng thời đã trở thành một tên tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Càng quan trọng chính là, mô nạ là cái hiểu chuyện, hiếu thuận hài tử. Hừ, người không có cái này phúc phận đến nắm giữ như thế một cái xuất sắc nhân tử. Mẹ, Mỗ Na lo lắng đánh gáy ôn nhã trầm tư. Chương 239, Hai đội đại soái mới. Chương 239, Hai đội đại soái mới. Mẹ, Mỗ Nạ đương nhiên không biết Ôn Nhã đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn nhìn Mụ Mụ trên mặt một hồi hiện lên hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, một hồi lại biến thành cười khổ, cuối cùng thẳng thắn biến thành tức giận, Mỗ Nạ không thể không lo lắng đánh ghẽ Mụ Mụ suy nghĩ. "Xin lỗi a, Mỗ Nạ, Mụ Mụ thất thần." Bị Mỗ Nạ từ trong suy nghĩ lôi ra đến Ôn Nhã xin lỗi nói rằng. "Hả? Không liên quan, Mụ Mụ là đang suy nghĩ lý tưởng của người chứ?" Thấy Mụ Mụ khôi phục bình thường, Mỗ Nạ cũng thở phào nhẹ nhõm. "Hả? Ba ân, đúng." Mụ mụ là đang hồi tưởng trước đây lý tưởng đây. Nếu nhi tử đều giúp nàng nghĩ kỹ một cái lý do, nàng tự nhiên tiếp nhận rồi, nàng cũng không thể nói nàng đang suy nghĩ hắn cái kia không lương tâm cha đi. Haha, ha, cái kia mụ mụ lý tưởng đến cùng là cái gì? Mộ nạ vừa nghe mụ mụ thực sự là đang suy tư lý tưởng của chính mình, lập tức tới ngay sức lực, hắn bây giờ cả nhà tâm tư chính là muốn giúp mụ mụ thực hiện lý tưởng. Đều là lúc còn trẻ loạn tưởng, hiện tại có cái gì tốt nói a? Ở nhi tử trước mặt, ô Nhã lại cũng hiếm thấy cảm giác có chút ngượng ngùng. Hiện tại mụ mụ vẫn là rất trẻ trung a, người ta không đều nói ngươi là ta tỷ đây, nói một chút mà. Mộ Na có thể không dự định liền như thế để Mụ Mụ dấu hỗn quái. Thấy Mụ Mụ vẫn không có mở miệng, thế nhưng thái độ rõ ràng đã chuyển biến, Mộ Na tận dụng mọi thời cơ nói, "Nói mà, Mụ Mụ, kỳ thực cũng không có cái gì, năm đó chính là muốn đến các nơi trên thế giới đi đi một chút, đi xem xem không giống phong cảnh, cảm thụ dưới không giống phong tục, có điều hiện tại có thể không cái kia lòng thanh thản." Tốn Nhã không chịu đựng được Nhi Tử giật dây nói ra, có điều nàng tận lực khiến ngữ khí của chính mình hơi hợt một điểm, không muốn để cho Mộ Na nhìn ra nàng dị dạo. Lam Ôn Nhã nói xong, lần này đến phiên Mộ Na trầm mặc, hắn đang cân nhắc cái gì. Một lát sau, Mộ Na đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói với Ô Nhã: "Mẹ, chúng ta đi du lịch đi." "Du lịch? Vô duyên vô cớ đi lữ cái gì dụ a? Muốn đi cũng có thể là người cùng ta giữ lại hai cái miệng nhỏ đi hưởng thụ dưới hai người thế giới a, Mụ Mụ ta có thể không chịu nổi cái này giàn vặn." Ô Nhã ngoài miệng nói không muốn đi, thế nhưng trong lòng lại bị đánh di chuyển, bởi vì nàng chính mình cũng không biết bao lâu không hề rời đi quá bờ ra dịu. Ta khoảng thời gian này, nhưng là chuyên môn dùng để bồi Mụ Mụ, lại không phải bồi bạn gái, đi du lịch đương nhiên muốn cùng Mụ Mụ cùng đi rồi. Khà ở Mụ Mụ trước mặt vô lại nói rằng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Tony đã từng đã dạy hắn, phụ nữ đều là nói một đằng làm một nẻo, câu nói này dùng ở Mụ Mụ trên người đồng dạng hữu hiệu, hiệu ôn nhã tựa hồ không bao giờ tìm được nữa bác bỏ lý do, thế nhưng nàng vẫn không có lập tức đáp ứng. Đi mà, Mụ Mụ. Mộ Na nhìn thấy Mụ Mụ động tâm, lại hướng về Mụ Mụ giở thói nũng nịu. Có thể tưởng tượng, một cái 1.9 mấy đại nam nhân tại một cái thân cao 1m65 khoảng chừng, trái phải nữ nhân bên người làm nũng chính là cỡ nào khó chịu một cái tình cảnh, thế nhưng Mộ Na hiện tại có thể không lo nổi có áp tâm hay không, Mụ Mụ hài lòng mới là quan trọng nhất. Được, đi. Được chưa? Tôn Nhã rốt cục đáp ứng rồi Nhi tự yêu cầu, nói xong câu đó, nàng cũng cảm giác mình trong lòng tựa hồ thả ra cái gì như thế rộng rãi sảng sủa. Thấy mụ Mộ rốt cục đáp ứng rồi, Mộ Na lần thứ hai đối với Tony đồng chí giáo một câu nói của hắn tin tưởng không nghi ngờ, vậy thì là, phụ nữ đều là muốn hống, không chỉ có bạn gái muốn hống, mẹ cũng phải hống. Kha kha, ta cái này kêu là dạo vợ tổ đi công việc hộ chiếu, lĩnh phiếu. Nói, Mộ Na liền cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị bấm dạo vợ tổ dãy số. Ai ba ngươi gấp cái gì? Ngươi cái đứa nhõng nhóc. đi chỗ nào còn không quyết định đây? Ngươi muốn rào bở tổ làm sao bây giờ hộ chiếu, làm sao đính phiếu? Ô nhã ngăn cản chuẩn bị gọi điện thoại Mona, nhẹ nhàng gõ một cái nhi tử đầu trách cứ. Há, đúng, là ta quá nóng ruột, ha ha. Cái kia trước hết nghĩ muốn đi nơi nào, lại tìm rào bở tổ đi. Mona một mặt cười khúc khích nói rằng. Chúng ta đang thương rào bợ tổ e sợ còn không biết, rất nhanh sẽ lại có một hạng nhiệm vụ muốn dáng lâm đến trên người hắn đi. Làm Mona có môi giới cũng thực sự là khổ hắn, cùng cái bảo mẫu tự, cái gì cũng phải gọi hắn làm. Cứ việc chính đang toàn lực truy l Thế nhưng Abramovich cùng hắn Chelsea cũng không có đình chỉ dẫn viên bước tiến ở rất sớm dùng giá cao quyết định châu Âu hai đại người mới Roben cùng xếp chuyển lượng sau khi, bọn họ đổi xoá vấn đề cũng nổi lên mặt nước. Từ lúc UEFA Champions League trận chung kết còn chưa mở đánh thời điểm, nhiều nhà truyền thông liền từng tin tức Abu đối với Porto đội chủ xoé Mourinho cảm thấy rất hứng thú. Trận chung kết mới vừa đánh xong, nước Anh Mi giờ nựp và tự cùng thẻ giá ẩn cũng lần lượt đưa tin, tân khoa châu Âu nhà vô địch huấn luyện viên làm chủ Chelsea tin tức, so với trước những người báo, hai nhà này báo chí sự tin cũng khẳng định đáng giá tiến hiệp hơn. Cuối tháng 5 thời điểm, bọn họ càng là sáng tỏ đưa tin ra Mourinho hợp đồng bên trong cái kia sắp sang kỷ lục huấn luyện viên viên lương 1 năm ở ngày mùng ngày 1 tháng 6, Mourinho rốt cục mở ra kim khẩu, thừa nhận mùa giải tiếp theo hắn đem đi tới làm chủ Chelsea sở Stamford Bridge. Tục truyền, người Bồ Đào Nha đem cùng Chelsea ký kết một phần thời hạn 4 năm, 10 vạn lương tuần lượng lớn hợp đồng. 500 vạn bảng Anh 1 năm hợp đồng cũng khiến cho hắn trở thành toàn cầu thu vào cao nhất huấn luyện viên bóng đá, đem 450 vạn bảng Anh còn chừng, trái phải lương 1 năm e gì, sau, mùa dẫn dắt kỷ lục bại chiến thắng lợi Hager. Lương một năm thậm chí chỉ có Mujinho một nửa. Bị khổ chịu khổ Jenny Ezzi hiện tại nhất định phải rời đi, nhưng muốn chiếm được 600 vạn bảng Anh bồi thường người Italy nhưng còn phải tiếp tục bị khiên bị. Bởi vì Abu cùng kèn ông ý tứ rất đơn giản, Mujinho cùng Otto sự tình vẫn chưa hoàn toàn xử lý tốt. Chelsea có thời gian thử nghiệm khiến cho người Italy chủ động từ chức, bất đi 600 vạn bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mỗi một nhà câu lạc bộ đều muốn mau sớm xác định mùa giải sau chủ soái, nếu như Jenny Ezzi muốn lại vào nghề liền đến dành thời gian. Vì lẽ đó, đối với thất nghiệp luyện viên tới nói, kéo dài chẳng khác nào tự sát. Mà Mu Soái cũng không phải một thân một mình đi tới nước Anh, hắn quyết định cùng trợ lý huấn luyện viên bù gì nhiều, thủ môn huấn luyện viên Lạc là cùng nhau đi tới ở giờ Mi ở lịch đại chiến thân thủ. Otto Phương Diện cũng không có đối với ba người tập thể trốn tránh, cảm thấy phẫn nộ, bởi vì Otto đã thuận theo mệnh trời, bọn họ cũng bắt đầu cùng Giêu huấn luyện viên Quỷ rồi tiến hành rồi liên lạc, hy vọng hắn có thể bổ khuyết Muzi no lưu lại chỗ trống. Otto chủ tịch Costa không có đối với cái này thay đổi nhân sự cảm thấy phẫn nộ cũng là có nguyên nhân, bởi vì Mu xoái còn đem ở đội bóng mang đi vài tên thân tín, Deco, Cổ Thịnh Nha, tao sở rợi dạ. Dị Cắt Đồ Cắt Vạn Hồ cùng Thiago đều ở Mourinho thu mua danh sách bên trong. Cậu ta biết, những này ở UEFA Champions League bên trong rực rỡ hào quang các cầu thủ là không giữ được, nếu ngược lại muốn bán, như vậy có thể ở đoàn đại đầu Chelsea trên người gõ một bút chính là cái kết quả tốt nhất. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là không tốt không nể mặt mũi, hòa thuận thì phát tài mà. Vốn là ngoại trừ Đệ Cổ, Abu cùng hắn kê bờ lô không muốn tô những đội Việt khác, nhưng hiện tại, cầu hiện nhược khát ráp ra Mović quyết định vô điều kiện tiếp thu Mourinho hết thảy yêu cầu. Nay đồng thời cũng báo trước Mourinho đem ở Chelsea đối với mùa hạ thu mua bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hầu như là cũng trong lúc đó, Diêu cũng tuyên bố đợi mới huấn luyện viên trưởng ứng cử viên, trước Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cả mạ chỗ đi nhậm chức. Cái này dạy học phong cách cứng rắn người Tây Ban Nha đến, tựa hồ báo trước các ngôi sao bóng đá có thể lười biếng ngày thật tốt đã đến cùng. Cái này mùa hè, Diêu các ngôi sao bóng đá khả năng muốn nhiều sợi đi một lớp ra, nhiều lưu đi một điểm hẳn. Liên quan với dân viên, Diêu chủ tịch Ferlandino biểu thị, mùa hè tiền Diêu còn đem mua một thế giới cấp trước sân cầu thủ cùng một cái tin cậy giữa sân. Nhưng cả chỗ lại có ý nghĩ của chính mình, ở Cosammu Enzo, hắn vẫn muốn nghi tên trung vệ hoặc là tiền vệ trụ. Gió mùa giải trước làm mất đi 50 từ bóng, mất bóng mấy vượt qua Valencia, Barcelona, La Cỏrdo, Bao trở đội, chứng minh bọn họ phòng thủ vấn đề nghiêm trọng. Từ năng lực cá nhân tới nói, Samu Ensát thực mạnh hơn họ ăn cùng Baravô, nhưng dựa vào hắn một người giải quyết không được Diêu toàn bộ phòng thủ hệ thống. Diêu chủng công nhẹ thủ cùng giữa sân thiếu hộ cấp đoạn, phòng thủ hình tiền vệ trụ, tạo thành đội bóng mất bóng quá nhiều tai nạn. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải muốn một tên cường lực tiền vệ trụ điều này cũng tăng nhanh, Diêu, tìm él, bước chân, chỉ là bọn họ còn cần ở vậy dạ cùng mổ nạ trong lúc đó làm ra lựa chọn. Liên như vậy Ở hai đội quyết định tân chủ soái sau khi có thể sẽ vì là hai chi câu lạc bộ đối với Mộ nạ cạnh tranh mang đến biên số. Cho tới đến tột cùng gặp mang đến ra sao biên số, đem ở sau đó một khoảng thời gian bên trong công bố. Chương 240 Fiorentino tiến công chớp nhoáng. Chương 240 Fiorentino tiến công chớp nhoáng. Nhìn thấy đối với Mộ nạ có hứng thú hai đội bóng đồng thời đại soái mới tiên nhiệm, có gì ở ỉ vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn cho rằng, này báo trước hai đội sắp sửa chính thức bắt đầu đối với Mộ nạ tranh giá. Nhưng mà mà lần này hắn tính sai. Trong mấy ngày này, Rio cùng Chelsea đều không nhắc tới cao báo giá. Chelsea hiện tại báo giá khá là diêu cao, bọn họ không vội còn bình thường. Thế nhưng đại xoé mới Kamacho vừa mới lên tiền nhiệm liền cường điệu đội bóng cần tiến cử một tên cường lực tiền vệ trụ Diêu không có động tác liền không bình thường, hơn nữa bọn họ hiện tại báo giá vẫn không có Chelsea cao đây. Lẽ nào bọn họ liền như thế từ bỏ? Có gì Anni uh, phiền muộn nghĩ đến? Diêu tự nhiên không có như thế sớm từ bỏ, chỉ là bọn hắn trọng tâm chuyển đến nước Anh. Bởi vì Kamacho điểm danh muốn về ra. Diêu chủ tịch Florentino lại có chính hắn dự định, liền, rêu mới nhậm chức tổng giám đốc bộ trợ nhận được chủ tịch chỉ lệnh tự mình bay đến nước Anh. Chelsea bên kia cũng không có nhàn rỗi, vì để cho Mujino an tâm vì hắn làm việc, áp gia Movitz chính đang vùng vậy chi phiếu khắp nơi đánh người đâu. tô vài tên cựu tướng, ma thú Zeroba, ý lệ địa vị dị vua phá lưới kẻ mạn chợt đều tiến vào Mujino tầm nhìn, mà những này đều sẽ là Abu hăng hái thu mua mục tiêu, liền hắn không thể không tạm thời chỉ hoàn đối với mình thượng thức mồ nạ truy đổi. Zabu vợ tổ thấy chuyển nhượng bên này cũng không có tiến triển, cũng là trước tiên thả xuống bên này công tác, đi thương thảo Adidas cái kia phân hợp ước. Dù sao kỳ nghỉ thời gian có hạn, ai cũng không có thể bảo đảm, mồ nạ chuyển nhượng vào lúc nào mới có thể quyết định, nếu như một mực mà xuống Như vậy A Đi muốn lợi dụng mồ nạ của UPFA nhân khí đẩy ra mới nhất quảng cáo dự định liền phải hủy bỏ. Liền, A Đi người đại biểu kiến nghị trước tiên nói chuyện những phương diện khác đãi ngộ, đến thời điểm nếu như mồ nạ gia nhập liên minh Rio sẽ đem bổ trợ thêm đến lương một năm bên trong là được. Giao vợ tổ cũng không có từ chối đề nghị này, dù sao hắn cũng biết muốn tận dụng mọi thời cơ. Trải qua mấy ngày đàm phán, Dạo vợ tổ cùng A Đi một phương đại biểu phát thảo một phần thời hạn 5 năm giá trị 600 vạn Euro hợp đồng, đồng thời căn cứ trong vòng 5 năm kế tiếp thành tích có di động, như giải đấu thành tích, châu Âu thi đấu thành tích, đội tuyển quốc gia thành tích cùng với cá nhân vinh dự các loại. Đây là giáo bợ tổ giúp mùa nạ ký hợp đồng nhất quán phương thức bởi vì hắn đối với mùa nạ rất tí tưởng nếu như đón lấy mấy năm mùa nạ có thể thu được rất nhiều vinh dự chân chính thu được tù lao đem có thể gặp phiên một fan thậm chí nhiều hơn ngoại trừ á đi ở ngoài mô nạ phần thứ nhất đại ngôn sản phẩm HP cũng hy vọng có thể tiếp tục hợp tác bởi vì bọn họ ký kết mùa nạ ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong được rất lớn tiền lợi đặc biệt là Trung Quốc thị trường cùng cao viên viên vậy thì ám muội quảng cáo xuất hiện ở các đài truyền hình lớn hoànng Kim giai đoạn hai người hình tượng đều rất khỏe mạnh mùa nạ Dương quan đẹp trai cao viên, viên thì lại thành buổiâ Để bọn họ đại ngôn này khoản máy tính sách tay mới vừa đẩy ra thị trường liền chịu đến Trung Quốc rất nhiều người trẻ tuổi với đỡ càng quan trọng chính là mở rộng HP ở Trung Quốc thị trường sức ảnh hưởng nếm trải ngon ngọt HP đương nhiên sẽ không để cho chạy mô nạ cái chiêu bài này 1 3 năm hiệp ước đặt tại giáo bợ tổ trước mặt bọn họ hy vọng dùng 400 vạn euro để mô nạ trở thành tương lai trong vòng 3 năm HP máy tính sách tay toàn cầu người phát ngôn đồng thời không cho phép mô nạ lại đại ngôn máy vi tính cùng với có liên quan sản nghiệp giaoo hoạt giáo bợ tổ đưa cái này hạn chế phạm vi coi lại nhỏ nhất chỉ là bao quát máy tính sách tay hoặc là đại thức máy vi tính cùng với có liên quan phần cứng mà thôi Bởi vì hắn biết lấy người trẻ tuổi làm chủ yếu tiêu phí quần thể chữ số sản phẩm, Mộ Na khẳng định là một cái rất được hoan nghênh người phát luôn. Hắn cũng sẽ không để Mộ nạ vì một cây đại thụ mà từ bỏ chỉnh cái rừng. Liên như vậy, Mộ Na chỉ cần mấy cái ký tên, 10 triệu Euro liền đem ở sau đó trong vòng mấy năm lục tục tiến vào miệng túi của hắn. Mà kẻ này chính đang nhàn nhã hưởng thụ chính mình kinh nghỉ, bôi tiếp mụ mụ ở lãnh hội Hy Lạp di tích cổ phong con đây. Cái kế tiếp ông chủ còn không quyết định đây, Mộ Na cũng đã ở đây ở ngoài kiếm lời cái buồn mãn bất mãn. Nếu như không có theo đuổi điểm lời nói Mộ Na dựa vào chút tiền này, hôn không lý tưởng cũng có thể quá rất thoải mái. Thế nhưng mùa nạ hiện tại đá bóng có thể không còn là đơn tuần vì kiếm một tiền. Hắn bây giờ muốn rống rỗi ở trên sàn thi đấu, muốn thắng trận, càng muốn muốn thắng được vinh dự, vì lẽ đó hắn mới gặp nghe theo đại gia kiến nghị muốn đi một nhánh nhà giàu. Mà hiện tại nhà giàu con đường tựa hổ cũng không thông. Bởi tháng 7, Giulem muốn tiến hành tổng tuyển cử. Vì liên nhiệm, Florentino nhất định phải cấp tốc quyết định một cái đại thẻ lãnh bạc. Hắn lần trước được tuyển chủ tịch dựa vào chính là Zidane Phạm, siêu sao chính sách, thế nhưng theo năm ngoái đại gia khổng, cái này chính sách đã chịu đến rất nhiều fan bóng đá hoài nghi. Vì lẽ đó hắn cái này mùa hè đệ nhất bút thu mua chính là Argentina hậu vệ Samuen. Thế nhưng mới vừa mua một tên hậu vệ, Florentino bệnh cũ liền phàn bảo, cứ việc ở người Argentina trên người bỏ ra 25 triệu euro, thế nhưng hắn cảm thấy vụ giao dịch này cũng không đủ náo động, bởi vì Samuen không phải siêu sao. Cùng hắn năm đó, một năm một siêu sao, hứa hẹn phải lại, liền ở vậy dạ bên kia rằng có không xong tình huống, hắn đem bảo đặt ở ở Liverpool trải qua không vui ấn trên người. Tổng giám đốc phụ trợ Guido đi tới nước Anh cũng không phải đơn thuần vì đến đàm luận vậy dạ chuyển nhượng, càng nhiều chính là vì Cùng năm đó không trở thủ đoạn nào từ từ địch đảo đến phía gỗ như thế, Florrentino đã sớm cùng ngáp ẩn, quyến rũ lên nước Anh, cậu bé vàng, áo ẩn cũng đối với gia nhập liên minh này chi siêu sao tập hợp đội bóng rất có hứng thú. Liên hắn ở mùa giải sau khi kết thúc từ chối Liverpool ra hạn hợp đồng xin, cho Liverpool tạo áp lực, vì hắn gia nhập liên minh giêu giảm bất lực cản. Mà Florrentino cũng tin tưởng ở nước Anh được hoàn nên trình độ chỉ đứng sau Beckham ngáp ẩn, ở cho giêu mang đến to lớn giá trị buôn bán đồng thời, cũng sẽ vì hắn liên nhiệm tăng cường một cái tầng tầng thẻ đánh bạc. Cái này mùa hè có Euro thi đấu. Một khi ẩn ở trên Azzurro phát huy ra sắc, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường giêu được ẩn độ khó, vì lẽ đó, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Jorgentino hầu như là lấy tốc độ nhanh như tia chớp quyết định ẩn chuyển nhượng địa phương thời gian ngày 11 tháng 6, khoảng cách cả mạ chỗ tiền nhiệm vẹn vẹn quá 2 tuần lễ không tới thời gian, giêu chính thức tuyên bố ẩn gia nhập liên minh. Được biết, giêu phí chuyển nhượng là 12 triệu bảng Anh, ước cùng 1471 vạn Euro, cộng thêm giữa sân cầu thủ lũ nệ. Nay ở toàn bộ châu Âu đều gây nên một trận sóng lớn mênh mông ai cũng biết Rio hiện tại cần tăng cường chính là phòng thủ, thế nhưng giờ ở Fiorentino rồi lại mua được một tên thế giới cấp tiền đạo đối với quy tắc này chuyển nhượng, ngoại giới khen chê bất nhất. Có người một điểm đều không nể mặt Fiorentino chào phun nói, Áo ẩn chính là Rio tốt nhất hậu vệ cánh phải. Thế nhưng hay là có người đứng ở Fiorentino bên này, ABC báo chủ biên Oat mưu chính là một người trong đó. Hắn biểu thị, số 1, Áo ẩn còn trẻ tuổi, hắn mới 24 tuổi, hơn nữa hắn từng là châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, vì lẽ đó 12 triệu phí chuyển nhượng sẽ không quá cao. Thứ hai, Áo ẩn chuyển nhượng trợ giúp Rio giải quyết một tên vượt biên chế cầu thủ nú đệ. Thứ ba, ảo ẩn sau khi đến đem đối với Ronaldo tạo thành áp lực, như vậy cạnh tranh đối với đội bóng có lợi. Nhưng mà, bất kể là ẩn đến rồi nên làm sao đối mặt cạnh tranh, nên làm sao hòa vào chi Chiêu, vẫn là Fiorentina làm sao đối mặt các cổ động viên chỉ trích này đều là nói sau. Hiện tại bị thương nặng nhất chính là vừa phong quang tiền nhiệm Giêu chủ mới xoái cả mặt trò. Ta nói đội bóng còn cần một tên phòng thủ hình giữa sân hoặc là một tên hậu vệ, thế nhưng hắn nhưng mua cho ta đến rồi một tên tiền đạo. Đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, cái này người Tây Ban Nha không hề che giấu chút nào sự phẫn nộ của chính mình. Bởi vì khi hắn còn ở vận dụng tất cả quan hệ, hy vọng có thể thuyết phục vậy dạ gia nhập liên minh Rio thời điểm, nhưng phát hiện mình hoàn toàn bị chơi. Florentino lúc trước khuyên hắn về Rio thời điểm, lời thể son sắc biểu thị, người ở Rio có chi cao vô thượng quyền uy, người đem quyết định đội bóng đội hình, đấu pháp cùng với cái khác tất cả. Hơn nữa hắn còn sấm rền do cuốn đuổi việc đội bóng mùa giải trước tổng giám đốc Vãn Đận ồ, ở bề ngoài là bởi vì người Argentina cùng ca mạ chỗ không hợp, nhưng trên thực tế, Florentino cùng Vãn Đận ồ trong lúc đó cũng vẫn có mâu thuẫn mới nhậm chức tổng giám đốc một đệ dạ nặng ở đội bóng chỉ huy các phương diện năng lực không đủ, liền ca mạ chỗ cho là mình quyền chỉ huy có bảo đảm, hắn đã quên, mặc kệ ai mang theo, tổng giám đốc, tiên tuổi, giao chân chính thống xuất chỉ có thể là Florrentino chính mình. Cạ mạ chỗ cho rằng diêu chân chính cần chính là với dạ, này đều chỉ là cạ mạ chỗ cho rằng, mà không phải chủ tịch tiên sinh cho rằng. Liền, áo ẩn đến rồi, vậy dạ vẫn như cũ ở lại London. Cạ mạ chỗ là một cái điển hình người Tây Ban Nha, bề ngoài nghiêm khắc, nhưng khuyết thiếu tính dai, cảm giác mình chỉ là Florrentino trong tay một hắn, ở mới vừa lên mặc cho không tới sau 10 ngày. Hắn liền bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Chương 241 Đoạn mệnh giáo đầu. Chương 241 Đoạn mệnh giáo đầu. Dỗ sợ, các Mạ Trô, ngươi phải có kiên trì, chúng ta cũng không có nói muốn từ bỏ thu mua vậy dạ à. Emilio, Butaggio, còn lưu ở nước Anh cùng Ace Nan giao thiệp đây, yên tâm đi lập ra ngươi mùa giải mới kế hoạch đi, chúng ta cái này mùa giải đã gặp tập hợp lại, không phải sao? Đây là làm cả Mạ Trô hướng về Florgentino chỉnh từ trước thời điểm, Florgentino mặt mỉm cười độc viên. Chính như trước văn từng nói, các Mạ là một cái điển hình người Tây Ban Nha. Bề ngoài nghiêm khắc, nhưng khi thiếu tính dai, liền hắn bị Flor Gentino Zamba câu liền cho thuyết phục. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn nhất bút nhất họa ở máy vi tính xách tay của mình trên viết xuống hắn an bài xong đội bóng hành trình biểu. Không tham gia EuroGuti, và, mai mẹ gì ạ chờ địa phương cùng với châu Âu cầu thủ đem ở ngày mùng ngày 5 tháng 7 tham gia tập huấn. Ngày 10 tháng 7, không tham gia ở mẹ gì cần cục cầu thủ bỏ ra Rio zonal đâu cùng cắt lốt đệ nhị kỳ báo danh. Ngày 16 tháng 7 tham gia Euro Quốc tế cầu thủ bắt đầu tập trung. Toàn đội đến đông đủ sau, đội bóng đem tiến hành thời hạn 10 ngày tập huấn, cũng với ngày 26 về Madrid. Ngày 29 tháng 7, đội bóng đem đúng hẹn phó châu Á tiến hành thương mại lưu động thi đấu. Ngày 11 tháng 8 100 Tion League cạm mỹ phi ảnh thủ trưởng đấu võ, bước lên chinh phục châu Âu bước thứ nhất. Ngày 30 tháng 8, đội bóng trận đầu giải đấu đấu võ, đối thủ Mạc Luka, luật lại giải đấu bá chủ địa vị từ nơi này cất bước. Hắn thậm chí còn viết đến đội bóng thắng lợi tháng này, năm 2005 ngày 22 tháng 5, giải đấu thứ 2 đến nửa vòng, một vòng cuối cùng là sân khách, đội bóng ở Betmaber sớm nâng lên giải đấu quán quân. Ngày 26 tháng 5, Isertabun thể dục, Tấm này bản hoạch trên ghi chép cả cảạ chủ quyết tâm cùng tự tin cácạ chỗ thậm chí vẫn cứ tin chắc vậy dạ sẽ xuất hiện ở bóng ngày 16 tháng 7 về đơn vị tham gia Euro dâu quốc tế cầu thủ bên trong sau khi hắn đem tấm này ngoại trừ cuối cùng hai cái bảng giờ rất hướng về các cầu thủ công bố thời điểm nhưng gặp phải đại thể cầu thủ mâu thuẫn xem từng ở cả mạ trụ thủ hạ đội tuyển quốc gia hiệu lực quá dô cùng cụ tỷ trời là không dám biểu đạt, mà một ít tuổi trẻ địa phương tiểu tướng môn nhưng là vị ti nói nhẹ thế nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có ý kiến trong này mệnh nhất liền muốn mấy tham gia ở cầu thủ xeham ẩn Zidanộ các ngôi sao bóng đá Nếu như bọn họ ai có thể đánh tới ở vô trận chung kết ngày mùng ngày 4 tháng 7, vậy bọn họ nghỉ ngơi đem chỉ có từ ngày mùng ngày 5 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 ngắn ngắn 11 ngày, đây đối với bận rộn một cái mùa giải các ngôi sao bóng đá tới nói khẳng định có chút ngắn. Liền ngay cả không cần tham gia ở mẹ gì cần cục zona đâu cùng cắt loss đều tiếng oán than dậy đất, huống chi bọn họ đây. Vì cảnh cáo các cầu thủ, cả mạ Trồ Phi thường nghiêm túc ở truyền thông trước mặt biểu thị, ta nhất định phải hướng về các cầu thủ giải thích rõ ràng, là siêu hạng nhất đại sự. Ta không thể cho phép ở ngày 11 tháng 8 Kami phi hình trước, đội bóng không tiến hành thật lòng ta Bọn họ đều là nghề nghiệp cầu thủ, tin tưởng bọn hắn đều có thể hiểu được, ở lúc cần thiết nên vì là câu lạc bộ làm ra hy sinh. Nhìn ta, năm nay cũng không quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn lời nói này lại phi thường lúng túng không có được bất kỳ cầu thủ hướng ứng, liền ngay cả từ trước đến giờ tối nghe lời dô đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng không muốn đàm luận những thứ này. Điều này làm cho cả mạ chỗ phi thường lúng túng, thậm chí còn không có cùng mình các cầu thủ chạm mặt cũng đã nhất định hắn không chiếm được cầu thủ chống đỡ. Có điều mới vừa vừa quyết định lưu lại hắn nhịn xuống những này, thế nhưng có cú cổ lời nói đến mu thật, Phúc vô song chí, họa vô đơn chí, các mã chỗ ở giều tin tức tốt không mấy cái, thế nhưng tin tức xấu nhưng là lũ lượt kéo đến. Arsenal tỉnh kết đối với ta mà nói quá sâu, khó có thể dứt bỏ. Địa phương thời gian ngày 13 tháng 6, cũng chính là ẩn gia nhập liên minh Diều sau năm ngày, vậy dạ chính thức tuyên bố hắn đem tiếp tục ở lại Arsenal. Trước lúc này toàn bộ kỳ nghỉ, thậm chí là từ mùa giải còn không lúc kết thúc bắt đầu, Arsenal đội trưởng đều bị chuyển đem gia nhập liên minh Gio, thế nhưng bởi ẩn đột nhiên thầm ra Thêm vào Arsenal tăng cao phí chuyển nhượng các loại, dẫn đến Riou ở chuyển nhượng trao đổi bên trong thái độ đột nhiên chuyển lạnh, vậy dạ rốt cục tuyên bố hắn đem tiếp tục lưu ở nước Anh. Vậy dạ đồng thời ở Arsenal chính thức trên trang phép biểu thị, ta tiêu tốn thời gian rất dài đến cân nhắc tương lai của ta, ta có chuyển nhượng Riou khả năng, thế nhưng ta lòng đang Arsenal, nơi này có ta các không bỏ được đồ vật. Arsenal huấn luyện viên trưởng Heger biểu thị vậy dạ nhất định phải ở Euro bắt đầu trước quyết định tương lai của chính mình. Bây giờ, vậy dạ làm ra lựa chọn, là Heger hi vọng xem qua kết quả. Kỳ thực xuất hiện cái này, tình hình then chốt vẫn là ở chỗ Riou thái độ, mua vào ảo ẩn sau Florentino mua vào vậy dạ hai đại mục đích, tăng cường đội bóng năng lực phòng ngự, đồng thời thu được giá trị buôn bán bên trong mặt sau một cái đã không trọng yếu như vậy. Hiển nhiên, nói riêng về giá trị buôn bán vầy dạ khẳng định là không sánh được ảo ẩn. Vì lẽ đó rêu đang đối mặt vẫn cứ chết cắn vào giá cả không tha a nan thời điểm, không còn biểu thị ra nhiệt tình thái độ. Liên Vỹ Dạ cũng bị động lựa chọn lưu lại, bởi vì hắn chỉ có nhanh chóng cho thấy lập trường mới có thể bảo vệ hắn ở Arsenal fan bóng đá trong lòng địa vị ở vậy dạ lựa chọn lưu lại sau. Arsenal chính thức phát biểu một phần thanh minh đến bảo vệ hộ đội trưởng của bọn họ, câu lạc bộ rất cao hứng vậy dạ nhắc lại hắn đem tiếp tục ở lại Arsenal. Đa số mọi người ý thức được Patric, vậy dạ, tiêu tốn tương đương chẳng thời gian đến cân nhắc tương lai của chính mình. Chúng ta lý giải hắn huấn cảnh, lập trường của chúng ta cùng hắn là tương đồng. Chúng ta khát vọng ở trên sân bóng đạt được thành công, vì lẽ đó chúng ta sẽ không đem đội bóng tốt nhất cầu thủ bàn đi. Weger bây giờ có được một nhánh thực lực xuất chúng đội bóng, mà vậy dạ chính là đội bóng hạt nhân. Chúng ta hy vọng Patrice trong tương lai thời gian trồng có thể cho Arsenal mang đến càng ngày càng nhiều quân quân. Cứ việc chịu đến lời đồn quá nhiễu, chúng ta cũng chân thành hy vọng Rio có thể tìm tới bọn họ thích hợp cầu thủ. Đồng thời, vậy dạ ấn sư Weger cũng có vẻ cao hứng vô cùng, đang tiếp thu sở các tivi phỏng vấn lúc, vị này Arsenal huấn luyện viên trưởng biểu thị, ta rất cao hứng vậy dạ lưu lại, nếu như mất đi vậy dạ, ở mùa giải bên trong chúng ta đem sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, muốn tìm một cái thích hợp người thay thế cũng không dễ dàng. Đội bóng tan rã kỳ thực rất dễ dàng. Thế nhưng ta nghĩ chúng ta đội viên đối với đội bóng đều có một phần rất sâu cảm tình. Vậy dạ là chúng ta đi qua 8 năm đạt được thành công một phần, hắn rất đặc biệt, rất cao hứng hắn làm ra một cái lựa chọn chính xác. Arsenal người là cao hứng, thế nhưng Madrid người có thể không cao hứng nổi, cả mạ chỗ càng là triệt để nản lòng phó trí, bởi vì rất rõ ràng, hắn lại một lần bị Florrentino cho dao động. Nói là gặp tiếp tục cố gắng tiến cử vậy dạ, thế nhưng kết quả nhưng liền như vậy sống chết mà bay. Cứ việc ta vừa mới tiền nhiệm, thế nhưng ta đã cảm giác đội bóng này không làm được ta theo dự đoán dáng vẻ, đội bóng này bên trong không có ta muốn cầu thủ, bất luận ta ở, ở vị trí này ngốc bao lâu đều sẽ không có đổi mới, ta không cách nào lại tiếp tục ở lại, vì lẽ đó ta quyết định thoái vị. Lần này cả mạ chỗ rất hào hiệp, hắn đang hướng ra bên ngoài giới cho thấy lập trường của chính mình sau khi liền ở Florentino văn phòng trình một tấm từ trước tin. Dô sờ, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao. Tuy rằng mua không được vậy dạ, thế nhưng chúng ta sẽ vì ngươi mua được một tên thế giới cấp hậu vệ. Chỉ cần ngươi đồng ý, cái này cầu thủ lập tức liền có thể phụ thêm riêu hào đấu. Florentino một mặt, chân thành, giữ lại nói. Ồ, ai? Mạ chỗ không quay đầu lại Thế nhưng hắn dừng bước, bởi vì hắn còn đối với câu lạc bộ thật ôm một tia may mắn. Rugard, hắn thân hình cao lớn, phòng thủ ý thức xuất chúng, hắn nhất định có thể giải quyết đội bóng phòng thủ vấn đề. Fiorentino kích động nói, "Hừ, cái kia anh tuấn nước anh 39, người pha lê 39, hắn có thể vì là đội bóng mang đến bao nhiêu giá trị vượt bán. Không cần, ta vẫn là thừa dịp mùa hè mới vừa vừa mới bắt đầu đi khác nụ lối thoát đi. Ngươi có thể tiết kiệm được nửa tháng tiền lương. Gặp lại, Pepe, Fiorentino, tiên sinh." Nghe được Fiorentino trong miệng, thế giới cấp trung vệ, sau Các mã chủ cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để thả xuống, trực tiếp đoạt môn mà đi, để cho Fiorentino một cái tiêu sải bằng lưng. Vị này, ba thiên cung, các mã chủ quyết định triệt để thoát khỏi giêu, khâm lưu tháng trước. Hắn cũng lần thứ hai đánh vỡ chính mình duy trì ở giêu chủ soái vị trên ngắn nhất chỉ giáo ghi chép. 14 ngày, so với hắn năm 1998 ở giêu chỉ giáo 2 một ngày còn ít hơn một tuần đáng thương người Tây Ban Nha thậm chí ngay cả chính mình cầu thủ vẫn không có nhìn thấy, một cuộc tranh tài đều không có chỉ huy, liền rời đi cái này chính mình cầu thủ thời đại đã từng sáng tạo quá huy hoàng câu lạc bộ. Emi Lio Giúp ta xem một chút hiện tại có cái gì danh xoé nhàn rỗi ở nhà. Cạ Mạ Trồ vừa mới đi ra văn phòng, Florgentino liền bấm bụng trả ghi ổ điện thoại, lạnh lùng nói: "Cái gì? Cái kia Joser đây." Đầu bên kia điện thoại bụ trạ ghi ổ hiển nhiên là đầu góc mơ hồ. "Hắn đi rồi. Ta liền không tin ít đi hắn, chúng ta liền chơi không xoay chuyển. Nhớ kỹ, là danh xoé. Đúng rồi, con phải thấu hiểu Tây Ban Nha bóng đá. Xem ra chúng ta lão phất lần này quyết tâm." Chương 242. Hai tiếng cung. Chương 242, hai tiếng cung. Ngày 17 tháng 6. Khoảng cách ở Mẹ Ji cần cụp bắt đầu còn có 20 ngày thời điểm, Brazil liên đoàn bóng đá công bố đang tiến hành ở Mẹ Ji cần cụp 22 người danh sách. Bởi Champions League mới vừa kết thúc không lâu, hơn nữa trước đây vật cụp thi đấu vòng loại, không ít hàng hiệu ngôi sao bóng đá đã sâu cảm bị loại, vì lẽ đó xem Ronaldo, Ronaldinho, Carlos, cả cả các ngôi sao bóng đá lần này đều vắng chỗ ở Mẹ Ji cần cụp thi đấu đội bóng này, bên trong to lớn nhất 7 ngôi sao bóng đá thuộc về Inter Milan Adriano cùng sao Paulo đội tiểu tướng Fabiano, bọn họ tướng lĩnh hàm bờ ra dư hàng tiền đạo. Cũng 2 năm trướcật cục thắng lợi cái kia chi bờ ra dịu đội so với, chỉ có ở MU thất ý tiền đạo cỡ lễ bợ sần còn ở chi đội này bên trong, mà ở châu Âu sân bóng bên trong biểu hiện cường mắt Zola, tiểu Mancini, Arsenal Edu, Leverkusen dù ăn, Sevilla Baptista tạ chờ, bên dưới, cầu thủ quốc gia đều bị vạ dày rã triệu vào trong trận chờ đợi tiến thêm một bước khảo sát. Nhưng mà vừa công bố cái này, danh sách không lâu, Inter Milan chính thức liền tuyên bố, á bởi vì ở giải đấu trên giữa mùa giải hiệu lực với bạc mã đội cùng bờ rẹ a si đội thi đấu bên trong được đầu gối thương lần thứ 2 tái phát, cần ở mùa hè tiếp thu một cái giải phẫu sắp sửa vắng chỗ ở mẹ Ji cần cột. Chuyện này đối với bờ gia Jiu đội tới nói, hiển nhiên là cái đau sót đặc kích, vạ Dợi Dạ chỉ có thể điều động dù Dợi Dô đội tuổi trẻ xạ thủ vào đội thay thế Aziano vị trí. Nhưng mà so với Aziano, các truyền thông càng thêm quan tâm chính là tân khoa Cút Ú EF Á đội đội trưởng, từng sáng tỏ biểu thị đồng ý đại biểu bờ gia Jiu đội tham gia ở mẹ Ji cần cột mùa hạ tại sao chưa từng xuất hiện tại đây cái danh sách bên trong. Huấn luyện viên trưởng vạ Dợi Dạ đối mặt ngoại giới nghi vấn, chỉ là tự tin biểu thị, những này cầu thủ đã có thể khiến chúng ta đến ở mẹ Ji Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý Thế nhưng làm Mộ nạ ở trên TV nhìn thấy tin tức này thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có chút cay đắng. Một ngày nào đó ta gặp phụ thêm cái này chiến bảo màu vàng. Mộ Na năm chặt nắm đấm ở trong lòng nói với tự mình. Chủ tịch tiên sinh, ta đi điều tra một hồi, hiện tại có một người phi thường phù hợp yêu cầu của ngươi. Bù chạ gửi ổ âm thanh xuyên thấu qua điện lợi chuyển đến buồn bực không lứt lo Gentino trong hai. Cạ Mạc chủ tiệc chớp tân học, lập tức liền đem vở Lozentino đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, bởi vì ai cũng biết là hắn bức đi rồi cả Mạc Các cổ động viên hiện tại đã đối với mùa giải tiếp theo tiền đồ lo lắng. Bọn họ đội Florentino tiếng chất vấn cũng càng ngày càng nhiều, điều này làm cho chi ở liên nhiệm chủ tịch Florentino phi thường khủng hoảng, vì lẽ đó hắn bức thiết cần một cái trọng lượng cấp huấn luyện viên đến để xuống những người nghi vấn âm thanh "Ồ, là ai?" Florentino phản phất bắt được một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng. Hắn chính là mùa giải trước từ trong tay chúng ta cướp đi giải đấu quán con người. Buciatoghi ồ cũng không có nói thẳng ra tên, thế nhưng đáp án cũng đã vô cùng sống động. Người là nói Bernite? Hắn không phải ở Valencia làm thật tốt sao?" Florentino nghi ngờ hỏi. "Đúng, hắn đã hợp đồng đến kỳ." không có đáp ứng Valencia đưa ra 1 triệu bảng Anh lương 1 năm gia hạn hợp đồng yêu cầu. Bu Zagi mở ra Floro nghi hoặc. Vậy ngươi mau mau đi cùng hắn nói chuyện, chúng ta có thể đưa ra 2 triệu bảng Anh. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cứ việc mùa giải trước Floro Argentino đối với Bernie T hay là hận đến trực tắn răng, thế nhưng hiện tại hắn cũng đã coi người này là làm hắn cứu tinh. Hừ, vậy thì đi. Bu Zagi cung kính nói, thế nhưng trong lòng nhưng măng thầm, gọi ngươi đem huấn luyện viên bức cho đi thôi. Hiện tại gấp chết ngươi. Bu trả gửi ổ liên hệ Berny T người kinh tế sau khi nhưng được một cái tin tức xấu, Berny T chạm tiếp theo lựa chọn hàng đầu tờ giờ Mi ở Vị này 44 tuổi thiếu soái xưa nay sẽ không có che giấu quá chính mình đối với nước Anh bóng đá yêu thích, xưng tại đây cái hiện đại bóng đá khởi nguồn địa, các cầu thủ đá mới thật sự là bóng đá. Berny T yêu thích nước Anh bóng đá là có ngọn nguồn. Ở chấp trưởng Valencia trước, Berny T đã từng phân biệt ở 9900 mùa giải ở Arsenal cùng MU xây dựng huấn luyện viên lớp huấn luyện học tập. Bởi vậy có thể nói Bernite, nước Anh bóng đá lý luận là thâm căn cố đế. Bù trả ghi ổ lập tức đem tình huống này báo cáo cho The Không muốn từ bỏ, tiếp tục tranh thủ một hồi, nói cho hắn lương một năm chúng ta có thể bàn lại. Nghe được tin tức này, The Argentino thì càng cúng lên. Được rồi, ta lại thử. Sau khi Bù trạ ghi ổ lần thứ hai liên lạc với Bernie T. có môi giới thời điểm, nhưng được một cái để hắn tuyệt vọng tin tức, Bernie T. đem làm chủ thẻ dẹt Liverpool. Sáng ngày thứ hai, ở Liverpool địa phương cử hành buổi họp báo tin tức trên, cái tin tức này sẽ chính thức công bố với chúng. Vậy mùa giải trước biểu hiện làm người thất vọng, Liverpool câu lạc bộ cao tầng đi ngang qua thận trọng cân nhắc sau khi giải trừ dạy học nhiều năm nước Pháp tịch lão sói hẻo lì ở. Ở đông đảo chủ mới sói ứng viên bên trong, Liverpool câu lạc bộ cao tầng một chút thấy vừa ý Bernite, hơn nữa hắn lưu loát tiếng Anh cũng vì dạy học đội bóng cung cấp tiện lợi điều kiện. Liverpool lập tức mở ra cũng là 2 triệu bảng Anh lương một năm, hai bên lập tức ăn nhịp với nhau. Và hôm nay câu lạc bộ vì là Bernite chính thức nhậm trước buổi họp báo tin tức trên, Tây Ban Nha thiếu sói không hề che giấu chút nào vui sướng trong lòng, ta ngày hôm nay cảm thấy phi địa tự hào. Các thể huấn luyện viên đều đem có thể ở thế giới hàng đầu câu lạc bộ bên trong dạy học làm suốt đời lý tưởng, mà ta may mắn để mộng đẹp trở thành sự thật. Liverpool câu lạc bộ có lâu đời lịch sử, có thể làm là thứ nhất tên Tây Ban Nha tịch chủ soái, ta cảm thấy phi thường địa kiêu ngạo. Ta hy vọng có thể ở đây vẫn công tác xuống. La Liga cùng ngoại hạng Anh to lớn nhất khác nhau ở chỗ, chủ soái có thể có được càng nhiều cái lực, đây là ta tha thiết ước mơ. Ta hy vọng có thể ở sau khi mùa giải bên trong dẫn dắt Liverpool sáng tạo càng nhiều huy hoàng, bởi vì ta biết nơi này cổ động viên là trên thế giới trung thành nhất, tháng lợi là đối với bọn họ nhất quán đỡ lễ vật tốt nhất. Đối với này, Liverpool giám đốc điều hành dịp gì, gì cũng ở buổi họp báo tin tức ở dành cho chứng thực. Hắn biểu thị, nếu đem Bernite Liverpool đến, câu lạc bộ đem dành cho hắn đầy đủ quyền lực. Liên như vậy, ở riêu trận này liên quan với Bernite tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Coi như thờ Logentino mặt thủ mày trao thời điểm, Italy xuất hiện một cái làm hắn kinh hỷ tin tức. Công hân huấn luyện viên cảo kẻo lộ thoát đi Roma. Cái tin tức này bên trong nhắc tới, bởi vì Roma vấn đề kinh tế, bán phá giá nhiều tiền chủ lực rã được cạm béo lỗ tiến nhiệm Samuel cùng Ime ở sân trước sau bị Sensi bắn đi, điều này làm cho hắn không nhìn thấy đội bóng tiền đồ, liền hắn quyết định rời đi. Cũng có một chút báo cáo tin tức nói là Sensi không hài lòng cạm kéo lộ tinh khí, sao rơi mất cái này công hơn huấn luyện viên điều này làm cho vốn là đã nói cẩn thận ở năm 2005 cùng Roma hợp đồng đến kỳ sau khi về hưu cạm kéo lộ không cam lòng, hắn quyết định chấm lại về hưu ở sau khi lấy được tin tức này, buộc trả Guido ở Fiorentino dục dã, liên hệ người Italy của môi giới. Hiển nhiên, cạm béo lỗ rất phù hợp Fiorentino yêu cầu, luận danh xoá. Nếu như Cạm kéo Lộ đều không đúng danh xoái, phía trên thế giới này chỉ sợ cũng không có mấy người dám xưng danh xoái. Mà nói đối với Tây Ban Nha bóng đá hiểu rõ, tuy rằng mấy năm qua Cạm kéo Lộ vẫn ở Italy chỉ giáo, thế nhưng không nên quên hắn đã từng là Diêu nhà vô địch huấn luyện viên. Hắn tuy rằng chỉ ở Diêu chỉ giáo một cái mùa giải, nhưng thành công dẫn dắt Diêu đạt được quán quân. Vì lẽ đó hắn không chỉ có đối với Tây Ban Nha bóng đá hiểu rõ, càng là đối với Diêu hiểu rõ. Lần này liên hệ Cạm Kiệu Lộ có môi giới lại để cho bộ trợ ổ kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nguyên Lai like vẫn đang cùng bắt ÚF F200 tí hon lida quân thiếu soái để sam cùng bắt mã đội tựa rằng béo lì chuyền, Sở Căng Đan, Juventos lại cũng liên lạc Cạm Kẹo Lồ, đồng thời Suýt chút nữa liền muốn đi vào tính thực chất đáp phán. Thế nhưng làm Cạm Kẹo Lồ biết có thể quay về Rio sau khi, lập tức đình chỉ cùng Juventos tiếp xúc. Sớm trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, Cạm Kẹo Lồ nói thẳng hối hận của mình năm đó rời đi Rio, ta tiếc nuối lúc trước vì trở lại AC Milan rời đi Rio, sau đó ta nhàn rỗi một năm bên trong từng có cơ hội trở lại rêu. nhưng ta không muốn trên đường nhiệm, vì lẽ đó từ bỏ. Hiện tại lại được Rio triệu cái này đam mê Tây Ban Nha Đam mê magic sinh hoạt công văn giáo đầu phi thường độc tâm. Thế nhưng, Cạm Kẹo Lỗ không phải là cái lô mã người, hắn tự nhiên cũng biết cả Mạ chỗ tiệc chấp tan học là tại sao, hắn lại không muốn đi nơi đó làm một con dối. Khi biết Cạm kéo Lỗ bận tâm sau khi, còn kém không cái gì cũng có thể thử khi Tuyệt Vọng Fiorgentino lập tức vỗ ngực biểu thị, Cạm kéo Lỗ ở giao tuyệt đối đem thu được đầy đủ quyền lợi. Vì thế, Fiorgentino còn hứa hẹn, đem cho Cạm kéo Lỗ xung túc tài chính tái dẫn tiến vào một tên hắn cần thế giới cấp cầu thủ. Cuối cùng, ở Fiorgentino đập ra 1/3 triệu Euro lương 1 năm, thời hạn 3 năm hợp đồng sau. Cạm kéo lộ rốt cục ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình, lần thứ 2 trở lại riêu chủ soái vị trí.